Song song t r lúc t h này mọi người mới phát hiện lão nhân này là cái lưng cỏng thân thể còng xuống đầu một mực chìm xuống dưới phảng phất hắn không dùng sức liền hội nện trên mặt đất cả người như cùng một cái tôm m để cho người ta nhìn rất là khó chịu nhưng mà đối với lão nhân lục trần không có chút nào bên ngoài cứ như vậy bình chân như v ậ y ngồi ở chỗ đó lão nhân chậm chậm ung dung hướng bên cạnh phòng nhỏ đi đến mỗi đi một bước đều muốn ngừng bên trên một hội mỗi một bước rơi xuống đều là nhẹ nhàng cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quá dị không lâu sau đó lão nhân đi ra trong tay bưng một cái bàn đài phía trên trưng bày một bầu rượu một bàn bụi không kéo mấy trái cây đi đến lục trần trước bàn nhẹ nhàng bày đặt lên bàn mời chậm, dùng lão nhân chậm rãi mở miệng nói ba chữ mỗi một chữ đều muốn ngừng lại thật lâu liền nói chuyện cũng là như thế chậm rãi một bộ xuống tới mọi người mới tính minh bạch lao nhân này liền là một cái chậm giải chủ vô luận là cái gì đều chậm như thế một hội đám người vậy hơi có thích h ứ n g sau khi nói xong lão nhân lại là chậm chạp đi trở về quầy hàng lần hai ghé vào trên quầy nhắm mắt lại phảng phất có ngủ không hết cảm giác nhìn đám người một trận trận mắt hốc mồm liền ngay cả mục vũ tiểu bạo tính tình cũng là á khẩu không trả lời được lục trần không có để ý lao nhân mà là phối hợp cầm lấy mâm đựng trái cây bên trong đùi không kéo mấy trái cây bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng nhai bắt đầu cửa vào đám chát đem đầu lưỡi đều cho chết lặng loại khổ này chắc chắn để cho người ta toàn thân lỗ chân lông đều lộ ra một loại đ ắ n g chát khắp toàn thân sau đó lục c h â n nhẹ nhàng cầm lấy bên cạnh một bình nhỏ rượu xuất ra rượu bên cạnh chén nhẹ nhàng châm một chén trong chén rượu rượu hiện lên màu đỏ tươi phảng phất người huyết dịch bình thường bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch rượu vừa vào miệng chết lặng đầu lưỡi không có cảm giác nhưng mà chờ đợi một lát lập tức một cỗ thanh lương chi khí thẳng vào nội tâm đồng thời lại cực kỳ ấm áp c â dại đầu lưỡi như cây khô gặp mùa xuân tỏa sáng tân sinh toàn bộ quá trình để cho người giống như tiến vào một đoạn trong n g ộ n g cảnh say mộng tiên lâm n g ộ n g cảnh sơ thật lục trần khép hờ hai mắt cẩn thận cảm thụ loại v ị đ ạ o này c h ắ c không được nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân đều đối cái tiểu điếm này rất là tôn sùng hôm nay thử một lần quả nhiên danh bất hư truyền trong h o à n g hốt lục trần phản phất về tới thế kỷ hai mươi mốt về tới mình quen thuộc niên đại đó niên đại đó phát sinh hết thể đều ở trong giấc n g ộ n g trọng hiện say mộng tiên lâm danh tự thật là dễ nghe rượu ngược lại là rất xinh đẹp cái quả này quá xấu mục vũ đưa cái đầu nhỏ nhìn nhìn trên bàn đồ vật không khỏi nói vạn sự không nên nhìn biểu tượng chỉ có thửa mới biết được nó đến cùng phải hay không ph lục trần mở to mắt có chút một cười nói ra ta thử nhìn một chút mục vũ một bộ kích động bộ dáng nàng nhìn thấy lục trần khép hở hai mắt một mặt hưởng thụ trong lòng rất là hiếu kỳ nhưng mà nàng quên đi còn có một câu hiếu kỳ hại chết người mục vũ cầm lấy tiên lâm quả lập tức ném đến miệng bên trong giam giác một tiếng đem cắn nát trong n g a y mắt một cỗ k h ó nói lên lời đắng chát bay thẳng đại não xuyên thấu thân thể tiến vào mỗi một cái lỗ chân lông để mỗi một cái lỗ chân lông đều tràn ngập đắng chát trong nháy mắt nàng toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi toàn thân chất lặng con mắt chừng lớn, lớn phản phát hóa thành một tòa pha phao tượng vũ nhi, Ngươi thế nào? minh y dì hệ n h i ê n xuất t r ư ớ c phát hiện mục vũ dị thường mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi nhưng mà lúc này mục vũ toàn thân chết lặng đầu lưỡi càng là như vậy khổ không thể tả căn bản trả lời không được nàng thiếu ra vũ như thế nào minh y dì hệ n h i ê n mọi người sắc mặt nhau nhau thay đổi hoảng sợ nhìn qua lục trần một mặt không hiểu lục trần có chút một người không có việc gì nàng hội được ích lợi vô cùng lập tức cầm b ầ u rượu lên rót một chén s a y mộng đưa cho minh y d ĩ nhiên uy nàng ôm xong minh y dì hệ nhân vội vàng đem rượu đạo nhập mục vũ trong miệng anh đào lập tức bản thân thân thể vẫn là cứng ngắc vô cùng mục vũ toàn thân đánh một cái lập tức liền nhắm hai mắt lại phản phất ngủ thiếp đi bình thường thiếu ra vũ nhi đây là mình y lìa nhiên có chút n h ữ mày mang theo vẻ lo lắng hướng lục trần hỏi không có việc gì đợi hội nàng tỉnh lại tâm cảnh sẽ có trước đó chưa từng có tăng lên lục trần bình chân như v ậ y nói ra hô mình y lìa nhiên bọn người thở dài một hơi vừa rồi mục vũ phản ứng dọa các nàng đều to một tiếng đợi hội vũ nhi tỉnh lại các ngươi thay phiên ăn một cái những vật này thứ này thế nhưng là tăng lên tâm cảnh đồ tốt vạn cổ khó cầu lục trần nói với mọi người đường nhớ kỹ an tiên lâm quả về sau nhất định phải phục dụng say mộng nếu không hậu quả rất nghiêm trọng ta đi tìm lao đầu trò chuyện chút nói xong lục trần liền đứng dậy dạ bước đi hướng quầy hàng nhìn thoáng qua gục ở chỗ này lao nhân phanh phanh phanh lục trần đưa tay go go quầy hàng gục ở chỗ này lão nhân lại một điểm phản ứng đều không có phản phất thật ngủ say bình thường lao ra hỏa lục trần không có để ý phối hợp tìm cái vị trí ngồi ở trong quầy đã nhiều năm như vậy n g ư ờ i lão gia hỏa này vẫn là xem ra còn chưa ngỏm cụ tỏi xem ra ngươi cái này chấn thiên bá thể luyện được còn thuận buồm xuôi gió lục trần nhẹ dọn g tại lao nhân bên thai nói ra ông nằm sấp lao nhân đột nhiên mở hai mắt ra đục ngầu trong hai mắt buộc phát ra một đạo sáng chói quá hoa lóe lên liền biến mất hai mắt lập tức lại trở nên đục ngầu vô cùng lao đầu phản ứng lục trần đã sớm biết được cũng không cái gì kỳ quái trước mắt lao đầu này cũng không phải một cái bình thường người hắn là một cái có thể chống lại đại đế tồn tại hắn u y danh tại thiên cổ thời đại thế nhưng là u y chấn c ử u giới vạn vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn gia thiên lệnh vô số người nghe tin đã sợ mất mật thiên thời cổ đại hắn đã từng khiêu chiến quá đại đế mà không bại nó thực lực cường đại làm cho người lữ lưỡi với lại hắn g i tâm bừng bừng tu luyện thập đại thần thể trấn thiên bá thể đã từng muốn muốn khiêu chiến thương tiên muốn lấy thân thể mình chấn áp thương tiên đây là một loại ý nghĩ điên cuồng là một cái chính cống tiên điên mặc dù cuối cùng hắn thất bại với lại bại cực kỳ thảm ngược lại là bởi vì c h ấ n thiên bá thể bá đạo dù cho thương tiên như muốn gạt bỏ vậy muốn trả giá đắt từ đó chỉ là hạ xuống người đền rùa tức là hắn hết thảy làm hắn cùng tiên địa không cho thậm chí có thể vĩnh sinh bất tử nhưng mà lời nguyền này lại đem hắn đánh vào vô gian địa ngục mặc dù hắn có thể sinh hoạt tại bên trong vùng thế giới này lại bị thương thiên khu t r phàm là cùng hắn tiếp xúc người tất cả đều bị thương tiên vô tình chấn sát mấy triệu năm không thể phụ đ ổ i không thể cùng người câu thông duy chỉ có chỉ có thể mình sống chui l ổ i ở thế gian nhìn xem thân nhân mình bằng hữu người yêu tại cái này trước mặt mình từng cái hóa đạo loại cảm giác này làm cho người điên cuồng so với giết hắn còn muốn làm hắn khó chịu thương thiên n g u y ệ n r ù a vạn cổ đến nay có thể làm cho thương thiên tức giận như vậy bất quá năm ngón tay số lượng mà cái này nhìn hữu khí vô lực lão nhân chính là một cái trong số đó tám chương năm trăm mười hai trấn thiên bá thể tiểu đ i ế m lao đầu phóng nhãn toàn bộ cựu giới vạn vực tuyệt đối là một cái đại thần cấp nhân vật thuộc về loại kia dậm chân một cái toàn bộ cự giới vạn vực đều muốn run bên trên ba run người thực lực tuyệt đối phái nhưng mà ai có thể nghĩ đến như thế một cái nhân vật lại chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại dạng này một cái trong tiểu điếm nói đến cũng là lao đầu mơ tưởng xa vời năm đó nhận qua hệ thống chủ nhân t r ỉ điểm tập được c h ấ n thiên bá thể loại này vạn cổ mạnh nhất thập đại thần thể thứ nhất vô thượng thể chất đến tận đây đã xảy ra là không thể ngăn cản tâm cao khí não hắn tự nhiên không muốn an phận ở một góc là một cái tầm thường vô vi người thế là hắn rời núi lấy cường hoành thực lực quét ngang toàn bộ cựu giới vạn vực tất cả thành danh nhân vật không một lần bại chấn kinh cự giới nhưng mà lao đầu cũng không có thu tay lại mà là hướng cấp bậc cao hơn người khởi sướng kiêu chiến kêu chiến đương thời đại đế phải biết đại đế vạn cổ vô địch là một thời đại chiến lược mạnh nhất thể hiện là dưới trời sao đệ nhất nhân thực lực trí c ư ờ n g có thể quét ngang ba ngàn giới chấn áp vạn cổ gia thiên tồn tại lao đầu cùng đại đế chiến đấu bộc phát cùng đại đế tại v ự c ngoại tinh không giao thủ một trận chiến kinh tự giới cái kia chiến dịch đánh thiên địa thất sắc nhật nguyện vô quang tinh thần ma diệt tinh hà đảo ngược trong vũ trụ từng khỏa đại tinh bị hai người chiến đấu dư ba tác động đến ẩm vang phá diệt đơn giản liền là một bộ tận thế cảnh tượng cuối cùng hai người cũng vì phân gia thắng bại từ v ư ợ ngoại trở về đến tận đây năm đó vị kia đại đế chính miệm thừa nhận hắn là ông vua không ai. h à thể thể nhưng đ mà một tôn đại thành trấn thiên bá thể coi như bọn hắn tại lợi hại vậy không có khả năng lợi hại quá lớn đế hết thể địch thủ tất cả đều bị lao đầu vô tình chân sát cùng đại đế một trận chiến để lao đầu đối với mình thực lực có càng nhiều nhận biết không khỏi nhớ tới năm đó hệ thống chủ nhân lời nói thế là một cái ý nghĩ điên cuồng xuất hiện tại hắn trong đầu đồng thời rất nhanh thay đổi áp dụng khiêu chiến thiên đạo lấy bản thân chấn áp thiên đạo đem thương tiên dẫm tại dưới chân hắn muốn làm cái kia vạn cổ đệ nhất nhân làm ai đều không có làm đến sự tình thế là đằng sau kết quả nhìn hiện tại đã nói rõ hết thảy hắn thất bại với lại bại cực kỳ thảm hắn khinh thường thương tiên lực lượng nếu như thương tiên tốt như vậy khiêu chiến vạn cổ đến nay làm sao hội không có người thành công khi đó hắn đã sớm bị mình chiến tích làm choáng váng đầu góc một bước sai vạn bước đều là sai khiêu chiến thiên đạo trở thành thương tiên định â n mặc dù thương tiên thần phạt bị hắn tránh khỏi lại làm cho thương tiên nguyền rủa hơn nữa không kín như thế hơn nữa còn hại lúc ấy đi theo hắn tất cả mọi người bọn hắn tất cả đều bị thương thiên nguyền r ù a tác động đến bọn hắn không có hắn cái k i a cường hoành thể chất không có hắn cái k i a cường hoành thực lực toàn đều tại thương thiên thần phạt phía dưới hình thần câu diện vừa mới bắt đầu thất bại lao đầu vẫn là rất mạnh mẽ đã bị thương thiên vứt bỏ thiên địa không cho như vậy hắn liền mình mở tiên h không thể không nói hắn ý nghĩ là tại quá điên cuồng v ạ n cổ đến nay ngoại trừ tặc lao thiên lại có ai có thể mở tiên h hắn không thành công cho dù hắn tại mình trấn tiên bá thể bên trong mở ra một cái thế giới lại không có sinh mệnh một mảnh man hoàng âm u đầy từ khí dạng này thiên đ Thời đại i b ế nhưng t i ê n nhận h t ơ thiên nguyền hắn nguyền rũa mà ộ hội t bất tử bất diệt, thừa mực chậm chạp lại đi, l nhận ra m cho không người nào có không thể nào người lại ý giải thống khổ. Nhưng khổ. mà l không thể không nói hắn thật là một thiên tài đi qua thương thiên nguyên rủa nhiều năm như vậy tra tấn thật đúng là để hắn nghiên cứu ra một bộ chống lại lời nguyên này biện pháp át chế hắn ra đi ngược lại là nguyên rủa chi lực so với trước đó càng thêm cường đại không ai có thể cùng hắn giao lưu vượt qua thời gian rất lâu nếu không lập tức liền sẽ bị thương thiên thần phạt chấn sắt đến tận đây hắn vậy biết mình bất hạnh trở nên nản lòng thai trí một mình đi vào yêu tộc tổ thành mở một gian dạng này tiểu điểm cả ngày không cùng người giao lưu không phải hắn không nghĩ mà là không thể nói nhiều rồi liền hội hại chết người đi lao đầu có chút há miệng hữu khí vô lực phun ra một chữ kỳ thật lao đầu loại tình huống này lục trần là biết bị thiên địa không cho biết hắn ở chỗ này phiến thiên địa liền hội bao giờ cũng không bị thiên địa chi lực xa lánh thiên địa chi lực khổng lồ biết bao hắn cho tới nay một mực giống như là l ư n g beo toàn bộ thiên địa không giờ khắc nào không tại tại thiên đấu bằng không lời nói hắn sớm đã bị khu r a xuất cảnh trở thành thế gian trong khe hẹp vu linh biến thành lục bình không dễ bốn phía phiêu bạt lao ra hỏa ta còn không sợ ngươi sợ cái bóng không phải liền là tặc lao thiên ả ngươi cứ nói đi lục trần chậm rãi mở miệng nói ra ông lao đầu đột nhiên lần nữa mở hai mắt ra chăm chú nhìn lục trần hai mắt thâm thúy mênh mông giống như một cái thế giới ở trong đó diện hóa ngươi là ai lao đầu rốt cục nhìn thẳng vào lên lục trần đến ra mang tặc lao thiên v ạ n cổ đến nay không có một cái nào tu sĩ dám làm như vậy dùng không được hắn không kinh ngạc giống như ngươi lục trần thần bí một cởi ư tranh lao đầu con mắt sáng lên chăm chú nhìn lục trần nửa ngày lắc đầu t h i ế u khí vô lực nói ra ngươi không đi lao đầu y tứ rất rõ ràng lục trần thực lực quá yếu nhỏ căn bản vốn không đi hiện tại không được không có nghĩa là đem không đi được vạn cổ đến nay ta một mực tại ngồi chuyện này không phải sao con chuột nhỏ lao đầu con mắt đột nhiên trận to lớn t h ầ n s ắ c xứng sở trong mối cảm xúc nổ n à n g kích động ảo nao đan s e n ân sư là ngài sao lao đầu c h ầ m rãi mở miệng nói ra trong đôi mắt có trong suốt đang nhấp nháy con chuột nhỏ cái tên này chỉ có hắn ân sư gọi như vậy hắn lục trần xưng hô như vậy vừa ra khỏi miệng lao đầu tự nhiên mà vậy liên tưởng đến hắn là cũng không phải cái này đã k h lục trần ta c h nhìn g u n ở t ra lao n đầu ư t lo lắng sơ tại hắn tới cùng lao đầu nói chuyện với nhau thời điểm đã tại tuần bên trong bố trí xuống hư vô phát tắc hai người nói chuyện nhập hai người chi thai căn bản vốn không hội truyền ra ngoài lão đầu gật gật đầu ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn lão ra hỏa ngươi chịu khổ lục trần thở dài một tiếng nói ra mi tâm mở ra từ thế giới thụ bên trên nhẹ nhàng g ậ y thêm một viên tiếp theo chặt cây giao cho hắn cái này là lão đầu lập tức một mặt c h ấ n kinh đồng thời còn có vô tận kích động không sai cùng ngươi muốn như thế thứ này giao cho ngươi hảo hảo lĩnh hội cảm ngộ sinh mệnh chân lý có thể cải biến một cái ngươi bây giờ c h ấ n thiên bá thể quất cảnh lục trần nói ra tám chương năm trăm mười ba luân h ồ i quả thiên hải suối thương thiên tri đỉnh nhiều tạ ân sư lão đầu mắt sáng d ự n lên chăm chú nhìn lục trần trong tay cái này đoạn thế giới thụ nhánh cây thế giới thụ trong truyền thuyết trúng đường khởi nguyên nơi ba ngàn đại đạo pháp tắc thai ngắn nơi nhận trở thiên địa đại đạo cho tới nay hắn đều coi là loại cây này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết không nghĩ tới hắn hôm nay vậy mà gặp được chân thực thế giới thụ hơn nữa còn đến tặng một đoạn thế giới thụ nhánh cây đây chính là khan hiếm đồ vật có cái này đoạn nhánh cây hắn liền có thể lấy hắn chống lại thiên địa trí lực dạng này là hắn có thể đủ thoát thân không sau lương phụ thiên địa trí nặng hơn nữa còn có thể từ thế giới thụ trên nhánh cây cảm ngộ n ử a hành tàu vu thế ở giữa vội vàng tiếp nhận lục trần trong tay thế giới thụ nhánh cây lập tức một cố đại đạo pháp tắc khí tức tràn vào thân thể của hắn ngắn ngủi trong nháy mắt hắn trên thân thể vô hình thiên địa chi lực tán đi lao đầu cả người mềm lún g trực tiếp ghé vào trên mày thay đổi rất nhanh cho tới nay hắn một mực cùng hơn nữa thiên địa chi lực chống lại gánh vác thương thiên toàn bộ thân thể không giờ khắp nào không tại căng cứng không dám có chút lười biếng mà bây giờ đột nhiên lập tức trên thân tiếp nhận trọng lượng không có hắn ngược lại không thích cứng toàn bộ thân thể vừa bưng lỏng cả người trực tiếp sủi lơ không lâu sau đó lao đầu chống người lên t o à lục trần khoác t đó khoác a t tay ta lần này tới yêu tộc tổ thành cũng là có chút điểm sự tình cần người trợ giúp ẩn sư mời nói nhưng có chỗ lệnh xông pha khói lửa không chối tử lao đầu mặt mũi tràn đầy cung kính đối lục trần túi đầu nói ra lục trần cùng lao đầu cùng một chỗ hàn huyên thật lâu thẳng đến đám người ăn xong tiên lâm quả lần này cùng dĩ vãng khác biệt trước đó hắn là gánh vác thương thiên cả người cực lực kháng cự thiên địa chi uy chỉ có thể nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi mà lần này hắn lại là tại c ả ngộ bên trong hai loại hoàn toàn khác biệt ý cảnh thiếu gia cái tiêu diệu cùng trái cây thật tốt ta ta cảm giác tâm cảnh tăng lên không ít mục vũ trên đường đi lưu giữ nói với lục trần trong lòng đ ắ ý xinh đẹp dung nhan làm cho lòng người hồn h o à n g hốt đám người đồng thời gật gật đầu liền ngay cả doan không phạm cũng là như thế túy mộng t i ự u cùng tiên lâm quả xác thực không giống bình thường ngay cả h ắ n cái này thánh nhân tâm cảnh đều có thể tăng lên vạn cổ hiếm thấy nó không chỉ có riêng là tăng lên tâm cảnh đơn giản như vậy về sau các ngươi liền sẽ biết lục chân nhìn xem đám người khỏe miệng hơi vệt lên thần bí một cười nói vạn cổ đến nay có thể phục dụng say mộng tiên lâm người ít càng thêm ít với lại dùng qua người cuối cùng không khỏi là được ích lợi không nhỏ thậm chí tại nào đó một thời đại còn có người cố gắng cả đời chuyên môn vì tìm kiếm hai thứ đồ này mà cất bước tại cựu giới vạn vực nơi nào. xuất nhập các đại h i ể m địa bí địa thậm chí sinh mệnh cấm khu thiếu ra hai thứ đồ này có phải hay không có đại xuất chỗ minh y gì hệ nhiên nghi hoặc hướng lục trần hỏi nàng phát hiện lục trần thần bí t h i ế u dung đối với lục trần hiệu rất rõ nàng lập tức nghĩ đến loại khả năng này hai thứ đồ này mặc dù nhỏ lai lịch lại kinh hãi người lục trần vừa đi hai mắt một vừa quan sát chung quanh náo nhiệt quầy hàng chậm rãi nói ra chẳng lẽ bọn chúng còn có so chi luân hồi thiên hải luân hồi quả thiên hải suối còn muốn lợi hại hơn mục vũ một bộ không thôi vì nhưng bộ dáng truyền thuyết thế gian bên trong cấm, địa sinh mệnh, mỗi một cái cấm khu đều có một loại hoặc là hai loại thậm chí nhiều hơn đồ vật là thế nhân tha thiết ước mơ mà ở trong đó lấy luân hồi thiên hải là nhất luân hồi quả truyền thuyết phục dụng một viên có thể làm cho người thoát khỏi luân hồi để cho người ta phản lao hoàn đồng tại sống ra một thế là chính cống vô thượng c h i dược mà vị vu cấm trong vùng thiên hải suối vậy không phải tầm thường là có thể so với vô thượng thọ dược tồn tại một cái bám vào có khi ánh sáng lực lượng phát tắc có thể nhanh chóng tăng lên một cá nhân tu vi với lại không sợ bị điên cồn u ra tăng thần lực nứt vỡ thân thể hiếm thấy hiếm thấy không sai bị lắm lục trần gật gật đầu không có khả năng mục vũ nhanh chóng lắc đầu đám người cũng là như thế luân hồi quả thiên hải suối thế nhưng là vạn cổ trong truyền thuyết đều để người tha thiết ước mơ đồ vật ngay cả đại đế đều muốn có được nếu như hai thứ đồ này không phải tại sinh mệnh cấm khu luân hồi thiên hải chỉ sợ đại đế đã sớm xuất thủ đem chiếm làm của riêng luân hồi quả thiên hải suối công hiệu sát thực lý thiên lục c h â n gật gật đầu điểm ấy hắn không phủ nhận dù sao hệ thống chủ nhân vạn thế trong trí nhớ đối hai loại đồ vật thế nhưng là có nhớ trở ma túy h mộng t i ự u cùng tiên lâm quả mặc dù không có hai loại trái cây lợi hại nhưng là vậy so với không kém say mộng tiên lâm lai lịch đồng dạng kinh thiên xuất từ thương tiên tri đình đồng dạng là một đại sinh mệnh cấm khu với lại cái này sinh mệnh cấm khu so chi luân hồi thiên hải còn muốn thần bí luân hồi thiên hải cựu giới người trên cơ bản đều biết nó ở vào chỗ nào thương thiên tri đỉnh là các đại bên trong cấm địa sinh mệnh thần bí nhất một cái cấm khu vạn cổ đến nay không có ai biết cái này cấm khu ở nơi nào nó không hiện tại thế gian lại là chân thật tồn tại vạn cổ truyền thuyết thương thiên tri đỉnh sinh trưởng ra một loại cây nó là có thể bài tiết một loại thần kỳ chất lỏng có thể làm cho người lâm vào vĩnh hằng mộng cảnh nó quả có thể xưng thế gian k ù n g khổ ẩn chứa trong đó có thương tiên một tia quy tắc chi lực đây chính là say mộng tiên lâm lai lịch đương nhiên lục trần là sẽ không nói thương thiên c h i đỉnh thần bí từ hệ thống chủ nhân trong trí nhớ hắn hiểu rõ đến cũng muốn đi gặp một phen nhưng là thương thiên c h i đỉnh vị trí lại không phải vĩnh h à n g bất biến mà là thời khắc đang thay đổi liền xem như đương thời đại đế muốn muốn suy diễn ra chỗ này sinh mệnh cấm khu cũng là trượng hai h o ạ thượng sợ không được đầu não lục trần tại tiểu điếm đã từng thử thôi d i ễ n qua vậy cùng lao đầu g i ả i qua hắn vậy là năm đói đ ố kháng thương thiên trong lúc vô tình đi qua cái chỗ kia lúc ấy muốn thanh loại kia thần kỳ thực vật cho đoạn lấy xuống kết quả căn bản vốn không khả năng ai lục trần thở dài một tiếng thiên đ i ệ kỳ diệu làm cho người muốn vô hạn đi thăm dò, cuối cùng cả đời. vậy không có khả năng toàn đều thăm dò không có cùng mấy người giải thích lục trần trở nên bắt đầu trầm mặc vừa đi một bên ở chung quanh quán nhỏ đánh giá yêu tộc tổ thành mặc dù đã không còn năm đó ngược lại là vẫn như c ũ phồn hoa vô cùng từng cái chủng tộc t r o n g lại thế gian ồn ào náo động đều hội tụ ở đây đồng thời nơi này cũng là bảo vật hội tụ đã từng có một câu nói như vậy tổ thành chi phồn hoa bảo vật vô t ậ n chỉ có n g ư ơ i nghĩ không ra không có n g ư ơ i không gặp được chỉ có n g ư ơ i xem đến nhưng lại đội không đến nơi này bảo vật chủng loại phong phú n ị c h thiên bảo vật cũng là cái gì cần có đ ề u có có thể gặp đến lại rất khó hối đoái cần thiết c h i vật không khỏi là hiếm thấy trên đời t r ư n g năm trăm mười bốn địa sát bảy mươi hai biến mọi người tại trên đường phố bồi hồi nhìn xem rực rỡ muôn màu bảo vật con mắt đều bỏ ra vô lượng thiên tôn chính tại mọi người nhìn hoa mắt thời điểm một tiếng đạo hào vang lên thanh âm ngây ngô mang theo một tia non nớt n g h e xong liền là một cái tuổi không lớn lắm người tìm theo tiếng nhìn lại tại phồn hoa bên đường phố sừng chỗ khúc quanh một chỗ quán nhỏ bày để dưới đất các loại cổ đồng tùy ý đặt ở quầy hàng bên trên một cái chỉ có mười tuổi khoảng chừng tiểu đạo sĩ đang tại hát lớn trong tay cầm một cái tiểu hào phật bụi tùy ý vung đầy lấy mất hết cả h mắt to nhìn qua vừa đi vừa về hành t à u đám người gật gù đắc y ở bên cạnh hắn một cái lớn tuổi lão đạo sĩ dựa một căn c ộ trụ t đang đánh c h ớ mắt trong tay phật bùi che khuôn mặt để cho người ta thấy không rõ lắm có vẻ hơi thần bí nhưng mà đang tại yêu nguyệt không yêu nguyệt hy đi theo lục trần đi tới thời điểm lập tức nhìn thấy cạnh gian hàng bên cạnh một già một trẻ hai cái đạo sĩ trong mắt lập tức chừng đi ra yêu nguyệt hy tiểu tính tình nóng này càng là như vậy lông mày n h ư lên lập tức mày lên nghiêm nghị hô tiểu lừa gạt lao già lừa đảo có thể để ta tìm tới các ngươi Lúc đầu đang tại tụng lấy đạo hiệu hướng người qua đường giới thiệu trào hàng bảo vật tiểu đạo sĩ vừa thấy được yêu n g u y ệ t hi yêu n g u y ệ t không tỷ đ ệ khuôn mặt nhỏ biến sắc nâng lên chân nhỏ một cước đá vào lao đạo sĩ trên thân ái t r à t r à tên tiểu t ử thối nhà ngươi giám đ ạ p ta phiên tiên lao đạo sĩ còn buồn ngủ nhảy lên chỉ vào tiểu đạo sĩ chửi ẩm lên cái m ũ i đều kém chút t ứ c đ i ê n quá không hiểu kính g i yêu trẻ mình bộ xương già này sớm t ố i bị tiểu t ử thối này hoa hoa chết lao đầu phong gấp kéo hô tiểu đạo sĩ chỗ nào còn quản lao đạo sĩ tay chân lanh lệ đem hàng vỉa hè quân một cái kẹp ở dưới nách vui chơi liền chạy ân. Lao đạo sĩ đột nhiên q u a y đầu lập tức nhìn thấy yêu nguyệt hy yêu nguyệt không hai tỷ lệ nổi giận đùng đùng sắc mặt động tác cứng đờ, thầm nghĩ ta đi không phải h o à n ra không gặp vỡ lão đạo sĩ lộ ra một cái cứng ngắc tiếu dung con ngươi đảo một vòng hướng về phía yêu nguyệt hy cùng yêu nguyệt không lên tiếng c h à o này hai vị đã lâu không gặp thật là đã lâu không gặp ta thế nhưng làm ư ờ i điểm tưởng niệm yêu nguyệt không nghiến răng nghiến lợi nói ra cái kia cái gì con vật nhỏ kia cầm lao đạo đồ vật chạy lao đạo liền không cùng các ngươi hàn huyên trước đuổi theo nói xong lao đạo sĩ cũng là vui chơi liền chạy qua trong dây lắt liền không còn hình bóng chăm chú là trong n h y mắt ti lục a sau o đạo trong hoàn toàn đám đã đã sĩ liền lúc l biến mất trong đám người, hai vô người tung vô ảnh, yêu nguyệt、hy、cùng yêu nguyệt không muốn trưởng, không vết mất tìm thấy truy tích vô vô yêu yêu hy có ý tứ.、Lục、trần nhìn xem hai người rời đi ánh mắt ngưng tụ sinh tử thần đồng vô thanh vô tức mở ra hướng bốn phía quét tới đi theo ta lục trần hướng về phía đám người nói một tiếng trực tiếp bước vào trong đám người hướng về phía trước một người phụ nữ cùng tiểu hải phóng đi cái này phụ nhân cùng tiểu hải cùng trước kia lao đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ hoàn toàn là cách biệt một trời giới tính đều không giống nhau dạng nhưng khi lục trần vô một cái về phía các nàng thời điểm sắc mặt hai người biến đổi thân ảnh một trận mơ hồ trong nháy mắt biến mất trong mắt mọi người người đến người đi như nước chảy nhưng là hai người tung ảnh đã biến mất các ngươi tiếp tục trốn lục trần lơ đễm khỏe miệng hơi vệt lên sinh tử thần đồng quét qua lần nữa khoa chặt đám người bên trong một cái trung niên đại hán cùng một cái tiểu nữ hài đọc truyện tại ngự hư lưu phong vận chuyển như phong bình thường hướng hai người trộm tới âm hồn bất tán lao đầu tách ra chạy đám người bên trong tiểu nữ hài biến sắc hướng về phía trung niên đại hán hô một tiếng nho nhỏ thân ảnh lần nữa trở nên mơ hồ biến mất không thấy gì nữa trung niên đại hán cũng giống như thế thân thể đồng dạng trở nên mơ hồ biến mất trong đám người nhìn các ngươi có thể chạy đến đâu đi lục trần có chút một người, thân thể chấn động. toàn bộ thân thể một phân thành hai một cái bóng đột nhiên từ hắn trong thân thể bước đi ra cùng lục trần như lúc như thế hướng một cái phương hướng đuổi theo mà còn lại cái kia lục trần thì hướng một phương hướng khác đuổi theo phân thân thuật chúng người quá sợ hãi mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem hai cái lục trần đại nao quá tải tới không phải phân thân thuật các ngươi chú ý tới không có cái kia phân thân thực lực cùng thiếu ra như lúc như thế doan không phạm trầm giọng nói ra t ê mọi người không khỏi kinh ngạc ngắn ngủi m ộ t khắc nhìn như rất chậm thực lại chỉ là phát sinh trong n h y mắt đi theo lục trần đằng sau yêu người thi yêu người không còn có minh ý hiển nhiên mục vũ thiên lam tự yên doan không phạm bao quát lục trần mấy đại đệ tử toàn đều trận tròn mắt bọn hắn theo ở phía sau nhìn hoa mắt tiểu đạo sĩ cùng lao đạo sĩ mỗi một lần biến mất đều lại biến thành người khác nhau mỗi một lần du nhập g n đám người đều tự nhiên vô cùng không có bất kỳ cái gì sơ hở hoàn toàn cùng tiểu đạo sĩ cùng lao đạo sĩ không liên lạc được bắt đầu hai người hóa thành người dù cho mỗi lần từ đám người trước người đi qua đám người đều không phát hiện được dạng này biến hóa chi thuật có thể xưng kỳ tích liền xem như cựu giới một đám cao thủ ở đây vậy không phát hiện được hai người biến hóa chi thuật thật là cao minh biến hóa chi thuật doan không phạm đường, đường một tôn thánh nhân đều phân biệt không ra hai người biến hóa người nhưng mà hai người lần này nhất định thất bại gặp bọn hắn cắt tinh lục c h â n như bóng với hình mỗi lần hai người biến mất hắn đều hội chuẩn sắc không sai xác định hai người vị trí tiến lên dù cho hai người tách ra chạy vậy không làm nên chuyện gì hai cái lục c h â n tách ra truy gắt gao đi theo hắn nhóm mẹ ta nhà tiểu đạo sĩ dọa đến hồn phi p h á c h tán hoa hoa kêu to gặp quỷ. lao đạo sĩ cũng làm một mặt hoảng sợ vắt chân lên cổ phi nước đại không lâu sau đó hai người bị hai cái lục c h â n truy đồng thời đến một cái thâm hạng bên trong hai người dừng lại thân ảnh đặt mông làm được trên mặt đất n g ụ lớn thở hổn chạy không nổi rồi không chạy hai người lục trần đồng thời đến thâm hạng hợp hai là một nhấc nhượng lên người tủng tỉm nhìn xem hai người bọn họ sắc mặt hai người chẳng bệnh chăm chú nhìn lục trần nói ra điều đó không có khả năng chúng ta bí thuật chưa từng có thất thủ ngươi đến cùng là ai biết cái gì hội đối với chúng ta bí thuật rõ như lòng bàn tay một câu nói toạc ra hai người bí thuật lệnh sắc mặt hai người đại biến đặc biệt là lao đạo sĩ hắn là trong lúc vô ý tại một chỗ ngồi cổ kỳ trong mộ phát hiện bộ bí thuật này trải qua cựu tử nhất sinh mới đem mang ra ngoài tu luyện về sau phát hiện cái này bí thuật không đơn giản về phần lai lịch hắn còn thật không biết căn bản không có nhớ t r ở tám t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i năm vô lương song đường địa sát thất thập nhị biến hậu thế trong truyền thuyết thần thoại nhất làm cho người biết rõ một cái bí thuật bởi vì tứ đại tác phẩm nổi tiếng tây du ký tiến vào thiên gia văn hộ bị mọi người chỗ biết rõ bộ bí thuật này thế nhưng là bồ đề lao tổ truyền thụ cho thạch hầu tôn nộ g không là tôn nộ g không tuyệt k ỹ thành danh có thể huyên hóa hết thể muốn huyên hóa đồ vật trên trời bay trên mặt đất chạy trong nước du lịch không có gì bất lợi nhất chủ yếu nhất là địa sát thất thập nhị biến chẳng khác nào có bảy mươi hai cái mạng đơn giản liền là bất tử tri thân có thể xưng lịch tiên t i ệ t kỹ mà hai người trước mắt rõ ràng địa s á t thất thập nhị biến không có luyện đến nhà có thiếu thốn chỉ có thể huyện hóa thành các loại các loại người cái khác căn bản vốn không hộ i chẳng lẽ ngươi biết nó lai lịch không thành lao đạo sĩ thần sắc khẽ giật mình sau đó hỏi lại đường lục c h â n nhìn một già một trẻ một chút có chút một cười phong khinh vân đ ạ m nói ra ta so với các ngươi rõ ràng hơn bộ bí thuật này lai lịch làm hậu thế người truyền thuyết thần t h o ạ i n g h e nhiều đã thấy nhiều đương nhiên biết được liền xem như một cái bảy tám tuổi đại hai tử vậy sẽ biết địa s á t thất thập nhị biến là cái gì bộ bí thuật này chúng ta chăm thử khó chịu chưa hề thất thủ chỉ cần chúng ta hơi biến hóa hóa ngay cả cổ thánh đều không tìm ra chúng ta tung tích ngươi là thế nào phát hiện chúng ta lao già lừa đảo tiểu lược gạt nhìn các ngươi chạy chỗ nào yêu n g u y ệ t hy cùng yêu n g u y ệ t không bọn người theo sau chỉ vào hai người nghiêm nghị nói ra chúng ta không phải lừa đảo một bên tiểu đạo sĩ cái này hội khí rốt cục thờ đều đặn phản bác còn không phải lừa đảo thanh ta ngọc đội trả lại yêu nguyện không lạnh lẽo nhìn hai người trầm giọng nói ra cái này một đại nhất tiểu đều không phải là một món đồ đặc biệt là lão hắn liền là bị dao động nói là có thể t r ị tốt chính mình bệnh vừa mới bắt đầu hắn cùng t ỷ t ỷ yêu nguyệt hy còn không tin chỉ là về sau lão đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ lưỡi nở hoa sen sửng sốt dùng ba t ứ c bất loạn miệng lưỡi đem hai người thuyết phục lúc này mới có thể ngọc bội giao cho bọn hắn ngươi ngọc bội là thật không có lão đạo sĩ nghe được hai người yêu cầu ngọc bội lộ ra một kia khổ cười cái gì yêu nguyệt không đại trừng mắt dẫn từ tâm đến vén tay háo lên liền muốn dùng bàn tay chào hỏi hắn mình cái ngọc bội kia mặc dù không phải cái gì n ị c h thiên bảo vật nhưng là vậy không kém cứ như vậy không có trong lòng thế nhưng là k ô n g công bằng người có trả hay không yêu n g u y ệ t không miệng rộng một phát lộ ra một cái nụ cười quỷ dị không phải không trả là không trả nổi ngươi ngọc bội để cho ta mở ra một tòa đại yêu mộ táng cho dùng lao đạo sĩ cười khổ nói cái gì ngươi vậy mà bắt ta ngọc bội mở ra đại yêu mộ táng yêu n g u y ệ t không trong lòng cái kia khi à, trong mắt chừng như là c h ô g đồng lớn như vậy vậy ngươi thanh đạt được bảo vật hiến đi lên lập tức gia hỏa này thần sắc biến đổi như cái tiếu diện hổ hướng về phía lao đạo xoa bắt tay nói ra dạng này ta liền không tính toán với ngươi ngọc bội sự tình lao đạo sĩ khóc không ra nước mắt cái này đều người nào a bảo vật thật không có cái kia chính là tòa không mộ nếu như s ớ m biết ta liền không g uồng phí khí lực kia lao đạo sĩ một mặt tà bón thở dài một tiếng nói ra ngươi cái lao già lừa đảo lại muốn gạt ta nói cho ngươi lần này bản thánh tử nhưng không mắc mưu ngươi tranh thủ thời gian yêu nguyệt không lông mày nhớ lên lộ ra một tia lạnh cười thầm nghĩ trong lòng ngươi cái lao già lừa đảo lại muốn dùng chiêu này lừa gạt bản thánh tử không cửa ta là ngã một lần k h ô n hơn một chút không cần làm k h ó hắn hắn nói đều là thật một bên lục trần vỗ vỗ tay từ t ô nói sinh tử thân đồng phía dưới hết thầy đồ vật đều muốn hiện ra nguyên hình liền xem như nói thật nói dối cũng là như thế còn thật là dạng này Yêu Nguyệt không xứng sở, lập tức lắc đầu, Thôi, đã lục ậ p t đầu, trân h lạnh lùng ư ơ i nói ra huynh đại nhưng k làm có ngươi, phân t đ phó tiểu ngọc tôn à đạt được s m t không dám c không c theo căn căn lục trân lạnh lùng nói ra huynh đại nhưng có phân phó tiểu tôn mà không dám không theo lục trân lạnh lùng nói rất là cẩn thận cẩn thận từng ly từng tí trả lời thứ nhất từ đó về sau ở trước mặt ta là long ngươi liền phải cho ta còn lại là hổ ngươi liền phải cho ta nằm lấy cái kia chút không ra gì thủ đoạn nhỏ cũng không cần ở trước mặt ta dùng thứ hai ta mặc kệ ngươi làm cái gì chuyện tốt cũng tốt chuyện xấu cũng được ta đều chẳng qua hỏi nhưng là mọi thứ ngươi phải cho ta lưu một cái d a n h giới cuối cùng không được vượt qua nếu không đừng trách ta tâm n g o a n thủ lạc lục t r â n nhàn nhạt nói đến đây chút lời nói mới vừa nói xong cả người khí thế biến đổi ngồi cao cửu thiên chấp trưởng các ô n nhìn xuống cửu giới tại thời khắc này quản chi là chư thiên thần ma đều bị hắn khí thế kia trấn hiếp tại thời khắc này bất luận là lao đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ liền xem như minh y hiển nhiên doan không phạm bọn hắn còn có yêu người không tỷ đệ đều có một loại dùng mình cảm giác một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu bản năng kính sợ địa s á t thất thập nhị biến ở đời sau truyền thuyết thần thoại ở trong thế nhưng là tôn ngộ không tuyệt kỹ tôn ngộ không là ai một đời thiên tiêu vô song dũng giả đối với hắn hậu thế lục trần thế nhưng là sùng bái cực kỳ liền xem như lúc này lục trần c ũ n g đối tôn ngộ không loại kia tinh thần chỗ tôn sùng hiện tại mình cùng trong thần thoại hắn có không hiểu chỗ tương tự chỉ bất quá mình địch nhân không phải tên giới mà là tiên vực cuối cùng vĩnh hằng h á cám phía sau. cho nên hắn dung không được có người vũ n ụ c địa sát thất thập n h ị biến dù cho đối phương chỉ học được biến đổi hắn vậy là không cho phép dạng này sự t ì n h phát sinh người tên là gì lục c h â n nhìn hắn một cái nói ra lúc này trên người hắn loại kia uy hiếp vạn cổ khí thế biến mất vô tung vô ảnh phản phất chưa từng có xuất hiện như thế tiểu lão nhân tư mã nam đây là tôn nhi tà tư mã duệ lão đạo sĩ tự giới thiệu đến đồng thời chỉ chỉ tiểu đạo sĩ nói ra tư mã nam tư mã duệ nghe được hai người tự giới thiệu một bên một mực không nói gì yêu nguyệt hy đôi mắt đẹp trừng một cái mặt mũi tràn đầy trấn kinh các ngươi liền là yêu tộc tổ thành người, người kêu đánh muốn ăn các ngươi thịt uống các ngươi máu vô lương s o n g đường Ái cha cha công chúa đại nhân bên ngoài truyền n môn không thể tin không thể tin chúng ta ông cháu hoan h u ở n g ố c lão đạo sĩ một mặt xấu hổ một bên tiểu đạo sĩ cũng là sắc mặt đ ỏ lên trở nên nhăn nhăn nhó nhó đ á n h g i ắ m con ruồi không ken không có khe hở trứng các ngươi cũng không phải là kẻ tốt lành gì yêu nguyện không, không khỏi nhảy lên chỉ vào ông cháu h a i mắng lão đạo sĩ cực kỳ xấu hổ bị thương rất nặng khổ hề hề nói ra lúc kia không biết tòa kia đại mộ là cái không mộ nếu là biết ta vậy sẽ không đi nghỉ trăm phương ngàn kế lửa ngươi n g ọ bội người biết chỗ mộ, lục trần nhãn tình sáng lên không nhìn thẳng mấy người tranh chấp hắn mặc kệ loại này nhãn sự nhưng là đối với trộm mộ vẫn có chút hiếu kỳ bởi vì hắn lần này đi yêu tộc thần đ ỉ n h cần thiết đồ vật liền muốn từ trong mộ thu hoạch bình thường đến trên thị trường còn thật không có bán chương năm trăm mười sáu thần bí người áo đen l ã o đạo cũng không phải thường xuyên trộm chỉ là ngẫu ngẫu nghe được lục trần tra hỏi l ã o đạo sắc mặt cứng đờ h ầ m hực cười cười một mặt cuốn sắc nói ra quả nhiên biết trộm mộ vậy thì dễ lầm rồi lục trần có chút m ậ cười gật, gật đầu hỏi thương mãng đại sơn bên trong mộ ngươi trộm qua bao nhiêu? Không có nghe được lục trần lời nói lao đạo sĩ sắc mặt đại biến hoảng sợ hướng chung quanh quan sát cổ co d ụ lại hung hăng lắc đầu đối với ta ngươi không nói thật hậu quả rất nghiêm trọng không cần đụng vào ta danh giới cuối cùng lục trần ánh mắt ngưng tụ sát cơ l ạ n h lạnh g ắ t gao nhìn chằm chằm lao đạo sĩ lạnh giọng nói ra lục trần đột nhiên biến hóa để đám người đánh một cái giật mình đứng ngui chịu xào liền là lao đạo sĩ tại lục trần sắc bén bao hàm sát ý dưới ánh mắt lao đạo sĩ toàn thân zedun phản phất tại đối mặt một tôn vạn cổ sát thần kinh khủng sát ý như kinh đào hải lãng của tới để hắn toàn thân trịnh huyết dịch ngưng chỉ có mấy cái đại mộ bọn hắn hậu nhân thực lực q u á cường đại chăm sóc n g h i ê mật m ta không có hạ thủ được lao đạo sĩ đối mặt khủng bố như thế sát ý sợ triệt đề mà bắt đầu kỳ thật vấn đề này thật không thể lấy ra nói phải biết đây chính là tại yêu tộc tổ thành ở chỗ này sinh linh nói không chừng liền có rất nhiều nhân tổ mộ phần bị hắn quang lâm qua cái này nếu như bị bọn hắn biết bọn hắn ông cháu sẽ chết không táng thân nơi ra m i ệ n g ngươi nhập t hai ta sợ cái gì lục c h â n nhàn nhạt nhìn hắn một cái phong khinh vân đạm nói ra hô như thế lục a ra qua địa, o đạo trong trong đi đó đồ sĩ căng cứng có có cái thần kinh mới lòng xuống, nhẹ thở ra một hơi người đi qua nhiều như không hiện không gì thở một phát vật. hơi hay mới mộ mộ l rõ vậy trần chậm rãi mở miệng nói ra không rõ vậy khẳng định sẽ có bất quá lao đạo vậy không phải là không có thủ đoạn tùy tiện yêu ma quỷ quái còn khó không được ta lục a o đạo sĩ trần híp dưới mắt nói ra cái này lao đạo sĩ vậy lâm vào trong t h ầ m tư nửa ngày không có phản ứng ta nhớ ra rồi đột nhiên lao đạo sĩ nhảy cấm lên l ớ n tiếng nói dọa đắm người kêu to một tiếng thật là có vậy cũng một toàn mộ lao đạo sĩ、si、kích động nói ra ngươi phát hiện cái gì lục trần hỏi một loại côn trùng trong suốt không nhìn kỹ căn bản vốn không khả năng phát hiện còn tốt lao đạo có pháp bảo nơi tay sớm biết trước đến nếu không một lần kia chỉ sợ cũng giao phó ở đó lao đạo sĩ、si、lòng còn sợ hãi nói ra trong suốt côn trùng lục trần n h ã n tình sáng lên tự lẩm bẩm đúng trong suốt côn trùng toàn bộ trong mộ lớn đều là nhiều vô số kể lúc ấy lao đạo còn chứng kiến một cái người áo đen cứ như vậy thân ở côn trùng trung ương ta vừa vỡ mở c ủ mộ lập tức liền bị phát giác tên kia thực lực cường đại ít nhất cũng là một tôn thần vương nếu như không phải có địa sát thất thập nhị biến mang theo một lần kia ta thật sự giao phó ở nơi đó lao đạo sĩ lúc này nhớ tới còn e ngại cực kỳ người háo đen kia quá cường đại quả nhiên là có người tại chăn nuôi phong linh trùng nghe đến lao đạo sĩ lời nói lục trần ánh mắt m á n h liệt s á t cơ doanh thiên kinh khủng sát khí để đám người như rơi vào hầm băng thân thể rét run thần hồn run dậy s á t mặt n h a o n h a o trắng bệnh phong linh trùng hỉ âm đối với t ử khí có tự nhiên ưa thích là con nhỏ phong linh trùng trưởng thành mấu chốt trợ lực cho nên tại biết lao đạo sĩ trộm mộ về sau lục trần liền muốn xem một chút có thể hay không phát hiện cái này tung tích không nghĩ tới quả nhiên không ra hắn sở liệu thật đúng là bị hắn tra được tòa kia đại mộ ở đâu ngươi cũng đã biết là ai mộ lục trần thụ từ bản thân sắc cơ cả người lại khôi phục lại người bình thường trạng thái chậm rãi mở miệng nói ra tại yêu tộc thần đình phụ cận lao đạo sĩ trầm giọng nói ra đó là yêu tộc thần đình đại lao tử phong yêu tổ tím phong nhất tộc một vị cổ thánh đại mộ yêu tộc thần đình t ử phong yêu tổ lục trần tự lẩm quả nhiên là hắn coi như không phải hắn cũng là hắn tham dự trong đó cùng ngự thú môn vu ninh nói tới tuyệt đối là cùng một người hử lục trân lạnh hư một tiếng thần sắc vô hỉ vô bi ngẩng đầu nhìn phương xa sinh tử thần đồng xuyên thấu không gian cùng thời gian cắt trở hướng yêu tộc thần đình nhìn lại từ phong yêu tổ chỉ mong chuyến này ngươi có thể cho ta một lời giải thích nếu không ta để ngươi cùng ngươi tím phong nhất tộc hối hận đi đến thế này trong chấp nắng này lục trần đã động sắc cơ trong lòng phẫn nộ tới cực điểm phong linh trùng chi mắc năm đó cũng là bởi vì có người chăn nuôi cuối cùng nước tràn thành lụt đem chọn cái cựu giới vạn vực đều bay tới trong đó kém chút đem lúc ấy cựu giới hủ nếu không phải năm đó hệ thống chủ nhân xuất thủ chỉ sợ đã không có hiện tại kiểu giới vạn vực ư ớ c ư ớ c vạn sinh linh mà tất cả đều là phong linh trùng chối làm thịt kiểu giới bây giờ lại có người lại quên đi năm đó cái kia đoạn thê thảm đau đớn kinh lịch bắt đầu chăn nuôi phong linh trùng cái này lại muốn nhắc lên một trận kiểu giới vạn vực hạo kiếp tội lỗi đáng chèm cái khác trong mộ không có loại vật này lục trần có chút không yên lòng lần nữa cầu chứng đạo không có thương mãng đại sơn đại mộ cơ bản đều bị ta đi dạo khắc cả lao đạo sĩ rất sung sướng lắc đầu lời thề son sắt nói ra lục trần nhẹ khẽ gật đầu một cái sinh tử thần đồng phía dưới đối phương nói chuyện thật giả chạy không khỏi hắn này đôi vạn cổ thần nhãn có thể xác định đây là thật phía trước dẫn đường mang ta đi cái kia đại mộ nhìn xem lục trần suy tư một lát đối tư mã nam nói ra tốt l ã o đạo sĩ gật gật đầu lộ ra một tia khổ cười tại lục trần trước mặt hắn dám nói một chữ không à, đây chính là một tôn s á t thần cái kia lăng liệt s á t ý không biết muốn giết bao nhiêu người hắn cũng không dám đắc tội loại người này chỉ có thể nhu thuận đáp ứng tốt khắc sầu mi khổ kiểm cũng không phải đòi mạng ngươi sự tình kết thúc ta ban thưởng ngươi địa sát thất thập nhị biến về phần ngươi có thể được đến bao nhiêu vậy liền nhìn ngươi biểu hiện lục trần nhìn xem như là táo bón lao đạo sĩ t h ầ n s ắ c bình tĩnh nói ra lập tức lao đạo sĩ hai mắt tỏa ánh sáng hắn chỉ lấy được địa sắt thất thập nhị biến bên trong biến đổi liền đã như thế n g ư ờ tiên thật muốn lấy được hoàn chỉnh địa sắt thất thập nhị biến đây chẳng phải là cựu giới chi lớn mà hắn tiêu giao công tử yên tâm lao đạo nhất định biết gì nói nấy biết gì nói nấy lao đạo đối công tử kính ngựa chi tình đi cái kia dậy sóng giang hà lao đạo lòng tràn đầy vui vẻ lấy lòng lời nói một bộ tiếp một bộ lại nhảy không ngừng nghe được đám người trợn mắt hốc mổm nhao nhau vì lao đạo khẩu tài tin phục bội phục ngũ thể ném đ i ệ khi một đoàn người ra thâm hạng thời điểm, chương m c năm trăm một mươi bảy huyết hồn truy tung tư mã nam là ai toàn bộ yêu tộc tổ thành người người kêu đánh thái họa không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm bọn hắn muốn đem hắn chém thành muốn mảnh xin ăn thịt hắn gia hỏa này không biết sông bao nhiêu thái họa ngay cả đế đạo truyền thừa tổ địa hắn cũng dám lẹn qua đi thậm chí trực tiếp tại người ta không coi vào đâu đem người ta mộ tổ cho đảo lệnh vô số đại nhân v ậ t tức giận nhưng mà hắn lại không sợ trời không sợ đất mà nhìn thấy lục trần về sau một cái lao ra hỏa tựa như là chuột gặp được mèo bình thường doa đến động cũng không dám động đối với lục trần hắn kiêng kỵ muốn chết chạy người ta có thể biết khác n g ư ờ i để đánh tuyệt đối đánh không lại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia sắc mặt tái nhợt lao ra hỏa khí tức thâm trầm tuyệt đối là một cao thủ ngươi chỉ đường chúng ta đi nhanh về nhanh thời gian quý giá ra yêu tộc tổ thành lục trần đối lao đạo sĩ phân phó nói tại phương hướng tây bắc ước chừng nửa tháng lộ trình lúc a o đạo s này hắn mới đúng lục trần thực lực có mối quen trở nên càng càng thành thật bắt đầu nói dỡn vặn của mạnh nhất bốn đại pháp tác chi một không gian pháp tác đều biết mình nào dám đắc tội dạng này đại thần ngoan ngoan lôi kéo tiểu đạo sĩ tay bước vào đường hầm không thời gian hiện ra đi nói xong lục trần cũng không quay đầu lại một bước bước vào ta đi cái này cũng được minh y dìa nhiên mấy người cũng vội vàng đạp đi vào một đoàn người biến mất tại mênh mông giữa núi rừng khi mọi người rời đi về sau một đạo nhân ảnh từ xa đến gần k h ô n g chế hồng quang lao đến đây là cả người khoác á o bào đen người một thân yêu thánh chi uy quần quận yêu khí t r ù n g tiên người này lập tại bên trong hư không sắc bén hai mắt quét mắt một chút chung quanh có chút nhũ mày tự lẩm bẩm kỳ quái rõ ràng cảm giác được bọn hắn khí tức ở chỗ này làm sao đột nhiên liền biến mất người tới ở chung quanh dạo qua một vòng sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng đến cuối cùng nổi trận lôi đình mẹ lại có không gian ba động bọn hắn lấy cỡ nhỏ thật lâu người háo đen hung hát nhân g tâm cắn đầu lưới một cái phun ra một ngụm tinh huyết tinh huyết phun một cái ra lập tức hội tụ trên không trùng lơ lửng tiến diễn bất ác một cỗ lực lượng kinh khủng lẩn chứa trong đó phải biết đây chính là yêu thánh tinh huyết một giọt yêu thánh tinh huyết có thể nặng ngàn vạn đồng đều như thái sơn bình thường là quý giá thánh dược có thể nội nhưng không thể cầu nhị hát bảo người vì tìm kiếm lục chân bọn người tung tích vậy mà tế ra bản thân một giọt tinh huyết không thể không nói đây là bao lớn sầu h o á n vậy mà như thế huyết hồn truy tung người áo đen nhìn thoáng qua mình tinh huyết cũng là một trận t h ì đau cái này nhưng không tỉ như cùng huyết dịch quý giá gấp hai tay nhanh chóng kết tấn một cái quỷ dị đại trận phù hiện ở trước mặt hắn đi khi đại trận thành hình thời khắc người áo đen n g ó n trỏ bắn ra, lơ lửng giữa không trung đến tinh huyết trong nháy mắt không có vào trong đại trận oanh toàn bộ đại trận đột nhiên r u lên một loại thần bí khí cơ phù hiện t h n g đạo huyết sắc thần quang từ tinh huyết bên trong tàn da trong nháy mắt toàn bộ đại trận phát sinh biến hóa biến thành một cái huyết sắc t ầ n gương tại cái này trong gương hiện ra lục trần một nhóm thân ả n h truy người áo đen lần nữa kết tấn ở trước ngực nhẹ nhàng đẩy về phía trước toàn bộ huyết sắc trong gương hình tượng nhanh chóng biến hóa hiện ra lục trần một nhóm mở ra đường hầm không thời gian hình tượng bay cầu vòng núi thẳng đứng ngàn trượng vạn trượng hợp nhất xa xa nhìn lại như là một người tu sĩ dưới chân không chế hồng quang k h ẽ nghiêng hướng lên bầu trời bắn ra t u y ể n nếu muốn pha không mà đi bình thường h o à n h trần quần núi ở giữa lục trần một nhóm bước ra đường hầm không thời gian vừa lúc rơi vào bay cầu vòng dưới núi chính là chỗ này đang bay cầu vòng núi phía tây bên cạnh một chỗ hoa trong cốc tò kia đại mộ lão đạo sĩ vừa xuất hiện quan sát một chút b ố n phía nhanh chóng xác định vị trí nói ra dẫn đường lục trần không nói nhảm ngắn gọn hữu lực trong lòng hướng về phong linh trùng sự tình sắc mặt vậy so thường ngày ngưng trọng là công tử lão đạo sĩ gật gật đầu dẫn đầu dẫn đường hướng về phía trước đi đến lục trần một nhóm theo ở phía sau a đột nhiên hành tẩu bên trong lục trần sắc mặt khẽ giật mình lông mày hơi nhăn dừng người quay người hướng sau lưng nhìn thoáng qua từ nơi sâu xa hắn cảm giác được một loại lực lượng thần bí chỉ hướng thân thể của hắn khóa chặt hắn truy tung thuật lục trần có chút một cảm ứng cái này đạo lực lượng thần bí trong nháy mắt hiểu rõ tại、tâm. hai mắt k h ẽ h í p một cái lao hướng phương xa lại có người dám đối với hắn sử dụng truy tung thuật quả thực là không biết l ư ợ n g sức thân thể có chút một trận hư vô pháp tắc trước khi không đem mọi người bao phủ ở bên trong ngăn cách hết thảy sau đó dôi ra bàn tay lớn trên không trung vẽ một vòng tròn một cái nho nhỏ đại trận phù hiện con ngón đ ú n g ra một đạo hư vô pháp tắc trong nháy mắt không có vào pháp trận bên trong yêu tộc tổ thành tại cổ thụ lâm người áo đen cố gắng điều khiển đại trận tìm kiếm lấy lục trần một nhóm tung tích đột nhiên toàn bộ đại trận r u lên đông nhiên một đạo lưu quang vật ra trong nháy mắt đem mình đại trận thốt vệ hóa thành hư vô không tốt người á Toàn một tiếng vang thật lớn hắn máu phân thân trực tiếp bị lưu quang vốn vệ cả người hắn tại hư không đánh cái lảo đảo sắc mặt tái nhợt vô cùng nhanh chóng đi xa hử tính ngươi chạy nhanh bay cầu v ù n g núi lục chân miết miệng lên hiện lên một đạo lạnh cười tự lẩm bẩm vậy mà thanh chủ ý đánh tới hắn lên trên người đơn giản không biết sống chết đồng thời chuyện này vậy làm hắn kỳ quái lại có người chú ý bọn hắn một nhóm quả thực kỳ quái yêu tộc tổ thành một tòa cổ kính đại điện bên trong một đạo hình bóng lóe lên mà ra phù p h ù một tiếng sủi lơ lần nữa phía sau mồ hôi lạnh liên tục thẩm nghĩ nguy hiểm thật vừa mới một màn nếu như hắn phản ứng chậm chỉ sợ hiện tại đã hài cốt không còn không khỏi may mắn nghỉ ngơi một lát người áo đen lấy lại tinh thần nhanh chóng đi vào đại điện khởi bầm lao tổ theo dõi thất bại người áo đen nhìn xem ngồi ngay ngắn trên đại điện một cái người áo đen đường nói chuyện gì xảy ra một tiếng băng lanh vô tình êm thanh âm vang lên người áo đen lập tức đem vừa rồi tình huống b Thật lâu, n phất phất đối với yêu tộc tổ thành phát sinh hết thảy lục chân một nhóm là không biết cảm nhận được khóa chặt trên người mình loại kia lực lượng thần bí biến mất về sau hắn mới trở lại lần hai đi theo tư mã nam đi lên một đoàn người đạp trên gập ghềnh lưng núi hướng phi cầu vòng đỉnh núi đi đến khi lục trần một nhóm đi theo lão đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ đi và ở vào bay cầu v ò n g sơn tây bên cạnh chỗ kia trong sơn cốc thời điểm một đoàn người toàn bộ ngây ngẩn cả người trước mặt không sơn cốc lớn nhỏ bên trong người đông nhìn n h ị p nhất phương p h ư ơ n g thế lực lớn đều đến nơi này lúc này ở vào trong sơn cốc này đại mộ đã bị khám phá lộ ra chôn sâu ở dưới đất đại mộ một góc một đám người vô cùng náo nhiệt sôi động cổ bào trai lão đạo sĩ nhìn thoáng qua người trong sơn cốc biến sắc làm sao có thể bọn hắn làm sao hội lại tới đây đào móc ngôi mộ lớn này chẳng lẽ liền không sợ yêu tộc thần đình tử phong yêu tổ tức giận sao trước mắt tình huống lệnh lao đạo sĩ không làm rõ ràng được tình huống đây chính là t ử phong nhất tộc một vị cổ thánh lăng mộ đối với thực lực cường đại t ử phong nhất tộc tới nói là tuyệt đối không cho phép có người khinh nhuần bọn hắn lao tổ lăng mộ mặt s á c mặt ngưng trọng hướng bốn phía quan sát cũng không có phát hiện t ử phong nhất tộc bất luận cái gì cường giả thân ảnh đây càng lao nhân đạo sĩ trong lòng nghi ngờ công tử cái này không bình thường lao đạo sĩ quay đầu nhìn lục trần một mặt ngưng trọng nói ra cổ bảo trai là m ê n ngông núi lớn có tiếng c ủ mộ phòng đấu giá bản thân thực lực cường đại một mực tìm kiếm vô chủ của mộ hoặc là là từ cái nào đã xuống dốc ra tộc mua sắm c ủ mộ nhưng mà tiến hành cả mộ đấu giá hoặc là giải rác đấu giá bọn hắn có cái đặc điểm liền là xưa nay không hội sở trạm một cái có chủ của mộ đặc biệt là loại thực lực này cường đại chủng tộc lao tổ của mộ、Út. lục trần hai mắt n h u lại đứng tại bay cầu vòng đỉnh núi nhìn một chút náo nhiệt s ơ n cốc thần s ắ c bình tĩnh chúng ta đi xuống xem một chút đạo sĩ gật gật đầu, dẫn lục trần một nhóm đổi tới hiện trường thời điểm nhìn thấy cả tòa đại mộ một góc đã bị đào mở từng kiện bảo vật đã bị bày đi ra một đám người vì đạt được những bảo vật này tại cổ bảo trai chủ trì hạ đang điên cuồng đấu giá lục trần quét mắt một chút đã bị mở ra của mộ sinh tử thần đồng mở ra cả tòa đại mộ toàn bộ hiện lên hiện tại hắn trước mắt trước mắt đại mộ đã bị lấy sạch không còn có cái gì nữa nhưng là tại lục trần sinh tử thần đồng phía dưới vẫn là phát hiện dị dạng đây là phong linh trùng khí tước trong nháy mắt lục trần sắc mặt lạnh xuống xem ra lão đạo sĩ nói không sai nơi này khi thực sự có người chăn nuôi qua phong linh trùng công tử ta nói đều là thật ta thật thấy được trong suốt tiểu công chúng còn có người áo đen không biết chuyện gì xảy ra làm sao lại không có lão đạo sĩ nhìn thấy lục trần sắc mặt lạnh xuống coi là lục trần là đối với mình bất mãn dọa đến sắc mặt trắng bệnh nơm nớp lo sợ nói ra ông lục trần mi tâm đột nhiên sáng lên một đạo huyễn quang bắn ra trực tiếp không có vào lao đạo sĩ trong mi tâm đột nhiên biến hóa dọa lao đạo sĩ kêu to một tiếng hai chân mềm mún kém chút cái xịu phía sau lưng trong nháy mắt này bị mồ hôi ướt đấm địa sắt thất thập nhị biến đệ nhị biến mặc dù không có đạt tới ta trong dự đoán kết cục nhưng là ta biết ngươi nói đều là thật đây là tưởng thưởng cho ngươi tiếp tục cố gắng lục trần có chút một c ư ờ i đối tư mã nam nói ra đa tạ công tử lấy lại tinh thần lao đạo sĩ thần sắc một trận một mặt kích động a ngự thú môn công chúa đại giá con đột nhiên đám người bên trong một thanh niên nam t ử hướng đám người đi tới nhìn thấy yêu nguyệt hy nhãn tình sáng lên vô cùng nhiệt tình chào hỏi yêu nguyệt hy nhìn thấy người thanh niên này sắc mặt lập tức lạnh xuống rõ ràng rất là không chào đón tên nam t ử này nhưng mà thanh niên nam t ử hoàn toàn không có giấc mộ một bộ dương dương tự đắc bộ dáng đi tới mười điểm nhiệt tình hướng về phía yêu nguyệt hy nói ra công chúa tới đây cũng là đến xem cổ bảo trai đấu giá người muốn cái gì cùng ta nói một tiếng yêu nguyệt hy ngay cả phản ứng đều không thèm để ý người trẻ tuổi này đem đầu xoay ở một bên không hăng t r ừ n g mắt liếc đệ đệ mình yêu nguyệt không lộ ra một tia khổ cười cực kỳ không tình nguyện đứng ra làm mình tỉ tỉ tấm một nguyên lai、like、bạch tượng thế gia thế tử n g ư ơ i cũng là vì cổ bảo trai đấu giá mà tới nghe nói thế tử bạch tượng bảo thế l ạ i thành thật đáng mừng thánh tử nói đùa bạch tượng thế tử cười lớn một tiếng thần thái có chút đắc ý không chút nào che lấp nói ra hôm nào đến nhà mong rằng ngự thú yêu hoàng chỉ điểm một hai mới là ngự thú yêu hoàng cũng chính là yêu nguyệt h y cùng yêu nguyệt không ra ra đương đại ngự thú môn người cầm quyền một đời đại thành yêu hoàng bạch tượng thế tử vừa nói như vậy yêu nguyệt không thần sắc lúc này lạnh xuống bạch tượng nhất tộc cùng hắn ngự thú môn thực lực không sai biệt bao nhiêu đối phương một cái thế tử mà thôi cũng dám nói khoác không biết ngượng để bọn hắn ra ra chỉ điểm một hai đem hắn nhóm ngự thú môn tiểu bối đặt d ì địa i cái này rõ ràng nhất xem thường bọn hắn những người này lúc này yêu nguyệt không đối bạch tượng thế tử thái độ liền lạnh xuống nhưng mà đối phương lại phản phất không có phát hiện bình thường ý nguyên mặt dày mày dạn hướng hắn nói ra lấy hắn cũng chỉ có thể câu được câu không cùng hắn c ù n nhau lấy từ đối với bạch tượng thế tử chắn gh yêu nguyệt hy không tự chủ được hướng lục trần tới gần nhu thuận đứng ở bên cạnh hắn. Cái n à là là một, người. Người một, một bên điệu thấp lão đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ nhìn thấy bạch tượng thế tử không biết sống chết người lên lục trần hai ông cháu không khỏi liếc nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt bọn họ cười trên nôi đau của người khác bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này ngu ngốc là thế nào chết tiểu tử này thật sự coi chính mình xuất thân bạch tượng thế gia liền có thể tại b ê n mông núi lớn đi ngang thật tình không biết trước mắt cái này chủ liền xem như bọn hắn bạch tượng thế gia l á o tổ đều không thể t r e o vào nhân vật chọc hắn chết cũng không biết chết như thế nào mặc dù lao đạo sĩ chưa từng nhìn thấy lục trần chân chính xuất thủ nhưng là đối với hắn tu luyện địa sát thất thập nhị biến mà nói đối với cảm giác rất là linh mẫn bản năng trực giác nói cho hắn biết lục trần là một cái nguy hiểm tới cực điểm nhân vật mặc dù mặt ngoài nhìn qua không nóng không lạnh kỳ thực là cái so với hồng hoang hung thú còn muốn hung ác ra hỏa không thể không nói lao đạo sĩ cảm giác s ắ c thực không sai hắn lâu dài hành tàu ở dưới mặt đất trong cổ mộ trốn ở bóng đen phía dưới trải qua vô số nguy hiểm gặp được chẳng lành có rất nhiều vô cùng kinh khủng làm cho người dùng mình nhưng là loại kia chẳng lành cho hắn cảm giác kém xa tít tắp lục trần cho mình áp lực cả hai hoàn toàn không phải một cái cấp bậc、8. Trưng 519, Tứ tượng thần tiểu trên biệt, trần một tử th người nữ Cùng nôi khác khác phản ứng không、có. hắn sinh khác khác cởi của lục có, lao là đau đạo đạo điểm sĩ, sĩ căn bản không vào được cách khác mắt cho dù là biết bạch tượng thế tử đang nói chuyện với hắn hắn đều chẳng muốn đi liếc hắn một cái nhìn thấy lục trần một mực không để ý tới mình hoàn toàn đem hắn không nhìn lập tức để bạch tượng thế tử mắt lộ ra sắc cơ hắn đường đường bạch tượng thế ra thế tử đi tới chỗ nào không phải chúng tinh phùng n g u y ệ n có ai dám đối đãi mình như vậy đây là chúng ta ngự thú môn bằng hưu vừa thấy được bạch tượng thế tử biến sắc yêu nguyệt không đổi vội mở miệng đánh cái giảng hòa nói ra với lại há miệng liền thanh ngự thú môn mang ra ngoài bọn hắn là vì dò xét cái này của mộ dị thường mà đến cũng không muốn bên ngoài sinh ánh càng không hy vọng chọc bạch các ngưng ngự thú môn bằng h ư u giá đỡ thật là quá lớn điểm bạch tượng thế tử cười lạnh một tiếng nói ra lúc này lục c h â n r ố t cục đem chọn cái s â n cốc bao quát đại mộ dò xét cái rõ ràng biết là bọn hắn tại phát hiện hữu người phát hiện này địa bí mật về sau đem phong linh trùng rời đi trong lòng có một thứ lạ i khái vừa lúc nghe được bạch tượng thế tử câu nói sau cùng không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái đang chờ nói chuyện ở thời điểm này thiên khung một trận oanh minh hào quang vạn đạo g á n g lành ngàn vạn điệp điệp sinh huy từng đợt thú giống vang lên trên bầu trời thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ tượng thần thú mở đường dị tượng xuất hiện trên bầu trời rơi ra bông tuyết từng đ ó a từng đ ó a băng tinh hoa chậm rãi rơi cái này khiến trong cốc tất cả mọi người đều nhao nhao ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại theo bông tuyết bay xuống từng đ ợ t n đêm hai tiên nhạc vang lên lay động lòng người nhớp hồn và phách để rất nhiều người đều không tự chủ được hai mắt mê ly say mê tại cái này động lòng người nhạc khúc bên trong một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại tứ tượng thần thú trung ương thanh long mở đường mở đất đường bạch hổ chu tước cánh hộ vệ huyền vũ bạc hậu tại nữ tử dưới chân từng đoá từng đoá băng tinh hoa nợ rộ đem nữ tử nắm lên giống như băng tuyết nữ thần bình th l u a mỏng che mặt vô cấu không chỉ toàn một bộ không dính khói l ử a trần gian bộ dáng cho người ta một loại thánh khiết vô song cảm giác nhất làm cho người c h ấ n kinh là trên người nữ tử khí tức hoàng đạo thần uy của q u ậ n cho người ta một loại lớn lao áp lực trẻ tuổi như vậy một nữ tử lại là một vị thiên hoàng cảnh cao thủ để trong cốc tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi là tứ tượng thần cung tứ tượng thần nữ nhìn thấy cái này từng đoá từng đoá băng tinh hoa còn có tứ tượng thần thú dị tượng xuất hiện bất luận là vương hầu cũng tốt vương cảnh đại năng cũng được hoàng đạo cao thủ cũng như thế toàn đều sắc mặt n g n g tụ tự lẩm bẩm tứ tượng thần cung mênh ô n g núi lớn một cái thế lực bá chủ truy chính là đế đạo mặc dù nói tứ tượng thần cung không giống như là cái khác đế đạo truyền thừa thành lập rộng lớn vô ngần cương quốc thống lĩnh nhất phương tiên địa nhưng là bọn hắn ở vào thương mãng đại sơn chỗ cao nhất đứng ở núi tuyết tri đình cao cao tại thượng rời xa huyên náo như là một tôn thánh khiết vô song thiên vương nhìn xuống toàn bộ thương mãng đại sơn http choẹn nụ ạ t h o t h ấ m nét mặc dù nói tứ tượng thần cung không tham dự yêu tộc tranh đấu trên cơ bản không vào trần thế nhưng là không người nào dám khinh thường tứ tượng thần cung không ai dám khinh thị bọn hắn cho tới nay tứ tượng thần cung đều cho người ta một loại vô địch cảm giác t h â m bất khả c h á c mỗi khi gặp truyền nhân như thế đều thực lực kinh thiên vô địch tại cùng thế hệ có thâm hậu nội tình dù cho yêu tộc thần đình người vậy không dám tùy tiện đối tứ tượng thần cung người xuất thủ rốt c ụ c đội kịp nữ tử từ, từ trên trời giáng xuống chuyển ra một cái mười điểm êm thai thanh âm đám người lúc này mới nhìn rõ ràng nữ tử dung mạo lùa mỏng che mặt như mộng như ảo giữa lông mày tinh thần phân trấn phong thai trác cảnh đẹp ý vui là khó gặp khinh quốc khinh thành mỹ nhân tử tảnh tả nhìn thấy nữ từ này bạch tượng thế tử như thế không coi ai ra gì người đều hoàn toàn biến sắc không dám t r e o chọc nữ từ này bạch tượng thế ra mặc dù cổ lão nhưng là tứ tượng thần cung càng thêm cường đại vẫn là đế đạo truyền thừa một mực cao cao tại thượng mặc dù không tham dự thế sự nhưng là y nguyên để cho người ta kiêng rẻ không thôi không dám tùy tiện t r e o chọc tứ tượng thần cung truyền nhân mọi người tại đây nhìn thấy tên này mỹ nữ vô luận là đại giáo thế ra vẫn là đế đạo truyền thừa đều là thần sắc biến đổi lại có tứ tượng thần cung truyền nhân xuất thế cái này nhưng là không tầm thường đại sự tứ tượng thần cung nhìn thấy trước mắt nữ từ này lục chân hai mắt nhữ lại nữ tứ tượng yêu đế một cái vừa chính vừa t à lao ngân đồng không khỏi vạn thế trong trí nhớ phù hiện liên quan tới tứ tượng yêu đế chuyện cũ t ử phong nhất tộc cổ thánh tri mộ thật là kỳ t ử phong nhất tộc thực lực cường đại uy hiếp yêu tộc làm sao hội mặc cho người ta đào nhà bọn hắn cổ thánh đại mộ tả k h i u hạ tuyết nhìn lướt qua đã bị đào móc một công mộ có chút một người nói ra nàng đã đã nhìn ra ngôi mộ lớn này bên trong đáng tiền đồ vật đã sớm bị lấy sạch còn lại cái này chút chỉ là một chút không đáng chú ý đồ chơi nhỏ mà thôi bất quá cái này chút đồ chơi nhỏ bên trong thật là có một món đồ như vậy đồ vật đưa tới nàng chú ý không chỉ có như thế lục trần cũng đối cái này đồ vật chú ý bắt đầu khác bản thân nữ thời gian quý giá vật kia ta nhìn chúng các ngươi cổ bảo trai nói một chút đi bao nhiêu tiền tả khưu hạ tuyết nhìn xem còn đang đấu giá một chút đồ chơi nhỏ cổ bảo trai người chỉ chỉ một cái màu đen đường vật này mười vạn hoàng đạo thiên tinh giá bắt đầu nhìn thoáng qua tả khưu hạ tuyết chỉ màu đen hộp nhỏ cổ bảo trai người trầm giọng nói ra tê nghe được cổ bảo trai báo giá ở đây tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí mười vạn hoàng đạo thiên tinh đây quả thực là giá trên trời a đều có thể mua một cái bình thường hoàng đạo chi、Minh. một cái yêu tộc đại năng tự lẩm bẩm t ạ k h i u hạ tuyết lông m à y cũng là c h ớ p chớp, chớp sắc mặt băng hàn lạnh giọng nói ra giao giá trên trời sao cổ bảo trai người tại nàng dưới ánh mắt dùng mình một cái sắc mặt trắng bệnh vẫn là kiên trì nói ra tứ tượng thần nữ ta cổ bảo trai tại toàn bộ thương mãng đại sơn cho tới bây giờ là nói một không hai già trẻ không gạt đã chúng ta giam báo giá v ậ t này tuyệt đối đáng đồng tiền nếu không ta cổ bảo trai cũng không cần tại thương mãng đại sơn lan lộn t ạ k h i u hạ tuyết t r ầ mặc mười vạn hoàng đạo thiên tinh đối với hắn nhóm tứ tượng thần cung tới nói thực sự có thể đủ lấy ra nhưng là vậy là hội thì đau đây chính là thiên tinh không phải linh tinh mười vạn hoàng đạo thiên tinh ta m u ố n đang tại tả khưu hạ tuyết t r ầ m mặc thời điểm lục trần mở miệng ân lập tức tất cả mọi người đều hướng lục trần t r ô n g lại mặt mũi tràn đầy rung động mười vạn hoàng đạo thiên tinh đây là thổ hào a đây là cái nào nhà bại gia tử vậy mà xuất thủ liền là mười vạn hoàng đạo thiên tinh tám chương năm trăm hai mươi tới a lẫn nhau tổn thương a mười vạn hoàng đạo thiên tinh thật là có oan đại đầu trong mọi người có người tự lẩm bẩm nói ra mười vạn hoàng đạo thiên tinh mua sắm một thanh hoàng đạo chi binh vậy so mua một cái cái hộp đen mạnh hơn đám người nhao nhao coi là lục trần đây là điên rồi nhưng mà có người không nghĩ như vậy bạch tượng thế tử nhìn thấy lục trần cũng dám không biết sống chết cùng tứ tượng thần nữ giật đồ lộ ra một bộ cười trên nôi đau của người khác biểu lộ hắn cực kỳ hy vọng tứ tượng thần nữ trực tiếp đem cái này không coi ai ra gì tiểu t ử xử lý như thế mình còn tình xuất thủ sự tình phát triển quả nhiên như hắn sở liệu tứ tượng thần nữ nhìn thấy lục trần trực tiếp ra giá sắc mặt lúc này lạnh xuống ánh mắt phát lệnh chăm chú nhìn lục trần tiểu nam nhân thứ này b ả n thần nữ coi trọng tứ tượng thần nữ đứng ở nhất phương cự thạch phía trên ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chúng nhân như cùng một cái cao cao tại thượng cựu thiên huỳnh nữ nàng ngụ ý rất đơn giản thứ này ta nhìn chúng ta chắc chắn phải có được không cần cùng ta đ o ạ n nếu không tự gánh lấy hậu quả mà lục trần lại hồn nhiên không thèm để ý ta vậy nhìn chúng người trả giá cao được người muốn tăng giá chính là công bằng cạnh tranh còn có làm sao ngươi biết ta nhỏ chẳng lẽ ngươi thấy tận mắt vẫn là thử qua lục trần trước một đoạn nói là sự thật mua bán à, công bằng cạnh tranh người trả giá cao được không gì đáng trách sau đó một đoạn lập tức bên trên vô số người biến sắc đây là trần c h ụ i đùa d i ỡ n a đối phương thế nhưng là tứ tượng thần cung truyền nhân tứ tượng thần nữ thân phận rất đắt thực lực cường đại lại có người dám không biết sống chết mở miệng đùa d ỡ n hoàn toàn ra khỏi đám người đoạn trước thậm chí có rất nhiều người trẻ tuổi đều là một mặt bội phục nhìn xem lục trần kém chút cúng bái ai đều không phục liền phục ngươi một người trẻ tuổi hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem lục trần đùa d ỡ n tứ tượng thần nữ lần này có trò hay để nhìn tả k h i u hạ tuyết nghe được lục trần lời nói sắc mặt lúc này lạnh xuống con mắt băng h ẳ một mảnh chung quanh nhiệt độ đột nhi nhìn thấy tứ tượng thần nữ biểu lộ tất cả mọi người trong lòng một nắm trong lòng nao h nhao vì lục trần mặc niệm đùa dỡn ai không tốt đùa dỡn tứ tượng thần nữ quả thực là muốn chết đương nhiên trong đó cũng có một chút cười trên nỗi đau của người khác giống như là bạch tượng thế tử kém chút liền vô tay giáo tốt chính khi mọi người coi là tứ tượng thần nữ t ạ k h i u hạ tuyết muốn xuất thủ thời điểm nàng đột nhiên một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp tú mục chấp động lên ý cười thật hẹp hòi nam nhân không phải liền là kêu ngươi cái chữ nhỏ h về phần như thế trả thù h người ta đều là tể tướng trong bụng có thể trông tuyển ngươi cái này ngay cả con kiến kinh khủng đều chứa không nổi. đ á một tư n tư viên t đá dày lên ngàn cơn sóng đám người nhao nhao móc móc lỗ thai một mặt không hiểu không để ý tới hội chúng người nghi hoặc t ạ khưu hạ tuyết trực tiếp tăng giá mười năm vạn hoàng đạo thiên tinh t đ á một người hít m hơi lánh khí, lập t ứ cái tăng g i vạn hoàng đạo hoàng h t ê n tinh, quá xa hoa không hổ là tứ tượng thần cung, liền là hào phóng, nội tình tứ xuất thủ thâm hậu A. Một cái hoa hổ hào hậu quá xa là là đại tộc lao bối phận hoàng đạo cao thủ nhỏ nhẹ nói mười năm vạn hoàng đạo thiên tinh sánh được một cái gia tộc loại nhỏ cả tộc một năm tiền thu hai trăm ngàn lục c h â n bình chân như v ậ y chậm rãi mở miệng nói ra ta dựa vào điên rồi sao khi mọi người nghe được hai trăm ngàn báo giá quá sợ hãi mặt mũi tràn đầy không tin vì một cái phá hộp vậy mà ra giá hai mươi vạn hoàng đạo thiên tinh đây chính là tương đương hai thanh hoàng đạo chi binh giá tiền cái thế giới này quá điên tuồng t sao sao. hai ổ、so、hào ngàn ư thánh đạo thiên tinh cái này cũng quá điên cuồng báo giá vừa ra mọi người tại đây đều xôn xao hai ngàn thánh đạo thiên tinh mua cái này phá hộp đây là nhiều tiền không có địa hoa sao mọi người không khỏi lắc đầu không có cách ai để người ta là tứ tượng thần cung đâu làm làm truyền nhân nàng tài đại khí thô không phải bọn hắn có thể so sánh tả khưu hạ tuyết hô xong giá cả hướng về phía lục trần n h u lông mày nạo g kiêu n g ử a ra dương cái đầu nhỏ mặt mũi tràn đầy khiêu khích bộ dáng phản phất l à lại nói tới a lẫn nhau tổn thương à, ngươi có gan lại thêm a lục trần không khỏi bị tả khưu hạ tuyết động tác làm cho tức g ư i tiểu nữ nhân h ờ n rỗi hiện tại tả khưu hạ tuyết chính là cái này bộ dáng ba ngàn thánh đạo thiên tinh lục trần lơ lễn mở miệng lần nữa tê mọi người tại đây đã cảm giác mình có chút chết lặng lúc nào thánh đạo thiên tinh đều có thể đại thanh đại thanh tới như thế lãng phí bại ra trong nhà các ngươi người đều biết sao nghe được l Cổ ba o t r i giá đầu đều đ á sư ngàn h kinh, thần, kích run trấn rất trở mau qua nên n một cái, một mặt ộ tức cái, lại lập trở đ lần n y kiếm b g ẩn rồi. thánh đạo thiên tinh vị công tử này ra giá ba ngàn thánh đạo thiên tinh còn có giá cao hơn sao đấu giá sư thanh âm đều bởi vì kích động phát run lên run lên một cái bốn ngàn tả k h i u hạ tuyết r ô i ra như ngọc ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc mặt mày m p cười nhẹ giọng nói ra nói mãi lục chân lúc này lộ ra một bộ thô lô bộ dáng vén tay h á o lên trong miệng mắng một câu không phải liền là lẫn nhau hận à ta cũng đã biết lẫn nhau tổn thương à không phải liền là tăng giá à năm ngàn cái thế giới này tốt điên cuồng tiểu tử này đ ế n rồi gan to bằng trời cũng dám lối ra chửi mắng tứ tượng thần nữ nhìn thấy lục trần bộ g á n g mọi người tại đây nghị luận ở mỹ người này cái gì lai lịch một chút đại tộc đại giáo người cũng bắt đầu chú ý lên lục trần đến dám ngay mặt chống đối tứ tượng thần nữ hoặc là hắn xuất thân cùng tứ tượng thần nữ như thế cao quý hoặc là đồ đẩn phần lớn người cho rằng là cái sau vẫn cho rằng tiểu tử này liền là nghe con mới để không sợ cọ quá năm ít huyết khí phương cương không biết tứ tượng thần cung kinh khủng mới dám như thế cứng rắn đòn khiên tứ tượng thần nữ mười ngàn ta ra mười ngàn tả khư hạ tuyết hồn nhiên không thèm để ý lục trần chửi mắ lắc lắc nói ra lục trần trong lòng nhất thời khó chịu lúc đầu không có hắn tại mình có thể rất nhẹ nhàng liền đập tới cái này cái hộp đen bởi vì trên đời này ngoại trừ hắn bên ngoài không ai biết một bên trong đồ vật là cái gì mà nhẹ nhàng tung ra cái này quay dối chủ còn cực kỳ mình tiêu hao bộ dạng này hai người như thế một mực lẫn nhau hận xuống dưới không duyên cớ để cho người khác ích lợi quá không có lời c h ư n g năm trăm hai mươi mốt chữ chết như thế nào viết hắn xem như đã nhìn ra t ạ k hưu hạ tuyết liền là cùng mình mã bên trên bên doài liền xem như hắn tăng giá nữa Đối phương vậy khẳng định cùng điểm tiếp giá phương khẳng thanh cùng nàng này vậy ấy cô trực tiếp thanh giá cả từ lục ậ t một phen cũng có thể thấy biết một tứ tượng thần thần nữ, làm sao còn thích ra sao muốn mình mà làm phen cho khó hào hào khác hung hăng cũng đến. nàng ngươi nói ngươi nàng, cung nữ, còn cùng người càng có được cái cô để Đây quay đâu. là lui l trần một mặt im lặng thật là ăn no dỗi việc không hào hào đợi tại phi hùng lĩnh nghiên cứu phong thần bảng tới đây cho người ta tìm không thoải mái lục trần vừa nói như vậy phi hùng lĩnh phong thần bảng để mặt mũi tràn đầy khiêu khích chi sắc tả khiêu hạ tuyết sắc mặt cứng nở tâm can r u lên lộ ra một bộ trấn kinh chi sắc trong hai mắt băng hoa một hiện tú một ụ tụ, c ngưng chung quanh nhiệt đ h hạ xuống, như ẳ n xuống, g tắp là cực bên i bạch huyết tượng thế tử lộ ra một bộ cười trên nôi đau của người khác tri sắc bắt lấy cơ hội tiến lên chỉ vào lục trần nghiêm nghị nói ra đây chính là tốt đẹp cơ hội không kín không thể đắc tội tứ tượng thần nữ hơn nữa còn có thể làm cho cái này tiểu bạch kiểm chịu tội cho mượn thần nữ lao giết hắn nhất cử lưỡng tiện nơi nào đến con rồi mù h o n g n g lục t r ầ n nhẹ nhàng quay đầu lạnh lùng nhìn bạch tượng thế tử một chút ánh mắt băng lánh giống như là nhìn người chết như thế nhìn xem hắn chậm dai nói ra ngươi muốn dạy ta viết chữ chết ngươi có tư cách kia ạ liền để ta tới thay ngươi trưởng bối dạy d i ấ u ngươi chữ chết viết như thế nào thiên nhi tay tàn một đảng không biết viết chữ ngươi đi dạy một chút hắn viết như thế nào nói xong lục trân quay đầu liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút bạch tượng thế tử liền hướng về phía diệp thiên phân ph diệp thiên ánh mắt sáng lên ma quyền sát trưởng giống sói như thế nhìn chằm chằm con mồi nhìn bình thường nhìn chằm chằm bạch tượng thế tử miệng rộng một phát nợ nụ cười nói ra ngươi chuẩn bị xong chưa cái k i a ta lại bắt đầu không biết sống chết bạch tượng thế tử ánh mắt đồng dạng s ữ n g sở khinh thường nói ra hắn bạch tượng bảo t h ể đại thành có ngạo khí vô liếng lục chân một nhóm trong mắt hắn thật sự là không chịu nổi một kích thế tử dạy một chút bọn hắn chữ chết viết như thế nào nhìn thấy bạch tượng thế tử nổi giận quay chung quanh hắn đám người n a o n a o mở miệng nói ra tranh nhau đập lên mông ngựa tới oanh a n h oanh oanh oanh như bình thường biến mất một trận tiếng têu thảm thiết chuyển đến chuyện của tôi n é y đám người phóng tầm mắt nhìn tới bạch tượng thế tử chung quanh trực t i ế p bị quét sạch không có một cái nào có thể đứng với lại chết tử tế bất tử mỗi người nằm trên mặt đất vừa lúc tạo thành một cái chết chữ chỉ là còn kém cuối cùng một bút đột nhiên biến hóa sợ ngây người đám người ngay cả bạch tượng thế tử đều không có phản ứng kịp chiến đấu đã kết thúc còn kém cuối cùng một bút viết chữ muốn viết toàn diệp thiên miệng rộng một phát thân ảnh khẽ động nhanh chóng hướng bạch tượng thế tử thảm trạng nổi giận đây là ngay trước mặt mọi người đánh hắn mặt lẽ nào lại như vậy bạch tượng bảo t h ể một trận phía sau một cái hư hảo cự tượng thân ảnh p h ù hiện trong n y mắt thân thể của hắn có được cự tượng lực lượng một q u y ề n phá không vỡ vụn không gian hướng xông qua tới diệp thiên đánh tới diệp thiên mặt ngoài thân thể quan g mang loại lên một mảnh hoàng kim chi sắc giống như thần kim đổ bê tông loại da kim loại sáng bóng thập đại thần thể chi kim cương bất diệt thần thể không thấy diệp thiên có động tác gì trực tiếp lấy thân thể đụng tới oanh bạch tượng thế tử trực tiếp bị đụng bay hét thảm một tiếng cánh tay trực tiếp bị diệp thiên đụng gãy gục xuống sôi ở bên người một ngụm máu tơi ư phù tới thân thể đau đớn để hắn ngũ q u a n đều trở nên v ặ n mèo s i ê u không chung người ảnh l u y ệ lên diệp thiên trong nháy mắt xuất hiện tại bạch tượng thế tử hậu phương một mặt đá vào hắn trên thân thể oanh bạch tượng thế tử phảng phất một cái cầu bình thường bay đi rơi xuống lập tức nện ở đại địa chi bên trên nó điểm dừng chân vừa lúc là chết chữ cuối cùng một bút tốt nhớ kỹ chữ chết liền là như thế viết diệp thiên người vật vô hại cười cười quay người trở lại lục trần đứng phía sau đĩ t t t t tất cả mọi người đồng thời hít một hơi lanh khí mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem diệp thiên thân ảnh đang nhìn nhìn b bốn mươi mắt bảo t h ể bạch tượng bảo t h ể đại thành thực lực cường đại không nghĩ tới thậm chí ngay cả một hiệp đều không có đi qua trực tiếp bị m i ê u sát người thế hệ trước đều là thần s ắ c biến đổi một mặt c h ấ n kinh nhìn xem diệp thiên đây là cái gì thể chất thậm chí ngay cả đại thành bạch tượng bảo t h ể ngay cả một hiệp đều gánh không được có đại giáo đại tộc vương hầu vương giả đại năng hoàng đạo c h i tôn đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem diệp thiên khó trách tiểu tử kia c u ồ n g vọng như vậy nguyên lai bên người có cao nhân lực lượng m ư ợ phận đám người bừng tỉnh đại nộ trong đám người chỉ có lao đạo sĩ tiểu đại sĩ yêu nguyệt h ô n g yêu nguyệt hi không có bao nhiêu kinh ngạc một bộ đã sớm biết bộ dáng đặc biệt là lao đạo sĩ biết diệp thiên là lục trần đồ đệ lần này đối lục trần càng là bội p h ụ đồ đệ đều lợi hại như vậy sư phó còn có thể yếu đi t ố t chán ghét con rồi giải quyết lục trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nằm trên mặt đất bạch tượng thế tử một chút cười tủm tỉm nhìn xem tả khiu hạ tuyết nói ra đạo huynh người bên cạnh lợi hại tả khiu hạ tuyết cũng là có chút n g o à i ý m u ố n lộ ra một cái điên đảo chúng sinh tiểu dung mỹ lệ vô cùng khuynh quốc khinh thành cũng được ta liền giúp người hoàn thành ước vọng đem cái này đổ vật để cho đạo huynh tốt tả khưu hạ tuyết cười nhẹ nhàng nói ra đây cũng không phải tả khưu hạ tuyết nhìn thấy diệp thiên thực t ự c sợ mà là bởi vì lục trần một câu nói toạc ra bọn hắn tứ tượng thần cung bí mật phải biết tứ tượng thần cung bên trong phi hùng lĩnh thượng phong thần bảng từ chưa hiện thế không vì ngoại nhân nói thực sự khả nghi mới khiến cho nàng cải biến chú ý nghe được tả khưu hạ tuyết lời nói lục trần không khỏi trận mắt một cái nếu không phải nàng pha trộn mình còn cần hoa hơn một vạn thánh đạo thiên tinh cuối cùng đấu giá hội kết thúc lục trần lấy mười ngàn lẻ một khối thánh đạo thiên tinh đem cái này bình thường cái hộp đen vua xuống đây cũng không phải hắn không nhậm lục trần lập lờ nước đôi nói ra chuyện tay đem cái hộp đen cất vào tới tám chương năm trăm hai mươi hai phi hùng lĩnh phong thần bảng lục trần cất kỹ cái hộp đen quay người hướng về phía mọi người nói đi đi yêu tộc thần đ ỉ n h về phần cái hộp đen bên trong là vật gì hắn không có mở ra không muốn để người ta biết đám người lập tức lên đường hướng về bay cầu v ò n g sơn đông phương đi đến nhưng mà bọn hắn không có đi bao lâu liền bị người n g ă n lại trên bầu trời từng đoá từng đoá băng hoa phiêu đãng chậm rãi rơi như mộng như lảo nương theo lấy trận trận tiên âm một nữ t ử từ trên trời giang xuống ngăn cản lục trần bọn người đường đi chính là t ư tượng thần nữ tả khiêu hạ tuyết nhìn thấy tả khiêu hạ tuyết đột nhiên xuất hiện mọi người sắc mặt nhao nhao biến đổi mặc dù vừa rồi tiếp xúc không nhiều nhưng là ngắn ngủi một hội bọn hắn đã biết nàng này xuất thân cao quý là cái không dễ lão đạo sĩ càng là không chịu nổi trong lòng hơi giật m ặ t như màu đất ta đi sẽ không như thế xui xẻo cô nàng này để mắt tới chúng ta yêu nguyệt không cùng yêu nguyệt hy cũng là sắc mặt đại biến tứ tượng thần cung mặc dù không hỏi thế sự nhưng là tuyệt đối là cái làm cho người kiềm kỵ tồn tại liền ngay cả yêu tộc thần đ ỉ n h các đại yêu tổ đều không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn chớ đừng nói chi là bọn hắn đạo hình hay chúng ta nói chuyện như thế nào tả k h i u hạ tuyết bước liên tục khẽ rời đi tư thái xinh đẹp lay động lòng người chậm rãi đi tới cười nhẹ nhàng nhìn xem lục trần nói ra lục trần cười tủm tỉm nhìn lên trước mặt huynh quốc huynh thành tả khiu hạ tuyết ti h không ngạc nhiên chút nào gật gật đầu nói chuyện liền nói chuyện ta người này dễ nói chuyện yêu nhất cùng mỹ nữ kề đầu gối nói chuyện lâu đạo huynh mời nghe được lục trần lời nói tả khiu hạ tuyết bước liên tục khẽ rời đi có chút những người chậm rãi đưa tay phải ra làm một cái mời thủ thế lục trần lạnh nhạt một cười nhấc không đi thẳng về phía trước minh y hiển h i ê n bọn người lập tức đi theo trái tim đen lũ ám chuẹn cua tui giọt net ta cùng đạo h u y n nói chuyện người không có phận sự né tránh tả khiu hạ tuyết thân thể linh xào nhất chuyện trực tiếp ngăn tại minh y hi hi hi hi hi hi hi hi hiển mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi lộ ra vẻ giận dữ đ ạ o huynh tả k h i u hạ tuyết quay người hướng lục trần nhìn lại không nói một lời nhưng là ý nghĩa đã rất rõ ràng liền là không cho minh y hiển nhiên bọn người theo tới chỉ có thể hai ta người đà minh nhi các ngươi tạm thời chờ đợi ở đây lục trần hướng về phía các nàng gật gật đầu nói ra là thiếu ra đám người lên tiếng hung dữ chừng tả k h i u hạ tuyết một chút lùi sang một bên tả k h i u hạ tuyết nạo kiều ngang xuống cái đầu nhỏ hướng đám người lộ ra một cái thắng lợi tiếu dung cô nàng khắc cả vô dụng muốn nói cũng nhanh chút thời gian của ta nhưng quý giá gấp không phải ta liền không phục bồi lục trần thái độ phách lối để yêu nguyệt không tỷ đ ệ cùng lao đạo sĩ bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi l a n khí trước mặt thế nhưng là tứ tượng thần cung truyền nhân phàm là tứ tượng thần cung truyền nhân tương lai không khỏi là vô địch hạng người uy chấn c ử u giới vạn vực quét ngang bát hoang manh nhân tại toàn bộ yêu tộc dám cùng tả khiu hạ tuyết nói như thế người thật là không có mấy cái tốt chúng ta cái này đàm tả khiu hạ tuyết phản ứng vượt quá đám người đ ó n trước không kín không có sinh khí không nói ngược lại c ư ờ i tủm tỉm ở miệng nói ra ông nói xong tả khiu hạ tuyết k h o t tay tế ra một kiện bảo vật nên phong liền trưởng trong t r ớ c mắt một tòa cổ điện tả k h i u hạ tuyết bóp một cái phát quyết cổ điện vũ đại môn từ từ mở ra lục trần không chút do dự trực tiếp dậm chân mà vào tả k h i u hạ tuyết theo sát phía sau đại điện trang trí xa hoa lộng lây đường hoa đồng thời còn có một loại s o n phân thơm tới đến đại điện tả k h i u hạ tuyết ngồi tại thượng thủ mời lục trần sau khi ngồi xuống ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn ngươi là người phương nào lưu d i ễ m cổ phái thủ tịch đại đệ tử lục trần không có chút nào dầu diếm lục trần chậm rãi ngồi xuống ứng dung không vội nói ra tả k h i u hạ tuyết tú mục n g n g tụ nhìn xem lục trần nói ra đại ma vương lục trần cựu ngưỡng đại danh đ đại não linh yêu thành xem ra các ngươi tứ tượng thần cung cũng không phải không hỏi thế sự muốn không tin tức như sao như thế linh thông lục trần có chút một cười nói không có chút nào kinh ngạc tả khưu hạ tuyết nghe được lục trần lời nói cười lên xinh đẹp ánh nắng vũ mị từng cái hiện lên hiện ở trên mặt như thế phong thái s á c thực mê người nhìn xem tả khưu hạ tuyết lục trần lắc đầu được không học càng muốn học ngươi tổ sư không đến năm sáu vừa chính vừa tả nói như vậy ngươi cực kỳ hiểu rõ chúng ta tổ sư tả khưu hạ tuyết thu hồi tiểu dung tú mục n g n g tụ mở miệng hỏi đường hiểu rõ chưa nói tới bất quá ngược lại là đối với việc khác dấu vết có biết một hai nhà các ngươi tổ sư tính tình s á c thực để người đau đầu để cho người ta rất khó chịu khẩu khí thật là lớn tả k h i u hạ tuyết sầm mặt lại lạnh hư một tiếng bọn hắn tổ sư tứ tượng yêu đế há lại cho một tên tiểu bối đánh giá g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m lục trần nhìn một hội tả k h i u hạ tuyết gián nhẹ một hơi c h ầ m d ã i nói ra ta tìm ngươi tới không nói nhàn sự nói một câu phi hùng lĩnh cùng phong thần bảng đi ngươi là làm sao biết phải biết phi hùng lĩnh cùng phong thần bảng tại tứ tượng thần cung bên trong đều là cực kỳ bí ẩn ngay cả môn hạ đệ tử đều có rất ít người biết mà, lục trần một ngoại nhân vậy mà biết như thế rõ ràng k không không h lục, ra. Ra lục trần bình chân như vại ngồi ngay thẳng khoan thai từ phải nói không có gì giải không được giải vậy bản tới liền không phải là các n g ư ơ i đồ vật các người không hiểu rõ rất bình thường ngược lại là các người tổ sư xác thực cá tính lại có cố dẻo dai sửng sốt thanh tòa này phi hùng lĩnh rời đi ra để cho ta lau mắt mà nhìn người đến tột u cùng là ai tả khiêu hạ, hạ tuyết xứng sở lập tức mở miệng hỏi đường đây chính là lười biếng hạ tràng không có việc gì xem nhiều sách nói không chừng ngươi liền có thể tìm tới mình muốn đáp án khắc kéo vô dụng ta như thế chính thay nghe được ngươi đáp án tả k h i u hạ tuyết sắc mặt nghiêm túc nói ra ta tại sao phải nói cho ngươi biết đáp án không có chỗ tốt sự t ì n h ta cũng không làm lục trần không nhìn thẳng tả k h i u hạ tuyết khí thế ý nguyên bình chân như v ậ y nói ra tả k h i u hạ tuyết sắc mặt băng lãnh hai mắt nở rộ từng đoá từng đoá băng hoa trong nháy mắt toàn bộ đại điện phản phất đều bị đông cứng một cố khí lạnh đến tận sương bước tới ngươi có thể không nói nhưng là ngươi cũng không hy vọng ta mời ngươi đi chúng ta tứ tượng thần cung ngồi một chút đi chương năm trăm hai mươi ba thượng Cổ Kỳ Nhân Ha ha ha. lục chân ngửa mặt lên trời cười to h ắ n phảng phất nghe được trên cái thế giới này nhất nghe tốt cho cười cô nàng không cần ở trước mặt ta đại phóng lời nói sơ l ầ m uy hiếp ta bằng ngươi còn quá còn non chút nếu như là các ngươi lão tổ ở đây cầm trong tay tứ tượng yêu đế cực đạo đế binh còn có cái kia lực lượng về phần ngươi quên đi tả k h i u hạ tuyết tứ tượng thần cung truyền nhân t u ổ i con nhỏ cũng đã là hoàng đạo c h i tôn đây vẫn chỉ là mặt ngoài thực lực chân chính chưa ai từng thấy nàng tại toàn bộ yêu tộc đều giàu có nội danh một mực cực kỳ để cho người ta kiếm kỵ bây giờ lại nhiều lần bị trước mắt một cái nam nhân xem thưởng mặt đối mặt cùng mình mạnh miệng không nói càng là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng có chút để nàng ngạc nhiên xem ra n g ư ờ i có đầy đủ tự tin tả k h i u hạ tuyết có chút một người nói ở trước mặt nàng dám như thế khẩu suất của ngôn người còn thật không có qua cho dù là khác đế đạo truyền thừa tại biết thân phận nàng về sau đều là lấy lễ để tiếp đón trong lúc nhất thời nàng cũng có chút đắn đo khó định lục trần dám nói để bọn hắn lao tổ xuất thế với lại muốn cầm trong tay cực đạo đế binh liền xem như yêu tộc thần đình yêu tổ cũng không dám khen h ạ như thế cửa biện bởi vì ta là lục trần lục trần một m vừa cười vừa nói ngựa khí bình thản lại đại khí bằng bạc khí thế lang thiên duệ không thể l ỡ chăm chú như thế sáu cái chữ lại có một loại b ệ nghệ thiên hạ quét ngang bát hoang chi khí lòng tin tràn đầy có c ử u thiên thập địa duy ngã độc tôn bá khí tốt t ố t t ố t qua tốt một hội t ạ khưu hạ tuyết mới hồi phục tinh thần lại đột nhiên cười lên một câu đinh thai như cóc quả nhiên không giống bình thường bá khí vô song người đến cùng muốn thế nào mới có thể nói một chút phi hùng lĩnh cùng phong thần bảng sự tỉnh cuối cùng tả khưu hạ tuyết không thể không lần hai mở miệng hỏi đường một điểm tính nhẫn lại không có điểm này ngươi cùng ngươi tổ sư tứ tượng yêu đế kém sớm ngươi hẳn là hào hào rèn luyện rèn luyện mình tâm tính nếu như là ngươi tổ sư hắn nhưng sẽ không như thế hỏi hắn chỉ hội bình tĩnh nhìn xem ngươi nói cũng được không nói cũng được nói tất cả đều vui vẻ liền xem như không nói chính hắn vậy có cố dẻo dai mình đi nghiên cứu từ không chịu v ừ a là một đầu bướng bình con lửa lục trần chậm rãi nhìn miệng nói ra chỉ bất quá ngươi tổ sư rất là kinh diễm trí tuệ kinh thiên chăm chú là nhìn thấy đốm lại có thể hết ngồi đại giếng hiệu thấu đạo huyền cơ trong đó vạn cổ đến nay thế gian ít có ngươi nhận cho chúng ta tổ sư tả k h i u hạ tuyết nghe lục trần lời nói Tú Mục ngưng tụ nghi hoặc hỏi ta ngược lại thật ra hy vọng có thể biết hắn chỉ bất quá sinh sau trăm v ă n năm không phải hai ta sinh ở cùng một thời đại chính là tốt nhất tổ hợp lục trần cười một cái nói hắn nói lời này cũng không giả, hắn đến từ h ậ u thế chúng sinh mà đến cùng t ứ t ư ợ n g yêu đế sắc thực thật là cách xa nhau mấy triệu năm lâu ngươi người này đủ tự l u y ế n t k h ứ u hạ tuyết n g h e được lục trần lời nói không khỏi bị chọc giận quá mà cười lên lắc đầu n g ư ơ i khác đổi chủ đề đến cùng như thế nào mới có thể nói nói chuyện phi hùng lĩnh cùng phong thần bằng thôi xem ở tư tưởng yêu đế phân thượng ta liền bật mi cho người một chút tốt lục trần trình ngay ngắn thân sắc mở miệng nói ra rửa thai lắng nghe tả k h i u hạ tuyết thần sắc chấn động bình tĩnh nhìn xem lục trần một mặt hiếu kỳ sợ bỏ lỡ cái gì trọng y ế u tình bình thường tập trung tinh thần nhắc tới phi hùng lĩnh ngươi cũng đã biết phi hùng lĩnh lai lịch lục trần liếc qua tả k h i u hạ tuyết hỏi cụ thể không biết chỉ là nghe nói là chúng ta tổ sư mang về tả k h i u hạ tuyết lắc đầu một mặt không hiểu ngươi chẳng lẽ biết ta đương nhiên biết lục trần bình chân như vậy nói ra phi hùng lĩnh nguyên lai không gọi phi hùng lĩnh sở dĩ gọi phi hùng lĩnh đó là bởi vì một người thượng cổ kỳ nhân thượng cổ có như thế một thời tại sao tả k h i u hạ tuyết kỳ quái hỏ cựu giới vạn vược sớm nhất lịch sử liền là từ khai hoang thời đại bắt đầu đương nhiên còn có một loại thuyết pháp là đại phá diệt thời đại khai hoang thời đại thời đại hoang cổ thần thoại thời đại chư đế thời đại thiên thời cổ đại viễn cổ thời đại mặt pháp thời đại trong thời gian này căn bản không có thượng cổ thời đại thượng cổ thời đại s ắ c thực tồn tại về phần là cái nào thời kỳ thật đúng là khó mà nói bởi vì ta vậy không có hiểu rõ có chút loạn lục trân lắc đầu nói ra đây cũng không phải hắn nói láo hắn thật là không biết bởi vì hắn vậy không có hiểu rõ hậu thế thời đại hưng h o n g phong thần thời đại đến cùng cùng cái thế giới này có liên quan gì cụ thể còn định vị ở cái thế giới này cái nào một thời đại nói cả hai không có liên hệ cái kia tuyệt đối không thể có thể bởi vì hồng hoang thế giới một góc tàn phiến những vật này đã đã chứng minh hết thảy nhìn thấy tạ k h i u hạ tuyết nghe được như si như say lục trần hơi bất chợt dừng lại tiếp theo nói bắt đầu cái này thượng cổ kỳ nhân tên là khương thượng chữ tử nha đạo hiệu phi hùng đạo hiệu phi hùng chẳng lẽ nói phi hùng l ĩ n h chính là do người này đạo hiệu mà tới tạ k h i u hạ tuyết đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra thông minh không sai lục trần khó được không có ở nàng mà là khen ngợi nàng một cái cái này phi hùng đạo nhân có hai đại thành danh binh khí một thì liền là phong thần bảng một kiện k h á c liền là đánh thần chín roi tả khiêu hạ tuyết miệng nhỏ khẽ nhất đã hoàn toàn n gây n g ẩ n cả người phong thần bảng là một kiện đặc thù binh khí chuyến thuyết năm đó vật này phân đất phong hầu thiên hạ chư thần phàm la nhập phong thần bảng người đều là thành thần có được quỷ thần khó lường uy lực phong thần bảng vừa ra vô địch tại c ử u thiên thập địa quét ngang r a thiên chúng thần không dám không theo va n g r ộ i c ổ kim mà đánh thần chín roi uy lực không kém gì phong thần bảng này binh vừa ra chuyến đánh đám người hồn khách đối phàm nhân không có uy hiếp chút nào chỉ có tu đạo người thực lực càng cường đại càng chạy không khỏi roi này uy hi các người muốn đi vào phi hùng lĩnh liền muốn lĩnh hội phong thần bảng nếu không có phong thần chi lực phi hùng lĩnh định hội để cho các ngươi dừng bước lục trần chậm rãi mở miệng nói ra phong thần bảng chúng ta vậy có quan sát lĩnh hội cuối cùng không bắt được trọng điểm tạ khiêu hạ tuyết bình tĩnh nhìn xem lục trần nói ra cho ngươi để tỉnh một câu đ ừ n g đi quản phong thần bảng bên trên phong thần thiên sách thiên thư tức là huyền cơ huyền cơ lại không phải thiên thư lục trần có chút một cười nói nghe được lục trần lời nói tạ khiêu hạ tuyết tự lẩm bẩm túi đầu đôi mi thanh tú hơi nhăn suy tư nên nói mới nói còn lại liền dựa vào chính các ngươi lục trần lạnh nhạt một cười nhìn tạ khi hiện thân liền đi đối với lục trần lời nói nàng rất là không hiểu nhưng là đối với lục trần nói tới sự tình nàng biết căn hệ trọng đại muốn đuổi nhanh bẩm báo lao tổ mới được thế là tả k h i u hạ tuyết tại lục trần rời đi về sau vậy quay người rời đi k h ô n g chế thần quang hướng tứ tượng thần cung tiến đến nhìn xem tả k h i u hạ tuyết phương hướng rời đi lục trần thở dài một tiếng lắc đầu nói thật hắn đều muốn đi tứ tượng thần cung phi hùng lĩnh nhìn xem đi gặp trong truyền thuyết phong thần bảng đối với vạn thế trong trí nhớ hệ thống chủ nhân ký ức lục trần từ không nghi ngờ dù sao đây đều là hệ thống chủ nhân tận mắt nhìn thấy tám chương năm trăm hai mươi b ố thánh thụ kiến mục nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân đối với hậu thế truyền thuyết căn bản vốn không rõ ràng cái này khiến bọn hắn không thể nào lấy tay tra tìm thượng cổ khởi nguyên cho nên nói bí mật này còn có đợi lục trần tới giải trên đường lục trần từ tiến vào bách biến chiến xa về sau liền mình khởi động bế quan lấy ra lần này đấu giá cái hộp đen cẩn thận chú đáo sợ bỏ qua từng t i ê nơi n hẻo lánh mỗi một cái mảnh hộp gỗ màu đen nhìn có chút bục nát bình thường để cho người ta không làm sao có hứng nổi dạng này một cái hộp dù cho nhét vào trên đường cái đều không người nguyện ý coi trọng nó một chút mà lục trần lại dùng mười ngàn lẻ một khối thánh đạo thiên tinh đem so với thánh đạo thiên tinh thấp một cấp bậc hoàng đạo thiên tinh đối với tu sĩ tới nói đều là một bút số lượng lớn có thể xưng thiên văn số tự một cái tiểu môn phái lập tức có thể xuất ra mấy ngàn hoàng đạo thiên tinh đã cực không dễ dàng chứ đừng nói là thánh đạo thiên tinh khổng lỗ như thế một bút tài phú mua sắm dạng này một cái cái hộp đen tất cả đều bị đám người cho rằng là bại gia t ử chỉ có lục trần tự mình biết cái này cái hộp đen p h â n lượng nhìn trong tay cái hộp đen thật lâu lục trần hơi nết u khoe môi lê n lên lộ ra một bộ tiểu dung không sai cái này cái hộp đen tài chất xác thực phổ thông nhưng là đây chỉ là biểu tượng đúng như lục trần sở liệu trong cái h phổ thông tài chất lại có một cái để cho người ta không xa lạ gì danh tự cổ hủ mục không sai cái này bề ngoài nhìn đã mục nát hộp tài chất liền là cổ hủ mục nó là một loại trời sinh giống như này đầu gỗ dù cho cách xa nhau vào năm một trăm ngàn năm trăm vào năm nó vẫn là cái bộ dáng này từ sẽ không cải biến cổ hủ mục còn có một cái đặc tính liền là có thể phong bế hết thể khí tức hào không tiết ra ngoài đây cũng là thiên mục giới một chút đại năng hoàng tôn bảo tổn trí bảo tự nhiên bảo gỗ đọc c h u y ệ n cùng cụ ạ t h o chấm nét cái này cũng biến tướng để đám người coi là cái này thật là một loại mục nát đầu gỗ h ộ nếu như không phải như vậy lục trần cũng không thể đạt được cái hộp này cho dù tìm được vậy hội nỗ lực tài phú khổng lồ đối với nhân giới mọi người tới nói cổ hủ mục s ắ c thực không phổ biến nhưng là cái này c ổ hủ mục nếu như đến thiên mục giới mặc dù không nói khắp nơi đều có nhưng lại có rất nhiều người hội nhận biết nó vừa rồi lục trần toàn thân quan sát một bản xác định đây chính là thiên mục giới c ổ hủ mục đối với cái hộp này giá trị lại có một cái toàn mới con ông hai tay của hắn phủ văn tăng vọt từng cái phủ văn nhảy nhót phản phất từng cái nghịch ngậm tiểu tinh linh quay chung quanh toàn bộ chiếc hộp màu đen xoay tròn từng cái tiểu tinh linh nhanh chóng từng bước xâm chiếm lấy cổ hủ một chăm chú một lát bao trùm tại toàn bộ trên cái hộp đen cổ hủ một tất cả đều bị thôn vệ sạch sẽ cổ hủ một cứng rắn như t h ầ n thiết đao bữa phòng t h a i đục không hội lưu lại bất cứ dấu vết gì thiên mục giới có đại giác ngộ người nhằm vào loại này đầu gỗ đặc tính nghiên cứu ra một bộ bí pháp có thể đem loại này cổ hủ một phân giải từng bước xâm chiếm mà loại bí pháp này liền là lục trần hiện tại dùng phệ một thủ đây chính là loại bí pháp này danh tự phệ một thủ phía dưới cổ hủ một trực tiếp bị từng bước xâm chiếm sạch sẽ lộ ra nó diện mục thật sự lập tức một cỗ hạo niên h chi khí đập vào mặt hào hùng khí thế như sấm t u ô n như vỡ đê chi giang hạ quần quận không thôi cỗ này hạo niên h chi khí tràn ngập b ả n g bạc sinh mệnh chi lực hoàn toàn xuyên thấu trước mắt hộp trùng kích ra tốt b ả n g bạc sinh mệnh lực cảm nhận được cỗ khí tức này ngay cả lục trần đều khuôn mặt có chút động như thế khí tức so với hắn thế giới thụ chỉ là yếu hơn một điểm mà thôi không do dự lục trần trực tiếp đem hộp mở ra lập tức một đoạn màu đen đầu gỗ đập vào mi mắt đen như mực tóc đen sáng chăm chú một bậc gỗ nó đồng đậm màu đen phảng phất để cho người ta nhìn một chút liền hộp vào vô biên hắc cám chi lên nhìn thấy trước mắt cái này đoạn hát mục ngay cả lục trần đều lập tức cười lên mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn chằm chằm đó thần sắc biến đổi đang thay đổi thánh t h ủ kiến mục không sai cái này đoạn màu đen đầu gỗ lục trần tại cực kỳ quen thuộc đối với hậu thế thần sơn côn luân gần như si mê lục trần thế nhưng là đem liên quan tới côn l u â n sơn tất cả truyền thuyết đều nhìn qua vô số lượng trong đó liên có cái này đoạn hát mục truyền thuyết thánh t h ủ kiến mục truyền thuyết là truyền thuyết thần thoại ở trong thần mục sừng sững tại trong trời đất đỉnh côn lôn kiến mục tự thành cầu thang có chung thần d ư ớ phận là thông hướng thiên đỉnh d phục hy các loại tam hoàng ngũ đế đều dựa vào thánh thụ kiến m ụ c đi tới đi lui tại nhân giới cùng thiên giới ở giữa nó là nhân tộc câu thông thiên giới mối quan hệ làm sao hội xuất hiện kiến m ụ c làm sao hội xuất hiện ở đây hồng hoang đại lục thần thoại thời đại coi là thật cùng cái thế giới này có thiên ti vạn lũ quan hệ lục chân tự lẩm bẩm lông mày hơi nhăn làm sao cũng nghĩ không thông nhất làm cho hắn kỳ quái là hậu thế thời đại hồng hoang cho truyền thuyết thần thoại bên trong đồ vật đều lần lượt ở cái thế giới này xuất hiện cái thế giới này lại đối với hắn nhóm không có bất kỳ cái gì nhớ trở ngay cả cái kia chút đại nhân vật đều không có nhớ trở thực sự quá kỳ quái liên phảng phất thời đại kia người chống rông biến mất bình thường mà bọn hắn sử dụng các loại bảo vật hội thỉnh thoảng bị phát hiện cựu giới vạn vực hiện tại lịch sử xem ra cùng hiện thực có rất lớn xuất nhập a khẳng định là cái nào vòng sai lầm lịch sử xuất hiện sai lầm lúc này hắn không khỏi nhớ tới một cái truyền thuyết vật này tuyệt đối cùng yêu tộc thần đ ỉ n h có liên hệ lớn lao nếu không vật này không hội xuất hiện tại tử phong nhất tộc trong mộ lớn yêu tộc thần đ ỉ n h một nhóm bắt buộc phải làm một thì hắn muốn xem thử xem tử phong yêu tổ cùng phong linh trùng liên hệ hiện tại có tăng lên một hạng liền là vật này đến cùng phải hay không thiên duy nguyên chìa truyên thiên duy nguyên trìa liên quan đến toàn bộ thiên mục giới khởi nguyên nó một mực tồn tại ở trong truyền thuyết từ chưa như thế năm đó bởi vì vì đoạn này khởi nguyên nói toàn bộ thiên mục giới thế nhưng là nhấc lên một trận tầm bào dậy sóng còn kém đem chọn cái thiên mục giới lật từng cái nếu như vật này thật là thiên duy nguyên trìa cái kêu lục trần lần này thế nhưng là kiếm b ộ rồi cả đoạn hắc mục hắc khí nặng nề lại cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác ủng có vô cùng sinh mệnh lực loại này sinh mệnh lực không là sinh mệnh phát tắc mà là nó bản thân sinh mệnh lực tồn tại ở cả căn hắc mục bên trong rất khó tưởng tượng năm đó cái này căn thánh thụ kiến m ụ c có được như thế nào hưng ơ ngạnh sinh mệnh lực rất khó tưởng tượng là ai có thể đem chém xuống một đoạn đây đều là bí ẩn chưa có lời đáp nghiên cứu một lát lục trần mi tâm mở ra đem cái này đoạn h một thu lên ánh mắt liếc nhìn ngoài xe nhìn trước mắt núi non trùng điệp chấm âm cái này đoạn h một mình còn có đợi nghiên cứu muốn biết rõ ràng trong đó huyền bí là kiện cực kỳ không dễ dàng sự tình thiếu ra có một nữ tử cầu kiến đột nhiên một thanh âm chuyển đến úc lục trần xưng sở lập tức đi ra bế quan không gian đi vào bách biến chiến xa bên trong người nào tứ tượng thần cung người thôi còn có thể là ai hồ ly tinh mục vũ chu miệng nhỏ mắng một câu để cho nàng đi vào a lục trân ngồi ngay ngăn xuống chậm rãi mở miệng nói ra trong lòng có chút nghi hoặc tám t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm đế thuật bá đạo thử yên chi uy bãi kiến lục công tử người đến là một cái tiểu x ả o linh lung tiểu mỹ nữ mãi em bé da thịt thắng tuyết thủy nôn non nhìn như nhẹ nhàng bóp liền có thể bóp ra nước đến rắn người tỷ lệ vàng xinh đẹp yêu tiểu thanh âm thanh thúy giống như chim hoàng hoành tấu khúc để cho người ta cảm giác mới mẹ ngươi là người phương nào lục trân nhẹ khẽ gật đầu một cái k h ô lục trần không khỏi hoàn tiểu mỹ nữ cử động có chút tốt cười mình cũng không phải nhìn nàng thánh phong mà là nhìn nàng thánh giữa đỉnh núi món kia khuyên thai ngọc băng li mị lục trần liếc mắt liền nhìn ra cái này khuyên thai ngọc lai lịch đây là một kiện khó lường để khí có thể lấy đế khí hộ thân cái này khiến lục trần đối với nàng này thân phận tò mò tạ ta là hạ tuyết tỉ tỉ bội m ộ i à. tiểu mỹ nữ n g a y máy mắt một mặt ngốc manh nói ra lục trần tại chỗ mắt t r ợ n trắng mặt sập lại trong lòng đổi đến tả khưu hạ tuyết cô nàng này đây là n g h ị kỹ à, phái cái tiểu nha đ ầ u tới tới chuyện gì lục trần vẫn mở miệng hỏi không có sao chứ tiểu mỹ nữ lắc đầu đám người còn g mồ hôi lục trần khỏe miệng c o giật nàng xem như đã nhìn ra tiểu mỹ nữ này trong đầu ít sợi dây ngươi tới chuyện gì ngươi còn muốn phản hỏi chúng ta ký hoa sự tỉnh mỗi năm có hôm nay đặc biệt n h i t a nhớ ra rồi tiểu mỹ nữ cử động kinh người đột nhiên vô đầu mình giật mình tỉnh ngộ đứng đúng, đúng. hạ tuyết tỷ tỷ để cho ta tới làm ờ i ngươi đi tứ tượng thần cung đi một chuyến úc lục chân s ữ n g sở túi đầu chấm ngâm một hội tứ tượng thần cung hắn thật là muốn đi nhưng là trước mắt yêu t ộ c thần đỉnh một nhóm so với mình lòng hiếu kỳ càng trọng yếu hơn việc cấp bách là yêu t ộ c thần đỉnh tử phong yêu tổ một đám người các loại liên quan tới phong linh trùng tứ tượng thần cung ta sẽ đi bất quá khi t r ư ớ c còn có chuyện quan trọng mang theo đợi việc này x o n g xôi ta sẽ đi đi tới một lần lục chân chấm ngâm một lát ngầm đầu nói ra úc tiểu mỹ nữ nhu thuận gật gật đầu không thấy có muốn kiện từ ý tứ ngươi có thể đi về lục chân chờ đợi chỉ chốc lát Nhìn xem tiểu mỹ nữ, nữ, nữ miệng đầy nhồi vào quả mọng mơ hồ không do nói đến không được không được hạ tuyết tỷ tỷ nói để cho ta cùng hắn cùng một chỗ trở về nếu không liền không cho ta đạp tứ tượng thần cung đại môn cho nên ta muốn đi theo hắn thẳng đến hắn đi tứ tượng thần cung mới thôi ưu làm gì còn đùa nghịch lên vô lại tới đổ thừa không đi mục vũ lông mày nhớ lên xem xét tiểu mỹ nữ một chút từ hàm răng gạt ra mấy chữ ngươi thích nói như thế nào liền nói thế nào khác nói chuyện với ta đói bụng lắm trước hết để cho ta ăn chút ăn ngon thật tiểu mỹ nữ một bên hướng miệng bên trong đút lấy quả mọng một bên mơ hồ không do nói ra ngươi mục vũ nổi giận đùng đùng nhìn xem tiểu mỹ nữ bộ ngực sữa chập trùng không chừng lục chân cũng là một mặt khổ cười lần này lại có một cái thuốc cao ra cho dính bên trên mình tả khưu hạ tuyết ta nhớ kỹ ngươi hào thủ đo lục trần nhẹ dọn g lẩm bẩm tả k h i u hạ tuyết mắt kỳ thật rất đơn giản liền là phái một người d á m thị mình tốt biết hắn hành tung vì để cho mình đi tứ tượng thần cung ngay cả tứ tượng thần cung tiểu công chúa đều phái ra không sai trước mắt tiểu mỹ nữ lai lịch đại doa người đừng nhìn mơ mơ màng màng kỳ thực cũng không phải người hiền lành từ lục trần nhìn thấy băng ly mị khuyên thai ngọc cái này để khí hắn liền đã biết thân phận nàng băng ly mị thế nhưng là tứ tượng thần cung công chủ vật chuyển thừa vật này chỉ có công chủ thân sinh con cái mới có thể đeo cũng mới có tư cách đeo băng ly mị đừng nhìn là một kiện tiểu tiểu ngọc truy lại là yêu đế tự tay tế đồng đẳng với yêu đế đòn đánh mạnh nhất vũ nhi lui ra đi đã nàng muốn đi theo vậy hay theo a lục t r ầ n đã chấp nhận xuống tới dù sao tứ tượng thần cung hắn sớm tối muốn đi chuyến này yêu tộc thần đỉnh kết thúc đi một chuyến lại có làm sao tả khưu hạ tuyết phái cái tiểu theo đôi quả thực là vẽ vời cho thêm chuyện ra nếu như mình thật không muốn để cho nàng đi theo muốn vứt bỏ nàng dễ như trở bàn tay chỉ bất quá lục trần ngược lại là có chút muốn cảm tạ tả khưu hạ tuyết ý tứ nàng đây là đang cho mình đưa tấm áp có tiểu mỹ nữ này tại mình yêu tộc thần đình một nhóm có thể tiết kiệm đi rất nhiều chuyện thiện t o á i có thể nói chỉ cần tiểu mỹ nữ lộ ra thân phận một đám người có thể tại yêu tộc thần đ ỉ n h thông suốt đây chính là tứ tượng thần cung lực c h ấ n n hiếp ngay cả yêu tộc thần đ ỉ n h cũng muốn kính sợ ba điều anh chính khi mọi người kết thúc trò chuyện thiên tri lúc một tiếng vang thật lớn chuyển đến cựu thiên bên ngoài một viên tảng đá lớn xẹt qua chân trời trực tiếp đánh tới hướng lục trần xe ngựa tảng đá lớn cùng không khí ma sát lóng lanh trướng mắt ánh lửa như là một viên sao băng ở chân trời chợt lóe lên thanh thế to lớn sẽ thiên liệt địa trong đó ẩn chứa lực lượng để cho người ta ngạt thở người nào dám chỉ ngay bên ngoài khống chế bách biến chiến xa thiên lam tử h ế n phát ra một tiếng khép đ vương cảnh thần uy c u ủ n c u ộ n trong nháy mắt bảy cái động tiên lơ lửng tại đỉnh đầu nàng chiến lược tiêu thăng n â n g lên cánh tay một quyền đánh phía không trung cự thạch cả hai chạm vào nhau phát ra một tiếng nổ vang r u n g t r ờ i oanh đột nhiên hư không vỡ vụn một cái to lớn vòi voi đánh nát hư k h ô n g mang theo vô tận thần uy hướng thiên lam tử yên biên sắc thân thể mềm mại một trận đế văn vật q a n h thần lực kinh thiên l i n giống trong n á y mắt thiên lam tử y ế n giữa hai tay xông ra hàng trăm hàng ngàn đầu thần lòng uy trùng thiên gào vỡ thiên địa bên trên kích tiên vũ hạ nước đại địa thần uy trấn thế oanh to lớn vòi voi cùng hàng trăm hàng ngàn thần long va chạm đột nhiên t ử hư không thu hồi trong n g á y mắt này một cái giống như d ơ cao thiên trụ lớn một thật lớn tượng chân t ử cựu thiên m à rơi che khuất bầu trời đại dưới chân hư không từng khúc băng diệt tiềm long t h á t thiên thiên lam tử h i ê n lâm n g uy không sợ phong thái tuyệt thế một bộ áo trắng nên phong vũ động hai tay đưa cách đỉnh đầu hóa thành hai cái to lớn long t r ả o hướng lên bầu trời tìm kiếm hai tay nâng lên một chút trực tiếp đem cái này to lớn tượng chân nâng hai tay nâng lên một chút chi lực h u y ể n nếu có thể nâng lên toàn bộ thiên vũ thần lực vô tận lên thiên lam tử yên kiều quát một tiếng hai tay dùng sức động tiên lơ lửng c u ộ n c u ộ n thần l ự c sâu t u ô n ra mà ra lập tức đem rơi xuống tượng trần nắm mà bắt đầu tám chương năm trăm hai mươi sáu thăng long kích hư trong hư không đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng lạnh tấu xương đi máu truy bình thường sóng âm quét sạch thiên địa vô khổng bất nhập điều trùng tiểu kỹ thiên lam tử yên khinh miệt m ộ t cười lộ ra một tia khinh thường miệng anh đào nhỏ có chút mở ra giống một tiếng long âm kinh thiên vang kinh thiên động địa đáng sợ long khiếu thanh â m hóa thành sóng âm để hư không tạo nên từng vòng từng vợ sóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi c ù n long dích o kinh khủng sóng âm đúng như chân long tại thế phát ra gầm lên giận g ữ tồi khô là h trực tiếp đem đối phương hử lạnh thanh âm tan giã hử hử trong hư không kêu đau một tiếng vang lên lập tức một đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra thân ảnh trên không trung đánh một cái lảo đảo bạch tượng thế g i a bạch t ư ợ n g vương nhìn thấy không trung xuất hiện thân ảnh một bên yêu nguyệt không hai mắt ngưng tụ phát ra một tiếng kinh hô bạch t ư ợ n g vương bạch tượng thế g i a vương cảnh cao thủ mở tám cái động thiên cấp độ đại năng nhân vật tại bạch tượng thế g i a địa vị tôn s ủ n g là bạch tượng con trai của hoàng tôn mà hắn liền là bạch tượng thế từ phụ thân cô nãi nãi tưởng là người nào nguyên lai là đánh tiểu tới lão một cái thành danh hạng người tự hạ thất vận đánh lén chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn、tại. thiên lam tử yên nghe được yêu nguyện không lời nói khinh miệt mực cười nói ra lập tức bạch t ư ợ n g vương sắc mặt phát sốt trở nên xích hồng vô cùng xấu hổ không chịu nổi tiểu nha đầu miệng lưỡi bén nhọn các ngươi làm tổn thương ta yêu con ta tự nhiên vì đó lấy lại công đạo bạch t ư ợ n g vương thần sắc biến đổi hai mắt bao hàm vô tận tức giận sắc cơ ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm thiên lam t ử yên hung dữ nói ra đó là hắn tự tìm khổ ăn chẳng trách người khác ai bảo hắn chọc không nên dây vào đến người thiên lam tử yên sắc mặt băng hàn h ư ngạo xương trầm giọng nói ra tiểu nha đầu vậy ta vậy nói cho ngươi các ngươi vậy chọc không nên dây bạch tượng vương trong mắt sát ý thao tiên h hận ý mọc thành bụi con trai mình kém chút bị mấy người kia p h ế đi thù này không báo tưởng làm cha ha ha ha ha thiên làm tử yên phảng phất nghe được trên cái thế giới này tốt nhất nghe trò cười ánh mắt quái dị nhìn xem bạch tượng vương mặt mũi tràn đầy vẻ khi n h bị ngươi cho phép các ngươi trước người khác phiền phước lại không cho phép chúng ta trước các ngươi phiền phước còn của ngươi khiêu khích chúng ta trước đây bị chúng ta giao hấn ở phía sau ngươi còn dám chẳng biết xấu hổ tới trả thù nói hiệu nói v ư ợ bạch tượng vương lập tức nổi giận mở miệng gấm hét lên rõ ràng là các ngươi khi dễ con ta trước đây hắn phản kháng lại bị các ngươi đánh thành trọng thương. Hôm nay, ta sẽ vì con ta đòi lại một cái công đạo lao ra hỏa không cần ngươi mặt thối vậy mà điên đ ả o sự t ì n h h ắ c bạch thiên l a m tử yên k è m chút có chút tức giận gặp qua vô s ỉ chưa thấy qua vô s ỉ như vậy chỉ cho phép các ngươi khi dễ người không cho phép chúng ta phản kháng đây là cái gì đạo lý đây chính là ta đạo lý bạch tượng vương ánh mắt l ạ n h lạnh đỉnh đầu tám cái động thiên lơ lửng rủ xuống đạo đạo vương đạo phát tắc cái này chút phát tắc trên không trung tạo thành một cái c ự tượng thân thể khổng lồ che khuất bầu trời nhẹ nhàng khẽ động làm cả thiên khung đều không ngừng run dày t h n g đạo cái khe lớn xuất hiện trên bầu trời cực kỳ dọa người tiểu nha đầu nhận lấy cái chết b ạ cựu tượng n như, như giống n g i chân một cái thần uy cái thế phảng phất một cước muốn đem trọn cái thiên địa đều trấn áp thiên địa trong nháy mắt đen xuống phảng phất đã mất đi nhan sắc to lớn tượng chân phảng phất có ngàn vạn đồng đều rơi xuống trong nháy mắt kinh khủng thần lực như tràn lan giang hà quần ác, u ậ n mà đến từng đạo pháp tắc rủ xuống phát ra đua tiếng thanh âm khóa chặt thiên lam tự yên chấn sát mà xuống như muốn một cước nghiền chết tới tốt người mãi mãi thì sợ gì thiên lam tử yên từ bách biến chiến xa bên trên đứng lên một bước phóng ra đạp bầu trời mà lên bảy cái động thiên lơ lửng tại nàng hướng trên đỉnh đầu thành b ắ c đầu thất tình trạng sắp xếp từng đạo thần bí khí cơ quán chú nàng thân thể mềm mại bên trong một bước một thế giới một bước một ngày vũ thiên lam tử yên đạp không mà đi đón tự tượng tượng chân xông lên trời thăng long kích một tiếng long ngâm vang lên thiên lam tử yên trên thân b ộ phát sáng chói thần quang chói loa mắt khi cường quang biến mất thời điểm giữa thiên địa đã mất đi nàng tung ảnh chỉ có một đầu chân long xoay quanh thiên vũ phía trên ánh mắt rất lạnh xem thường hết thảy mắt rồng nhất chuyển long chân long bay lên không lôi điện đan sen phản p h ấ t muốn vũ hóa thành tiên bình thường phát ra bản thân đòn đánh mạnh nhất o a n h một tiếng vang thật lớn tất cả thiên địa rung động thư không từng khúc băng diệt chân long vừa ra vạn thú thần phục một kích trực tiếp đem cự tượng oanh vỡ nát một đạo nhân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài người giữa không trùng ho ra đ ẩ y máu ta đi cô nàng này bạo lực như vậy ngay cả bạch tượng vương đều không phải là nàng đối thủ yêu n g u y ệ t không ngồi trên bách biến c h i ế n xa con mắt chừng như trung đồng mặt mũi tràn đầy trấn kinh trong xe yêu nguyện hy lao đạo sĩ bao quát tiểu mỹ nữ đều là một mặt trấn kinh thít một hơi lanh khí bạch t ư ợ n g vương tám động thiên vương người đại năng vậy mà liền như thế bị đánh bại thật bất khả tư nghị quả nhiên bên cạnh hắn từng cái nhìn người vật vô hại kỳ thực tất cả đều là biến thái lao đạo sĩ một mặt trấn kinh âm thầm vì chính mình bóp một vệ t mồ hôi lạnh oanh chính tại mọi người trấn kinh thời điểm bay rứt ra ngoài bạch t ư ợ n g vương lập tức bị người tiếp nhận vương vững vàng vàng, vàng tiếp nhận rất là nhẹ nhõm tiểu nha đầu ngươi rất không tệ chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc đắc tội ta bạch tượng thế ra lao nhân nhìn xem thiên lam tự yên lắc đầu thở dài một tiếng chậm rãi nói ra người đến là một cái lao giả thân thể thắng tóc tóc sàm khi tức c u â n c u ộ n xem xét liền là sống thượng vị giả trả lẽ lại sợ ngươi cứ việc phóng ngựa tới thiên lam tử yên nghiêm nghị không sợ lạnh giọng nói ra can đảm lắm chỉ tiếc ngươi không có thực lực kia nói như thế lời nói lão giả có chút lắc đầu phong khinh vân đ ạ o chậm rãi dội ra bàn tay lớn một chỉ hướng thiên lam tử yên điểm tới h o à n h một chỉ phá thiên hoàng đạo thần uy tràn ngập áp sập thiên vũ đánh nát hư không một chỉ phía dưới như lưu tinh s ẹ t qua hư không đều không phá đều bất diệt oanh thiên lam tử yên cũng là không sợ chút nào thân thể một trận tiềm lòng quyết vận chuyển một sợi tiên quang phóng lên tận trời đế văn vòng quanh người như chân thần d á n g lâm oanh đấm ra một q u y ề n tiên quang tràn ngập lao giả nhấn một ngón tay như bã đậu bình thường ẩm vang phá tán đế thuật lao giả s ứ n g sở biến sắc hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m thiên lam tử yên có chút nhũ m ẩ y ngươi là đế đạo chuyển thựa truyền nhân liền không nói cho ngươi tức chết ngươi thiên lam tử yên cũng mặc kệ một bộ này cả người đạp không mà lên nhanh chóng hướng lao giả phóng đi hử lao giả ánh mắt mánh liệt bàn tay lớn hoành t i ê n một bàn tay hướng thiên lam tử yên vỗ tới hoàng đ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy thiềm long xuất thuyên g i ế t thiên lam tử h i ê n kiều quát một tiếng trên thân thần lực đột nhiên bộc phát như nhược hạo hạn sóng lớn quét sạch thiên địa huyết khí bao tác như núi lửa phun trào t r ù n g kích thước vạn dặm đại địa đôi bàn tay trắng như phấn vung lên quyền phá vạn giới một quyền hoành thiên như chân thần huy quyền đấm ra một quyền vạn vật k i ế p diệt gặp thần sát thần gặp phật giết phật khi dạng này quyền mang phủ hiện thời điểm hiện ra từng cỗ thần ma thi thể một quyền như vậy phản phất đã từng chu diệt vạn giới thần ma vô địch bá thế khí thế để cho người ta không rét mà run linh hồn uy áp để vô số người run lầy bảy đế đạo bẫy thu đây là thời đại hoang cổ truyền thừa xuống vô địch chi thuật tiềm long đại đế cực đạo chi quyền khi một quyền như vậy vanh ra thời điểm một sợi đế tức cẩn chứa trong đó uy lực đáng sợ để cho người ta run r ậ y vanh một quyền vô địch dũng cảm tiến tới một quyền phía dưới cái gì đều không ngăn cản được lao giả che thiên đại thủ trực tiếp bị một quyền này vanh diệt quốc vệ lao giả sầm ặ t lại đột nhiên biến đổi trận rủ xuống vạn đạo thần mang đạo đạo hoàng đạo pháp tắt rủ xuống hắn toàn bộ thân thể trở nên săn trói trong một chớp mắt thân thể của hắn điên cùng hấp thu chung quanh tiên địa linh khí đại đạo chi lực tại chung quanh hắn hình thành một cô đáng sợ phong b sau lưng lão giả một cái cự tượng chi ảnh phù hiện giống như từ h o à n g cổ mà đến hung uy tiếp thiên địa trấn cựu u trong nháy mắt lão giả phảng phất cùng con này cự tượng hợp hai là một cả người có được viễn cổ cự tượng chi lực một quyền đánh đi ra đại đạo oanh minh phát tác như thác nước trong nháy mắt bao phủ cái này phương thiên địa một quyền ra viễn cổ cự tượng chi lực thao tiên h chấn sát hết thảy thiên khung run r u d y nghiền ép bắt hoang vạn vật sinh linh dưới một quyền này đều run l ờ y g h i ề n ép bắt hoang vạn vật sinh linh dưới một quyền này đều run lời bẫy viễn cổ cự tượng chi lực để hắn lực lượng thành bao nhiêu lần kéo lên như thế chi uy tại trên người lão giả bộ phát để đám người cũng không khỏi tắt lưới, viễn l ã o giả vậy mà buộc phát ra tiếp cận với thánh nhân lực lượng tiềm lòng xuất t u y ê n thiên lam tử h i ê n yêu kiểu một tiếng thân thể mềm mại một trận lập tức từng hồi rồng gầm giống như một đầu s ắ c bay lên cựu thiên chân long giữa thiên địa mất đi nàng tung ảnh một đầu giữ t ậ n chân long hóa thân giữa thiên địa uy nghiêm bao quát chúng sinh chân long ngửa mặt lên trời vờ kê u long phi cựu thiên kinh khủng long uy kinh v ạ t cổ phản g phất một đầu ẩ n nút ở giữa thiên địa chân long bay lên mà lên lịch chiến thương cùng khiêu chiến thương thiên thần uy chân thế viên cổ c ự tượng đối chiến bay lên chân long cả hai tại thiên khung giao thủ triển khai chém giết hai đại sinh vật lẫn nhau thi thảo phạt lẫn nhau lực lượng kinh khủng để thiên không vỡ vụn bầu trời băng liệt đại điệu giám đức mỗi một lần giao thủ đều hội bộc u phát ra một đoàn hào quang áo ánh giống như từng vòng mặt trời chói trang treo trên những cao tiên h vũ trứng mắt trói mắt lệnh thiên điệu thất xác n h ậ t n g u y ệ t vô quang oanh viễn cổ cự tượng cùng hoang cổ chân long lần hai được liệt va chạm đột nhiên tách ra hai người trong nháy mắt vạch ra chân thân lão giả lùi lại một bước thiên lam tử yên liên tục rút lui ba bước ổn định thân ảnh hai người thân thể đều là một trận lay động nhìn như cân sức ngang tải kỳ thực thiên lam tử yên so với nhiều rút lui hai bước tại người sáng suốt trong mắt, hai người lập tức dù sao lão giả là tám cái động tiên vô thượng hoàng cảnh phối hợp viễn cổ cự tượng chi lực có thể so với thánh nhân mà thiên lam tự yên mặc dù vậy có bảy cái động tiên phối hợp đế thuật phát ra siêu việt tự thân công cùng xiềng xích lực lượng so với giao chiến lâu như thế tóm lại là so với yếu giới hậu lực có chút không kế dù vậy vậy đủ để tự ngạo lấy lục hợp thiên vương cảnh chi lực nạnh g háng một tôn tám động tiên vô thượng hoàng cái này tại từ xưa tới nay đều là không thấy nhiều cùng thiếu niên đại đế không có sai biệt lão giả mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng chăm chú nhìn thiên lam tự yên trong lòng lật lên thao thiên cự lãng đối phương một cái nữ o a em bé lại có như thế lực lượng có thể đánh với hắn một trận mà giữ cho không bị bại thực sự vượt quá hắn đoán trước lần này ám sát trước đó tình báo có sai ánh mắt lấp lóe lao giả không nói hai lời một tay nhắc lấy hôn mê bạch tượng vườn xoay người rời đi không chút nào dây dưa dài dòng lao giả không phải là không muốn đánh mà là có loại tìm đập nhanh cảm giác tiềm thức nói cho hắn biết nếu như tại tiếp tục chờ đợi hắn sợ rằng cũng phải nằm tại chỗ này h ả o hắn không ăn thiệt thòi trước mắt đi trước vi d i ệ u thấy lao giả quay đầu liền đi kinh ngạc đến gây người vô số người nhắc cầu yêu người không yêu nguyệt hy cùng lão đạo sĩ bọn hắn toàn đều mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem thiên lam tử yên cùng một chỗ thời gian vậy không tính quá ngắn vậy mà không biết nàng còn là một vị cao thủ như vậy đặc biệt là yêu nguyệt không phản p h ấ t nhận lấy cực lớn đã kích dùng sức nuốt ngụm nước miếng việc này không có chơi chọc ta bạch tượng thế ra định để cho các ngươi hối hận đi đến thế này chính khi mọi người muốn nói gì thời điểm không có một ai giữa thiên địa một đạo tràn ngập vô tận phẫn hận cùng sát ý thanh â m trầm thấp văng lên sau đó toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại bạch tượng thế ra lục trần bị sái cổ khắp nơi ngồi ngay ngắn trong xe ngựa nhẹ dọn g thì t h ầ m một câu ánh mắt m á h liệt một đạo kinh khủng s á t y lóe lên liền biến mất trầm giọng nói ra lần sau đang đổi đến ta tiêu diệt các ngươi có câu nói rất hay có một lần hai lần không tiếp tục ba lại bốn nếu như t r o m hương thế g i a vẫn là như thế đuôi n g lục trần không đề nghị xuất thủ giết hắn nhóm mặc dù hắn không có thanh bạch tượng thế g i a để ở trong mắt nhưng là con ruồi mặc dù nhỏ lại đáng ghét l ó c không bằng giết xong hết mọi chuyện đi qua lần này ám sát đắm người đối với lục trần một nhóm thực lực lần nữa có mới quen đặc biệt là tiểu mỹ nữ như cái theo đôi bình thường hai mắt tỏa ánh s miệng nhỏ nói thầm lấy tử yên tỷ tỷ người thật xinh đẹp thiên làm tử yên y nguyên lạnh như băng xương không có phản ứng tử yên tỷ tỷ người đế thuật tên gọi là gì có thể dạy một chút ta sao thiên làm tử yên y nguyên như thế không nhúc nhích tử yên tỷ tỷ cầu bao hôi trần qua tui nét thiên làm tử yên y nguyên như thế phản p h ấ t hóa thành một tôn t u y ê n cổ bất biến pho tượng không gọi để tiểu mỹ nữ có chán ú t c h nản tiểu mỹ nữ trên đường đi không ngừng nghĩ đến các loại phương pháp cùng thiên làm tử yên lôi kéo làm q e n làm không biết mệnh đi qua lần kia ám sát về sau thời gian trở nên bình tĩnh lại trên đường đi, đi xuống một đoàn người rốt cuộc không có gặp được chặn giết v lục t r ầ n ngầm đầu nhìn một chút yên tĩnh tiên địa, lắc đầu nói ra xem ra bạch tượng thế ra cũng không phải tất cả đều là đồ đần còn có mấy người thông minh không đến coi như hắn nhóm có tự mình hiểu lấy nếu không để bọn hắn có đến mà không có về mình y gì hề nhiên nắm tay bên trong đạo diệp kiếm lạnh giọng nói ra cũng dám ám sát bọn hắn đơn giản không biết sống chết thân là giao chỉ thánh địa t h á n h nữ đã thật lâu không có nổi giận ngay cả chính nàng đều có chút không thích t h ư ơ n g đúng tới một cái giết một cái, tới hai cái giết một đôi mục vũ cũng là một mặt bầu không khí nói ra tiếp qua mấy ngày liền đến yêu tộc thần đình chúng ta tăng thêm tốc độ đi đã chỉ hoan đủ lâu lục trần cũng không có thanh bạch tượng thế ra để ở trong lòng mà là đối với phong linh trùng một chuyện tương đối gấp đối phương đã đem phong linh trùng chuyển di nhất định phải tìm tới đem tiêu diệt nếu không hậu hoạn vô t ậ n tám chương năm trăm hai mươi tám cổ thiên đình yêu tộc thân đình ở vào thương mãng đại sơn vờn quanh bên trong từng toa ngậ thiên t thần ngọn núi đứng xứng xứng p h ả n g phất trước mắt chân thần ngón tay giơ cao lên một tòa huyền không đảo ở trên đảo quanh năm bị trắng xóa tiên vụ bao phủ thỉnh thoảng có hào quang tràn ra sáng chói chói mắt tiên hà tràn ngập chỗ các loại phi cầm bay vọt như cùng một cái cái tinh linh tại huyện chuyển n h y múa tại cái này ti Từng tòa cổ lúc a ta o kéo cho loại tiên các lâu vũ săn sát, dứt, một phất rãi đại dài người linh cái săn rộng không hồn phản này các c áp, lâu vũ khí, h uy t u này g từng điện đã l tiên thường, ta một chút, liền tâm thần tấm lại người liền bái. bình nhìn rung động, muốn n ở là Lúc qua cho chăm chú che để à tại cái này rộng lớn tiên các lâu vũ chỗ sâu t ừ n g tòa cung điện đứng s ư ớ n g sướng, thành thất thập nhị địa sắt tinh phân bố sắp xếp mỗi một tòa t r o n g cung điện đều ở lấy một vị thực lực cường đại yêu tộc đại thánh này ba mươi sáu ngôi đại điện quay chung quanh một tòa khổng lồ đại điện bố cục đem thủ hộ trong đó đem cung điện kia phụ trợ như một đời tiên đế kê cao gối mà ngủ cựu trọng tiên bao quát chúng sinh bình thường này ba mươi sáu ngôi đại điện toàn bộ là yêu tộc thần đình h ạ c h tâm người cầm quyền mỗi một ngôi đại điện bên trong đều ở lấy một vị yêu tộc cường đại yêu tổ ở vào phương hướng tây bắc một ngôi đại điện một cây cờ lớn tại cung điện phía trên nên phong tung bay kim sáp nạp mờn g nguồn, hiện lộ rõ ràng nó bất p h ẳ n một cái màu tím mong khổng lồ điêu khắc tại đại kỳ phía trên sống linh hoạ hiện hung y bắn ra một phía để cho người ta không khỏi động dung. nếu có người quen biết nhìn thấy cái này lá cờ lớn nhất định hội quá sợ h ã i đây là tử phong nhất tộc yêu tổ đại điện bởi vì tử phong yêu tổ tồn tại tử phong nhất tộc gà chó thăng thiên có thể ở yêu tộc thần đ ỉ n h bên trong tu luyện đương nhiên cũng không phải toàn bộ tử phong nhất tộc là tất cả yêu thánh cũng có thể ở nơi này địa thuận tiện lĩnh ngộ yêu tộc thần đ ỉ n h yêu tộc đại đạo lúc này tòa này tử phong yêu tổ đại điện bên trong cả người ảnh ngồi ngay ngắn ở trên đại điện thủ uy nghiêm túc mục thượng vị giả khí chất hiện thị rõ giống như một tôn yêu đế tại thế bình thường yêu đi kinh khủng tuyệt luân quét ngang bát hoang lục hợp tử phong yêu tổ không sai một thân màu tím chiến rác q u ó thân tản ra tím ó n g ánh sáng bóng ở tại ngoại bộ một kiện áo bảo màu đen tới người đem màu tím chiến r á c bao trùm khiến cho thu lại con hoa bộ mặt tẩn vào một đoàn h ô n đ ộ t mê vụ một loại để cho người ta thấy không do nó khuôn mặt để nó cả người lộ ra rất là t h ầ n bí lúc này đại điện hạ phương chính run lẩy bẩy quỳ một cái người áo đen khe t ú i đầu một cái mặt nạ màu đen bao trùm ở tại bộ mặt che kín hắn khuôn mặt ông ngồi ngay ngắn phía trên tử phong yêu tổ đột nhiên mở hai mắt ra hai đạo đáng sợ ánh mắt đâm rách h n đ ộ thướng người áo đen trông lại ánh mắt lạnh lẽo phảng phất có thể đâm t u y ế t cổ tương lai bản tôn có dự cảm bọn hắn một nhóm đã nhanh muốn tới yêu tộc thần đỉnh tử phong yêu tổ mở miệng mặc dù thanh e m bình tĩnh lại làm cho quỷ gối phía dưới người áo đen nhịn không được sợ run cả người đối với tử phong yêu tổ hắn nhưng là biết góc hắn mặt ngoài càng là bình tĩnh liền đại biểu mình càng phạm l à khí đây là báo t ố sắp xảy ra điểm báo thuộc hạ làm việc bất lợi tội chết người áo đen nơm nớp lo sợ n g ũ thể ném điện quỳ lệ trên mặt đất thân thể không tự chủ run dậy hử một đám rắp rưởi bản tôn đã thông chi các ngươi thật lâu các ngươi lại ngay cả hắn lông đều không đục p ả i còn thanh người cho mất dấu hôn độn mê vụ phía dưới ánh mắt của hắn càng là lạnh leo ba điểm thuộc hạ vô năng người áo đen thân thể run lên cầm cập doa đến một phật xuất thế hai phật thăng thiên còn tốt bản tôn xuất thủ kịp thời lúc này mới không có bị phát hiện nếu như không phải như thế hôm nay bản tôn nhất định để ngươi hồn phi phát tán t ử phong yêu tổ lạnh giọng nói ra ta để ngươi cha lao đạo sĩ kia cùng tiểu đạo sĩ trai như thế nào theo yêu tộc tổ thành truyền đến tin tức nói là lao đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ cùng chúng ta muốn tìm mục tiêu cùng một chỗ người áo đen cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra oanh hắn vừa dứt lời một cố quần bá yêu uy giáng lâm phản phất một cái vô hình bàn tay lớn trực tiếp đem v ề thành cặn bã phế vật muốn các ngươi làm gì dùng tử phong yêu tổ lạnh dọn g một tiếng ánh mắt sáng rực nhìn về phía thiên ngoại kiệt kiệt kiệt tới đi đều tới đi vừa lúc để cho các ngươi vì ta các bảo bối bổ sung chất dinh dưỡng nói xong tử phong yêu tổ đột nhiên biến mất trong đại điện chỉ để lại liên tiếp quỷ dị làm cho người dùng mình tiếng cười lục chân một nhóm tại trải qua thời gian dài như vậy hành trình rốt cục đến yêu tộc thần đ ỉ n h từ xa nhìn lại toàn bộ yêu tộc thần đình đứng xứng ở huyện không đảo bên trên bao quát chúng sinh cực kỳ hùng vi thật là đồ sộ xuất thân cao quý minh y di hạnh nhiên cùng mục vũ đều bị trước mắt tiên các lâu vũ cho sợ ngây người các nàng một cái xuất thân giao trì thánh địa một cái xuất thân ngũ hành m ô n đều là đế đạo truyền thừa môn phái đại khí b ả n g bạc trình độ cùng yêu tộc thần đ ỉ n h so ra lại có một loại tự ti mặc cảm cảm giác cái này thật bất khả tư nghị trên thế giới làm sao còn sẽ có như thế một thành nó đơn giản không thuộc về nhân gian mà là một tôn cổ tiên thành minh y di hạnh nhiên giật mình nhìn qua đây hết thể nói ra đám người cũng là một mặt c h ấ n kinh trước mắt tòa này phụ không đảo đơn giản làm cho người rất chân kinh thỉnh thoảng có tiên khí lan chẳng ra có hào quang ở trước mắt bay qua tốt một cái yêu tộc thần đỉnh. trách không được có thể thay thế yêu tộc tổ thành địa vị doan không phạm cái này xuất thân huyết thần giáo người cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người chỉ có lục trần thần sắc không thay đổi nhìn lên trước mắt p h ủ không đào thượng cổ tiên các bầy lâm vào trong trầm tư kim quan g vạn đạo lăn bỏng nghe đ i ể m lành rực rỡ phun s ư ơ n g mù tím nhìn trước mắt cảnh đẹp lục trần tự lẩm bẩm thiếu ra miêu tả quá thỏa đáng đám người nghe được lục trần lời nói đều gật đầu này câu thơ từ đem cảnh đẹp trước mắt trực tiếp phát họa ra tới nghe được đám người lời nói lục trần khẽ lật đầu ánh mắt chỗ sâu đận không ngừng lúc này tâm hắn là không bình tĩnh ba mươi sáu thiên cúng bảy mươi hai bảo điện trước mắt tòa này p h ù không đ ả o cấp độ rõ ràng tổng cộng có tầng mà ở giữa nhất cung điện kia hẳn là tầng thứ chín lại biến mất tòa này ở giữa đại điện rõ ràng là căn cứ chung quanh cổ điện bảy một lần nữa thành lập mà thành kỳ quái vì cái gì duy trì có thiếu đi tầng thứ chín lục trần tự lẩm bẩm cái gì thiếu đi tầng thứ chín thiếu ra đám người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn xem lục trần hỏi trước mắt tòa này yêu tộc thần đ ỉ n h nó có một cái không muốn người biết danh tự lục trần lạnh nhạt một cười mở miệng nói ra tên là gì đám người cùng kêu lên hỏi cổ thiên đình không sai lúc này lục trần trong mắt yêu tộc thần、đỉnh. cùng hậu thế trong truyền thuyết thần thoại cổ thiên đình như lúc như thế lúc đầu không tin tà lục trần khi tận mắt nhìn đến tòa này thần đình về sau hoàn toàn tiếp nhận đây chính là thời kỳ thượng cổ lần thứ nhất vu yêu đại chiến thời điểm cổ thiên đình khống chế b ở y yêu thần thánh chi độ tám chương năm trăm hai mươi chín thần đình mười tám b ệ vạn thế trong trí nhớ nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân đều tới dò xét qua nơi này có thể nói đem này địa mỗi một cái góc đều điều tra sạch sẽ ngay cả một tia mảnh địa phương nhỏ đều không có b u n g tha còn kém đem này địa lật cái ngọn nguồn triều thiên nhưng mà vạn sự đều có cái độ nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân không có giống như lục trần đến từ hậu thế đối với hậu thế truyền thuyết thần thoại là hỏi gì cũng không biết tự nhiên mà vậy cùng liên lạc không được mà lục trần không giống nhau dạng cùng hậu thế truyền thuyết thần thoại so sánh trong nháy mắt đem này địa lai lịch cho dò xét đi ra cổ thiên đình hồng hoang thần thoại thời đại một cái vô thượng truyền thừa lại xưng yêu tộc thiên đình lần thứ nhất vu yêu sau đại chiến yêu tộc thiên đình trường thiên vô tộc mười hai tổ vu trưởng địa trật tự rõ ràng cổ thiên đình thống lĩnh hồng hoang bảy ê u mà thiên đình tiên đế cùng đông hoàng vì thượng cổ bảy ê u đứng đầu là trong đó hoàng giả, địa vị tôn thời kỳ đó là yêu tộc phát triển tốt nhất thời kỳ là nhất là lớn mạnh thời kỳ chiến lược cường thịnh có bao nhiêu vị thiên đạo thánh người thủ hộ có thể xưng thời kỳ đó hồng hoang đệ nhất đại thế lực bất quá lệnh lục trần kỳ quái là cổ thiên đình làm sao hội xuất hiện ở cái thế giới này thượng cổ hồng hoang cùng cái thế giới này đến cùng có liên quan gì lúc này dù cho có ngốc người cũng biết cựu giới cùng năm đó hồng hoang đại địa có tránh thoát không ra quan hệ vạn thế trong trí nhớ yêu tộc thần đình vừa mới bắt đầu là không tồn tại là bị các vị yêu tộc yêu đế đi qua lịch đại thăm dò từ thương mãng đại sơn phế tích ở trong khám phá ra từ đó đi qua lịch đại yêu đế cố gắng đem từng cái trở lại như cũ mới có hôm nay yêu tộc thần đỉnh chỉ là lúc này yêu tộc thần đỉnh cùng hậu thế trong truyền thuyết thần thoại cổ tiên h đỉnh vẫn là có khác nhau yêu tộc thần đỉnh chỉ có bắt trọng tiên mà năm đó cổ thiên đỉnh có cựu trọng tiên thiên đế cùng đông hoàng liền là ở cựu trọng tiên phía trên bao quát chúng sinh quân lâm h ư n g hoàng thống lĩnh b ầ y yêu ít đến tầng kia đi nơi nào lục trần không khỏi hơi nghi hoặc một chút người nào dám xông vào yêu tộc thần đỉnh nơi quan trọng đang lúc lục trần đang trầm tư nghi hoặc thời điểm một đạo quát lớn từ phương xa vang lên từng đạo thân ảnh đạp không mà đến trong nháy mắt đem lục trần một hung thần á c s á t gắt gao nhìn chằm chằm lục trần một nhóm mỗi người đều thực lực cường đại mạnh nhất kém cách xa một bước liền tiến vào thánh cảnh yếu nhất tiểu cũng là một tôn c h â n hoàng tê đám người hít một hơi lanh khí trong lòng kinh hãi đây vẫn chỉ là mới vừa vào yêu tộc thần đ ỉ n h liền xuất hiện như thế đông đảo cao thủ cái này rõ ràng là hộ vệ yêu tộc thần đ ỉ n h hộ vệ từng cái cường đại như thế cái kêu đằng sau ngồi c h ấ n yêu tộc thần đ ỉ n h chẳng phải là càng thêm cường đại yêu tộc thần đ ỉ n h không hổ là yêu tộc thần đ ỉ n h ngay cả thủ hộ sơn môn đều là hoàng đạo cao thủ lao đạo sĩ r u t c ủ một cái một mặt trấn kinh thầm nói dạng n à y thực lực tại toàn bộ cựu giới đế đạo trong truyền thừa đều rất ít gặp nội tình chi thâm hậu làm cho người trấn kinh nhân tộc đế đạo truyền thừa đông đảo tương đối phân tán lực lượng liền tương đối yếu kém mà yêu tộc thần đ ỉ n h không giống nhau dạng hắn là tụ tập toàn bộ yêu tộc lực lượng vào một thân bao gồm toàn bộ yêu tộc lực lượng cao thủ đông đảo thiếu ra làm sao bây giờ vừa vừa đến liền bị đông đảo cao thủ vây quanh đám người sắc mặt trầm xuống nhao n h a o nhìn về phía lục trần chờ đợi hắn phân phó làm sao bây giờ đương nhiên là tiên lễ h ậ binh lục trần bình chân như vại nói ra nói xong quay đầu nhìn thoáng qua đợi đội ngũ ở trong tứ tượng thần Cung Tiểu Công Chúa. tiểu mỹ nữ đế điểm. đường. lượt ta ta là lung lay ngươi ngươi. thời ta ta sát Tiểu mắt Tiểu sân không quan nữ ngốc manh nháy mắt mấy cái, lung lay đường. Tiểu nữ gì giám Ui ui ui, với cái, ra hệ chỉ mỹ mấy mỹ có à, ý nghĩ rất đơn giản muốn để nàng q u a n minh thân phận trợ giúp lục trần q u a quan cái kia rõ ràng không có khả năng mình thế nhưng là muốn không đếm xỉa đến đây chính là tả khiêu hạ tuyết trước khi đi cố ý dặn dò hắn a dạng này a lục trần có chút gật gật đầu vậy liền không có biện pháp cái này mấy ngày n g ư tay không gian chi lực có chút không ngừng sai sự cái này nếu là sơ ý một chút thanh người nào đó cho trục xuất tới vô tận trong hư không vũ trụ vậy nhưng liền được không bù mất nói xong hắn còn cố ý động hơi bùng ngón tay hướng về phía tiểu mỹ nữ khoa tay dưới ngươi ngươi chớ làm loạn tiểu mỹ nữ khuôn mặt nhỏ đột nhiên tái đi rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình mắt to chăm chú nhìn lục trần sợ hắn thật sử dụng không gian chi lực dọc theo con đường này hắn nhưng là thấy qua lục trần dùng qua đưa tay ở giữa đem một cái kinh khủng yêu thánh tùy tiện đem thả chục cái kia liền không nói được rồi ngươi nói bên ngoài một ta cái này tay run một cái sơ ý một chút lục trần hai mắt nhìn trời mang theo một tia tả cười nhìn lấy nàng chậm rãi mở miệng nói ra ngươi ngươi khi dễ người tiểu mỹ nữ miệm nhỏ m làm ra một bộ điểm đạm đáng yêu tư thế lục t r ầ n lạnh nhạt một cười không hề bị lấy động con bé này giả bộ đáng thương bản sự không ai bằng nhưng mà lục t r ầ n đối với cái này trực tiếp miễn dịch b ạ o s ư n g điểm không nhìn hừ, hừ. lục t r ầ n hoạt động r a t a y c h ỉ một kia không gian chi lục quanh quận t ạ i đầu ngón tay lệnh không gian xung quanh đều sinh ra vẫn mèo cảm ra khác khác tiểu mỹ nữ lập tức dọa đến cú sốc t a đáp ứng t a đáp ứng cái này là được rồi mà lục t r ầ n có chút một cười hoạt động hạ cánh tay bùng xuống bàn tay lớn nhắc tới cũng kỳ quái hoạt động một chút tay này lại n h e sai sự tiểu mỹ nữ sắc mặt tối đen Thần dội giống như hung giống hăng dội trừng l ụ các loại lục trần m ộ h ú t t vị yêu tộc cao thủ cùng kêu lên vừa quát trong náy g mắt các loại binh khí quang mang phóng lên tận trời đường y tràn ngập kinh khủng sát ý khóa chặt đám người binh khí phía trên thần mang phun ra nước vào p h á p tác lượn lờ sắc cơ thao thiên oanh kinh khủng binh khí quan g mang trong nháy mắt đâm rách hư không dừng tay tiểu mỹ nữ kiểu quát một tiếng bản công chúa ở đây ai dám làm cản nói xong tiểu mỹ nữ đột nhiên lộ ra chính mình băng ly mị khuyên thay ngọc l ớ n tiếng nói băng ly mị một khi lộ ra trên bầu trời đột nhiên phủ hiện bốn cái phong cách cổ xưa chữ lớn thiết hoạn g â n câu long xà bay múa một cỗ kinh khủng đạo văn n ở rộ rực rỡ ngời ngời tứ tượng thần cung chậm rãi cầm đầu nam tử trung niên đột nhiên nhìn thấy cái này bốn chữ lớn thần xác đại biến vội vàng ngăn lại tức xé ra tay đám người thần đ không biết tứ tượng thần c u n g tiểu công chúa giá lâm không có từ xa tiếp đón nam tử trung niên cung kính hướng về phía tiểu mỹ nữ thi cái lễ nói ra thôi thôi người không biết không trách chạy nhanh tránh ra để cho chúng ta đi qua tiểu mỹ nữ cố làm ra vẻ khoát khoát tay nói ra tiểu công chúa mời nam tử trung niên tránh ra bên cạnh thân làm một cái mời thủ thế tám chương năm trăm ba mươi doan không phạm chi uy ân tiểu mỹ nữ phi thường hài lòng gật gật đầu giả vờ giả v ị con tay nhỏ thành thơi tự tại đi thẳng về phía trước dừng lại tiểu công chúa có thể tiến các ngươi không được đang lúc lục trần một nhóm dự định đi theo dính cái ánh sáng đi vào chung thời điểm thần đình mười tám vệ trực tiếp ngăn ở trước mặt bọn hắn lạnh giọng nói ra h uy các ngươi ánh mắt gì không thấy được chúng ta là cùng một chỗ sao mục vũ sầm mặt lại lúc này không vui nội giận đùng đùng t r ừ n g mắt nam tử trung niên một điểm nhãn lực kỉnh đều không có nàng có thể các ngươi không được nam tử trung niên phảng phất không có nghe được mục vũ lời nói mà không biểu tình lạnh giọng nói ra nhân tộc tới ta yêu tộc thần đình lá gan không nhỏ người tới cầm xuống nam tử trung niên nhìn xem lục trần một nhóm vung tay lên nghiêm nghị nói ra yêu tộc thần đình là yêu tộc thánh địa ngoại trừ yêu tộc bên ngoài có rất ít người có thể đặt chân nơi này trừ phi nhận mời vạn cổ đến nay có thể được mời tiến vào yêu t ộ c thần đình người đều là đương thời đại đế hoặc là võ đạo cử phách lục chân một nhóm không kín không có được mời với lại thực lực yếu nhỏ đây quả thực là đang vũ n ụ c yêu t ộ c thần đình ta xem a i dám minh y thiền nhiên mục vũ thiên lam tử yên ba người đột nhiên trước đ ạ p gương mặt xinh đẹp lạnh như băng xương lạnh lùng nhìn trước mắt người không tốt thần đình mười tám vệ cũng không phải dễ chê ợ một bên lao đạo sĩ tiểu đạo sĩ yêu nguyệt không cùng yêu nguyệt hy sắc mặt đều là biến đổi trắng bệnh vô cùng thần đình mười tám vệ yêu tộc thần đình hộ môn hoàng tô a mục hiểu hợp kích chiến trận, trên thực lực, có thể cùng cổ thánh chống lại, không thể khinh thường. Với lại cái này, 18 người thế nhưng là hung danh hiển hách hàng lãnh khóc vô tình, xuất thủ nhẫn, khi hắn khác khí, mình lại, Với lại cái người người, người tới, gia người diệt xuất muốn uy phong. trí lực, có cùng cổ cũng trận, trên này tàn bọn tầng trường một tìm bất tử lột một là vô m bị vũ quay đầu lạnh lùng nhìn lao đạo sĩ một chút nói ra cứ việc phóng ngựa tới cô nãi mãi vừa lúc ngựa tay tiểu cô nãi mãi không phải ta không biết nói chuyện là bọn hắn xác thực quá lợi hại lao đạo sĩ một mặt ủy khuất nói ra yêu tộc thần đình lợi hại ngươi là không biết t h ầ nghe đình đ vẫn n chỉ là sơ cấp thủ vệ vệ, cấp là sơ ằ sau còn có u sau còn có 72 cổ thánh, 36 yêu tổ, muốn muốn mạnh mẽ xuống y này ề n thiên thánh ngươi đằng còn thánh, mạnh như lên n vệ, vệ, vệ. vệ thể đột chút tổ, tới, trời. T. cho phá khó h cái đội, Dù có có cổ g mẽ đến lao đạo sĩ lời nói dù cho minh y hiển nhiên bọn người xuất thân đế đạo truyền thừa cũng không khỏi hít một hơi lanh khí yêu tộc thần đình nội tình thâm hậu như vậy lại có khổng lồ như thế thực lực nhưng mà bọn hắn không biết đây vẫn chỉ là yêu tộc thần đình mặt ngoài lực lượng chân chính nội tình so cái này khủng bố hơn, hơn rất nhiều nếu không phải như thế lời nói yêu tộc thần đình từ xuất thế bắt đầu liền không người nào dám xâm phạm nơi này dù cho đương thời đại đế tại thế cũng không dám tự tiện xông vào đường tưởng rằng đây là k h o á t lác tại thiên cổ thời đại liền đã từng có đại đế tự xưng là vô địch cựu giới vạn vực trấn áp vạn cổ gia tiên h dựa vào cường hãn vô thượng đế lực liền giết lên yêu tộc thần đình kết quả yêu tộc thần đình nội tình cấp vô thượng đại yêu xuất thủ sửng sốt đem vây ở yêu tộc thần đình bên trong cuối cùng mặc dù tên này đại đế dựa vào cường đại chiến lực sinh sinh đánh ra cũng là một trận tim đập nhanh từ đó cuối cùng cả đời không còn có đặt chân yêu tộc thần đại thập â n phương tạo thành nhất phương chiến trận phong thiên tỏa địa chiến ý giản giảo sắc bén sát cơ trực chỉ lục trần một nhóm oanh mười tám người chăm chú liền phóng ra mình khi thế trực tiếp đem minh y hiển nhiên ba người lui tránh lệnh ba người liên tục ngược lại lùi lại mấy bước mới khó khăn lắm ổn định thân ảnh mọi người sắc mặt biến đổi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mười tám người tạo thành chiến trận để nó khí tức hòa làm một thể buộc phát ra cường đại uy thế có thể so với thánh nhân phải biết thánh nhân cùng hoàng cảnh c h i tôn mặc dù chăm chú là một cái đại cảnh c h i kém lại có cách biệt một trời không chút nào khoa chừng nói một cái thánh nhân có thể tùy tiện chém giết thành trăm vì hoàng cảnh c h i tôn mà không cần tốn nhiều sức tesuiencuatui vên t h á n h nhân cảnh đã đạt đến mức độ khó mà tin nổi câu thông thiên địa đại đạo cho mình dùng thực lực có chất tăng lên không chỉ là chiến lược có thể so sánh s o n g đời lão đạo sĩ cùng yêu nguyệt không yêu nguyệt hy đám người sắc mặt tái đi hoang mang lo sợ dọa đến hai chân phát run thần đình mười tám vệ uy danh hiền hách là tử vong đại danh tử đã từng không biết có bao nhiêu đại năng hoàn cảnh c h i tôn muốn muốn mạnh mẽ xông tới yêu tộc thần đ ỉ n h kết quả đều bị m ộ ư ơ i tám vệ chặn giết rơi vào hồn phi phép tán lao đạo sĩ bọn hắn cảm giác ruột đều muốn hối hận thanh làm sao lại đầu góc phát sốt đi theo lục trần một nhóm chạy đến nơi này chịu chết đây chính là yêu tộc thần đ ỉ n h yêu tộc vô thượng trung tâm quyền lực trong đó đại yêu vô số không có một cái nào dễ chê cảm thụ được m ộ ư ơ i tám vệ kinh khủng m áp đã bằng được thanh nhân lao đạo sĩ kém chút khóc cảm giác hai mắt biến thành màu đen khóc không ra nước mắt ử chính khi mọi người sắc mặt trắng bệnh lao đạo sĩ đều muốn cầu xin th như y đột nhiên g s doan g vọng tiếng không vang vọng mây x phạm ộ trên tiếng, thân đột nhiên bộc phát một cỗ trí cường khí thức thân uy t r ù n g thiên chúng kích thước vạn giảm thương cung kinh khủng thánh uy thẳng ám sát thương cung đánh tới vũ trụ hư không để cựu thiên tinh thần đều là lay động một hồi thánh nhân lão đạo sĩ trong mắt đều kém chút phun ra mặt mũi tràn đầy không đáng tin lớn tiếng hoảng sợ nói một mực ở tại lục chân bên người nhìn liền là một cái bình thường lão nhân người lại là một tôn thánh nhân cái này sao có thể yêu nguyệt không cùng yêu nguyệt hy cũng là một mặt trần kinh mặt mũi tràn đầy không đáng tin nhìn xem doan k h ô n g phạm trong lòng lật lên thao thiên cự lăng oanh kinh k h ủ n g thánh uy hóa thành sóng xung kích v ọ t thẳng hướng mười tám vệ kết trận thần đình mười tám vệ sắc mặt đại biến cầm đầu trung niên nhân gầm lên giận g ữ mười tám người toàn lực tôi động thần lực trong nháy mắt thiên địa run r u y nhận nguyện tảm đạm một cỗ không kém gì thánh nhân uy thế phóng lên tận trời hữu, ta liền để cho các ngươi nhìn xem dựa vào bí pháp tăng lên thánh nhân thực lực cùng chân chính thánh nhân khác nhau doan không phạm một mặt khinh thường một bước phóng ra thân thể trực tiếp xé rách hư không đột nhiên xuất hiện tại mười tám người trước người nâng quyền liên o a n h quyền mang s a n g chói đại đạo độc hành đường uy quân quận thánh đ ạ o pháp t ắ c quanh minh một quyền phá không như vạn cổ vô địch c h i quyền thẳng t i ế n không lùi oanh v anh v anh từng tiếng tiếng vang chuyển đến mười tám người còn không có phản ứng kịp trực tiếp bay ngược ra ngoài một quyền đánh bay thần đình mười tám vệ để lão đạo sĩ cùng yêu nguyện không bọn người kém chút thanh đầu lưỡi mình cán rơi một mặt rung động tám Trưng huyền vệ. Dầm. lão đạo sĩ dùng sức nuốt nước miếng một cái rung động nhìn xem đây hết thảy bị hắn một mực không nhìn lao đầu lại là một tôn t h á n h nhân hắn vậy mà nhìn sai rồi không phải nói doan không phạm ẩn nấp công phu quá lợi hại ngay cả hắn cũng bị giấu diếm đi qua t h á n h nhân tiểu mỹ nữ chỉ vào doan không phạm một mặt kinh ngạc miệng nhỏ k h ẽ n h ế c đều có thể nuốt hạ một quả trứng gà. thần đình mười tám vệ mười tám người bay rớt ra ngoài trực tiếp toàn đều nện ở phía xa thần nhạc ở giữa đem thần nhạc ném ra từng cái hình người hố to từng cái trực tiếp đã mất đi chiến lực bọ đều không leo lên được chỉ là mấy cái thủ vệ cũng dám nói khoác không biết ngượng cản ta đường không biết sống chết lục t r â n lạnh nhạt một cười lắc đầu dậm chân mà lên hướng yêu tộc thần đ ỉ n h huyền không đảo đi đến thiếu ra chúng ta đánh thần đ ỉ n h mười tám vệ có phải hay không cái này đại biểu chúng ta muốn xông vào nhà mục vũ một mặt hưng phấn nói ra một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng vũ nhi minh y dĩa nhiên không khỏi trợn mắt một cái chừng nàng một chút cái này nhìn hắn nhóm yêu tộc thần đ ỉ n h nếu là bọn hắn biết điều thì thôi nếu như không thân thời như vậy chúng ta liền đến cái xông vào lại như thế nào lục chân có chút một cười nhìn mục vũ một chút từ tốn nói t ô ta mục vũ kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng cơ n thật lâu không nhìn thấy thiếu gia nổi giận t ố t trở mong người cái bạo lực nha đầu còn không im miệng mình y gì h ã n h i ê n hung hăng trận nhìn mục vũ một chút tức giận nói ra một cái cô nương ra nhà cả ngày liền biết chém chém g i ế t g i ế t thấp dầu minh thị tỷ đây chính là yêu tộc thần đ ỉ n h à có thể ở chỗ này đánh lên một hùng chúng ta khẳng định hội lưu danh sử xanh mục vũ cười tủm tỉm nói ra đám người trực tiếp im lặng nhao nhao trận mắt một cái yêu tộc thần đ ỉ n h là dễ dàng như vậy tốt tiến đánh sao chúng ta đi lục trần không nói lời gì trực tiếp dậm chân mà lên nên ngang đi ở phía trước người nào dám xông vào yêu tộc thần đình đột nhiên phía trước từng đạo thân ả n h đạp không mà lên từng đạo thân ả n h thần uy thao tiên yêu khí trùng tiên mỗi người đều thực lực cường đại sắc khí bừng bừng hai mươi bốn người mỗi người trên đỉnh đầu đều là tàm cái động tiên lơ lửng pháp tác đua tiếng đường u y cuồn cuộn huyết khí h oanh minh không đất váy thiên địa phong vân kinh khủng yêu k h í đem trắng xóa tiên vụ đều cho tách ra cả kinh trên bầu trời phi cầm bay tán loạn hai mươi bốn huyền vệ nhìn thấy cái này hai mươi bốn người lão đạo si đánh run một cái phát ra một tiếng kinh hô hai mươi bốn huyền vệ yêu tộc thần đình tầng thứ hai sức mạnh thủ hộ hai mươi bốn người mỗi người đều là thiên hoàng tri tôn thực lực cường đại hai mươi bốn người đặt ở toàn bộ yêu tộc đều là s ư n g bái nhất phương tồn tại đặt ở toàn bộ cựu giới v ạ n vực đều là nhất phương thành chủ cấp bậc hoặc là một cái tiểu môn phái trưởng môn giống một tiếng thu giống chuyển đến hai mươi bốn người hậu phương một cái to lớn hình bóng băng băng mạ tới nhanh như thiểm điện ẩm ẩm mỗi lần chạy đại đ ị a đều không ngừng run dày núi dao động động phản phất đạo này thân ảnh có ngàn vạn đồng đều toàn bộ một tòa di động sân nhạc khi đạo này thân ảnh tại trước mắt mọi người dừng lại thời điểm mỗi người đều hít một hơi lãnh k h sắc mặt trở nên rất là khó coi truy tình báo t như là cỗ sao t r ổ i vẽ qua bầu trời là yêu tộc bên trong một loại lấy tốc độ chứ danh hung thú một cái trưởng thành truy tinh báo có thể so với một cái yêu tộc đại thánh có thể mượn dùng cựu thiên tinh thần trí lực là một cái cực kỳ cường đại hung thú anh v a n v v a n hai mươi bốn người không nói hai lời trực tiếp xuất thủ hai mươi bốn thanh binh khí mang theo quần quận thiên hoàng chi uy hướng lục trần một nhóm đánh tới hai mươi bốn thanh binh khí đánh nát hư không đã diệt thương h u n g mang theo lực lượng hủy diện oanh s á t mà tới hử doan k ô n g phạm lệnh hư một tiếng vung tay lên dẫn ra thiên địa đại đạo trước người hình thành một đạo vô hình đại thuẫn đem hai mươi bốn thanh binh khí ngăn cản ở ngoài vê anh vê anh vê anh hai mươi bốn thanh binh khí trực tiếp đánh vào vô hình đại thuận phía trên phát ra từng tiếng nổ vang r u n g trời mà doan không phạm đại thuận lại không núp nhích tí nào giống như một đạo chống đỡ thiên tri thuẫn phòng ngự vô song đối mặt hai mươi bốn vị thiên hoàng công kích bền lòng vững dạ dết hai mươi bốn huyền vệ sầm mặt lại thân thể một trận huyết khí quần quận sông thẳng lên trời giống như núi lửa phun trào bình thường lệnh thiên địa biến s á c nhật nguyệt vô quang hai mươi bốn người công kích hợp hai là một nó uy siêu việt thánh cảnh quần quận thiên uy gián lâm trấn sát xuống một đạo kinh thiên kiếm mang chém xuống một cái giống như cổ thánh phát ra l â y thiên một kích t ồ i khô là hủ không có gì không phá phàm là ngăn cản tại trước c h i vật đều là ngăn cản không nổi cái này kinh thiên nhất kích không biết tự lượng sức mình doan không phạm một mặt khinh thường đột nhiên xuất thủ như quỷ mị xuất thủ t h a n h bầu trời run dày thiên vũ vỡ nát một cái huyết sắc bàn tay lớn huyện hóa m à thành chung quanh huyết khí c u ủ n c u ộ n sắc khí doanh tiên buộc phát ra một cỗ khiến người ta run sợ khí tức huyết ả n h trào huyết thần giáo kinh khủng bí thuật doan không phạm thân là huyết thần giáo cương tộc truyền nhân địa vị tôn sùng tự nhiên mà vậy nắm giữ loại bí thuật này tại tăng thêm lục trần chỉ điểm càng làm cho này bí thuật uy lực tăng gấp đội huyết ảnh trào bá đạo vô cùng uy lực t u y ệ t luân không gì không phá che khuất bầu trời hướng hai mươi bốn người vỗ tới h oanh bàn tay lớn vô lượng trực tiếp đem kinh thiên kiếm mang ép d i ệ n lập tức trực tiếp xé rách hư không trong nháy mắt xuất hiện tại hai mươi bốn người đỉnh đầu hai mươi bốn người muốn tránh đã không còn kịp rồi đây là huyết thần giáo vô địch bí thuật cực kỳ đáng sợ huyết thủ che thiên kinh khủng thánh đạo lực lượng pháp tắc trực tiếp chấn áp hai mươi bốn người làm hắn nhóm không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàn tay lớn chấn sát xuống kiếp sau đầu thai không cần như thế không có mắt doanh không phạm ánh mắt lạnh lẽo vô tình Thanh âm băng hẳn, tại thiên hàn, băng âm không sai nam tử trung niên có chút gật gật đầu nói ngươi là ai làm thế nào biết ta là hồ yêu tộc nam tử trung niên rất là n g h i hoặc hắn sử dụng hồ yêu tộc bí pháp biến mất mình thân phận chân thật không nghĩ tới đối phương lại có thể một chút nhìn ra lục trần lắc đầu kỳ thật vừa rồi thời điểm hắn cũng không có nhìn ra nam tử trung niên thân phận mà là thấy được yêu thần dù về sau mới biết thân phận đối phương ngươi đủ thu phục yêu thần dù xem ra ngươi là hồ yêu tộc hoàng tộc huyết thống lục trần không có trả lời nam tử trung niên lời nói ngược lại ánh mắt sáng rực nhìn xem nam tử trung niên nói ra tám chương năm trăm ba mươi hai hợp k ích yêu thần dù là năm đó hệ thống chủ nhân cảm nghiệm cáo đổi h ồ tộc công tích vì thủ hộ cựu giới vạn vực lập xuống chiến công h i ề n hách tự mình ban cho h ồ tộc tộc trưởng để kỳ thành vì h ồ tộc hộ tộc thần khí hắn không nghĩ tới vạn thế về sau hệ thống chủ nhân đã đổi một đời lại một đời biến mất một đời lại một đời đến hắn nơi này lại còn có thể gặp được thanh binh khí này yêu thần dù là năm đó đi theo hệ thống chủ nhân bên người một cái tuyệt đại thần vương binh khí nàng tại thủ hộ cựu giới trong chiến đấu sung phong đi đầu một mình xâm nhập cuối cùng lực tất m ặ chết thân là lúc ấy hệ thống chủ nhân vì chính mình yêu đem thân thương tâm hồi lâu đem khi còn sống sử dụng binh khí yêu thần lấy nhớ lại hắn yêu đem cơ duyên xảo hợp bên trong hắn phát hiện h ồ tộc h ồ tộc công chúa cùng mình chiến tử tâm phúc yêu sẽ cực kỳ tương tự trong lòng đại trấn đem thu làm muôn h ạ tự mình chỉ điểm mà tiểu hồ ly vậy không phụ hắn hy vọng chăm chú thời gian ngàn năm liền trưởng thành vì uy chấn c ử u giới vạn b ự c tuyệt đại thần vương phía sau càng là đi theo tại hệ thống chủ nhân bên người không rời không bỏ cho dù là chiến tranh gian nan nhất thời điểm tiểu hồ ly đều một mực đi theo tại hệ thống chủ nhân bên n g i cuối cùng chăm chú mấy người triển khai ngang nhiên phán kích cuối cùng khôi phục cựu giới vạn vực có thể nói tại thời đại kia may mắn có tiểu hồ ly mấy người nghĩa vô phản cố đi theo nếu không khả năng ngay cả hệ thống chủ nhân mình đều không có lòng tin thắng được trận kia thảm thiết chiến tranh khôi phục cựu giới về sau tiểu hồ ly không để ý hệ thống chủ nhân giữ lại dứt khoát lựa chọn trở lại mình cố hương lận cư không thể làm gì hệ thống chủ nhân chỉ có thể đáp ứng tự mình thụ phong làm n g u y ệ t hồ thần vương phải biết võ đạo cự phách thế nhưng là kẻ thành đạo khác biệt chiến lược so với đại đế không hề yếu hắn s á t phong cùng đại đế không hai vạn cổ đến nay có, thể có được đại đế cùng võ đạo cự phách tự mình xác phong cổ thánh thần vương không khỏi là có công tích lớn v có thể nói như vậy một cái sắc phong thần vương nó chiến lược so với không có sắc phong thần vương không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần bọn hắn thụ đại đạo che chở bị đại đạo tán thành đủ khả năng điều động đại đạo chi lực đơn giản có thể được xưng là vô cùng vô tận có được vạn thế ký ức lục trần lần nữa nhìn thấy cái này thanh yêu thần dù ngày xưa đủ loại nổi lên trong lòng đây cũng là hắn ngăn cản doan không phạm nguyên nhân n g u y ệ t hồ thần vương hậu đại mình còn không có lanh khốc đến để nó tuyệt hậu tình trạng xem ở ngươi tổ tiên trên mặt mũi ngươi, ngươi lui ra đi ta không làm khó dễ ngươi lục trần không có trả lời nam tử trung niên mà là ánh mắt sáng rực nhìn xem hắm thở dài một tiếng nói ra yêu tộc thần đ ỉ n h không phải ngươi sở đại địa phương trở lại cáo đổi đi thôi nơi đó mới là nhà ngươi nơi đó so với yêu tộc thần đ ỉ n h không kém là bao nhiêu lục trần nói tới thế nhưng là lời nói thật năm đó n g u y ệ t hồ thần vương quyết tâm ẩn cư hệ thống chủ nhân rất là k h ô n g bỏ lại không thể làm gì cuối cùng lấy vô thượng đế lực sử dụng đại thần thông đem chọn cái cáo đổi thiên địa đại thế cho hết sử a lại trở thành nhất phương tu đạo thánh thổ đối với hồ tộc hội xuất hiện tại yêu tộc thần đ ỉ n h lục trần có chút ngoài ý m ớ n phải biết hồ tộc tổ địa có thể đi qua cải tạo tuyệt đối không thể so với nơi này kém hắn tại sao lại xuất hiện ở yêu tộc thần đình nam tử trung niên ánh mắt lạnh lẽo sắc mặt tâm trầm nhìn chăm chú lên lục trần cho dù người biết ta tổ tiên cũng không có ngoại trừ lao tổ bên ngoài không ai có thể ra lệnh cho ta ngươi đang khảo nghiệm ta tính nhẫn lại lục trần thần sắc lạnh n h ạ t nhìn hắn một cái thở dài một tiếng nếu như không phải xem ở người tổ tiên trên mặt mũi ngươi bây giờ đã chết nói k h o á không biết ngượng nam tử trung niên khịt mũi coi thường một cái nho nhỏ vương cảnh định phong m à thôi khẩu suất côn g n ôn cũng dám đối ta tổ tiên nói này nói kia m u ố n chết nam tử nói xong đột nhiên thế ra trường kiếm trong tay một đạo lưu quang xé nát hư không thẳng đến lục trần thủ cấp dám minh y thể nhiên mục vũ thiên lam tự yên doan không phạm toàn đều nổi giận hét lớn một tiếng liền tốt xuất thủ lục trần đối bọn hắn khoát tay chặn lại ra hiệu bọn hắn lui ra mình hướng bước về phía trước một bước nhìn xem vanh t ớ i kiếm mang không nhúc nhích chút nào ba kiếm mang sang chóiếm khí kinh tiên một kiếm bổ ra hư không lực c h ẳ n mà xuống bộc lộ ra lệnh leo sắc cơ không gì không phá ai lục trần thở dài một tiếng giơ tay lên bàn tay lớn tại hư không gạch một cái một đạo thiên khe đang nằm giữa hai người kinh khủng kiếm mang lập tức đánh vào mênh mông bên trong hư không không có nhấc lên mảy may bọt nước cái gì nam tử trung niên s ư ớ n g sở biến sát giết ánh mắt s ư ớ n g sở trên thân thiên hoàng chi huy bắn ra huyết khí như sóng triệu nhấc lên thao thiên tự lãng trùng kích thương c u n g trường kiếm trong tay lắp một cái kiếm khí h ạ o nhiên một đạo dài trăm trượng thông thiên kiếm khí lần hai thẳng bổ xuống một kiếm điểm thiên địa chặt đất t đ ấ dương oanh diệt lục đạo luân hồi kinh khủng kiếm khí hoành thiên mà xuống hư không vỡ nát đem trên trời mặt trời đều che khuất kiếm mang còn chưa rơi xuống đám người cũng cảm giác được vô tận kiếm ý áp lực toàn bộ đại địa nhanh chóng b ă n g liệt có thể nghĩ đạo kiếm khí này khủng bố cỡ nào nhìn xem kiếm khí hoành thiên mà đến lục trần chậm rãi dội ra một ngón tay hướng về phía trước điểm tới hư vô pháp tắc bộ pháp ba dài trăm trượng kiếm mang uy thế to lớn chém xuống một cái nhưng mà vừa gặp phải lục trần ngón tay lại từng khúc băng không hóa thành hư vô cái này sao có thể không ngừng nam từ sắc mặt trở lên hai mươi bốn huyền vệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi như lâm đại địch lao đạo sĩ tiểu đạo sĩ yêu người không yêu nguyệt hy càng là t r ó n g mắt kém chút lồi ra đến chứng đến nhỏ giọt tròn một mặt c h ấ n kinh nhìn qua lục trần cái này sao có thể một cái vương cảnh định phong tại sao có thể có chiến lược như vậy l ã o đạo sĩ cảm giác mình nhiều năm như vậy đều sống đến chó trong bụng đi đây là thiên phương kỳ đàm một cái vương cảnh định phong t i ể u tử vậy mà một chỉ phá một tôn thiên hoàng đòn đánh mạnh nhất hơn nữa còn là như thế phong khinh vân đạm truy tinh giúp ta nam tử trung niên sắc mặt tâm trầm hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay l ắ c một cái lần hai hướng lục trần chép tới thiên hoàng chi huy oanh minh kiếm khí sáng chói chói mắt giống như tại hư không sáng lên một cái mặt trời trứng mắt quang mang bao phủ đại địa tại quang mang này bao phủ nơi phóng tầm mắt nhìn tới đầy trời đều là kiếm khí giống truy tinh báo phát ra gầm lên giận dữ bốn cái tại hư không đẹp mạnh thiên không chấn động cựu thiên tri thượng tinh thần đột nhiên rất xuống một đạo thiên ngoại lưu tinh s xa qua mang theo hủy thiên diện địa chi uy hướng lục trần đập tới g i ế t nam tử trung niên vừa ra tay hai mươi bốn huyền vệ toàn bộ xuất thủ n g o nhau, nhau tế ra bản thân binh khí trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa hào quang rực rỡ binh khí chi uy chủng thiên từng đạo thần quang nước t ư ơ n g hùng đã hoa vũ quét hết lục hợp bát hoa h Trưng Nguyệt、hồ、Thần Vương Hồ lục trần sắc mặt lúc này lạnh xuống nam tử trung niên còn dễ nói dù sao hắn là n g u y ệ t hồ thần vương hậu nhân về tình về lý cảm n h i ệ m n g u y ệ t hồ thần vương công tích vĩ đại lục trần có thể lựa chọn tha thứ hắn tục ngữ nói người không biết không tội nhưng mà còn lại người thì không giống nhau dạng chỉ bằng bọn hắn còn không có tư cách hướng tự mình ra tay một khi xuất thủ cái kia chính là muốn trả giá đ ắ t doanh lục trần tại thời khắc này xuất thủ nhổ ra bàn tay lớn hướng về phía trước vỗ tới đ ỗ n g nhiên một cái cự đại tre thiên đại thủ từ hư không hiện hiện ra chung q a n h pháp tác phủ văn nua tiếng thần lực l ă lộn phát ra làm người sợ hãi khí tức hư vô đại thủ ấn đây là lục trần lấy hư vô lực lượng pháp t ắ c diện hóa mà thành một loại thủ đoạn công kết í h o a n h che thiên đại thủ c h ấ n sát mà xuống bá đạo vô cùng uy lực vô tận vỗ mà đến uy thế thao thiên tàn nhẫn vô tình một t r ư ờ n g che đậy thương cung phản g phất một cái thế giới chấn sát xuống bàn tay lớn vô lượng bá thế mà rơi một dưới lòng bàn tay hết thể đều hóa thành hư vô doanh hai mươi bốn huyền vệ bao quát truy tình báo ngay cả kêu thảm cũng không kịp cùng phát ra trực tiếp bị che thiên đại thủ trấn thành hư vô tan đi trong trời đất duy chỉ có chỉ còn lại có nam tử trung niên lục trần lạnh lùng nhìn xem hắn xem ở ngươi tổ tiên trên mặt mũi ta tha cho ngươi một mạng không tìm đường chết sẽ không phải chết ngươi lại làm đừng trách ta không nể mặt nguyện hồ thần vương ngươi ngươi nam tử trung niên sắc mặt trắng bệnh nhìn xem lục trần phản p h ấ t gặp quỷ bình thường đến lúc này hắn còn như lọt vào trong sương m g không rõ làm sao một cái vương cảnh đỉnh phong t i ể u tử tại sao lại khả năng như thế một bàn tay trực tiếp thanh hai mười ba vị thiên hoàng một cái có thể so với thánh nhân truy tinh báo tiêu d i ệ t ta liệu mạng với ngươi nam tử trung niên khẽ cắn môi thân thể một cơn chấn động một cái dù nhỏ từ hắn mi tâm bay ra nên phong liền trưởng qua trong giây lát hóa thành nhất phương ô lớn một cổ bá đạo thần uy sông cái này thanh ô lớn ở trong vật g a thần vương chi uy trùng thiên động địa trùng kích thước vạn giảm thương không chuyện gì xảy ra trong n g á y mắt c ổ này thần uy bao phủ toàn bộ yêu tộc thần đ ỉ n h lập tức đem tất cả mọi người đều cho kinh động đến từng t o a đại điện bên trong từng đạo thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra ánh mắt sáng chói nhao nhao hướng này nhìn qua đến kinh khủng ánh mắt bên trong tinh hạ ẩn hiện n h ậ t nguyện biến thiên thiên địa tiêu tan từng đạo kinh khủng uy áp từ những người này thân bên trên phát ra kinh động ước vạn giảm thương không có ý tứ rốt cuộc đã đến từ phong yêu tổ trong đại điện một đạo thân ảnh chậm rã Nhìn này địa, lộ ộ ra m trong c nháy c h tiểu u n mắt yêu tộc thần đ ỉ n h bên trong hai cái phương hướng ba mươi sáu vệ cực thượng hẳn bốn mươi tám vị thánh nhân phóng lên tà trời khống chế thần quang hướng yêu tộc thần đình cửa vào phóng đi pháp oanh Vâng! Vâng! các loại binh khí quang mang phóng lên tận trời xé rách thương cung kinh khủng thần uy có thể bổ ra t h i ê n địa lệnh vô số người run r u dày d o a đến sắc mặt trắng bệnh ngươi nhất định phải chết nam tử trung niên trong tay yêu thần dù v u n g lên thần vương chi uy trùng tiên như một tôn thần vương phục sinh phát ra một tiếng kinh thiên nội hống z yêu thần dù bên trong một sợi thần mang phóng lên tận trời lệnh c ử u thiên thập địa đều run r u dày ước vạn sinh linh đều phục bái trên mặt đất tại thời khắc này tất cả mọi người đều cảm nhận được cái này của bá đạo thần vương chi uy nhiều như vậy công kích phối hợp thần vương chi binh công kích về phía lục trần dù cho doãn không phạm dạng này thánh nhân đều là sắc mặt trắng bệnh chứ đừng nói là minh y đi hẻ nhiên đám người nam tử trung niên ô lớn nơi tay quét ngang thế gian hết thảy khi ô lớn vung ra thời điểm chấn sát thế gian hết thảy lúc này ba mươi tám thiên vệ cùng bốn mươi tám thánh vệ binh khí công kích vậy đến nhiều như vậy binh khí thần uy hội tụ đến cùng một chỗ thần uy c h â n thế dù cho cổ thánh tại thế cũng không dám đối mặt như thế c u ầ n bạo công kích nhưng mà lục trần không nhúc nhích tí nào đối với cái này hồn nhiên không thèm để ý k h ỏ miệng lộ ra một tia lạnh cười rỗi ra bàn tay lớn nhẹ nhàng sờ lên cái mũi đây là hắn chiêu bài tính động tác minh y đi trong lúc bối rối tâm đại định các nàng biết đây là lục trần muốn giết người đ i ể m báo tiểu bối nhận lấy cái chết khắp thiên binh khí oanh sát mà đến tôi khô lạc hủ oanh diệt hư không chém chết lục đạo luân hồi tinh thần truy lạc khủng bố như thế một kích toàn bộ yêu tộc thần đ ỉ n h vị trí r u lên dậy giờ khắc này lục trần xuất thủ chỉ gặp hắn chậm rãi rôi ra một ngón tay búng tay một cái h oanh nam tử trung niên trong tay ô lớn đột nhiên nở rộ vô lượng thần vương ô lớn lập tức tránh thoát nam tử trung niên điều khiển hóa thành một đạo lưu quang phóng tới lục trần lơ lửng ở bên cạnh hắn phảng phất một cái trở về nhà người xa quê bình lục lớn lơ lừng nụ chân trước nhẹ nhàng mình bàn thần dù, nở rối ra dưới cười tay mặt yêu dù, ở đột ọ c chuyện tại tiểu tử, ngươi dùng cái cho thuật, thanh yêu thần tiểu yêu nụ à.net ngươi dùng tại tử, tạ trả lại cho ta. lại gì dù đ nhiên đã tỉnh hưu lại nam tử trung niên thất kinh hướng về phía lục trần g ầ m thét lên chính hắn đều không rõ đã nhận mình làm chủ yêu thần dù tại sao lại xuất hiện ở trong tay đối phương a n h yêu thần dù đột nhiên buộc phát ra một cỗ cường đại thần vương c h i uy một đạo mông lung thân ảnh một bước sụp đổ đi ra và đạo đô tiếng đại đạo tuy hành nàng vừa xuất hiện phảng phất trở thành trong trời đất thần uy tiếp vào cổ trấn áp ra thiên tổ tiên nam tử trung niên nhìn thấy cái này thân ảnh sắc mặt đại biến phù p từng, từng, từng tiếng t quỳ d kêu thảm ba mươi sáu thiên vệ bốn mươi tám thánh vệ phát ra từng tiếng kêu thảm trong nháy mắt bị tinh hà chi mâu đâm xuyên tầm vang bạo thành một đoàn huyết vụ đây là có người đang tấn công yêu tộc thần đỉnh sao thân ảnh xuất thủ giờ khắc này toàn bộ yêu tộc đại địa đều cảm nhận được cố này vô địch chi uy từng cái yêu tộc trong lòng run sợ nhìn về phía yêu tộc thần đ ỉ n h phương hướng tưởng rằng có người tại cầm đế binh tiến đánh yêu tộc thần đ ỉ n h anh toàn bộ yêu tộc thần đ ỉ n h đều tại cố này thần vương chi uy hạ run dày phản phất muốn băng diện bình thường ông đột nhiên toàn bộ yêu tộc thần đ ỉ n h sáng lên từng đạo thần bí huyền quang phản phất có đại đạo thiên âm đang văn vọng thần quang rơi chỗ vạn vật tăng giã công kích hóa thành vô hình cổ thiên đình thủ hộ đại trợ nhìn thấy cái này chút huyền quang lục trần con mắt khẽ hít một cái tự lẩm bẩm bản thân liền là thống linh yêu tộc bảy yêu vô thượng thần đ ỉ n h hậu thế trong truyền thuyết thần thoại tiên liên giới nó thủ hộ đại trận tuyệt đối không đơn giản quần tinh sáng chói yêu tộc thần đ ỉ n h tiên không liệt dương biến mất chỉ có đ ầ y trời tinh thần hiện ra thế gian địa điểm sinh huy cái này chút tinh thần sáng vô cùng sáng chói trói, trói mắt tinh hoa như nước từ vực ngoại tinh không nghiên mà xuống bạt hoàn toàn mờ mịt giống như cựu thiên ngân hà chạy xuôi xuống tinh hoa nhu hỏa giống như mưa xuân lướt qua toàn bộ yêu tộc thần đình trong n á y mắt toàn bộ yêu tộc thần đình đều đắm chìm trong mê ngông ngân quang bên trong đông giờ khắc này y ba mươi sáu tòa thiên điện toàn đều nở rộ ánh sáng vô lượng huy cùng bầu trời bên trong tinh thần hô ứng lẫn nhau một cổ bá đạo tuyệt luân lực lượng trung tiên h quét ngang cựu thiên thập địa đã diệt lục hợp bắt hoang giống như một tôn vô thượng yêu đế phục sinh tới kinh khủng thần u y lệnh sáu đạo sụp đổ thiên điện thất s ắ c vang r ộ i cổ kim chu thiên tinh thần thủ hộ đại t r ậ n minh y dị h ạ n h i ê n nhìn thấy cựu thiên đời sao sắc mặt khẽ giật mình hoảng sợ nói thần sắc kinh ngạc đến cực điểm một màn này đối với nàng tới nói quá cực kỳ quen thuộc minh y dị nhân xuất thân giao chỉ, thánh địa, các nàng giao chỉ liền có chu thiên tinh thần thủ hộ đại trợt đối với cái này trần kinh cũng không kỳ quái cái này sao có thể. minh y lìa nhiên mặt mũi tràn đầy không đáng tin giao trì thánh địa chu thiên tinh thần thủ hộ đại trận làm sao hội xuất hiện tại yêu tộc thần đỉnh bắt đầu nàng coi là đây chỉ là một hàng g á i phòng chế các nàng giao trì đại trận sau khi nàng quan sát một lát sau phát hiện trước mắt đại trận này so với bọn hắn giao trì thánh địa có phần hơn mà không kịp chỗ thể hiện ra uy lực thậm chí so với các nàng thánh địa đại trận uy lực còn mạnh mẽ hơn điều đó không có khả năng là hàng g á i chăm chú là trong nháy mắt minh y l ì nhiên liền bỏ đi loại này hoài nghi đến cùng chuyện gì xảy ra thiếu ra minh y l ì nhiên mê man quay đầu nhìn về phía lục trần không gì không biết thiếu gia khẳng định có thể giải thích đây hết thảy xin giúp đỡ nhìn xem lục trần kỳ vọng lấy nàng giải thích yêu tộc thần đỉnh vậy có chu thiên tinh thần thủ hộ đ ạ i trận cùng các nàng giao trì thánh địa như lúc như thế đây là một đại ở lo một khi yêu tộc thần đỉnh tiến đánh giao trì thánh địa cái kia toàn bộ giao trì thánh địa phòng ngự tại yêu tộc thần đỉnh trong mắt không còn sót lại chút gì mặc dù loại này tỷ lệ cực kỳ b é nhỏ nhưng là không có nghĩa là tuyệt đối nàng nhất định phải hiểu rõ đây hết thảy thật bất ngờ a lục trần nhìn xem minh ý gì nhiên mê man có chút một cười kỳ thật vậy không có gì trong này có một ít gì đó ta còn giải thích không rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định là... khắp nơi xa xôi không biết thời kỳ thượng cổ khi đó yêu tộc thần đ ỉ n h còn gọi thiên đ ỉ n h giao trì thánh địa tiền thân gọi giao trì thiên đ ỉ n h giao trì vốn thuộc một nhà chỉ là không biết nguyên nhân gì thiên đ ỉ n h chôn vùi tại thượng cổ thời đại mà giao trì cũng đã biến mất về sau cơ giao nữ đế tìm được giao trì địa chỉ cũ làm nó lại hiện thế ở giữa ở tại cơ sở phía trên thành lập giao trì thánh địa mà yêu tộc đồng thời vậy phát hiện cổ thiên đ ỉ n h di chỉ, khiến cho trọng hiện thế gian cả hai vốn là một mạch tương thừa thủ hộ đại trận như thế chẳng có gì lạ cái này sao có thể ta giao trì thánh địa là nhân tộc làm sao sẽ cùng yêu tộc dính lũ quan hệ cổ thiên đình đã trải qua hai đời một cái là đông vương công tây vương mẫu thiên đình một cái khác là đế tuấn thái nhất về sau thiên đình từ đủ loại dấu hiệu biến mất thời kỳ này tuyệt đối là đế tuấn thái nhất thiên đình mà ở trong đó vấn đề lại tới g i đại đại lúc này trên bầu trời nguyễn hồ thần vương đạp không mà đứng một bộ không dính khói lựa trần gian bộ dáng vạn đạo phù phục tại nàng dưới chân giống như một tôn phục sinh đại đế lâm thế bình thường uy áp vạn cổ gia thiên phong thái tuyệt thế cùng bầu trời bên trong chu thiên tinh thần thủ hộ đại trận xa xa tương đối lẫn nhau đề phòng chu tiên tinh thần thủ hộ đại trận cho nàng một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm làm nàng không thể không thận trọng đối đãi nguyệt hồ thần vương ngươi hồ tộc thân vì yêu tộc một viên ngươi chẳng lẽ muốn mở nội chiến sao yêu tộc thần đình bên trong một đạo vô thượng uy nghiêm thanh âm tại trong trời đất vang lên thanh âm âm vang hữu lực lại hư vô mờ mịt giống như xuyên thấu qua vạn cổ thời không chuyển đến một người chết mà thôi đối nàng khách khí như thế làm gì gan dám mạo phạm yêu tộc thần đình giết không tha đột nhiên một tiếng hư lạnh chuyển đến vang lên một cái băng lánh vô tình thanh âm một người chết không cần thiết cùng nàng liều mạng để người chết nắm rơi ngươi nử y âm, vậy, vậy âm thanh t thứ nhất vang lên lần nữa lạnh lùng nói ra lúc này n g u y ệ t hồ thần vương đột nhiên quay đầu nhìn lục trần một chút lục trần rất nhỏ gật gật đầu có thể giao ra tử phong yêu tổ ta lập tức rút đi nguyễn hồ thần vương đạt được lục trần nhắc nhở quay đầu nhìn qua yêu tộc thần đình phương hướng nói ra làm càn để ngươi rút đi đã là thiên đại ân nước lại còn dám cùng ta yêu tộc thần đình có kẻ mặc cả thật khi chúng ta là quả hầm mềm băng lãnh vô tình âm thanh â m vang lên ngựa khí ngưng trọng lộ ra kinh khủng s á t ý vậy liền động thủ đi n g u y ệ t hồ thần vương thay đổi ôn nhu hiền lành bộ dáng cả người đột nhiên buộc phát thần vương c h i vi oanh hôn n ộ n khí t r ă n ngập thiên địa c h ấ n rung động cựu thiên bên ngoài một đạo tinh hà nghiên g mà xuống không có vào trong cơ thể nàng trong nháy mắt nàng cả người khí thế bao tắc oanh toàn bộ yêu tộc thần đình r u lên một sợi tiên quang phóng lên tận trời trực tiếp không có vào trên bầu trời chu thiên tinh đấu đại trận b Toàn bộ đại trận lại. Quần quần tinh hoa sống Quần quần nghiêng bộ đại lại. một à xuống, yêu hướng t c h ầ n đạo n từng h hội tụ, đ tráng tắc từ pháp kiện khắp mông ặ t đất vọt toàn đại địa lên, bao bộ phủ Vô số pháp tắc xe lung ẫ n sáng sinh choi h y một m cái ô lung thân ảnh hiện t ra o n g m thế o à n h đ gian giống u t h i như một tôn thượng cổ t h i thần thần uy kinh thiên mặc dù đạo này thân ảnh rất là hư hảo chăm chú chỉ có một cái hình dáng lại cho người ta một loại vô địch cảm giác tiên uy quần quận quét ngang cựu thiên thập địa chấn áp cổ kim tương lai dạng n à y một đạo thân ảnh chăm chú là ở nơi đó vừa đứng quanh người hắn nơi không gian trực tiếp không chịu nổi trong thân thể của hắn loại kia lực lượng kinh khủng trong chốc lát vỡ nát từng mảnh từng mảnh không gian mảnh vỡ c h ố c ra chung quanh hắn vạn vật k i ế p d i ệ t thời gian tại chung quanh hắn đều cực hạn vật mèo dịa thời gian tại chung quanh hắn đều cực hạn và mèo Vì giảm xuống địa uy b á i dù cho một chút thần thế lao bất tử vậy dọa đến b ư ớ c lên chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người toàn thân run lẩy bẩy xảy ra chuyện gì n g à y tận thế sao đây là tiên à, khó có có người thành tiên từng cái lao bất tử tại thời khắc này toàn đều thức tỉnh tới nhao nhao suy đoán nhưng là mỗi người đều rất là trung thực trở nên vô cùng khéo léo đã mất đi ngày xưa uy phong bát diện duy ngã độc tôn khí khái sửng sốt không ai dám thăm dò yêu tộc thần đ ỉ n h chỉ có thể ở trong lòng suy đoán khủng bố như thế thần uy bọn hắn vất là có tự mình hiểu lấy nếu như lúc này thăm dò thật muốn bị cái này tồn tại quân vào vậy hắn nhóm quả thực là đang tìm cái chết đương nhiên ở trong đó luôn có không tin tả muốn thăm dò một cái ánh mắt phá vỡ hư không hướng yêu tộc thần đình nhìn lại nhưng mà hắn ánh mắt vừa mới đến yêu tộc thần đình trong nháy mắt còn không có thấy rõ ràng giữa sân tình hình còn không có gặp cái này kinh khủng tồn tại là ai cũng cảm giác được một đạo băng lanh ánh mắt trong nháy mắt hóa chặt mình chăm chú là một chút bình thản không có gì lạ một chút cái này lao bất tử trực tiếp đều t h ả n một tiếng t r u n g q u n h từng khúc băng diện thân tử đạo tiêu một chung q u n h từng khúc băng diện thân tử không ngoài như vậy, liền là bá đạo tiêu một h u n g quanh tất cả mọi người đều quỳ giảm xuống địa sắc mặt t r ắ n g bệnh động cũng không dám động n g u y ệ t hồ thần vương sắc mặt nghiêm túc gương mặt xinh đẹp cũng là trở nên t r ắ n g bệnh nàng là một tôn thần vương khoảng cách đại đế còn có cách xa một bước nàng cũng từng đứng trước gặp qua đại đế đều đối đại đế chi uy nàng là hiểu rõ liền xem như độc thủ nàng cũng có thể cùng đại đế một trận chiến sắc phong thần vương bản thân liền có hành k í c h đại đế thực lực đây là không cần chất vấn húng chi là nàng tự tay nhận qua hệ thống chủ nhân bồi dưỡng nếu như không là năm đó kém một bước thậm chí nàng cũng có thể vấn đỉnh thiên tâm thánh bệnh chứng đạo thành đế nhưng mà lúc này nàng tại đối mặt đạo này mông lung thân ảnh thời điểm. nội tâm vậy có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sợ hãi phảng phất nàng không phải tại đối mặt nhất phương đại đế mà là tại đối mặt một tôn vạn c ổ vô địch yêu tiên không sai cũng chỉ có tiên mới có thể có cường đại như thế uy thế chăm chú một đạo mông lung h ư ảnh liền để cái thế giới này không chịu nổi phảng phất muốn phá diệt bình thường ông yêu tộc thần đình từng sợi thô đại pháp tắc không ngừng v ọ t lên hướng đạo này thân ảnh hội tụ trên bầu trời chu thiên tinh thần thủ hộ đại trận mỗi một ngôi sao lớn đều sáng đến cực h ạ n từng đầu tinh hà từ đại tinh bên trong sông ra hướng yêu tộc thần đình nghiên mà xuống không có vào đạo này thân ảnh trong thân thể khi đột nhiên thiên địa phong vân b i ế n sắc một tiếng sấm vang động c i u thiên toàn bộ yêu tộc thần đỉnh phía trên đột nhiên xuất hiện một cái tre khuất bầu trời to lớn lôi h ả i vô số thiểm điện ở trong đó băng đẳng kinh khủng lôi điện ẩn chứa hủy diệt chi uy có thể đem hết t h ả đều hóa thành cho tạng ông vô tận trong biển lôi một cái cự đại thiên nhãn phụ hiện n à y mắt hoàn toàn là từ lôi điện tạo thành băng lanh vô tình thiên địa pháp tắc rủ xuống rung động â m ẩm ủng có vô thượng m i n g h i ê m khí cơ thần bí thương thiên tri nhãn nh thấy cái này cái cự đại thiên nhãn vô số lao bất tử dọa đến hồn phi phách tán dù cho yêu tộc th thương tiên phía h dưới, ế tri thể đều là nhãn ư giang t chi huy, h k ô n lâm sơ xuất một cái có thể đem hắn nhóm những người này một nổi quái làm sao không để bọn hắn tức giận làm sao không để bọn hắn sợ hãi khi cái này cái cự đại thiên nhãn vừa xuất hiện thời điểm và đạo sợ tịch t、e、xa xa yêu tộc thân i đình đại trong đều nháy mắt bình tĩnh trở lại đại điệu bên trên phóng lên tận trời tráng kiện pháp t ắ c lập tức giống như thủy triều thối lui cựu thiên ngân hà cũng đổ quyển mà quay về biến mất tại cựu thiên trí thượng toàn bộ thiên địa tại thiên nhãn một dưới mắt trở nên vạn buộc sợ tịch i ê n tĩnh y mắng duy trì có lục trần nguyệt hồ thần vương mông lung thân ảnh đứng ở giữa sân lạnh lùng nhìn xem đây hết t h ả y hồn nhiên không thèm để ý chỉ là mông lung thân ảnh tại thiên nhãn xuất hiện thời điểm lúc đầu đã sẽ phải nhìn chăm chú thân thể đều đến không hiểu hạn chế không tạ i ngưng thực từ đầu đến cuối đều không hiện lộ ra hắn hình dạng hử mông lung thân ảnh phảng phất mang theo không cam l ò n g ngửa đầu hướng về phía trên bầu trời băng lánh vô tình thiên nhãn phát ra hử lạnh một tiếng dáng giác thiên nhãn bên trong một đạo từ xác thiệm điện bắn ra mang theo h phảng phất trực tiếp thanh thiên địa chém thành hai nửa giống mông lung thân ảnh n g ử a mặt lên trời hét giận dữ một c ố kinh người bất khuất chiến ý bộc phát bay thẳng thiên vũ đánh phía vực ngoại tinh không vô số đại tinh phá diện ngụm lớn một trường đột nhiên khẽ hấp một ngụm đem hủy thiên diện đ ị a từ sắc t h i ể m điện nuốt xuống nước mông lung thân ảnh đột nhiên đánh một ợ no nê phảng phất ý vị chưa hết ngầm đầu lạnh lùng nhìn chăm chú lên thương thiên thần nhãn mông lung trong hai mắt phảng phất bắn ra hai đạo tham lam thần con tê khủng bố như thế một màn để vô số người hít một hơi lanh khí đem thương thiên thần phạt khi thuốc bổ trực tiếp Phải biết, tử s chương i ể m đ năm trăm ba mươi sáu kinh hiện đông hoàng thái nhất như thế thần uy đến cùng là ai lục trần cũng có chút xứng sở nhưng là có thể khẳng định đây tuyệt đối là một cái thượng cổ đại yêu nhưng mà hắn phát tán ra khí tức lại cùng đại đế cùng võ đạo tự phách khác biệt cả hai có bản chất khác nhau thậm chí có thể nói so với vô thượng đế lực còn cường đại hơn một loại sức mạnh loại lực lượng này vạn thế trong trí nhớ ngược lại là có một ít lập lờ nước đôi ghi chép truyền thuyết nhưng là chưa bao giờ từng thấy bởi vì hệ thống chủ nhân mỗi người đều đang đả thông thành tiên lộ đạp vào hành trình thời điểm cùng hệ thống tách ra không có về sau ghi chép chẳng lẽ là cựu thiên tiên giới người giáng lâm cựu giới vạn vự c lục trần có chút nhũ mày hết sức suy tư lúc này thương thiên thần nhãn vậy không tài động phán phất vậy cảm nhận được đạo này mông lung thân h n h thần uy l lẫn nhau rằng có thương thiên uy áp một mực treo ở đỉnh đầu mọi người phản phất từng chuôi thẩm phán chi kiếm trước khi ở đỉnh đầu mọi người sơ ý một chút liền sẽ bị c h é m giết hình thần câu d i ệ t đến cùng là ai lục trần vắt hết óc cũng nghĩ không thông linh n h i có ở đó hay không đột nhiên lục trần đột nhiên nhớ tới thần n i ệ m khẽ động kêu gọi lên tiểu lo lì tới ta ta tại vạn đạo thần trong lòng tiểu lo lò lì lắp bắp hồi đáp ngươi thế nào lục trần hơi có chút kỳ quái tiểu lo lì làm sao vậy mà sợ lên cái này không nên ai chẳng lẽ cùng đạo này thân ảnh có quan hệ phải biết tiểu lo lì thế nhưng là vũ trụ chi tâm sinh ra linh trí cái dạng gì người chưa thấy qua không nên e ngại mới đúng không có sự tình ngươi t ì m ta làm cái gì tiểu lo li lắp bắp nói ra đã mất đi ngày xưa danh ma quỷ quái người này là ai lục trần nghi hoặc hỏi ta không thể nói tiểu lo li lắc đầu nhưng là ngươi có thể vận dụng hệ thống do xét đừng quên hệ thống thế nhưng là bao quát t r ư thiên vạn ở giới không gì không biết không gì không hiểu chỉ có thể ngươi có thể cung cấp điểm công đ ứ c hết thể đều không là vấn đề biết lục trần gật gật đầu lo lắng hỏi nó một câu ngươi không sao chứ không có việc gì tiểu lo li nói xong cũng trở nên yên lặng không còn có thanh âm lục trần cảm thấy rất kỳ quái nhưng là cũng không có quá để ý thần nghiệm kẽ h động hệ thống do xét người này lai lịch keng do xét khởi động tiêu hao điểm công đức hai trăm ngàn cái gì lục trần một mặt t r ấ n kinh chỉ là do xét một cái nhân vật lai lịch vậy mà cần hai trăm ngàn điểm công đức đều theo kịp năm đó mình mua nghịch thiên thần bảo giá tiền do xét nhưng mà lục trần lại nhịn không được trong lòng hiếu kỳ cắn răng một cái vẫn là lựa chọn xem xét dò xét hoàn tất là ai nghe được hệ thống thanh âm lạnh như băng văng lên lục trần vội vàng hỏi đường đông hoàng thái nhất ai lục trần trứng mắt không dám tin nói ra cho là mình nghe lầm đông hoàng thái nhất hệ thống thanh â m lạnh như băng lần hai vang lên lần này lục trần nghe được tỉ mỉ đông hoàng thái nhất cổ thiên đình thiên đế đệ đệ thượng cổ bấy yêu bên trong vô thượng yêu hoàng lục trần sầm mặt lại g ắ t gao nhìn chằm chằm đạo này thân ảnh một mặt rung động đông hoàng thái nhất hậu thế trong truyền thuyết thần thoại thiên địa đế tuấn đệ đệ thượng cổ thần chỉ, bấy yêu chi hoàng cùng ca ca đế tuấn một đế một hoàng hai người có tôn cái này tại trong truyền thuyết thần thoại thế nhưng là một cái khó lường đại nhân vật đế tuấn là yêu tộc thiên đạo thanh nhân mà đông hoàng thái nhất có đông hoàng trung nơi Thánh nhân, như vậy l ú cổ này liền có thể giải thích, vì cái gì đạo này thân ảnh có thần uy như thế đông hoàng、thái、nhất, quả nhiên cùng mình suy đoán không có sai. nơi này chính là uy suy giải cái thái sai, có thích, có có c thể thế gì quả vì đạo thiên đình thật xác thực tồn tại ở thượng cổ thời đại nào đó một thời đại bên trong nhưng là ở trong đó vẫn là có vấn đề lớn không liên lạc được bắt đầu nơi này có thể giải thích cái t i ê u giao chỉ thánh địa ở trong bất tử bàn đ ả o thụ giải thích như thế nào đăng nhập để đọc t r u y ệ n trong lúc này t r ê n l ệ n h thời gian là chuyện gì xảy ra vì cái gì hội trái lại rất rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp tiên nhìn xem đạo này thân ảnh lục trần dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh â m chậm rãi nhìn miệng nói đường n g u y ệ n nhi trở về a cảm nhận được nguyệt hồ thần vương trong lòng sợ hãi lục trần thở dài một tiếng trong tay yêu thần dù chấn động nguyệt hồ thần vương thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa đã đối phương là đông hoàng thái nhất như vậy nguyệt hồ thần vương tuyệt đối không phải là đối thủ mặc dù đối phương chỉ là một đạo cái bóng mơ hồ nhưng là cả hai tranh lệch quá rõ ràng dù cho đại đế tại thế cũng chưa chắc có thể tại đạo này cái bóng phía dưới đạt được tiện nghi ầm ầm chân trời lôi hải quân quận từng đạo kinh thế lôi đình bộ phát toàn bộ trong biển lôi từng đạo điện sạt tại du một đạo màu tím lôi đỉnh bắn ra không có vào trong biển lôi trong chốc lát toàn bộ lôi hải như nước sôi sôi trào lôi đỉnh gào thét lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành màu tím khi màu tím lôi hải thành hình thời điểm một tiếng nổ vang rung trời toàn bộ lôi hải đột nhiên bình tĩnh trở lại t ự động tri tĩnh lập tức lại từ t ĩ n h đến động nhanh chóng biến hóa thường thường lặp đi lặp lại một đạo màu tím thân ảnh xuất hiện tại trong biển lôi đạo này thân ảnh hoàn toàn do thiểm điện tạo thành chấp giật hình người lúc này toàn bộ yêu tộc thần đình tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đây hết thạch màu tím thân ảnh vừa xài bước ra mang theo c u ộ n c u ộ n l ô i hải lấy thế thái sơn áp đ ỉ n h hướng đông hoàng thái nhất đẻ xuống thiên địa oanh minh vạn đạo g à o thét kinh khủng l ô i hải bao phủ thiên địa càn quét hết t h ả thường thiên không cho nhìn xem đây hết t h ả lục trần trong đầu đột nhiên xuất hiện vài cái chữ to mắt to gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cái k i a đạo thân ảnh giống đông hoàng thái nhất hư ảnh ngựa mặt lên trời h é t giận dữ yêu huy trùng thiên bàn tay lớn đột nhiên rối ra l ó ra phía trước bàn tay lớn che t i ê n yêu lực quần quận đại đạo pháp tắc đua tiếng vậy mà không nhìn vạn đạo rời xa xấu hổ chấp giật hình người trực tiếp bị bàn tay lớn trộm tới đông hoàng thái nhất cùng tính đại phát m á h lực một nắm chấp giật hình người trực tiếp trôn b ù i tại hắn bàn tay lớn bên trong nổ tung phát ra một tiếng vang thật lớn uy lực kinh khủng trực tiếp đem hắn nửa cánh tay cũng cho nổ tung giống đông hoàng thái nhất hư ảnh gấm thét yêu lực phun trào toàn bộ thiên địa thiên địa linh khi trực tiếp bị hắn rút khô không có vào hắn trong thân thể trong nháy mắt hắn vỡ vụn cánh tay gây dựng lại cả người thân ảnh loại lên trong nháy mắt xuất hiện tại lôi hải chỗ sâu ngân quyền liền a n h một quyền vô địch ngoài ta còn ai bá đạo tuyến luân uy thế vô sòng tội khô một quyền nước thương thiên một quyền phía dưới thương thiên thần nhãn trực tiếp b ă n g không lập tức hắn há miệng hút vào đẩy trời lôi hải trực tiếp bị hắn hút vào trong miệng nuốt xuống tốt yêu tộc thần đình trung ương trong đại điện từng cái lao bất tử vô thượng đại yêu lộ ra nét mừng không nghĩ tới đạo này thân ả n h vậy mà như thế kinh khủng thực sự lĩnh bọn hắn ngoài ý muốn trong mắt tu sĩ đó là trí cao vô thượng tồn tại bất luận kẻ nào bao quát vô địch cựu giới vạn vực đại đế đều khó có khả năng khiêu chiến thương thiên uy nghiêm nhưng mà lúc này bọn hắn lại đối thương thiên sinh ra hoài nghi thương thiên là có thể khiêu chiến đạo này mông lung thân ảnh phá vỡ đám người đối với thương thiên nhận biết từ xưa đến nay thương thiên tại cựu giới vạn vực trong lòng người đó là không cho phép kẻ k h á c khinh nhuần tồn tại là vô địch biểu tượng không thể chiến thắng tồn tại thương thiên ý chí không cho vi phạm nhưng mà đây hết t h y bị đạo này thân ảnh đánh vỡ đám người hai mắt tỏa ánh sáng mỗi người đều phảng phất thấy được tương lai mình đường chỉ có yêu tộc thần đình bên trong cái kia chút thần thế vô thượng đại yêu không có vẻ hưng phấn thương thiên ý chí bọn hắn đều l i n h giáo qua biết lợi hại trong đó dù cho trong lòng đối với thương thiên có bất kỳ bất mãn lúc này bọn hắn cũng là gấp lên cái đôi không dám có chút động tác các ngươi đây là đang muốn chết nhìn thấy doãn không phạm minh y hiển nhiên bọn người trong mắt bắn ra loại kia khát vọng mà hưng phấn q u a n mang lục trần đà kích bọn họ nói như một chậu nước lạnh tới ở đỉnh đầu mọi người để đám người toàn thân phát lệnh cảm giác lạnh siêu siêu lần này căn bản không phải thương cảm nhận được sẽ vượt qua cái này phương tiên h địa lực lượng xuất hiện thiên địa quy tắc cho phép diễn hóa đạo này thương thiên thần nhãn bất quá là vạn cổ đến nay thương thiên thần nhãn phát huy thời điểm bị thiên địa quy tắc ma khắc ra một đoạn thương thiên hình ảnh như quả thật là thương thiên ý chí giáng lâm hôm nay toàn bộ yêu t ộ c thần đ ỉ n h ở bên trong đều sẽ bị thương thiên thần phạt cho hủy diệt triệt để phá hủy thương thiên vô tình một khi hạ xuống thần phạt n h ẹ thì hủy diệt một vực nặng thì thậm chí trực tiếp liên lụy một phương thế giới đều sẽ bị tác động đến chôn vùi như quả thật là thương thiên ý chí giáng lâm cái t i ế chính là tật thế không người nào có thể đào thoát nước trên bầu trời mông lung thân ảnh một mặt thỏa mãn đánh một ợ no nê n đ ạ p không mà đứng không có cường đại uy thế phát ra chăm chú là đứng ở c h ỗ đó lại cho người ta một loại không thể vượt qua cảm giác như thế một đạo thân ảnh đạp không mà đứng giống như một đời thượng cổ yêu hoàng phục sinh bệ nghệ b ắ t phương quét ngang cựu thiên thập địa vang r ộ i cổ kim nhẹ nhàng quay đầu hư hào ánh mắt quét qua uy thế kinh thiên chăm chú một đạo ánh mắt lại cho người ta một loại áp sập vạn cổ cảm giác thân thể chi trệ mỗi người đều cảm giác trên thân thể phảng phất đẻ ép một tòa thần sơn cự nhạc ép đám người không thờ nổi vô hình uy áp phảng phất muốn thanh đám người ép thành bụi bụ mỗi người đều mồ hôi đầm địa cắn chặt răng chống cự lại thân thể chuyển đến loại kia cảm giác c áp bách trong cả sân chỉ có lục trần đ ứ n g đấy thần s ắ c bình thản ngẩng đầu nhìn lấy đạo này thân ảnh một bộ phong khinh vân đạm bộ già ông ánh mắt quét trên người lục trần trên bầu trời thân ảnh khẽ giật mình phản phất mình uy nghiêm nhận lấy khiêu chiến lập tức một cỗ cái thế uy áp lấy nước t i ê n chi thế hướng lục trần đè ép xuống đông hoàng thái nhất thượng cổ thần chỉ, là yêu tộc cao, cấp nhất nhân vật, ngồi ở vị trí cao thống lĩnh vận yêu mặc dù chăm chú là một đạo mông lung tàn ảnh nhưng là thân là thượng cổ chúng yêu chi hoàng hắn uy nghiêm vậy dùng không được một con run dế khiêu khích không sai. trong mắt hắn ngoại trừ hậu thế trong truyền thuyết thần thoại mấy cái kia đại nhân vật chỉ sợ cái khác thế gian văn vật đều là r u n g dế vô biên uy áp ép hướng lục trần muốn đem lục trần cái này khiêu khích hắn quyền uy người c h n vùi lục trần lạnh nhạt một cười rất nhỏ lắc đầu c h ậ m dãi rúi ra một cái bàn tay lớn nhẹ nhàng hơi nâng trên không trung oanh đột nhiên hắn con n à y bàn tay lớn buộc phát sáng trói hào quang giống như đại địa chi lên cao lên một cái mặt trời đ i ệ p đ i ệ p sinh huy pháp tác phủ văn đua tiếng toàn bộ yêu tộc thần đình đại địa dư lên trong chốc lát thường đạo huyền hoàng chi khí như suối tôn dâng lên mà ra hướng hắn bàn tắc l một viên tiểu xảo cổ t r u n g chậm rãi trong tay hắn thành hình hiện lên huyền hoàng sắc t r u n g trên hạ thể hỗn độn chi khí tốt h nhiên mà phát t r u n g mặt hiện ra có bản cổ đại thần mở thiên tích địa c h i vô thượng cảnh tượng thân t r u n g bên ngoài tinh đầu đầy trời vờn quanh trên đó trong thân t r u n g có nhận nguyện tưởng quang ẩn hiện trong đó hào quang năm màu chiếu g ọ i gia thiên thánh uy c h ấ n n h i ế p hoàn vũ đông hoàng t r u n g không sai đây chính là đông hoàng thái nhất s e n lẫn tiên tiên trí bảo là lục trần lấy đạo gia cựu tự chân n ôn chi chữ binh chân luôn huyền hóa mà thành đạo gia cựu tự chân ôn bao quát và tượng dung nạp bách xuyên giấu thiên điệu lạp bách xuy liền là châm nối với thiên hạ vạn binh một loại chân ôn có thể thanh nhìn thấy binh khí h u y ệ n hóa ra đến càng thêm có thể trưởng ngự thiên địa vạn binh đông hoàng trung là một cái nắm đấm lớn nho nhỏ trống lại hiện ra uy lực kinh khủng vợn quanh mang theo ảnh bên cạnh hỗn độn chi lực trong nháy mắt bị c h ấ n áp cắt đứt thời không luyện hóa thiên địa âm dương c h ấ n áp hỗn độn điên đảo thời không luyện hóa âm dương thay đổi c g thôn nói đến thực sự thật bất khả tư nghị đây là ngay cả cực đạo đế binh đều khó mà làm đến sự tỉnh nhưng mà cái này mai phong cách cổ xưa trông nhỏ lại làm được trên bầu trời quần bá vô cùng thân ảnh k ẽ g i ậ mình đầy trời uy áp đột nhiên biến mất lúc này hắn mông lung hai mắt hỗn độn khí bị chấn áp phảng phất dừng lại tại đó không nhúc ních h nhìn chằm chằm lục trần tay chung đông hoàng trung đây là hắn sen lẫn trí bảo hắn hết thể đạo pháp nguồn suối hắn tự nhiên đ ố i nó hết sức quen thuộc đương nhiên lục trần chỗ diễn hóa đông hoàng trung khoảng cách chân chính đông hoàng trung kém không biết bao nhiêu và lần dù vậy nó vậy có chân chính đông hoàng trung một chút uy lực giờ k h ắ c này thời gian phảng phất dừng lại đông hoàng thái nhất thân ảnh bình tĩnh nhìn xem lục trần trong tay tiểu hào đông hoàng trung không hề bị lay động mông lung ánh mắt chỗ sâu tạo nên một tia t h ầ n n i ệ m khé động một đạo thần n i ệ m truyền âm truyền hướng đạo này thân ảnh oanh đột nhiên đạo này thân ảnh động vung tay lên hai người trong nháy mắt biến mất trong hư không phảng phất chưa từng có xuất hiện bình thường kỳ thực hai người căn bản đều không xê dịch địa phương chỉ là hắn xuất thủ ngăn cách t h i ê n địa tự thanh một giới phong tỏa thời gian mà thôi không lâu sau đó lục trần cùng hư hảo đông hoàng thái nhất thân ảnh lần nữa lộ ra hiện ra chỉ là lúc này huyền hoàng chi khí hóa thành trung nhỏ đã xuất hiện tại đông hoàng thái nhất trong tay hắn dội ra bàn tay lớn nhẹ nhàng lấy cái này mai cổ trung đơn vân động tác đu hỏ phảng phất gặp được mình người yêu bình thường đợn đột nhiên trên thân mọi người áp lực một giảm tất cả mọi người phảng phất hư thoát bình thường toàn thân buông lỏng trực tiếp sủi lơ trên mặt đất ngụm lớn thở hồn hện t ừ n g sợi mồ hôi phi lưu thẳng xuống dưới ngắn phút chốc đám người phảng phất đã trải qua thật lâu kém chút liền không kiên trì nổi đạo này thân ảnh cho người ta áp lực quá cường đại dù là hắn không có cố ý lộ ra khí tức cũng cho đám người không hiểu áp lực vừa rồi vi áp đã đem hắn nhóm thần lực hao hết cả người liền phảng phất bệnh nặng một trận bình thường vô cùng suy yếu vẻ vải suy sụp phảng phất tới một trận phong liền có thể đem hắn nhóm tội ngã lục trần biết đây là mấy người tại lo lắng cho mình nhìn thấy mình d i ệ n hóa đông hoàng trung xuất hiện tại cái k i a đạo thân ảnh trong tay coi là lục trần vừa mới biến mất một lát bị thua mà còn không thấy lục trần trả lời trên bầu trời mông lung thân ảnh đột nhiên xuất thủ bàn tay lớn nhẹ nhàng t ì m hòi trực tiếp xé rách hư không cái này hoàn toàn là nhục thân lực lượng từ đầu đến cuối đạo này thân ảnh cũng không có đụng tới đại đạo chi lực dạng này cảnh tượng rất là kinh khủng bàn tay lớn xé rách chìm ngập vào nhập không biết m ò về phương nào còn không đợi đám người từ trong lúc k hiếp sợ hoàn hồn đạo này thân ảnh bàn tay lớn đột nhiên thu hồi lại đại trong tay một đạo người khoác áo b à o đen thân ảnh đang dùng rằng phát ra từng tiếng kinh tâm đ ộ n g phách bối rối bất lực gầm rú vô cùng thê lương sợ vỡ mật h oanh vung tay lên phản g phất ném con gà con bình thường đạo này thân ảnh trực tiếp bị hắn lập tức để qua lục trần trước mặt đạo này áo b à o đen thân ảnh vùng vẫy mấy lần muốn đứng dậy lại là hai chân như lũ ra cố gắng thế nào vậy đứng không dậy nổi đã bị sợ mất mật đây là ai đám người một mặt mê mang ngơ ngác nhìn xem đạo này thân ả không rõ cái này kinh khủng hư hào thân ảnh vì cái gì giam giữ dạng này một người tới tử phong yêu tổ n g ư ơ i toa ố t thật bất ngờ a lục chân nhìn xem dưới đất nằm cực hạn dễ ruổi lấy muốn muốn đứng lên người khoe miệng hơi vệt lên chậm rãi mở miệng nói ra tử phong yêu tổ hắn là tử phong yêu tổ chính là chúng ta muốn tìm vị kia đám người một trận kinh ngạc mặt mũi tràn đầy không đáng tin hoảng sợ nói tử phong yêu tổ yêu tộc thần đình ba mươi sáu thiên điện bên trong ba mươi sáu vị lao tổ thứ nhất uy danh hiền hách là yêu tổ cường giả đỉnh cao là quét ngang cựu giới kinh khủng tồn tại có thể được xưng là yêu tổ không khỏi là vô địch tử phong yêu tổ liền là ở trong đó người nổi bật tại yêu tộc ba mươi sáu vị yêu tổ bên trong bài danh lời nói chí ít có thể đứng vào năm vị trí đầu hắn thành danh tại viễn cổ thời đại có thể hoành kích đại đế tại đại đế không sử dụng thiên tâm thánh mệnh tình huống dưới năm trăm chiêu mà bại tại thời đại kia xưng tôn cựu giới lệnh vô số người kiến kỵ có người đã từng nói tử phong yêu tổ sinh sai thời đại quá không trùng hợp nếu không lấy h ắ n cái tiêng lịch thiên tư c h ế t tuyệt đối có thể trở thành đế lâm cựu giới vô địch yêu đế đáng tiếc hắn sinh không gặp thời gặp vạn cổ đến a y cường đại nhất lịch thiên một tôn cổ tộc thiếu niên kim hằng cổ đế Cùng thiếu niên kim đã từng ba tháng ba thua kinh động kiểu giới có thể nghĩ hắn thực lực cường đại c ỡ nào thiếu niên đại đế mặc dù tuổi nhỏ cũng đã thể hiện ra vô địch chi tư tại t h à n h đế trên đường gặp núi khai sơn gặp sông qua sông gặp thánh đồ thánh gặp thần đồ thần không thể ngăn cản mà ở thiếu niên đại đế con đường vô địch bên trên lại thua với tử phong yêu tổ ba lần cái này tại vạn cổ đến nay là cực kỳ không thấy nhiều cái này đủ để chứng minh tử phong yêu tổ cường đại nhưng mà như vậy dạng một cái từ viễn cổ thời đại phủ đuổi tới vô địch yêu tổ lại bị mông lung thân ảnh phán phát sách con gà con bình thường sách chạy tới quả thực là sáng mụ tất cả mọi người mắt liền ngay cả yêu tộc thần đình lúc đầu nhìn thấy t ử phong yêu tổ bị bắt muốn muốn xuất thủ cực kỳ vô thượng đại yêu cũng là e ngại trên bầu trời thân ảnh không dám tùy tiện xuất thủ giả thành công như tới mặc dù đạo này mông lung thân ảnh là bọn hắn lấy chu thiên tinh thần thủ hộ đại trận triệu h á n lại tại triệu h á n đi ra về sau chỉ hội tiềm thức thủ hộ nơi này lại không nhận bọn hắn khống chế bây giờ đạo này thân ảnh đột nhiên đối yêu tộc thần đình lao tổ xuất thủ đây chính là quả thực dọa thần đình vô thượng đại yêu nhóm kêu to một tiếng từng cái là giận mà không dám nói gì đây chính là giận mà n g dám nói gì đây c h n h là rời lên tảng đá nện chân mình là ngươi từ phong lúc này liền là một cái đợi làm thịt cứu non không hề có lực h o à n thủ mặt mũi tràn đầy lệ khí trùng lấy lục trần nghiến răng nghiến lợi nói ra nhận biết ta xem ra ta suy đoán không có sai từ tổ thanh bắt đầu một mực là ngươi đang giám thị ta d ụ n g tâm lương khổ a lục trần nghe được tử phong yêu tổ lời nói lạnh lùng m ộ t cười nói ra hử tử phong yêu tổ trực tiếp phát ra hử lạnh một tiếng đáng tiếc những tên khốn kiếp kia không góp sức nếu không ta đã sớm xuất thủ đem bọn ngươi giết chết cái gì thiếu ra ngươi nói trên đường đi hắn một mực tại g á m thị chúng ta doan không phạm biến sắc quá sợ hai hoảng sợ nói không sai chỉ tiếc muốn g á m thị ta nào có dễ dàng như vậy lục trần cười, cười c tốt tốt, đột nhiên thu hồi Mình t i vừa u dung ánh mắt tổ lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên từ phong yêu tổ nói ra ha ha ha tử phong yêu tổ gắt gao nhìn chằm chằm lục trần ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười nghe rất là khiếp người để người tê cả ra đầu người muốn biết đáng tiếc người vĩnh viễn sẽ không biết đợi đến phong linh trùng n g ậ n dưỡng thành thời điểm liền là toàn bộ cựu giới hủy diệt thời điểm tại bao tô tiến đến trước đó các ngươi cố gắng hưởng thụ còn dư lại thời gian a có đúng không lục chân bình chân như vại lắc đầu chỉ sợ muốn làm ngươi thất vọng trên cái thế giới này không có có đồ vật gì có thể trốn qua ta đôi mắt này chuyện quà tay vn ngươi đều có thể thử một lần t ừ phong yêu tổ m ặ tâm t trầm lạnh lùng một cười ngươi tựa hồ quên đi trên cái thế giới này còn có loại bí pháp gọi là siêu hồn đã ngươi như thế không phối hợp vậy ta liền vất vả chút tự mình đậu、thủ. lục trần xem xét hắn một chút ánh mắt mãnh liệt sinh tử thần đồng mở ra hai đạo dị sắc thần mang lập tức bắn vào tử phong yêu tổ trong đôi mắt tử phong yêu tổ toàn thân cứng đ ở cả người trở nên ngơ ngơ ngác ngác ánh mắt đỡ đẫn siêu hồn chi thuật đây là một loại b í pháp có thể thăm dò một người làm ra qua mọi chuyện bên trên a thật lâu lục trần thu hồi ánh mắt lục xoát lượt hắn thức hải vậy mà không có phát hiện liên quan tới phong linh trùng bất kỳ tin tức gì điều đó không có khả năng a chẳng lẽ hắn cùng chuyện này không quan hệ lục trần đều có chút nghi ngờ lập tức hắn lắc đầu cái này tuyệt đối không thể có thể hắn biết rất rõ ràng phong linh trùng sự tình ngay trong thức h ả i lại lục soát không đến khẳng định là có đại pháp lực người đem hắn đoạn này ký ức xóa đi ha ha ha ha, ta nói ngươi liền buồng phí sức lực h ả o h ả o hưởng thụ còn dư lại nhân sinh a tử phong yêu tổ lộ ra một tiếng nụ cười quỷ dị cười trên nôi đau của người khác nói ra hồ sâu nhiều bảo vật các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm còn nhé xem ra ngươi cực kỳ có tự tin các ngươi muốn như thế chu toàn thật là khiến ta ngoài ý mớn lục trần phong khinh vân đạm cười cười nhìn xem tử phong yêu tổ chậm rãi nói ra lập tức sầm mặt lại lộ ra lạnh cười đáng tiếc các ngươi suy nghĩ nhiều trên cái thế giới này ngoại trừ cái kia chút t r ô n vùi tại trong dòng sông lịch sử một ít chuyện ta còn dò xét không t r a được bên ngoài lập tức phát ra tiếng sự tình toàn đều chạy không khỏi ta đôi mắt này uổng phí sức lực nói khoác không b i ế ngượng từ phong yêu tổ đạo pháp cùng thần lực bị cấm từ trước kia bối rối bất lực đến lúc này không có chút r u n động nào biến hóa cũng không chậm không hổ là năm đó cùng kim hàng cổ đế tranh phong đế lộ nhân vật đạo tâm cứng cỏi không gì p h á đổi nếu như đổi lại người bình thường bị dạng máy bắt còn bị lấy bí pháp siêu hồn chỉ sợ cả người đều hội y nhưng mà tử phong yêu tổ lại không kín không có ngược lại tâm tư thông minh để cho chúng ta rửa mắt mà đợi hy vọng đợi hội ngươi còn có thể bảo trì chấn định như thế nếu không ta đều hội xem thường ngươi lục chân tà mị một c ư ờ i h o a n h đột nhiên h ắ n mi tâm mở ra một cái mông lung thế giới lộ ra nó thần bí một góc trong cái thế giới này tâm một viên cổ thụ ngật thiên mà đứng giống như nâng lên ngàn vạn thế giới bàng bạc bên ngông sinh mệnh c h i lực tràn ngập cổ thụ ở giữa sinh cơ tràn đầy cổ thụ trạc cây ở giữa ngân hà ẩn hiện liệt nhật cùng hạ nguyệt chìm nổi rung động tất cả mọi người ánh mắt ba ngàn đại đạo pháp tắt thai n g n trên đó từng khoả đại đạo trái cây thần bí phi p h à m huyền diệu khó giải thích phản p h ấ t viên này cổ thụ là vạn đạo khởi nguyên nơi đây là tất cả mọi người ánh mắt co r ụ t lại mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua cái này mông lung thế giới thần bí sắc mặt đại biến tràn ngập k i ế p sợ không gì sánh nổi yêu tộc thần đình một bọn vô thượng đại yêu cũng là quá sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm cái này thế giới thần bí ở trong đó bàng bạc sinh mệnh lực để bọn hắn thèm nhỏ d ã i hận không thể đem về vì tất cả nhưng mà lại kiên kỵ đông hoàng thái nhất hư ảnh không dám hành động thiếu suy nghĩ nhìn trước mắt thế giới thần bí mỗi người thần sắc đều khiếp sợ không gì sánh nổi dù cho tử phong yêu tổ đều vô cùng ngạc nhiên ngơ ngác nhìn qua một màn này đạo pháp huyền bí ngược dòng tìm hiểu vĩnh h ẳ n g trong nháy mắt lục trần hai mắt buộc phát ra hai đ o ạ n sáng chói thần quang lúc này hắn hai mắt pháp tắt đua tiếng giống như hóa thành hai vòng thần dương cực hạn quang mang trực tiếp phá vỡ v ạ n cổ truy sóc thời gian trường hạ đi ngược dòng nước đông thời gian trường trên sông b ọ t nước từng đoá từng đoá mỗi một đoá bọn nước đều bao quát và tượng mỗi một cái bọn nước bên trong đều bao quát và tượng mỗi một cái bọn nước bên trong đều bao q u á và tượng mỗi một cái bên nơi này là thời gian hải dương theo thời gian trường hà mà xuống là không biết tương lai thuận thời gian trường hà mà lên liền là lịch sử vạn cổ lịch sử anh khi lục trần đi ngược dòng nước thời khắc thời gian trường hà đột nhiên nhấc lên thao tiên h cự lãng núi têu b i ể n gầm lực lượng kinh khủng làm cho người vô cùng động dung thời gian trường hà thế nhưng là vạn cổ cấm kỵ muốn nhìn trộm thời gian trường hà không phải đế giả không thể làm bởi vì thời gian trường hà nhìn như vô hại kỳ thực thời gian chi lực trải rộng từng bước sắc cơ một chút mất tập chúng vậy liền đem lâm vào vạn tiếp bất phục chỉ có đế giả mới có thể chống lại loại lực lượng này ông khi lục trần đi ngược dòng nước thời khắc tìm hiểu nguồn gốc truy sóc lấy t ử phong yêu tổ qua lại đột nhiên mắt t ố i sầm lại hắn bị một đạo thân ảnh ngăn lại dạng n à y một đạo thân ảnh đưa lưng về phía chúng sinh khí cơ chìm nổi đế uy vô s o n g đứng tại thời gian trường hà bên trong đi một đạo triển miên cổ thiên khe ngăn cản lục trần tìm kiếm bộ pháp h oanh cảm nhận được lục trần thân nhiệm đạo này thân ảnh chưa từng q u e n người thân thể chấn động một sợi đế uy phóng lên tận trời một kích chặt đức vạn cổ thời gian tận diện thiên địa luân hồi lệnh c à n khôn xoay chuyển âm dương tách rời kinh khủng như vậy đế uy như thác nước như ngàn thân thể run r u dậy xương cốt răng rắc rung động hắn tiếp nhận đạo này thân ảnh kinh khủng mà vô địch đế bi đạo này thân ảnh không kín muốn ngăn cản hắn tìm kiếm tựa hồ còn như muốn chém g i ế t ở đây vĩnh viễn trừ hậu hoạn mở cho ta lục c h â n phát ra một tiếng kêu to thân thể văn minh bất bại t h ầ n thể mở ra chiến ý quần quận huyết sắc quần quận như tràn lan giang hà lao nhanh không thôi kinh khủng huyết k h í phát ra liên tiếp tiếng sấm nổ nhưng là đế bi phía dưới hắn dù cho mở ra bất bại thân thể vậy không làm nên chuyện gì y nguyên ngăn không được thân thể của mình dặn nước từ xa nhìn lại tựa như là khô cạn đại địa bình thường vô số vết dạn g trải rộng toàn thân hắn phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái cả người hắn đều hội vỡ thành vô số phiến thiếu ra minh y dĩ nhiên bọn người nhìn thấy lục trần tình huống quá sợ hãi hoảng sợ nói phấn đấu quên mình xông về phía trước muốn đi giải cứu h ắ n ông doãn không phạm vung tay lên thánh uy bộc phát ngăn cách hư không trực tiếp đem mọi người ngăn lại doãn lao đầu ngươi tránh ra nếu không đừng trách ta không k h á c h khí mọi người nhất thời nổi giận nghiêm nghị tàn khốc hướng về phía doãn không phạm g ầ m thét lên thiếu ra nhà mình tràn ngậm nguy hiểm doãn không phạm không cứu thì cũng thôi đi còn muốn ngăn cản bọn hắn đi cứu mấy trong lòng người tức giận có thể nghĩ thật là hận không thể uông nó máu tươi minh y dĩa nhiên đạo diệp kiếm trực chỉ doan không phạm kiếm quang sáng chói kiếm khí ngăn g dọc s á t ý sôi trào kinh khủng sát khí lệnh t r u n g quanh nhiệt độ đều cực tốc hạ xuống yên tĩnh ngay cả thiếu gia đều ngăn cản không nổi thúng chi là các ngươi doan không phạm h é t lớn biết rõ phải chết cũng muốn thẳng tiến không lùi m ụ c vụ khuôn mặt nhỏ âm trầm lạnh lùng nói ra giờ phút này mấy người bọn họ toàn đều ôm lòng quyết muốn chết các ngươi cùng không phải giúp thiếu gia mà là hại thiếu gia thúng chi các ngươi biết đến cùng x ả ra chuyện gì hả như thế nào cứu doan không phạm hướng về phía mấy người hết lớn lúc này lục trần trạng thái quỷ d đúng tử p h vậy u t a lục trần lúc này đến cùng chuyện gì xảy ra bọn hắn hoàn toàn không biết như thế nào rút chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trong lòng lo lắng vạn điều ông bỗng nhiên lục trần trên thân thể lần nữa sáng lên một đạo huyết quang lập tức hắn toàn bộ thân thể trở nên vô cấu không chỉ toàn phảng phất hắn trở thành một tôn tịnh thổ thần nhân vạn pháp lui tránh vạn đạo rời xa cực thân thể Giang giác song t h ầ n thể mở ra lục trần thân thể y nguyên không chống đỡ được đế đạo huy áp thân thể mắt thấy đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ ta ngược lại muốn xem xem người đến cùng là ai lục trần mặt lạnh lấy trầm giọng nói ra thân thể một trận mi tâm ầm vang mở ra thế giới thụ chập trởn ba ngàn đại đạo bông xuống vang lên con g cong ba ngàn đại đạo trái cây bên trong đã ngưng tụ đạo quả sinh mệnh phát tác thời gian phát tác không gian phát tác hư vô phát tác trong nháy mắt thúc đẩy hồ sâu nhiều bảo vật các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm cổ thời gian pháp tắc cắt đ ứ t tương lai độc đoán và cổ không gian pháp tắc cấm phong thời gian trường hà ngăn cách hết thảy sinh mệnh pháp tắc như vạn vật sinh trưởng mạnh mẽ mà phát hư vô pháp tắc vô hình vô sắc khóa chặt đạo này thân ảnh tỏa sáng vô hạn sắc cơ đem hết thảy đều hóa thành hư vô h oanh quay chung quanh tại đạo này thân ảnh bên người vô tận hỗn độc hầm vang vỡ vụn giữa sát na này lục c h â n ánh mắt phảng phất hai thanh lợi kiếm thẳng ám sát thời gian trường hà thượng du hướng đạo này thân ảnh nhìn lại nhìn như cách xa nhau không xa đạo này thân ảnh lại cách xa nhau vô tận thời gian vô hạn không gian oanh lúc này đ một tiếng hư lệnh vang vọng thời gian trường hà lập tức nhật nguyện thất sắc kiểu giới run, run dày một tiếng hư lệnh cách xa nhau vạn cổ thời không vượt qua tuyên cổ truyền đến một tiếng hư lệnh lệnh vô số người run dày vì chi biến sắc lục trần hai mắt nhữ lại sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng ngưng trọng dị thường đây là hắn từ trước tới nay nghiêm túc nhất một lần thời gian trường hà bên trong cắt đ ứ t và cổ gánh vác chúng sinh đạo này thân ảnh qua cường,、so、cường đại hơn lệnh người vô pháp kháng cự tranh một đạo huyền quang sáng lên đạo này thân ảnh thân bên trên lập tức thần quang bao phủ cả người trở nên cao cao tại thượng giống như một cái ngồi tại đế vị thượng hoàng đế bình thường có một loại quân lâm thiên hạ duy ngã độc tôn khí thế lại tựa như một tôn kê cao gối mà ngủ tại cựu trọng thiên vô thượng thiên vương bao quát chúng sinh mặc dù từ đầu đến cuối hắn đều không có cố ý thả ra bản thân khí thế không có tản mát r a kinh khủng huyết khí nhưng lại so bạo phát đi ra càng thêm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm cho người ta một loại vô hình huy áp hắn nhất cử nhất động nhìn như rất là bình thường lại cho người ta một loại đâm thủng bầu trời đâm xuyên vạn đạo chấn áp vạn cổ cảm giác thời gian trường hà không phải là cái gì người đều có thể nhìn thấy ngoại trừ mấy cái kia vô thượng đại yêu bên ngoài mọi người đều là một mặt mờ mịt mà cái này chút vô thượng đại yêu lại là dọa đến mặt không hết sao ông giờ khắc này đạo này thân ảnh chậm rãi rôi ra bàn tay lớn bấm tay nhẹ nhàng bắn ra lập tức một cỗ không thể kháng cự lực lượng chuyển đến một chỉ chặt đứt thời gian lệnh thời gian trường hàng ă n nước lục trần hai đạo ánh mắt trực tiếp bị chém đứt đông đông đông yêu tộc thân đình lục trần thân thể r u lên liên tục rút lui mấy bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình sắc mặt â m trầm như nước ngưng tụ như vạn niên hàn băng không phải cựu giới bên trong người lục trần tự lẩm bẩm vừa mới giao thủ ngắn ngủi lục trần cảm giác không phải đại đế có thể so sánh với ngựa đầu quan sát bầu trời lục trần lông mày hơi nhăn lâm vào trầm tư cựu thiên tiên giới vậy mà có người có thể điều khiển hạ giới người cái này khiến hắn có nghi hoặc không hiểu ở trong đó vạn thế ký ức lại không có cựu thiên tiên giới bất kỳ tin tức gì kết quả đến cùng như thế nào hắn cũng không biết nhưng là có một chút có thể khẳng định cái kia chính là thân phận đối phương có như thế chi vi người tuyệt đối không phải cựu giới bên trong người hắn lấy xong t h ầ n thể bốn đại phát tắc phối hợp mình tiểu thế giới lấy thế giới thụ làm vật trung gian đều không có chống lại qua đối phương nhưng thấy đối phương cường đại phong linh chùm một chuyện xem ra cùng mình suy đoán có chút sai lệch lần này chỉ sợ một chuyến tay không kiệt kiệt kiệt tử phong yêu tổ lấy lại tinh thần phát ra liên tiếp quỷ dị tiếng cười nghe làm cho lòng người bên trong hoảng sợ nói qua cho ngươi khắc uổng phí sức lực không nghe lao nhân nói a n thiệt thòi ở trước mắt ngươi nói rất đúng là ta t h a n h vấn đề muốn đơn giản lục chân gật gật đầu lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái bất quá ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm ta sớm tối hội đem ngươi phía sau màn người kia tìm ra kiệt kiệt, kiệt. tử phong yêu tổ quỷ dị mặc c ư ờ uổng phí sức lực ngươi vĩnh viễn tìm không thấy hào hào hưởng thụ còn lại số lượng không nhiều ngày từ a là hồ ly sớm muộn muộn tổng sẽ lộ ra cái đôi q u ê n nói cho ngươi biết lần trước phong linh trùng hạo kiếp ta có thể giết sạch cựu giới vặt vực lần này ta y nguyên như thế ta liền đem lời đặt xuống cái này vô luận là ai chỉ cần nhiễm phong linh trùng giết không tha lục trần nhẹ nhàng thấp hạ thân tại tử phong yêu tổ bên hai nhẹ giọng nói cái gì tử phong yêu tổ tiếu dung trực tiếp cứng ngắc ở trên mặt mặt mũi tràn đầy động d u n g mở to hai mắt nhìn nhìn xem lục trần lộ ra một bộ khó có thể tin bộ dáng hoàng sợ nói ngươi là hắn điều đó không có khả năng ngươi làm xã hội trẻ tuổi như vậy tuyệt không có khả năng tử phong yêu tổ điên cuồng cử chỉ điên rộ tự mình lẩ thần thái ở vào mất hồn trạng thái đã từng cựu giới có như vậy một khoảng thời gian phong linh trùng hoành hành vô số người chết oan chết u ổ n g về sau càng là theo phong linh trùng tiến hóa ngay cả người tu đạo đều lần lượt v ỡ lạc thậm chí bởi vì thôn p h ệ người tu đạo đạo pháp cùng thần lực có phong linh trùng tiến hóa thành giá cao hơn trùng hoàng đây chính là ngay cả thánh nhân đều e ngại tồn tại làm hại thương sinh một lần kia phong linh trùng chi loạn toàn bộ cựu giới lâm vào đại hạo kiếp chúng sinh mười không còn một cựu giới chúng sinh kém chút tại loại này tiểu tiểu côn trùng trong miệm bị diệt tuyệt ai có thể nghĩ đến một cái tiểu tiểu côn trùng lại có cường đại như thế lực lượng p h á t triển tiềm tận, t lực vô h ậ m chí t r o n g đến ó t i hóa nhất lúc à triệt trùng thể cùng cổ thánh, thần vương tranh Thẳng linh để đến phong phong. còn cùng vương l có cổ này cựu giới chúng sinh bừng tỉnh đại ngộ nhưng là t h ì đã trễ phong linh trùng khí hậu đã thành đại thế đã định chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong đang tại cựu giới chúng sinh đã bất lực phản kháng thời khắc một người hành không xuất thế lấy lôi đỉnh thủ đoạn quét ngang toàn bộ cựu giới dưới trướng hắn manh tướng như mây thu nạp một nhóm lớn thần vương cổ thánh tại dưới trướng tự mình mặc giáp trụ ra t r ợ quét ngang vạn vực đem phong linh trùng chi mắc nhất cử giải tiên khi lục trần nói ra câu nói này thời điểm tử phong yêu tổ đột nhiên biến sắc lập tức liền nghĩ đến người kia thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra có thể thanh trước mắt lục trần cùng năm đó cái kia quân lâm cựu giới trấn áp vạn cổ gia thiên ngay cả đại đế đều tại giới trướng hắn nghe lệnh người kia liên hệ tới ngươi m u ố n biết nhìn thấy hắn nghi hoặc bộ dáng lục trần khỏe miệng hơi vẩy lên lộ ra một tia tạc cười hắn làm sao biết lục trần có được hệ thống chủ nhân vạn thế ký ức thật giống như mình tự mình trải qua những chuyện kia như thế đáng tiếc ngươi không có số mệnh đó lục trần sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo lạnh giọng nói ra y mắng ngẩng đầu nhìn đông hoàng thái nhất hư ảnh một chút gật gật đầu ông đột nhiên đông hoàng thái nhất hư ảnh động trong tay huyền hoàng chi khí ngưng tụ đông hoàng trung thần quang đại thịnh thần u y động cựu thiên cắt đứt thời gian phong tỏa không gian p h á p tác như thiên hà chạy ngược những nơi đi qua thiên địa âm dương hai điểm dung chuyển vạn cổ cắn khôn keng một tiếng trung vang nặng nghề mà đại khí giống như từ tuyên cổ chuyển đến tăng thương mà xa xưa b á khí vô s o n g chấn áp vạn cổ r a thiên quét ngang cựu thiên thập địa một tiếng trung vang vạn linh thần phục đều là tại tiếng trung này phía dưới run lười b ả tâm thần r u n động từ phong yêu tổ dạng này một tôn có thể so với thần vương vô địch tồn tại ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra trực tiếp bị ép thành thiên địa bụi bụi bặ Nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống hữu bảo đạo vật, t các ì một cơ duyên với chân nói chuyện còn duyên tu nói nhẽ. Trưng 541, vô Thượng với phiếm m màn như thế chấn nhiếp rồi tất cả mọi người bao quát yêu tộc thần đình bên trong lợn thế phủ đuổi vô thượng đại yêu nhóm cũng là ngay cả t h ở mạnh cũng không dám mấy đại vô thượng đại yêu mồ hôi lạnh trên trán liên tục sắc mặt trắng bệnh trong lòng e ngại đến mấy điểm sống mấy cái thời đại bọn hắn đối với mình sinh mệnh chân quý thắng qua hết thảy làm xong đây hết thảy lục trần thần sắc như thường ngẩm đầu nhìn một chút đông hoàng thái nhất hư ảnh có chút gật gật đội thanh thân ảnh hóa thành tàn con mưa theo gió mà qua đông hoàng thái nhất thân ảnh chậm rãi biến mất giữa thiên địa toàn bộ trong trời đất loại kia làm cho người kiên kỵ kinh khủng uy áp vậy tiêu tán theo hô thân ảnh biến mất tất cả mọi người lập tức cảm giác ép ở trong lòng khối cự thạch này không cánh mà bay về sau có thể không nên dùng tòa đại trận này liền không nên dùng quá kinh khủng mấy cái vô thượng đ ạ i yêu tối thư một hơi một trận hoảng sợ triệu hồi ra người này ảnh còn không bị khống chế cái này thật là làm trò cười cho thiên hạ đạc đạc lục trần không để ý tới hội chúng người nhìn thấy đông hoàng thân ảnh biến mất về sau hướng yêu tục thần đình chỗ sâu liếc một cái dậm chân mà đi hướng th m ì n h y dĩ nhiên bọn người vội vàng đuổi theo không muốn đi theo ta ta có chút việc muốn cùng bọn hắn nói chuyện các ngươi trở lại trong chiến xa chờ ta để lại một câu nói lục trần thân hình đột nhiên ra tốc tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh người kia dừng bước tự tiện xông vào yêu tộc thần đình người chết khi lục trần xuyên qua yêu tộc thần đình to lớn sơn môn đạp và o phụ không đảo về sau bảy mươi hai tòa bảo điện tầng tầng lớp lớp trải rộng bên trên bầu trời lục trần phản g phất không có nghe được bình thường trực tiếp dậm chân đi vào bên trong ầm ầm bảy mươi hai tòa bảo điện bên trong mỗi một tòa bảo điện đều sáng lên huyền quang từng đạo thá k i như là là nhưng k h mà bọn hắn sai lục trần nếu như không muốn để cho đông hoàng thái nhất cái bóng nhanh như vậy biến mất hắn có rất nhiều biện pháp dù sao hệ thống chủ nhân trong trí nhớ đối khắp cả yêu tộc thần đình hiệu rất rõ nơi này mỗi một tấc thổ địa tại năm đó hệ thống chủ nhân đều tự mình đo đạc qua ông một cái nắm đấm lớn tiểu bánh xe chậm rãi xuất hiện tại hắn đỉnh đầu lơ lửng hư vô lực lượng pháp tắc vật banh hư vô c h i lực bắn ra đem chung quanh hết thạy toàn đều hóa thành hư vô lộ ra một cái tối như mực không gian lỗ đen hư vô không luân đi lục trần vung tay lên hư vô không luân hóa thành một đạo thần quang phóng tới trước mắt thánh u y bình t r ư ớ n g bên trong anh hư vô không luân siêu việt cực đạo đế binh đến gần vô hạn tại tiên binh kinh khủng chi binh theo lục trần vung tay lên vọc qua trong nháy mắt xuyên tấu thánh u y bình chướng một kích đem thánh u y bình chướng hóa thành hư vô mà từ đầu đến cuối, thư vô không luân đều không có buộc phát ra cái gì cường đại uy thế bình thường vẫn như cũ nhưng mà như vậy dạng khi nó đụng một cái đến thánh uy bình t r ư ớ n g thời điểm thánh uy bình t r ư ớ n g giống như hàn băng gặp được ánh nắng mặt trời t r ó i trang trong nháy mắt tăng hân rã sụp đổ cái này sao có thể bảy mươi hai tòa bảo điện bên trong bảy mươi hai tôn thánh nhân sắc mặt đại biến mặt mũi tràn đầy kinh h ã i phát ra một tiếng kinh hô bảy mươi hai tôn thánh nhân xuất thủ vậy mà không có ngăn lại một cái vương cảnh đỉnh phong tiểu nhân vật cái này nếu là truyền đi còn không bị trở thành cựu giới vạn vực trò cười để bọn hắn yêu tộc thần đình làm sao chịu nổi một chết trong nháy mắt bảy mươi hai tôn th h é t lớn một tiếng bảy mươi hai đạo thân ảnh đạp không m à lên r i ê n g phần mình xông ra bảo điện bên trong sừng xưng tiên khung phía trên mỗi người đều hết u y khí t r ù n g tiên uy thế động cựu tiên tiếp tiên địa cản c u â n oanh bảy mươi hai người trong nháy mắt xuất thủ lấy thế x é t đánh lôi đ ỉ n h chấn sát lục trần ngu xuẩn mất hôn thật coi ta dễ khi dễ lục trần thần sắc lạnh lẽo s o n g chân đạp lên mặt đất oanh một tiếng toàn bộ yêu tộc thần đình run r u dậy một đạo tiên mang phóng lên tận trời đế uy trung tiên một kích thẳng chạm bảy mươi hai tôn thánh nhân như yêu đế một phạt một kích tiên địa thất xác nhận nguyện vô quang tinh thần truy lạc tại cái này tiền quang b lập tức liền có hơn mười vị t h á n h nhân bị chém giết không tốt còn lại t h á n h nhân tại chỗ b i ế n sắc kinh hô một đạo quay đầu liền chạy hướng thần đình trung ương phóng đi chuẩn của tôi đốt nẹt chọc ta các ngươi còn muốn chạy sao lục c h â n lạnh hư một tiếng trên bầu trời tiên quang trực tiếp n g ặ t vào một cái trong nháy mắt hướng những người này đuổi theo siêu một kích m à qua lại là hơn mười vị t h á n h nhân vẫn lạc huyết vũ vẩy xuống trời cao lao tổ cứu chúng ta còn lại t h á n h nhân sắc mặt tái nhợt không máu dọa đến hồn phi phát tán nơi đó còn có thanh nhân cao cao tại thượng bộ g á n g toàn đều giống như không có đầu con ruồi bốn phía lộn、sột. chăm chú thời gian qua một lát tiên quang lại đổi kịp hơn mười vị t h á n h nhân trong nháy mắt đem hắn nhóm đánh giết lúc này còn lại đám người thật là do sợ từng kiện binh khí mất mạng hướng phía sau thế ra hy vọng có thể kéo dài một cái đạo này tiên quang đúng vào lúc này yêu tộc thần đ ỉ n h vô thượng đại yêu nhóm ngồi không yên xuất thủ bảy mươi hai bảo điện khi t r u n g t h á n h nhân đều là yêu tộc người nổi bật thiên kiêu chi tài đi qua bọn hắn năm tháng dài đằng đáng bồi dưỡng mới có hôm nay bây giờ lập tức tổn thất đem gần một nửa như thế nào còn có thể để bọn hắn bảo trì trấn định anh một tiếng vang thật lớn một mực cự thủ trộ tới từng đầu như thác trời như thế pháp tắt rủ xuống Thần uy tiếc và cổ. Chăm chú là như thế này, một cái thủ liền có thể vây diện hết thầy, tác,、vô、thượng trùng thiên, chăm chú như chứ chi pháp chi huy này liền diện đừng nói còn đúng đáng lượng uy vây cái cổ, cự có có lực và vô là là sợ khi i n t h ê n con u yêu thiên thập địa vô thượng yêu tổ. Khi địa vô c này bàn tay lớn trộm tới thời điểm không biết có bao nhiêu người trong lòng run lên nhìn thấy con này bàn tay lớn bất luận kẻ nào đều ý thức được đây là yêu tộc thần đình vô thượng đại yêu nhóm xuất thủ yêu tộc thần đình vô thượng yêu tổ đây chính là lịch đại uy c h ấ n cựu giới vạn b ự c nhân vật số mấy cái thời đại lão cổ đồng đáng sợ đến vực nào cỡ nào n g tiên cho dù là yêu đế bọn hắn cũng có thể cùng đối chiến một phen oanh Cự bàn tay to trực tiếp cùng tiên cứng đối cứng đụng vào nhau, phát ra một tiếng trời, vào ra rung cùng cứng cứng đối quang đụng nhau, nổ vàng lớn ệ n thiên địa mất thông, toàn bộ thiên địa đều không ngừng run phản h phất mất địa địa đều bộ d ư i một kích à y đều muốn sụp đổ muốn n sụp b ì hay thường. t Bàn tay lớn hoành không đem còn lại thánh người thủ hộ lên lúc này mới có một đạo thanh â m giả mua từ thần đỉnh chỗ sâu truyền ra mang theo lệnh leo sắc ý tiểu tử đừng khinh người q u á đáng đừng tưởng rằng ngươi dùng cái gì tà pháp có thể cùng chu thiên tinh thần thủ hộ đại trận triệu hoán thần ảnh câu thông liền tự xưng là vô địch có thể tại yêu tộc thần đình dương oai phải biết hiện tại thần ảnh đã tán ngươi không có hộ giá hộ tống người vẫn là thu liễm một chút cho thỏa đáng nếu không hậu quả rất nghiêm trọng sơ ý một chút mất đi mạng nhỏ đừng trách bản tọa không có nhắc nhở ngươi hồ sâu nhiều bảo vật các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm cường nhẽ. n g trí t quốc h i n bà ma nhé âm mua giản trong, mang theo vô tận nộ khí, nhưng không có ra tay với lục trần. Rất rõ ràng, với lục trần kỳ kỳ, đồng chẳng với đối với rồi vi kiến thời lại sợ cái kia bên tận nộ trần. hắn trần vẫn qua ra tay theo Rất tác thần khí, vô có lục lục cực là là kỳ kỵ, đạo nhưng là còn không ai có thể giết chết ta xin hỏi ngươi là cái thá gì dám uy hiếp ta lục trần sắc mặt không nên t h ầ n sắc bình thản nhìn qua thần đ ỉ n h trung tâm cung điện kia chậm rãi mở miệng nói ra thật là c u ồ n g vọng tiểu tử được cứu một đám yêu tộc thánh nhân nghe được lục trần l ờ i nói từng cái toàn đều mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ sắc mặt tâm trầm d ạ ả m như vậy hận không thể thanh lục trần xé đây chính là bọn hắn yêu tộc thần đ ỉ n h số lượng không nhiều vô thượng yêu tổ xuất thủ đối phương vậy mà như thế nói chuyện đơn giản không thể tưởng tượng tiểu tử c ó thể h n bậy lợi nói không thể nói lung tung cẩn thận họa từ miệng mà ra trung ương thần đình bên trong khác một thanh âm vang lên. Nựa khí lục ạ n lăng liệt sát ý ta khẩu vị luôn luôn liền thiên cũng nó cắn xuống một miếng đến, đừng nói là các người, một đám đen rút đầu mà thôi, cũng dám cho ta thượng cương thượng tuyến,、các、người h khẩu chọc thể cho thôi, cho cách leo, lộ liệt là lao là l sao. một một ra rất rùa rút ta ta, ta ta kia sát tốt, tặc tư các đám dám các ý đầu vị mà có có trần bình chân như v ậ y đáp lại nói cùng vọng h ử trung ương thần đình vang lên lần nữa một tiếng hư lệnh vang lãnh vô tình uy nghiêm vô song chăm chú một tiếng hư lệnh để cho người ta có một loại quỷ bãi xúc động đám lao già này an tâm khi các ngươi rùa đen rút đầu tốt nhất chớ xen vào việc của người khác nếu không ta không ngại động động tay tiêu diệt các ngươi đối mặt yêu tộc thần đình vạn cổ đến nay đến q u y ề người n lục trần không có chút nào e ngại ngược lại trái lại uy hiếp bọn hắn tới tiểu bối thật cho là chúng ta không dám giết ngươi đã ngươi muốn chết vậy bản tọa thành toàn ngươi một đạo nổi giận đùng đùng âm thanh em vang lên cả trong đó thần đình tại đạo thanh em này phía dưới đều là một trận run rẩy nếu như không phải có chu thiên tinh thần thủ hộ đại trận chỉ sợ trung ương thần đình tại cơn tức giận này phía dưới đều hội đ ổ sụp cực kỳ hiển nhiên có người chịu không được lục trần quân vọng lộ ra sát cơ phóng n g a tới ta thì sợ gì lục trần một mặt bình tĩnh không phải nói ánh mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ hưng phấn lao lục đừng lên khi ngươi không nhìn ra hắn c ô ý đang chọc giận chúng ta à g i a hỏa này quỷ dị cực kỳ rõ ràng chỉ có vương cảnh đ ỉ n h phong tu vi lại có thể cùng chu thiên tinh thần thủ hộ đại trận bên trong thần h n h câu thông cẩn thận chạy được vạn năm thuyền chúng ta né cái này đến cái khác thời đại đừng tại đây dạng một tên tiểu bối trên đầu cắm té ngã một thanh â m vang lên khuyên nói đến nhẫn nhẫn nhẫn các ngươi liền biết nhẫn cái này đến cái khác thời đại chúng ta y nguyên không bước ra một bước kia chỉ có thể kéo dài hơi tàn còn sống loại n à y này ta đã qua đủ lão lục c ầ m thanh â m vang lên cảm xúc vô cùng kích động n g h e xong liền là một cái dễ g i ậ n người kéo dài hơi tàn lại như thế nào cái này đến cái khác thời đại dù cho đại đế yêu đế tới đây còn không phải muốn bỏ qua thân phận đối với chúng ta cung kính có thừa dù cho đại đế cũng không dám đối với chúng ta làm cản khác một thanh â m vang lên vậy bây giờ đâu ngay cả đại đế cũng không dám tại yêu tộc thần đỉnh dương oai hắn một cái nho nhỏ vững cảnh có sợ gì sợ các ngươi có thể chịu ta nhịn không được lão lục gầm thét lên có thể cảm giác được hắn đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ lục chân khỏe miệng hơi vệt lên xem ra còn cần t ạ i thêm một m ù i lửa mới được lằng nhà lằng nhằng như cái nương môn như thế không xuất thủ liền làm chứng chớ chỉ hoan ta làm việc lục trần vô v ô tay một bộ ghét bỏ bộ dáng tiểu tử hôm nay không giết người ta thể không vì yêu lão lục trực tiếp bạo tàu anh một đạo kinh khủng yêu huy phóng lên tận trời thẳng vào thiên vũ chỗ sâu dang d ắ c một ngôi sao lớn tại cái này kinh khủng yêu lực phía dưới hầm vang phá diện hóa thành bụi bằng vũ trụ một đạo thân ảnh từ trung ương thần điện cất bước một bước đạp vào thiên vũ vạn đạo tùy hành dị tượng xuất hiện đáng sợ yêu u y trực tiếp chấn áp toàn trường ta tưởng là ai nguyên lai là người thật là đi mòn g à y sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. nhìn thấy đạo này thân ảnh lục trần hai mắt nhữ lại nói ra là hắn bách biến chiến xa bên trong doãn không phạm đầu tiên nhận ra người này lập tức đứng lên gắt gao nhìn chằm chằm cái này thân ảnh hoảng sợ nói người này n g ư ơ i biết mình y gì h ã nhiên bọn người xứng sở thần đ ì n h vô thượng yêu tổ nhóm từ không nhiệt thân các ngươi làm sao có thể nhận biết yêu người không yêu người h i lao đạo sĩ tứ tượng thần cung tiểu công chúa đều lắc đầu biểu thị một mặt không tin các ngươi suy nghĩ kỹ một chút linh yêu thành doãn không phạm mặt tâm trầm nói ra linh yêu thành chúng nữ có chút nhữ mạnh ta nhớ ra rồi là k i a là cái gì cậu t h í thần đ ỉ n h pháp chỉ bên trong lao đầu kia còn cùng doan lao đầu đại chiến một trận mục vũ phát ra một tiếng kinh hô hướng về phía mọi người nói không sai liền là hắn doan không phạm lệnh lùng chừng mắt đạo này thân ảnh có thể nói cựu nhân gặp mặt phá lệ đỏ mắt tiểu tử câu nói này hẳn là ta nói mới đúng ngươi vậy mà khinh nhuần bản tọa pháp chỉ chém giết ta một sợi t h ầ n thức hôm nay ta liền để ngươi biết khinh nhuần bản tọa pháp chỉ hạ chẳng lão lục hướng về phía lục trần tàn nhẫn một cười đột nhiên hướng hắn xuất thủ một cái bàn tay lớn hành không mà đến trực tiếp vô xuống chung q u n h màu đen cuộn phát tác đua tiếng trực tiếp băng liệt Bàn tay lớn bao lớn thiên tay địa, phủ vỗ mà xuống, một à xuống, m cách phía dưới tôi khô là hủ dù cho cổ thánh xuất thủ cũng muốn dưới một k í c h này tan thành mây coi ông Đang lập ú c kích này muốn rơi xuống thời điểm, lục chân động, động tác tùy ý, con ngón búng ra, một cái cổ phát vô hoa cổ có trước cung một muốn điểm, một một động, động thời tùy phát từ tay thiên tòa không phía hoa phù hắn anh. này xuống ngón búng văn ngón bên trong. Vâng vào bay đầu rơi ra, ra, l vô tức toàn bộ đại điện phảng phất xuống lại phát ra một tiếng nổ vang r u n g trời dưới đ ạ i điện thần đình bên trong lòng đất một sợi tiên quang phóng lên tận trời hướng lục trần phóng tới ông quang mang tới tay trong nháy mắt thu liễm một kiện cổ kính t ỷ bà cái này t ỷ bà hoàn toàn do pháp tắc cô động mạ thành này đát lục chân một tay cầm tì bà một tay d ự n dây cung trực tiếp đánh mà bắt đầu tì bà âm trong nháy mắt che thiên đại thủ bị tỷ bà âm tan giã như băng tan giã tỷ bà ma âm cổ thiên đình tứ đại thiên vương tri phương đông trí quốc thiên vương vô thượng thần kỹ chương năm trăm bốn mươi ba trảm lục tổ đạo gia cựu tự chân ngôn chi chữ binh chân ngôn phục chế thiên hạ và binh ngự thế gian chi binh trong nháy mắt này lục trần kết hợp mình hậu thế ký ức đem chỉ quốc thiên vương thành danh binh khí phục chế đi ra sao chép được binh khí mặc dù không bằng một mươi bình nhưng là dùng tới đối phó một cái vô thượng yêu tổ thần vương đỉnh phong cấp tồn tại đã đủ rồi t ì bà ma âm trên không trung tạo nên từng vòng từng vòng g ậ n sóng vô khổng bất nhập kinh khủng sóng âm quấn lương ba ngày mỗi một đạo sóng âm đều như một thanh thượng cổ phá diện chi kiếm chém chết thiên địa v ậ n vật từng bước sắc cơ thập diện mai phục tại kinh khủng tỳ bà ma âm dưới có thể làm cho người mất đi bản thân lâm vào vô biên n u y ễ n cảnh ở trong anh tên này vô thượng yêu tổ lúc này liền phản phất cử chỉ điên rộ khi hắn tại ma âm phía dưới hoàn hồn về sau. lập tức bị cảnh tượng trước mắt cho c h ấ n nhất rồi tương đồ vét siêu thế giới sụp đổ toàn bộ đại địa đều chia năm xẻ bảy bị đại thành vô số phiến lơ lửng ở trong hư không mênh mông toàn bộ thiên địa hoàn toàn vỡ vụn không c ó thương khùng chỉ lưu lại một bộ c ố giữ t ậ n thi thể dù cho những thi thể này đều không hoàn toàn phần lớn đầu một nơi thân một mẹo hoặc là nửa người thiếu thốn thậm chí toàn bộ thân thể đều đã hoàn toàn thay đổi từng kiện binh khí thu lại thần quang đã mất đi thần tính tản mát tại vùng hư không này bên trong có binh khí trực tiếp tàn phá không chịu nổi rõ ràng là đi qua vô cùng chiến đấu khốc liệt đây là một mảnh tử tịch tri địa không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động hết thể đều không còn tồn tại ngay cả toàn bộ thiên địa đều bị đánh tàn thành dạng này suy nghĩ một chút đều để người run r u dày cái này là bực nào chiến đấu khốc liệt các loại n ị c h tiên quyết đấu cái này là đáng sợ đến bực nào ông thần đình bên trong lục trần tỷ bà ma âm nhất chuyển trở nên âm vang hữu lực kim qua thiết mã giống như thập vạn thiên binh tại xuất trinh khí sâu mây xanh đằng đằng sát khí h oanh vô thượng yêu tổ đồng tử lập tức trường lớn, lớn sắc mặt chắm bệnh hắn trong tầm mắt từng gỗ thi thể vậy mà toàn bộ đứng lên mỗi bộ thi thể đều phát ra làm cho người ngạt thở khí thế khủng bố như kinh đào hải lãng bình thường quét sạch cái này phương cổ chiến trường oanh một đoạn mâu gãy đâm xuyên hư không thẳng đến vô thượng yêu tổ mặt một kích phía dưới hư không đứng im thời gian đình trệ oanh sắt mà tới giết vô thượng yêu tổ nổi giận gầm lên một tiếng huyết khi ủ hủ, hủ, như núi lửa phun trào t r ù n g tiên hủy địa khí trùng mây xanh yêu lực vận chuyển đón mâu gãy hướng về phía trước đánh tới a n h cả hai chạm vào nhau vô thượng yêu tổ thân thể một trận đông, đông đông liền lùi mấy bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình một mặt hoảng sợ. còn không đợi hắn hoàn hồn từng đạo công kích lần nữa giáng lâm đẩy t r ờ i các loại thần binh mang theo quét ngang cựu thiên thập địa chi uy hướng hắn oanh sát mà tới những thi thể này mỗi một cái khi còn sống đều không đơn giản đều là vô địch cựu giới nhân vật một cái hắn còn có lòng tin chống lại nhiều người như vậy dù cho đại đế ở đây cũng muốn n u ố t hận nhìn xem khắp thiên binh khí mang theo nghiêm nghị vô địch sát cơ oanh sát mà đến sắc mặt hắn t r ắ n g bệnh huyết khí bao t á p yêu lực t r ù n g tiên đánh ra mình một k í c h mạnh nhất đấm ra một quyển thiên địa tịch diện bị chia làm vô số phiến đại địa trong nháy mắt hóa thành bụi bặm tiêu tán giữa thiên địa oanh Hắn công kích cùng ngàn vạn binh khí đục vào, chăm chú một lát, liền ẩm vang tiêu tán, tại hắn không thể tin dưới ánh mắt, vô số binh khí h mắt, công cùng ngàn vạn liền vang tán, tin trong n đục vô vào, tại tiêu dưới một ẩm lát, á số yêu mắt mà sát tới oanh không. y tộc thần đình bên trong vốn là cứ thế tại hư không vô bên trên yêu tổ đột nhiên mở to mắt hét lớn một tiếng toàn bộ thân thể yêu lực tán loạn cực hạn như ánh nắng mặt trời trói trang ẩm vang nổ tung hải cốt không còn hắn không chống đỡ được tỷ bà ma âm mình tự bạo t ỷ bà ma âm mình tự bạo tì bà ma âm mình tự bạo tì bà ma âm vậy là cường giả c h i tôn đã từng không biết có bao nhiêu người chết bởi hắn tỷ bà ma âm phía dưới nếu như chỉ quốc thiên vương thực lực không cường đại lời nói cũng căn bản sẽ không bị an bài thủ hộ cổ thiên đình môn hộ ma âm vừa ra chúng tướng huyên sinh tỷ bà một khúc vô tướng kiếp diễu ông lục trần tỷ bà ma âm quét qua đem từ thân thể của hắn buộc phát ra lực lượng kinh khủng sóng xung kích hóa giải lão lục yêu tộc t h ầ n đình bên trong n a m đạo thanh âm giàn mua vang lên hoảng sợ nói tiểu tử ngươi năm đạo khí tức đột nhiên phóng lên tận trời hướng lục trần đẻ xuống khí tức kinh khủng giống như toàn bộ thế giới k h u ế n đạo trấn áp xuống các ngươi cũng muốn chết à, nếu như là cứ việc xuất thủ ta không đề nghị để yêu tộc thần đ ỉ n h xóa tên khỏi thế gian lục trần ánh mắt lạnh lẽo trên thân vạn thế ký ức tích lũy vạn cổ sát ý bắn ra kinh khủng sát ý lệnh c ử u thiên chư thần run dày c ử u ma thần đều sợ hai khụ khụ khụ không nên vọng đ ậ n nam đạo vô thượng yêu uy quần c u ậ n lộ ra trần trờ đang tại bọn hắn do dự thời điểm thần đ ỉ n h bên trong một cái hữu khí vô lực âm thanh â m vang lên nương theo lấy một trận ho khan thanh â m khụ khụ khụ tiểu hữu ta yêu tộc thần đình cùng ngươi ngày xưa không đoán ngày nay không thủ tội gì dồn ép không tha hữu khí vô lực thanh em vang lên lần nữa quanh quẩn tại lục tr lục trần sắc mặt tâm trầm như một tôn cao cao tại thượng tiên vương coi trời bằng vùng l ạ n h leo nói ra tiểu hữu rộng lòng tha thứ cũng không phải là ta không nguyện ý gặp tiểu hữu mà là ta cách không ra nơi này một khi rời đi ta hẳn phải chết không nghi ngờ nếu như tiểu hữu nghĩ mời rời bước nơi đây như thế nào hữu khí vô lực âm thanh em vang lên tràn đầy bất đắc di tôi h diệp lao đầu xem ở phụ thân ngươi phân thượng ta cũng không làm khó ngươi lục trần thu hồi sắc ý khoác khoác tay nói ra tiểu hữu nhận biết ta hữu khí vô lực thanh em đột nhiên giật mình mang theo vẻ kinh ngạc hỏi liên lạc ò n lại ngũ đại vô thượng yêu tổ cũng là một mặt trấn kinh nh bọn hắn yêu tộc thần đình tuổi t ắ c giải nhất lao tổ ngoại trừ bọn hắn năm người cùng vừa mới chết đi lao lục tại không một người biết được lục trần làm sao có thể biết bọn hắn cũng là vô cùng ngạc nhiên một lá dụng mà biết thiên hạ lệnh diệp mạnh hàn không nghĩ tới ngươi cái lao ra hỏa còn chưa có chết lục trần chậm rãi mở miệng nói ra thần s ắ c nhẹ nhõm vẫn không quên tổn hại đối phương một cái nhưng mà lục trần nhìn như khen ngợi đồng thời lại tổn hại đối phương một câu tại mọi người bên thai nếu như kinh lôi chấn đám người ngu ngơ ngu ngơ lớn mật năm vị vô thượng yêu tổ lên tiếng quát lớn phía trước một câu vẫn rất tốt một câu tiếp theo quá khinh n ờ i đây không phải n ó n g trông lẽ nào lại như vậy thả ngươi d á m túi lục trần liếc năm người một chút diệp lao đầu đều không nói chuyện các ngươi là cái thá gì cũng dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ ngươi năm người phổi đều kém chút tức nổ tung hung giữ một bộ m u ố n cùng lục trần l i ề u mạng tư thế ý miệng quát khẽ một tiếng vang lên để năm người vội vàng chớ lên tiếng ầm ầm một tiếng n ộ t ngạt tiếng vang trung ương trong thần điện một sợi tiên quang vọt lên trên không trung sen lẫn thành một cánh cửa một đạo thần bậc thang từ môn hộ bên trong nô ra kéo dài đến lục trần dưới chân c h ư n g năm trăm bốn mươi b ố gánh vác vạn cổ đều danh ngự thần kiềm đế nhìn trước mắt cầu thang lục trần không có chút nào ngoài ý muốn. mà là trầm u n g dung đạp vào cái này cầu thang ông một chân đạp lên cầu thang toàn bộ cầu thang đột nhiên sáng lên một đạo huyết quang cầu thang cuối cùng một cái quan g đoàn c h ạ m mặt tới nếu như không biết tình huống lời nói khẳng định hộ i dọa kêu to một tiếng mà lục trần lại lơ l ế m ngược lại khoe miệng hơi vệnh lộ ra vẻ tươi cười mặc cho cái này đoàn ánh sáng tới người ông đầu truyền tinh di càng khôn xoay chuyển thiên điệu là út trước mắt là hoa mắt các loại hào quang tiên khí quan đoàn bao vây lấy lục trần nhanh chóng xuyên qua ở trong h ư n đột không biết qua bao lâu phảng phất giống như một cái trước mắt lại phảng phất vào trờ trước mắt một thanh một cái thế giới xuất hiện tại lục tr tiên khí tràn ngập toàn bộ thế giới n ồ n g đầm hương hoa tràn ngập giữa thiên địa vùng thế giới nhỏ này không lớn một chút liền có thể nhìn đến phần cuối nơi xa tại c h ả y nhỏ giọt mà c h ả y dòng suối nhỏ bên cạnh một t o a bình thường nhà lá sừng sức bên cạnh dòng suối nhỏ cùng chung quanh cảnh sắc kêu gọi kết nối với nhau lẫn nhau ra h ò a giống như một bộ tình thơ ý họa bức tranh đạp trên mềm mại bụi cỏ lục trần dạo bước đi vào nhà lá trước một chỗ ụ đá cái trước khuôn mặt khô gầy cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác cả người mười điểm dàn mua ngồi ngay ngắn tại chỗ đó n ư ờ i tủm nhìn xem lục trần một lá dụng mà biết thiên hạnh hạ trên cái thế giới này biết câu nói này người đều đã không có ở đây ngươi là ai vì cái gì biết ta còn biết phụ thân ta diệp mạnh hàn chống r ô n g hai mắt nhìn về phía lục trần chậm rãi mở miệng nói ra ngự thần kiếm đế chi tử đường đường một đời đế tử vậy mà chỉ có trốn ở chỗ này không thể không nói đây là ngươi cả đời t i ế n giới nhìn thấy trước mắt l ã o nhân lục trần thở dài một tiếng nói ra không sai trước mắt cái này gần đất xa trời l ã o nhân lai lịch quá lớn là ngự thần kiếm đế con thứ ba chính tông đại đế trí tử căn chính miêu h ồ n ngươi là ai diệp mạnh hàn chống g ô n g hai mắt lập tức sáng lên hai đạo huyền q n g thâm thúy như vâu ngần vũ trụ minh mông như tinh không khi hắn một đôi mắt này nhìn về phía lục trần thời điểm đâm xuyên vạn đạo nắm lui thời gian h u y ể n nếu có thể phá vỡ và cổ thấy rõ hết t h ể tiền căn hậu quả tiên tri thần mâu thấy lao nhân này đôi mắt lục trần nhàn nhạt một cười không hề bị lay động mặc cho ánh mắt của hắn rơi trên người mình n a diệp mạnh hàn phát ra một tiếng giật mình kinh hô ngươi đến cùng là ai ta vậy mà nhìn không thấu ngươi khắc u ư n g phí sức lực năm đó phụ thân ngươi đều nhìn không thấu huống chi là ngươi lục trần lạnh nhạt một cười đi đến lao nhân đối diện thoải mái ngồi xuống vưng lên một ly trà nhẹ khẽ nhấp một miếng thói tâm tàn tuyết quả nhiên là trà ngon lục t r ầ n uống xong khép h ờ hai mắt một mặt hưởng thụ lao nhân cứ như vậy bình tĩnh nhìn xem lục trần phản g p h ấ t hóa đá bình thường lục trần cũng là bình chân như vậy bốn bề yên tĩnh hai người lâm vào ngắn n g ủ i trong trần mặc nguyên lai là cố nhân giá lâm không nghĩ tới nhiều năm như vậy ngươi lại trở về thật lâu d i ệ p mạnh hàn thở dài một tiếng c h ầ m dai nói ra đôi mắt chỗ sâu phẫn nộ sợ hãi hận ý các loại suy nghĩ từng cái phủ hiện lục t r ầ n lạnh nhạt một cười đã biết đối phương nhận ra mình không phải nói là nhận ra vạn thế trong trí nhớ cái kia một đời chủ nhân thân phận dựa theo hiện tại lại nói lục trần là bọn hắn cũng không phải bọn hắn đối phương loại phản ứng này rất là bình thường năm đó ngự thần kiếm đế tuổi nhỏ đế trên đường đem một cái thế lực bá chủ truyền thừa truyền nhân c h é m giết treo ra di thiên đại h o ạ bị này gia tộc phát hạ ngay cả thần vương đô động tâm treo giải thưởng muốn đem hắn đánh giết có thể nói lúc kia ngự thần kiếm đế c ử u ra trải rộng toàn bộ c ử u giới vô số đại nhân vật vì cái này kết xù treo giải thưởng xuất thủ như muốn đánh giết đánh lên hắn ngăn cản hắn đang lâm đế vị nhưng mà ngự thần kiếm đế lại cường đại đáng sợ sửng sốt để hắn giết ra tầng tầng chúng đây không biết tung tích bắt không được bản thân hắn c i u giới những cao thủ đưa ánh mắt liếc tới ngự thần kiếm đế vợ con lấy vợ con bức bách hắn hiện thân tại đế vị cùng vợ con trước mặt ngự thần kiếm đế lựa chọn đế vị ngay trước một đám c i u giới cao thủ mặt trực tiếp đem vợ con chèm giết tam nhi một nữ cắt cỏ trứ căn lúc ấy vô số người bị nó lanh huyết vô tình cho c h ấ n nhiếp rồi toàn thân triệt lạnh một cái ngay cả mình vợ con đều hạ thủ được người một khi để nó đào tẩu cái k i a chính là bọn hắn đắc ngộng vô số người xử xuất mình một cách mạnh nhất như muốn lưu lại mà không thể toàn nguyện xinh xinh bị ngự thần kiếm đế giết ra một đường máu đến tận đây hắn không có vương h h á n tam nhi một nữ bên trong con thứ ba vẫn chưa có chết h á n bị lúc ấy yêu tộc nhất phương yêu tổ cho mang về yêu tộc thần đỉnh không thể không nói lúc ấy tên này yêu tổ thật có dự kiến trước khi ngự thần kiếm đế thành đế về sau triển khai huyết tinh trả thù đem cái tia thế lực bá chủ tồn tại hủy diệt chiến hỏa bay tán loạn quét ngang cựu giới v ạ n vực lệnh vô số năm đó tham gia qua vây quét chi chiến c h i người sợ hãi vì không liên lụy các người trong nhà vô số người tại đại đế cường đại áp lực dưới nhau n h a u tự sát truy cập nụ ạ t h chấm nét để đọc truy hệ khi ngự thần kiếm đế giết bên trên yêu tộc thần đỉnh thời điểm toàn bộ yêu tộc thần đỉnh tại đế cuối cùng lui giữ thần đình trung ương lấy chu thiên tinh thần thủ hộ đại trận đối kháng một trận chiến kinh động toàn bộ cựu giới và vực ba thổ mười tám khu hai mươi bốn gia tiên h cuối cùng yêu tộc thần đình lấy tổn thất bảy vị vô thượng yêu tổ ba mươi mấy vị yêu tổ yêu thánh càng là vô số kể mới đem ngự thần kiếm đế đánh lui cũng là trận chiến kia ngự thần kiếm đế thấy được mình con thứ ba cuối cùng từ đối với yêu tộc thần đình cảm ơn ngự thần kiếm đế bông tha năm đó vây quét hắn lao tổ dù sao bảo vệ hắn một cái duy nhất h u y ế mạch nhưng khi đó diệp mạnh hàn bị cha mình lanh khốc vô tình gây thương tích nhận làm một cái giết vợ giết con người không xứng làm phụ th quét ngang cựu thiên thập địa đại đế cũng không được ngự thần kiếm đế ngồi một mình ở yêu tộc thần đ ỉ n h một tòa liền là trăm năm cái này trăm năm thời gian hắn phản phất hóa thân thành yêu tộc thần đ ỉ n h một tôn môn thần d o a đến toàn bộ cựu giới người cũng không dám tới yêu tộc thần đ ỉ n h liền là yêu tộc thần đ ỉ n h bên trong người cũng không dám rời núi môn rất nhiều người khó có thể lý giải được ngự thần kiếm đế loại tâm tình này giết vợ giết con không phải ước nguyện của hắn có phía sau màn các đại cấm khu vô thượng tồn tại làm lời tay hắn không được không làm như vậy đây là lúc ấy hắn cùng thê tử làm xuống ước định một khi dùng mẹ con bọn hắn uy hiếp cùng hắm nó mắt vì ngăn cản các đại cấm khu phía sau màn hát thủ nô dịch cựu giới vạn vực nhưng mà làm như vậy hắn không biết rõ tình hình hài tử không thể nào hiểu được dù cho cựu giới vạn vực chúng sinh từ đầu đến cuối đều không thể nào hiểu được để hắn lưng đeo vạn cổ đều danh dù cho về sau ngự thần kiếm đế đem huyết chiến các đại cấm khu chấn áp bọn hắn dòng d ã một thời đại cho dù là hắn biến mất về sau mấy chục ngàn năm bên trong các đại cấm khu n h ế p với hắn uy danh cũng không dám hết hơn cho cựu giới vạn vực mang đến dòng g ã mấy chục ngàn năm hòa bình cũng không có nhận cựu giới chúng sinh cảm ơn đều danh vẫn như cũ chương năm trăm bốn mươi lăm kh đường đường một tôn yêu tộc thần đỉnh cường đại nhất vô thượng lao tổ vậy mà hội là một nhân tộc không kín đám người nghĩ không ra liền xem như yêu tộc thần đỉnh nội bộ ngoại trừ sáu đại vô thượng yêu tổ bên ngoài dù cho ba mươi sáu thiên c u n g bảy mươi hai bảo điện trung thánh nhân cổ thánh cũng là hoàn toàn không biết ai có thể nghĩ tới chân chính t r ư ở n g yêu tộc thần đỉnh quyền hành là nhân tộc đại đế đế t ử xem ra ngươi vẫn là đối phụ thân ngươi canh cánh trong lòng nhìn thấy diệp mạnh hàn bộ g á n g lục trần có chút lắc đầu thở dài một tiếng nói ra đây vốn là nhà hắn sự tỉnh mình vốn không nên nhiều tay, nhưng là để ngự thần kiếm đế dạng này một mực bị con trai mình hiểu lầm so với hắn gánh vác cựu giới vạn cổ đều danh đều muốn tàn nhẫn không cần đề cập với ta người này diệp mạnh hàn vừa nghe đến lục trần sách người này sắc mặt âm trầm như nước một cỗ điên cuồng tức giận hận ý tại kích động trong lòng lập tức toàn bộ tiểu thế giới nhiệt độ đều hàng ba điểm hổ giữ không ăn thì con làm một cái nhân tộc ngươi ngay cả điểm ấy cũng không hiểu sao nhìn không thấu sao lục trần t r ầ m rãi mở miệng nói ra cựu giới chúng sinh hiểu lầm hắn thì cũng thôi đi ngươi hiểu lầm hắn quả thực không nên hắn vốn là ra tay ác độc vô tình người ngay cả mẫu thân cùng nhi tử nữ nhi đều giết diệp mạnh hàn lạnh giọng nói ra ở trong đó nơi nào có lầm hội, hết thể đều là ta tận mắt nhìn thấy ai lục trần thở dài một tiếng năm đó phụ thân ngươi thật là hướng mâu thân ngươi cùng các ngươi xuất thủ nhưng lại không có chân chính đem bọn ngươi giết chết mà là hắn lĩnh ngộ kiếm đạo chân lý mặc dù nhìn như chết đi kỳ thực vẫn chưa có chết muốn trách thì trách lúc ấy sinh mệnh cấm khu cái kia chút lao bất tử nhúng tay nhìn ra mánh khỏe tại ngự thần kiếm đế về sau trên người các ngươi bổ m ấ y đao cái này mới khiến các ngươi thân còn tốt ngươi vận khí cho phép trốn qua một kiếp cũng coi là trong bất hạnh vận hạnh mà phụ thân ngươi lại bởi vì bọn hắn l ư n g đeo cả một đời nêu danh lục trần chậm rã diệp mạnh hàn biến sắc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem lục trần một mặt không tin người khác lời nói ngươi không tin ta lời nói ngươi chẳng lẽ cũng không tin sao lục trần chậm rãi nói ra sắc mặt nghiêm túc ta có thể không chút nào khoa trừ nói g n phụ thân ngươi là vạn cổ đến nay ít có đế giả một cái vì cựu giới không có tiếng tăm gì dốc hết tất cả người trọng yếu nhất là hắn là một người cha tốt lục trần chậm rãi nói ra không có khả năng điều đó không có khả năng diệp mạnh hàn lắc đầu cũng đã không thể bảo trì chấn định giống to đã nhiều năm như vậy ngươi cũng nên ra ngoài đi, đi luôn bản thân cầm tù ở chỗ này ngươi cả một đời vậy không có khả năng hiểu người phụ thân lục trần nâng trung t r à lên nhấp một miếng nước t r à nói ra có rảnh vệ ngươi lão nhà xem một chút đi ngươi c ố hương hướng bắc ba ngàn dặm một tòa gò đất nhỏ ở nơi đó tuyên cổ bất biến nơi đó có ngươi muốn tìm đáp án cái kia là địa phương nào diệp mạnh hàn thần s ắ c rung động nhìn lục trần một chút hỏi mẫu thân ngươi ca ca mội mội cùng phụ thân ngươi hợp t á n g nơi lục trần chậm rãi nói ra không có khả năng mẫu thân của ta cùng ca ca mội mội hải cốt không còn tại sao có thể có mộ địa còn có thể cùng người kia hợp t h n g diệp mạnh hàn la lớn một mặt chân kinh mê mang lại nói hán đường đường một tôn đại đế làm sao có thể đủ chế tử ngươi đ ừ n g gạt ta đại đế không muốn chết s á c thực rất khó giết chết điểm ấy không giả nhưng là cũng không phải là nói vạn cổ đến nay liền không có bị giết chết đại đế lục trần chậm rãi mở miệng nói ra vạn cổ đến nay nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân bên trong liền có người tự mình xuất thủ chấn sát quá lớn đế cấp tồn tại bất quá phụ thân ngươi tư chất n g ú t trời s á c thực không phải người giết chết năm đó hắn thanh phía sau màn cấm khu hát thủ tìm được sửng sốt giết tới các đại cấm khu đều sợ hãi tự tay chính tay đâm người nào về sau hắn tại mẫu thân ngươi ca ca ca mượt mộ địa mình hóa đạo lục trần chậm rãi nói ra hóa đạo diệp mạnh hàn đột nhiên đứng lên một mặt không tin tưởng nói ra giờ phút này theo lục trần nói hắn đã động dùng từ nội tâm ở trong đã tin tưởng đây hết thảy bởi vì lục trần thân phận hắn biết bị ngạn quân đoàn thiên khải quân đoàn luân hồi quân đoàn tam đại vô địch quân đoàn chân chính người cầm quyền công nhận một đời đế chủ thân phận như vậy không có khả năng lừa gạt mình hắn năm đó ở nơi đ â y lợi ngươi trăm năm ngươi đều không có liếc hắn một cái đây là hắn cả đời tiếc lối đó là hắn rời đi cái thế giới này muốn xem ngươi một lần cuối cùng lục trần chậm rãi nói ra chuyện cụ thể chính ngươi đi ngươi cố hương nhìn một cái đi h ta sẽ đi. diệp mạnh hàn phẳng mặc dù còn không có kiểm chứng chuyện này nhưng là trong lòng đã tin tưởng đối với lục trần thái độ cũng không có trước đó như thế băng lãnh hắn phụ bùi đã lâu tâm sống lại ba chuyện lục trần nói ra rửa t h a i lắng nghe diệp mạnh hàn nói ra thứ nhất t ử phong yêu tổ tham dự ẩn dưỡng phong linh trùng ngươi hẳn phải biết sự t ỉ n h tính nghiêm trọng ta mặc dù đem hắn c h é m g i ế t lại phát hiện phía sau hắn có c à n g cường đại hơn phía sau màn hát thủ lục trần ngữ khí ngưng trọng t h ầ n s ắ c lạnh lùng nói ra phong linh trùng diệp mạnh hàn cũng là cả kinh dứt tốt vậy mà ẩn dưỡng phong linh trùng xác thực đ á n g chết phía sau màn hát thủ là ai tại ta yêu tộc thần đ ỉ n h nếu như là ta tự nhiên cho đế chủ một cái công đạo đem người này bắt tới diệp mạnh hàn ánh mắt m á h liệt yêu thần vương chi uy c u ộ n c u ộ n làm cả thiên địa đều thất sắc run rẩy không tại ta chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu chú ý nhiều hơn ngươi yêu tộc thần đình về sau sự tỉnh ta đã có mặt mày tự nhiên hội cha đến cùng lục t r â n lắc đầu nói ra những năm này đối với yêu tộc thần đình ta xác thực bỏ bê quản hàn giáo nếu như không phải đế chủ g i á lâm khuyên bảo cùng ta nói cho ta biết trận tướng chỉ sợ ta cũng liền buồn bực sầu não mà chết diệp mạnh hàn khúc mắt để giải cả người trở nên rất là thoải mái phản phất năm đó cái tia hăng hái ngự thần đế tử lại trở về chuyện thứ hai lục tổ sự tỉnh Tại i l chương t h n năm trăm bốn mươi sáu côn luân cảnh tàn phiến t nghe được lục trần lời nói diệp mạnh hàn không khỏi hít một hơi lanh phí một mặt ngưng trọng cựu giới náo động hắn nhưng là biết cũng từng trải qua qua không chỉ một lần náo động mỗi lần náo động đều là toàn bộ c ử u giới hạo kiếp một cơn náo động xuống tới toàn bộ c ử u giới toàn bộ sinh linh mười không còn một loại kia chiến tranh thăng thiết làm cho người khó có thể tưởng tượng so với d i vãng c ử u giới náo động còn kinh khủng hắn biết rõ một câu nói kia hàm nghĩa chẳng lẽ từng cái sinh mệnh cấm khu hội liên hợp xuất thủ sao trong nháy mắt hắn vừa tới một cái đáng sợ khả năng biến sắc hoảng sợ nói vẹn vẹn có sinh mệnh cấm khu còn dễ nói chân chính đối thủ chỉ sợ không có đơn giản như vậy lục trần nói xong có chút n g a đầu lao hướng lên bầu trời ngài là nói diệp mạnh hàn lập tức hiệu lục trần lời nói cùng động tác hàm nghĩa sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, một mặt kinh hãi. cái này sao có thể không có cái gì không có khả năng lần này phong linh trùng sự kiện tuyệt đối cùng bọn hắn thoát ly không được liên quan lục trân lạnh lùng nói ra có thể ngăn cản hắn sinh t ử thần đồng nhìn trộm trên cái thế giới này có thể mấy người đáp án miêu tả sinh động ta hiểu được đế chủ yên tâm ta yêu t ộ c thần đình nhưng bằng đế chủ điều khiển diệp mạnh hàn thần s ắ c chỉnh ngay ngắn một mặt trang nghiêm nói ra chính có ý đó lục trân gật gật đầu đã bọn hắn không chịu nổi t ị c h mịch muốn chơi đ ù a vậy liền thi triển thủ đoạn một ván phân thắng t h a vì cựu giới về sau a i bình ta muốn để bọn hắn vĩnh viễn không thời gian xoay sở diệ mạnh hàn vẻ mặt nghiêm túc gật g ta tới thần đ ỉ n h vì lấy một kiện đồ vật mà tới lục trần chậm rãi nói ra thứ gì diệp mạnh hàn xứng sở hắn không nhớ rõ đế chủ có đồ vật gì gửi ở yêu tộc thần đ ỉ n h côn luân cảnh lục trần từng chữ từng chữ nói ra côn luân cảnh đây là vật gì ta yêu tộc thần đ ỉ n h không có vật này diệp mạnh hàn xứng sở một mặt mê mang hắn tại yêu tộc thần đ ỉ n h đợi thời gian dài nhất đồng thời trưởng quản yêu tộc thần đ ỉ n h hết thạy chưa từng có nghe nói yêu tộc thần đ ỉ n h có vật này côn l u n cảnh là binh khí sao diệp mạnh hàn nghi hoặc hỏi một chiếc gương toàn bộ cựu giới đều chưa từng nghe qua nói có người lấy tấm gương làm binh khí càng không khả năng có vật này phải nói là côn luân cảnh một mảnh tàn phiến lục t r ầ n chậm rãi mở miệng nói ra đế chủ biết vật này tại ta yêu tộc thần đ ỉ n h diệp mạnh hàn có chút ngạc nhiên vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc hắn vắt hết vóc vậy không nghĩ tới hắn yêu tộc thần đ ỉ n h có vật này người không biết rất bình thường bởi vì côn luân cảnh vốn là không thuộc về yêu tộc thần đ ỉ n h thật muốn nói lên hắn lai lịch nó hẳn là thuộc về giao trì thánh địa lục t r ầ n chậm rãi nói ra làm sao có liên lụy đến giao trì thánh địa diệp mạnh hàn trực tiếp mộng vòng việc này cùng ngươi vậy giải thích không rõ ngươi liền cho câu thống khoái lời nói cho hay là không cho. Lục Trần cũng phải nói là hắn căn bản là không có cách giải thích ở trong đó chính hắn đều không cả minh bạch theo hậu thế trong truyền thuyết cổ tiên h đình bao gồm cổ giao trì tây vương mẫu cư vào trong đó mà k i ể u giới giao trì thánh địa là xuất từ cơ giao nữ đế tri thủ là nàng tìm được cổ giao trì di trị từ mà thành lập giao trì thánh địa truyền thừa nhưng là về sau giao trì thánh địa vậy xác thực đi ra tây vương mẫu nữ đế không kín phản bội giao trì thánh địa còn thanh bất tử bản đảo thụ cho cắt đức mang đi đủ loại này tình huống liên hệ tới xác thực để cho người ta một mặt khó hiểu đã có cổ giao trì tự nhiên có tây vương mẫu thế nhưng là giao trì thánh địa về sau xuất hiện tây vương m bị nó mang đi bất tử bàn đào thụ làm lại thế nào nói nào không rõ à cả hai rõ ràng ở giữa có thời gian kém đến cùng là trước có cổ giao chỉ tây vương mẫu giao chỉ thánh địa vẫn là trước có cổ giao chỉ lại có giao chỉ thánh địa tiếp theo lại là tây vương mẫu hai mắt một mảnh mờ mịt đây chính là lục trần lúc này tâm tình hoàn toàn lộn xộn thời gian thời gian không chính xác kỳ quái là hậu thế truyền thuyết thần thoại bên trong đồ vật lại tồn tại làm cho người không thể tưởng tượng ta yêu tộc thần đỉnh khi thật không có vật này diệm mạnh hàn một mặt xoắn suít mình đó căn bản không có vật này ta chính là muốn cho vậy không cho được cũng không thể biến một cái ra đi húng chi côn luân cảnh tàn phiến đến cùng là cái gì hắn đều không hiểu rõ cho hoặc là không cho lục t r â n trận mắt một cái một mặt im lặng để ngươi nói một câu cứ như vậy khó đâu cho diệp mạnh hàn cũng là bất lực đậu đen rau muống cuối cùng cắn răng một cái đáp ứng lại nói đã ngươi luôn miệng nói có vậy ngươi tìm tìm không thấy nhưng không liên quan chuyện ta lúc này mới nối l à g nhà l à g nhẳng nương môn như thế lục t r â n một mặt khó chịu quay đầu liền đi hắn thời gian thế nhưng là quý giá gấp chỉ h o á n không được kỳ thật hắn là trong lòng muốn xem một chút mình suy đoán có chính xác không không biết vật kia đến cùng phải hay không côn luân cảnh tàn phiến đế chủ đi nơi nào diệp mạnh hàn một mặt mộng bức đi lấy côn luân cảnh đúng đừng để đồ tử đồ tôn ngạc nhiên cái nào không có mắt đừng trách ta tiện hắn bên trên t â y tiên chiều bái hạ cái k i a chút chọc hòa thượng lục trần đi thời điểm vẫn không quên nhắc nhở một câu diệp mạnh hàn khổ cười cũng sợ mình đồ tử đồ tôn đắc tội lục trần tôn đại thần này lập tức chuyển xuống pháp chỉ pháp chỉ đại ý là theo hắn tại thần đình dày v ò toàn làm như không nhìn thấy có cái nào đuôi m ù nhất định phải làm chim đầu đàn m u ố n chết mình cắt cổ là được rồi chớ liên lụy những người này tiếp vào pháp chỉ năm tôn vô thượng yêu tổ vậy không hiểu ra sao một mặt mộng bức liếch mắt, mắt, mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau nhưng mà lại không thể hoài nghi lão tổ phát sai p h á p chỉ chỉ có thể kiên trì đem mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng toàn bộ yêu t ộ c thần đỉnh đám người tất cả đều là mộng bức trạng thái một mặt mê mang hôm nay cao tầng toàn cử chỉ điên rồ người ta đánh đến tận cửa giết mình nhiều người như vậy lại c ò n người không việc gì như thế cho phép tùy ý loạn đi dạo đây là xem như thượng khách đ ấu trong n h á y mắt đám người tất cả đều là mồ hôi lạnh liên tục sợ không thôi một cái ý nghị xuất hiện tại hắn nhóm trong lòng cái t i ệ chính là tiểu tử này có lai lực lớn là các lão tổ cũng không dám trêu chọc tồn tại lập tức lục trần uy danh liền chuyển ra chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm không thể không nói luôn có chuyện tốt người lục trần đại não yêu tộc thần đ ỉ n h chém giết một đám cao thủ thậm chí là thần đ ỉ n h lão tổ thế mà bình yên vô sự còn bị yêu tộc thần đ ỉ n h xem như thượng khách tin tức nhanh chóng truyền lượn thái dương tinh mà lục trần ép căn cũng không biết hắn đang tại căn cứ hệ thống chủ nhân năm đó đo đạc toàn bộ yêu tộc thần đ ỉ n h ký ức hướng một cái phương hướng đi đến trong n h mắt lục trần đi vào phụ không đạo biên giới cũng chính là thần đình biên giới nơi nơi này có một chỗ khe núi bốn phía trùi lủi l i ế p nhìn lại tựa như là một ch căn cứ vạn thế trong trí nhớ tin tức lục trần đối chiếu một cái chung quanh vật tham chiếu xác định liền là nơi đây quay chung quanh dược điền từng bước m ộ t có một bước một cái dấu chân phản phất lục trần tại đo đạc nơi đây bình thường sự thật cũng là như thế lục trần thật là tại đo đạc chỗ này trụi lùi khen ú i Trước h núi tiên trận. n tại yêu tộc thần đ ỉ n h bên trong cực kỳ là quái dị đế chủ nói đồ vật liền ở đây điện d i ệ p mạnh hàn không biết lúc nào l ạ n g y ê n không một tiếng động xuất hiện ở đây nhìn xem lục trần quay t r u n g quanh nơi đây xoay quanh trong lòng kinh ngạc hỏi ta đoán không lầm lời nói nên tại nơi đây lục trần vừa đi một bên hồi đáp nơi đây ta đã từng dò xét qua cùng toàn bộ yêu tộc thần đ ỉ n h cái khác nơi không hợp nhau năm đó ta vậy cảm giác có chút kỳ quái lại không phát hiện hữu gì khả nghi tin tức d i ệ p mạnh hàn lắc đầu mở miệng nói ra phải hay không phải đợi hội gặp mắt sẽ hiểu lục trần có chút một cười thần bí nói ra nếu như không phải hắn có hậu thế linh hồn đối với hậu thế truyền thuyết thần thoại tương đối si mê thật đúng là không phát hiện được nơi đây bí mật hết thể tất nhiên là thiên ý nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân bên trong có rất nhiều người đo đạc qua nơi đây nhưng là bọn hắn nhưng không có đến từ hậu thế linh hồn căn bản là không có cách cùng hậu thế đủ loại liên hệ tới tự nhiên mà vậy không phát hiện được nơi đây bí mật đang tại đo đạc lục trần đột nhiên động mỗi đi mấy bước liền ngồi sổm người xuống nắm lên nắm đấm một q u y ề n đập xuống đất q a n h một q u y ề n như vậy bao vây lấy p h văn nắm đấm lập tức đánh xuyên đại địa không có vào sâu trong lòng đất lập tức lục chân đứng vậy trên mặt đất đi mấy bước ngồi như thế thường thường lặp đi lặp lại trong n g á y mắt lục trần tại chỗ này trong khe núi chín cái phương vị đánh xuống chính quyền chín nơi lô lớn bắt mắt xuất hiện tại đại địa tri bên trên diệp mạnh hàn nhìn không hiểu ra sao không rõ lục trần đây là quất cái gì điên lục trần đứng người lên đi đến diệp mạnh hàn bên người chậm rãi nói ra thế nào có chút ý tứ đi có thể xem hiểu sao đế chủ cao nhân danh truyền v ạ n cổ chúng ta một giới khổ tu khó thăm dò chân ý sở tác sở vi lạnh không biết được diệp mạnh hàn xưng sở lập tức lắc đầu lộ ra một tia khổ cười hắn xác thực không rõ lục trần đang làm gì một chỗ khô cả nơi oanh hơn mấy cái lô lớn có toàn á c g gì bộ lục trần sớm đo đạc tốt nơi hoàn toàn bị lục trần lấy thời gian phát tắc không gian phát tắc cấm phòng lấy hư vô pháp tắc ngăn cách thiên địa lệnh bị khóa lại cái này phương viên nơi độc thành một giới liền xem như một hạt hơi nhỏ cắt đuổi cũng vô pháp từ cái này phương thiên địa đào thoát tốt lục trần làm xong đây hết thảy vỗ vô, vô tay một mặt nhẹ nhõm nói ra cái này diệp mạnh hàn một mặt mê hoặc không biết lục trần đang làm cái gì hắn là không hiểu ra sao lục trần thần bí m ộ t cười chỉ gặp hắn mi tâm mở ra một đoàn xanh dần vật nhỏ bị hắn sách chạy tới tiểu gia hỏa nhìn ngươi nhìn xem còn buồn ngủ tiên linh chuột lục trần sách lấy nó cổ có chút m ộ t cười nói ra chít chít chít chít tiên linh chuột một mặt ngốc m anh hướng về phía lục trần phẫn nộ phất phất móng vóng nhỏ lấy đó lục trần phẫn nộ phất móng vóng vóc nhỏ nơi này nhưng có bà bối nhìn ngươi tìm được có ngươi tốt chỗ lục tr tiên linh chuột nghe xong bà bối lập tức tỉnh càng ngủ hai cái mắt lục t r ừ n g nhỏ giọt tròn lục quang đại thịnh đi thôi lục trần tiện tay ném một cái trực tiếp đem tiên linh chuột ném bỏ vào cựu tòa k h ố n thiên trận bên trong tiên linh chuột vừa rơi xuống địa trực tiếp đứng thẳng đứng dậy giống người như thế bốn phía quan sát một chút lục quang ung dung con mắt khắp nơi nhìn thấy siêu đột nhiên nho nhỏ tiên linh chuột động một cái cá chép nhảy nhảy lên một đầu vọt tới đại địa chi bên trên ông nho nhỏ thân ảnh nhất thời biến mất trên mặt đất ta đây là đại đạo sùng nhi tiên linh chuột thẳng đến lúc này diệm mạnh hàn mới đột nhiên nhớ tới cái này tiểu con ch phải biết tiên linh chuột tại vạn cổ đến nay chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết liền xem như hắn cái này sống mấy cái thời đại lao c ộ n đồng cũng chỉ là từng nghe nói chưa bao giờ từng thấy không hổ là đế chủ hơn mười vị đại đế lao sư diệp mạnh hàn không khỏi cảm khai nói có tiên linh chuột loại này đại đạo sùng nhi chẳng lẽ hắn sẽ nói nơi này có bảo vật lúc này hắn ngược lại có chút mong đợi muốn xem một chút đến cùng trong này sẽ là bảo vật gì có thể lệnh lục trần cái này các loại đại nhân vật không xa ước vạn và... dặm muốn muốn tìm đang lúc diệp mạnh hàn nghi hoặc thời điểm cựu tỏa khốn thiên trận đột nhiên quang mang đại thịnh một trận run dày một đ tựa như tia chấp tại thiên không sẽ qua muốn phá vỡ đại trận rời đi nhưng mà c ử u tỏa khốn thiên trận há lại dễ dàng như vậy liền phá vỡ đây chính là ngay cả thần vương đô có thể bị khốn trụ cường hãn thượng cổ cổ trận oanh oanh oanh tiệm h điện giữa không liên tục va chạm c ử u tỏa khốn thiên đại trận làm cả đại trận một trận lay động quả là thế lục c h â n hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm tia chấp này lấy hắn nhãn lực tự nhiên thấy được tiệm h điện bên trong đồ vật một khối vết gì loang lộ như đồng phiến bình thường vật thể so với nắm đấm còn muốn tiểu chính là như vậy một khối tàn phiến lại có thần uy như thế có thể dung chuyển cựu tỏa kh phải biết đây cũng không phải là một kiện hoàn chỉnh binh khí mà là một kiện tàn phiến đều có uy thế như thế hoàn chỉnh như vậy như lúc ban đầu nó đem sẽ có như thế nào uy lực diệp mạnh hàn nhìn xem cái này đồ vật cũng là một mặt trần kinh sắc mặt thay đổi liên tục giờ phút này nếu như không phải lục trần thân phận ở đây hắn đều có loại muốn muốn xuất thủ đoạn b ả o xúc động cường đại như thế một kiện đồ vật hắn trước kia vì sao không có phát hiện hối hận không kịp kỳ thật cái này cũng không trách hắn liên là lục trần cũng chỉ có thể căn cứ hệ thống chủ nhân năm đó đo đạt kết quả sơ bộ suy đoán ra nó vị trí coi như hắn tự mình đo đạc nơi đây cũng không phát hiện nó đến cùng giấu ở nơi nào hết t h ả hết t h ả đều phải quy công cho tiên linh chuột loại này lấy tầm bảo mà sinh lịch thiên đại đường sùng nhi chít chít chít chít đang tại c ô n luân cảnh tàn phiến lần lượt va chạm đại trận thời điểm trên mặt đất một đạo lục quang phóng lên tận trời đầy trời lục mang xen lẫn thành một t r ư ơ n g màu xanh lá lưới lớn hướng tia chấp này bào p h ủ tới vóng la thiên địa một điểm không đủ tiên linh chuột bị kỹ chuyên môn vì bắt bảo mà sinh tiên phú thần thông bất luận cái gì bảo vật một khi bị hắn đạo này lưới lớn mà bắt bảo mà sinh tiên phú thân thông bất luận cái gì bảo vật một khi bị bắt bảo mà sinh tiên phú t h o t có ý thức tự chủ tại hư không đột nhiên loại lên đột một không gian cách ở trong nháy mắt th tiên linh chuột trừng mắt hai cái màu xanh lá đôi mắt nhỏ hai cái tiểu quai hàm tức giận làm ra một bộ sinh khí bộ dáng lại có đồ vật có thể chạy ra hắn t i ê n phú thần thông đây là đối với hắn vũ n ụ c lớn lao mạnh bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ chương năm trăm bốn mươi tám thu côn luân cảnh tàn phiến côn luân cảnh tàn phiến liên tục lấp lóe muốn muốn xuyên thủng hư không bỏ chạy nhưng mà nó khinh thường lục trần chỗ bố trí cựu tòa k h ố n thiên trận uy lực em khi nó không có vào hư không thời điểm cựu tòa k h ố n thiên đại trận đột nhiên bộ phát ra một cỗ bàng bạc chi uy kinh thiên động đ i ệ chín thanh cự đại pháp tác thiên khóa ph Khí, khí c h một tiếng h vang thật lớn tại hư không vang lên côn luân cảnh tàn phiến bị cường đại lực trùng kích trực tiếp gậy t h ở về chít chít chít chít tiên linh chuột hai cái tiểu ngắn trào chống lạnh hướng về phía hư không một trận nhe răng trận mắt nổi giận đùng đùng hãn đường, đường đại tiên linh chuột nhất tộc lại bị một kiện vỡ vụn phiến bờ bỡn đơn giản lẽ nào lại như vậy oanh hai cái tiểu ngăn trào tương giao từng đạo lục mang b ú ớ c lên như ngàn vạn cánh tay trên không trung v ư n g vẩy trực tiếp hướng đạo này tàn phiến trộm tới cái này cái này cái này diệm mạnh hàn một mặt trấn kinh trực tiếp bị tiên linh chuột loại thiên phú này thần thông cho sợ ngây người thần thông như thế thiên thủ vật h í làm cho người trách trách lấy làm kỳ h oanh ngàn vạn cánh tay v ư n g vẩy c h ấ n áp mà xuống mỗi một cánh tay giống như có một cái thế giới tại lơ lửng c h ấ n áp mà xuống cường thế ba khi ông côn luân cảnh tàn phiến lập tức quan mang đại thịnh như một vân mặt trời trói trang tại từ từ bay lên một đạo kinh khủng thần uy trùng tiên giống như một tôn đại đế phục sinh đế uy kinh c tiên linh chuột ngàn vạn cánh tay trực tiếp bị đạo này b á đạo thần uy n g h i ế n á t thân thể nho nhỏ trực tiếp bay r ớ t ra ngoài nện trên cựu t ò a khốn thiên trận phát ra một tiếng vang thật lớn tiểu gia hỏa lục c h â n biến sắc một mặt lo lắng không nghĩ tới hậu thế trong truyền thuyết thượng của một trong thập đại thần khí côn luân cảnh tại chỉ có một khối nhỏ tàn phiến tình hôn giới còn có thần uy như thế ngay cả tiên linh chuột đều không phải là đội thủ lục c h â n một cái lắp mình đi vào đại trận bên trong kiểm tra một chút tiểu gia hỏa thương thế trong lòng thở dài một hơi còn tốt chỉ là vết thứ nhẹ nhận chung kết quả lớn hôn mê bất tỉnh ngươi sứ mệnh đã hoàn thành ti lục trần đau lòng sờ lên tiểu ra hòa đầu mi tâm mở ra lập tức đem thu vào lấy thế giới thụ bảng bạc lực lượng chữa trị nó cường thế ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có tài năng gì lập tức lục trần ngẩng đầu ánh mắt khóa chặt thần quang sáng trói côn luân cảnh tàn tiến thần niệm khẽ động không trung lơ lửng chín đại thiên khóa phát ra một tiếng đua tiếng keng chín thanh thiên khóa khí cơ quần quận p h á p tác trật tự thần liên rủ xuống b ộ c phát ra làm người sợ hãi lực lượng lẫn nhau dẫn dắt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng co vào ông toàn bộ bị nhốt tiểu thế giới nhanh chóng co lại nhỏ trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có phương viên mấy mét m lớn nhỏ tia nu ạ h o ạ t chấm nét oanh côn luân cảnh tàn phiến cảm nhận được tiểu thế giới co lại nhỏ đột nhiên nở rộ trí cường quan g mang vạn trượng hào sáng l o n g lánh lực lượng cường đại lập tức để tiểu thế giới không gian băng diện hư không sụp đổ nuốt hết hết thẻ có chút ý tứ đáng tiếc không đáng chú ý lục trần nhìn xem nó lạnh nhạt một cười thân thể động liên tục vô dụng một đạo vô hình lĩnh vực xuất hiện tại hắn chung quanh lập tức vạn trượng quan g mang bị ngăn cách phàm la đụng một cái bên trên lục trần lĩnh vực trực tiếp tan thành mây khói hư vô lĩnh vực đây là lục trần khống chế hư vô không l â n về sau nghiên cứu ra được một hạng thần thông. Hết chỉ cần không vượt qua thân thể của hắn cực hạn chịu đựng đ ề u hội hóa thành hư vô siêu siêu siêu côn luân cảnh tàn phiến bắn ra từng đạo thần quang như từng đạo thần kiếm c h ả m thiên đoạn địa phệ tiên đồ thần uy lực vô tận quả nhiên bá đạo không hổ là thượng của một trong thập đại thần khí côn luân cảnh dù là chỉ là một khối tàn phiến lục trân nhìn thấy côn luân cảnh tàn phiến thần uy không kín không có sợ hãi ngược lại mừng rỡ như liên mảnh vỡ này hắn là tình thế bắt buộc nó uy lực càng cường đại càng để cho mình hài lòng anh lục trân động bót một cái thủ l n lập tức c h í đại thiên khóa pháp tắc trật tự thần liên nua tiếng phá toái hước không côn luân cảnh tàn phiến đột nhiên trở nên như ẩn như hiện tại chung quanh hắn từng đạo vô hình không gian xuất hiện đem thủ hộ trong đó lập tức trật tự thần liên như hám vũng bùn khí thế bị ngăn trở m ô i đánh nát một cái không gian côn luân cảnh l ạ i hội bố trí xuống mấy đạo vô hình không gian côn luân cảnh điều k h i ể n không gian chi lực quả n h i ê n danh bất hư truyền dù cho một khối tàn phiến vậy có như thế không gian chi lực t ố t t ố t t ố t lục t r ầ n có chút gật gật đầu ông đạo gia cựu tự chân ngôn chi chữ binh chân ngôn dùng ra một tấm bùa cổ tại đầu ngón tay hắn sáng lên ngàn vạn phù văn pháp tắc xe lẫn trong t r ớ c mắt một mặt cổ cảnh xuất hiện tại hắn trong tay côn luân cảnh. chữ binh chân môn phòng chế ra một chiếc gương lập tức một cỗ thần bí khí cơ tràn ngập giữa thiên địa ông đột nhiên côn luân cảnh tàn phiến run lên thần quang bất ổn nhìn thấy không ta muốn bắt giữ ngươi dễ như trở bàn tay bất quá ta người này xưa nay không ngớ thích cưỡng cầu người liền là bảo vật cũng không ngoại lệ hôm nay hoặc là ngươi thần phục với ta hoặc là ta đem ngươi hủy chính ngươi lựa chọn lục chân nhìn xem côn luân cảnh tàn phiến lạnh lùng nói ra nói xong vẫn không quên lắc lư ra tay bên trong ngưng tụ côn luân cảnh cái này rõ ràng nhất uy hiếp cả rốt và cây gậy ông côn luân cảnh tàn phiến thần quang run dậy cực kỳ bất ổ trong lòng khẳng định hội rất khiếp sợ thời gian của ta có hạn không có kiên nhẫn nhìn xem côn luân cảnh tàn phiến không có phản ứng lục trần ánh mắt mãnh liệt lạnh lùng nói ra nhanh làm quyết định ta biết người dù cho chăm chú một khối tàn phiến vậy có mình linh trí ông lục trần nói xong không lâu côn luân cảnh tàn phiến đột nhiên quang mang nội liễm không gian xung quanh trong nháy mắt biến mất mà nó vậy hóa thành một đạo lưu quang hướng lục trần phong tới đế chủ cẩn thận đột nhiên biến hóa nhưng thanh diệp mạnh hàn giật mình têu lên cái này nếu là lục trần tại bọn hắn yêu tộc thần đỉnh x ả ra chuyện dưới chướng hắn bị n ạ quân đoàn thiên khải quân đoàn lục trần hướng về phía hắn k h o á t k h o á tay không thèm để ý chút nào chậm rãi dội ra hai tay tại nắm vào trong hư không một cái lập tức côn luân cảnh tàn phiến vào tay hô nhìn thấy như thế d i ệ p mạnh hàn mời t h ở p h à o nhẹ nhõm âm thầm sờ soạn một vệt mồ hôi lạnh côn luân cảnh tàn phiến lục trần nhìn trong tay cái này vết dỉ loang lổ giống như đồng không phải đồng như kim mà không phải kim s ắ t cũng không phải s ắ t đồ vật tự lẩm bẩm quả nhiên là đồ tốt cảm nhận được mảnh vỡ này bên trên truyền đến từng sợi bàng bạc lực lượng lục trần hài lòng gật gật đầu mình suy đoán quả nhiên là đối hậu thế trong truyền thuyết thần thoại côn lân làm hắn hít một hơi lanh khí như thế thần khí cái này cần cỡ nào chiến đấu khốc liệt mới có thể đem đánh nát cần kinh khủng bực nào lực lượng sáng là suy nghĩ một chút đều làm người c h ầ n kinh mạnh bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mát vô sỉ t r ư chúc Giới. c h mừng đế chủ thu hoạch được nịch tiên chi bảo diệp mạnh hàn nhìn thấy lục trần đã thu phục được cái này mạnh vỡ một trận nhăn nóng nếu như không phải k i ê n kỵ lục trần thân phận chỉ sợ hắn đã sớm động thủ đoạt bảo ở trong tay côn luân cảnh tàn phiến lục trần tự nhiên rất là cao hứng có thể có được trong truyền thuyết kiện thần khí này mặc dù chỉ là tàn phiến nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể làm cho hắn đối thời đại kia có nhất định hiểu rõ tốt đồ vật đã đến tay lần này yêu tộc thần đ ỉ n h chi hành công đức viên mãn lục trần đem côn luân cảnh tàn phiến thu hết hệ thống bao khỏa bên trong phủi tay nói ra chúc mừng đế chủ diệp mạnh hàn nhìn thấy lục trần thanh côn luân cảnh tàn phiến thu lên mặt ngoài chúc mừng kỳ thực một trận thì đau khỏe miệng quất thẳng tới xúc không thôi nhiều năm như vậy hắn lại nhiều lần đô tới qua nơi đây sửng sốt không có phát hiện nơi này có như thế đại bí sao mà bất hạnh đang tại diệp mạnh hàn đang xoan suýt thời điểm lục trần quay người đi ra ngoài dành thời gian về đi xem một chút đi, hết lục chân vừa đi vừa nói đúng xem ở ngươi để cho ta mang đi cái này đ ồ vật phân thượng ta nhắc nhở ngươi một câu trở lại cố hương học ngự thần kiếm đế kiếm đạo về sau nhất định không cần mê thất b ả n tâm ngự thần kiếm đế năm đó bởi vì chính mình vợ con bị giết tại vô biên trong tự hận lấy vô s o n g kiếm đạo thành đế kiếm đạo bên trong lần chứa hận ý s á c ý vô tiền khoáng hậu hơi không cẩn thận liền sẽ bị lạc bản tâm đây coi như là đối diệp mạnh hàn một lần hồi báo đa t ạ n diệp mạnh hàn xứng sở lập tức mặt mũi tràn đầy trịnh trọng gật gật đầu nên nhắc nhở mình đã nhắc nhở hết thể toàn bằng diệm mạnh hàn mình tạo v ằ n g vào một lá dụng mà biết thiên hạ lệnh hắn tư chất lại có mình nhắc nhở nhất định có thể cẩn t h ủ bản tâm không cần tiễn ta lúc này đi lục t r â n tùy ý k h o á t k h o tay nhanh chân mà đi đi rất là dứt khoát hắn mắt đã đ ặ tới t cũng không có tất yếu ở đây lưu lại còn có cái tiểu theo đôi đâu mình thế nhưng là tại đi tứ tượng thần cung một chuyến yêu tộc thần đình bên ngoài bách biến chiến xa bên trong minh y hiển nhiên bọn người một mặt lo lắng vô cùng lo lắng chờ đợi cũng không biết thiếu ra thế nào yêu tộc thần đình lão c ộ n đồng thực lực khẳng định cường đại d o người mục vũ một mặt lo lắng nhìn sang yêu tộc thần đình nói ra đúng vậy à chỉ là yêu tộc thần đ ỉ n h cái tiên năm cái vô thượng yêu tổ liền đã đủ đáng sợ một cái sống mấy cái thời đại lão cổ đồng không biết cường đại như gì tình trạng quá làm cho người ta lo lắng doan không phạm thân là một tôn thánh nhân cũng là cảm giác có lớn lao áp lực gấp trên người tiểu mỹ nữ hai tay chống đỡ cái cằm cũng là vẻ mặt buồn t h ê u thánh nữ tỷ tỷ giao cho mình nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu nếu là gia hỏa này bị yêu tộc thần đ ỉ n h lão cổ đồng một bàn tay trục chết đây chẳng phải là lấy d i ỏ chúc mà múc nước công gia trang u ngươi là sợ ta chết đi không đi được tứ tượng thần cung a lúc này vừa lúc lục trần chạy về vừa lúc nghe được tiểu mỹ nữ lời nói không khỏi trêu g ẹ o nói nha ngươi trở về tiểu mỹ nữ một mặt vui vẻ đứng lên tới minh y dĩa nhiên mấy người cũng là một mặt kích động đứng lên lo lắng sắc mặt rốt cục lộ ra tiếu dung không nhiều lắm sự tình trên cái thế giới này có thể g i ế t chết chúng ta còn chưa ra đời đâu lục trần hướng về phía đám người cười cười lắc đầu ta mệt mỏi đi nghỉ trước nói xong lục trần liền bước vào bách biến chiến xa bên trong không gian độc lập hắn ở đâu là mệt mỏi là sốt ruột nghiên cứu một chút côn luân cảnh tàn phiến dù sao ngay trước diệp mạnh hàn mặt không tốt nghiên cứu xuất ra côn luân cảnh tàn phiến lục trần tỉ mỉ nghiên cứu bên ngoài một đám người mắt lớ một b ụ n g lời nói muốn nói với lục trần liền đổi kết quả này thiếu ra làm cái gì mà mục vũ một mặt không tình nguyện có chút hậm hực khả năng thiếu ra cùng cái k i a lão cổ động rằng c o xác thực mệnh muốn chết rồi liền không nên quay dày hắn để hắn nghỉ ngơi thật tốt một cái đi minh y gì h a nhiên thân là chúng nữ đại tỷ lớn nói chuyện vẫn rất có phân lượng làm sớm nhất đi theo lục trần người thâm thụ lục trần tín nhiệm nàng vừa nói xong đám người nhao nhao gật đầu anh đột nhiên toàn bộ bách biến chiến sang một trận run dày loạn lắc bắt đầu tại mọi người còn không có phản ứng kịp thời điểm lục trần gian phòng truyền ra một cỗ trí cường không gian ba đ ậ một cái y mắng thời không l ô đen p h ù hiện trong nháy mắt đem chọn cái xe ngựa t h ô n vệ còn tốt thời khắc nguy cơ lục trần phản ứng cấp tốc hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt đem trong chiến xa đám người thu vào mình nội thế giới thanh bách biến chiến xa vậy đồng thời cất vào tới h o à n h một cỗ trí cường thần quang đột nhiên từ bách biến chiến xa bên trong phong đi như lại đế phạt thiên một kích trực tiếp đánh vào thời không l ô đen một tiếng nổ vang rung trời cái này đạo thần quang trực tiếp phá vỡ cựu giới ở giữa giới bích bách biến chiến xa như trong gió người xa quê trên biển lục bình trong nháy mắt biến mất tại thái dương tinh linh giới cựu giới chi bên trong một cái đ nơi này là toàn bộ cựu giới vạn linh sinh sôi thánh địa linh giới sở dĩ được xưng là linh giới đó là bởi vì phạm là tại linh giới hoa cỏ cây cối chim trùng thú cá liền ngay cả một khối đá phạm là có thể tu đạo cũng có thể tại cái này một giới tu đạo thành linh mà phạm là tiến vào linh giới tu hành phạm là nhất tâm hướng đạo đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất hóa thành nhân hình tu luyện đại đạo nơi này là vạn linh thiên đường ở chỗ này tu luyện chỉ cần sinh ra linh trí đều sẽ bị xưng là linh giả cũng không biết bao lâu lục chân u n dung tỉnh lại khi hắn phí sức khi mở mắt ra đợi đập vào mi mắt là một cái nhà gỗ nhỏ đơn sơ mà sạch sẽ xem xét chủ nhân liền là thường xuyên quét dọn l n g l â y buồn ngủ đầu lâu lục trần lộ ra một tia khổ cười côn luân cảnh tàn phiến nhưng thanh mình hạ thảm không nghĩ tới mình chỉ là kích phát trong đó cận tồn một sợi binh hồn liền ra như thế mã sự tình dãy ruổi lấy muốn đứng dậy kết quả đau đớn một hồi từ trong thân thể chuyển đến lúc này lục trần mới phát giác thân thể của mình nhận lấy trọng thương t hơi cảm ứng một cái lục trần sắc mặt trầm xuống lộ ra một tia khổ cười liền phảng phất bị tiên đao vạn quả bình thường một cố lực lượng thần bí sen lẫn trong đó khiến cho thân thể không thể phục hồi như cũ thoáng động liền thấm ra máu giới chi lực lục trần cảm nhận được cố lực lượng này trong lòng cảm giác nặng nề nghĩ đến một loại đáng sợ nguyên nhân giới chi lực chỉ tồn tại ở cựu giới các giới giới bích ở giữa là ngăn cách thủ hộ các đại thế giới lực lượng giới chi lực cường hãn như vậy là thiên địa đại đạo thể hiện đại biểu cho một loại thiên địa ý chí phiền thoái lục trần cười khổ một tiếng cũng không phải giới chi lực hắn không có cách nào chỉ là xử lý có tốn thời gian chỉ có thể chậm dại khôi phục lục trần âm thầm tự định giá một cái ngươi đã tỉnh đang tại lục trần suy tư thời điểm nhà gỗ cửa mở ra một đạo nhân ảnh vội vàng đi đến a lục trần nhìn hướng người tới ánh mắt xứng sờ s ắ chương mặt trở nên cực kỳ đặc sắc đây là một mỹ đặc trở tử, t nên nữ dáng cực sắc cái cực kỳ kỳ đây là lệ vẽ ớ c có tha h mềm mại, k u h khuynh thành năm g n trăm năm mươi vân linh san nữ tử trước mắt xinh đẹp thiên tiên nhất động nhất tính ở giữa nhiếp nhân tâm phách cực kỳ con người để cho người ta tán thưởng quả thực là trời cao xinh đẹp nhất k ỳ t á c chính là như vậy một cái mỹ lực phi p h à m nữ tử lục trần thấy được nàng lần đầu tiên lập tức nhận ra nàng không phải nhân tộc bởi vì cái này nữ tử thấp hạ thân chỉnh lý bị lục trần dãy rủa rơi xuống chăn mền thời điểm trần trụi ra trên cánh tay xuất hiện một đoạn như vỏ cây bình thường làn da cái này rõ ràng nhất tùng nhân tộc đặc t h ủ tung nhân tộc truyền thuyết là một cái thượng cổ kỳ tùng sinh ra linh trí từ m a n h ậ p đạo về sau chuyển xuống bí pháp điểm hóa thế gian cây tùng theo càng ngày càng nhiều cây tùng sinh ra linh trí cuối cùng hóa hình đi qua dài ràng g ặ c thời đại giữa bọn hắn lẫn nhau sinh sôi cuối cùng tạo thành một dòng tộc như thế tung nhân tộc chỉ có linh giới mới hội xuất hiện có thể nói như vậy phàm là tại linh giới xuất sinh linh giả tất cả đều bị cái này phương thiên địa đánh lên là cấn vĩnh viễn thoát ly không được linh giới vạn cổ đến nay linh giới c h ú n g sinh linh nghị hết tất cả biện pháp nghị đến thoát ly linh giới lại đều bỏ ra thảm trọng đại giới nhẹ thì đạo thân bị diệt nặng thì đại đạo băng diệt hồn phi phát tán hóa thành giữa thiên địa bụi bặm toàn bộ linh giới liền phảng phất nhất phương thiên địa lao lồng có vĩnh hàng thế gian công s i ề n g khóa lại ở chỗ này mỗi một cái linh giả vạn cổ đến nay thành công thoát ly linh giới người bất quá năm ngón tay số lượng với lại bọn hắn rời đi phương pháp không người biết được không thể phục chế linh giới phương thế giới này cực kỳ là quái gì nơi này vậy có nhân tộc ở lại cho dù ở linh giới xuất sinh người vậy như tại nhân giới như thế không nhận áp chế phản mà chỉ có linh giả hội bị chấn áp gông xiềng tại giới này cho dù năm đó cựu giới tương thông thời điểm linh giới chúng sinh cũng căn bản cách không ra linh giới một khi cưỡng ép rời đi bọn hắn sinh mệnh liền hội bị tước đoạt rơi vào cái thân tử đạo tiêu tỉnh đa tạ cô nương cứu rút lục trân dù cho không cần nghĩ cũng biết là ngươi ữ tử t tỉnh, tỉnh không được nữa trên người, người năng lượng rất cổ quái ta căn bản xử lý không được nữ tử lòng còn sợ hãi nhìn xem lục trần mở miệm nói ra lục trân hiểu rõ giới chi lực há lại dễ đối phó như vậy phải biết giới bích ở giữa giới chi lực dù cho đại đế mỗi lần theo dựa vào chính mình lực lượng đả thông cựu giới thông đạo thời điểm cũng không dám ở bên trong rừng lại lâu sơ ý một chút liền sẽ bị giới chi lực quân lấy mặc dù không thể trị đại đế tại chỗ chết lại có thể đem trọng thương không quan hệ ta chỉ cần tỉnh lại rất nhanh liền hội tốt lục chân lạnh nhạt một cười chậm rãi nói ra đ ú n g nơi này là linh giới chỗ nào nơi này là vân mộc sơn nữ tử nhẹ nhàng dối ra có chút cứng ngắc cánh tay rất là cố hết sức bó lấy mình mái tóc nói ra vân mộc sơn lục chân k ẽ g i ậ mình vạn thế trong trí nhớ nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân đi khắp c ử u giới cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một chỗ như vậy l i ê n ngay cả hắn tuần tra hệ thống về sau đều không thể biết được nhìn thấy lục trân nghĩ hoặc nữ t ử mặt gian ra một cười đây là chính ta đặt tên thế nào em hai à? nơi này l ệ thuộc vào hàn tùng cổ quốc cũng là ta gieo trồng mây huyết tùng địa phương cho nên ta gọi nó vân mộc sơn thì ra là thế lục trân bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu trầm m ặ t xuống các ngươi hàn tùng cổ quốc quốc đô có phải hay không có khỏa to lớn vô cùng cây tùng lục trân hiếu kỳ hỏi đúng vậy a ngươi người này thật là kỳ quái ta hàn tùng cổ quốc đương nhiên sẽ có cây tùng ngươi ngay cả nơi này là chỗ nào cũng không biết liền xuất hiện ở đây thật là kỳ quái nữ tử hiếu kỳ đánh giá lục trần một chút lục trần cười khổ một tiếng chẳng lẽ muốn mình nói cho nàng mình không là linh giới người mà là từ nhân giới không cẩn thận lại tới đây chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng cựu giới ở giữa thông đạo đã đóng lại bao nhiêu và năm toàn bộ cựu giới cũng không có xuất hiện nữa đại đế căn bản vốn không khả năng lần nữa đả thông cựu giới thông đạo ta là không cẩn thận tiến nhập một chỗ bí địa không nghĩ tới chạm đến cơ quan toàn bộ bí địa đột nhiên bạo tạc trực tiếp đem ta tạc bay ra ngoài cụ thể ở đâu ta còn thực sự không rõ ràng lục trần nói ra hoa ngươi thật đúng là mạng lớn dạng này cũng chưa chết rơi nữ tử nghe được lục trần lời nói một trận c h ấ n kinh ta nhìn thấy ngươi từ trên trời rơi xuống lúc đến đợi loại kia cảnh tượng quá kinh khủng ta đều cho là ngươi không cứu sống nổi đâu ngươi đã cứu ta đây là đại ân ta nhất định hội hào hào cảm ơn ngươi lục trần nhìn trước mắt nữ tử trịnh trọng nói ra lời này của ngươi quá k h á c h khí nữ tử lắc đầu nói đến ta vậy có nhân tộc một nửa huyết thống coi như chúng ta còn có chút có quan hệ thân thích đâu hỗ trợ là là linh dối bên trong nhân tộc rất là thưa thớt đều là năm đó mặt pháp thời đại đột nhiên t i ế đến Kiểu giới thông đạo quan bế, không kịp trở về nhân giới quan thông trở đạo bế, kịp vạn ề nhân định cư xuống Nha, nữa quên ngươi nhìn thuốc, ngươi、trở. Nữ tử đột nhiên nhớ tới, vội vàng nói với lục trần một tiếng, quay đầu nhanh chóng đi ra ngoài linh Nhìn nữ ngoài, trần xuống, không nghĩ côn luân cảnh tàn phiến vậy mà thanh mình mang đến nơi cho thuốc, thấy đây giới, gì giới. mới tới tới, vội với đi tới bất bầm, mất, ta suýt ta trở. tử đột một tử trầm mặt tự đắc đầu cư lục lục lầm mà ở quay vậy này. A ra ra v thế trong trí nhớ liên quan tới linh giới ký ức từng cái p h ù hiện để lục trần trở nên có chút thất vọng mất mát hơi chuyển động ý nghĩ một chút muốn cùng tiểu lo lì câu thông một chút kết quả lục trần phát hiện chính mình vạn đạo thần tâm cũng bị giới chi lực cho kích thích tiểu lo lì là một điểm phản ứng không có ai lục trần thở dài một tiếng hệ thống có nhiệm vụ gì không có、Tích. chủ ký sinh lần này sự kiện quá mức đột nhiên đang tại giữ gìn bên trong hệ thống chỉ là chủ ký sinh trợ lực muốn đem đường phát dương còn đ ạ i để cựu giới phồn thịnh bắt đầu khôi phục thời đại vàng son cho nên chủ ký sinh mời hương cái mục tiêu này cố gắng không có tình huống đặc biệt hệ thống đem giữ ý lặng từ chủ ký sinh tự do phát huy quả nhiên lục trần thở dài một tiếng gật, gật đầu hệ thống tồn tại chỉ là lựa chọn một cái chủ ký sinh cải biến mạn pháp thời đại cựu giới đem đường phát dương quan đại dạng này cũng tốt lục chân có chút gật gật đầu mình xác thực không thể quá nhiều ỉ lại hắn hắn muốn độc lập chỉ có dạng này hắn mới không thể đi bên trên nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ lao nhân đường sống ở hệ thống cánh chim phía dưới mình vĩnh viễn đều khó có khả năng một mình đảm đương một phía tựa như nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân như thế bọn hắn cuối cùng đều thất bại dù sao bọn hắn quá mức ỉ lại hệ thống năng lực tới tới chỉ chốc lát nữ tử bưng một bát nóng hôi hồi cháo thuốc trở về. Bưng bát. nữ tử cánh tay mặc dù không có lui hóa thành người rất là cứng ngắc nhưng là y nguyên cẩn thận đút lục trần từng miếng từng miếng một mà ăn lấy a đây là cháo thuốc ngươi vẫn là luyện dược sư lục trần phẳng phất phát hiện đại lục mới bình thường nhìn xem nàng trẻn của tui n ẹ t n ẹ t ta chỉ là một cái tiểu luyện dược sư bình thường liền g e o trồng điểm mấy huyết tùng mà thôi nữ tử cảm nhận được lục trần hiếu kỳ hơi đỏ mặt tụ tập vừa nói đường lục trần gật gật đầu thế là hai người nhàn trò chuyện từ hai người nói chuyện bên trong lục trần biết nữ tử danh tự vân linh san chương năm trăm năm mươi mốt chỉ điểm tương thụ vân linh san nhất tộc đã từng là một cái lộ g a hách thế gia chỉ bất qua phía trước mấy lời gia tộc bọn họ đã sùng dốc đến hắn thế hệ này càng là như vậy tổ đ ị a mất hết bị xua đuổi đến vân mục sơn bực này nơi hẻo lánh dựa vào cho cổ quốc dược đạo thương hội cung cấp vân huyết tùng mà sống linh giới bản thân liền là linh giả thế giới linh giả vi tôn ở chỗ này n h â n tộc rất ít nhưng là mỗi người tộc tông môn đều rất cường đại phải biết nếu như thực lực nhỏ yếu tại năm đó bọn hắn vậy không có khả năng xuyên qua c ự u giới thông đạo tiến vào linh giới phát triển tại linh giới nếu như có thể cưới được một cái nhân tộc nữ tu sĩ đặc biệt là cường giả đây tuyệt đối là linh giới đại tộc mới có thực lực vân linh san gia tộc đến nàng thế hệ này đã không có gia tộc c á i bóng với lại bọn hắn thế hệ này chỉ có nàng một nữ tử hậu nhân cũng không nam nhi một đại đại gia muốn q u ộ c khởi trên cơ bản đã không thể nào vân linh san thân là thân nữ nhi cũng không chịu v ừ a muốn chấn hương gia tộc mình nàng thậm chí s o nhà k h á c tộc nam nhi còn muốn vất vả một mực cố gắng tu luyện muốn cải biến gia tộc hiện trạng nhưng mà nàng tư chất nhẹ nhàng dù cho nàng đang cố gắng cũng vô lực về thiên vì thế nàng chỉ có thể chuyển hướng luyện dược sư một đạo hy vọng có thể thành làm một đời luyện dược đại sư linh giới vạn cổ đến nay liền thừa thái luyện dược sư bọn hắn trời sinh là linh giả đối ở giữa thiên địa linh vật cảm giác rất là vi diệu có thể tùy tiện khống chế loại này đường vạn cổ đến nay toàn bộ cựu giới luyện dược sư luyện đan sư có thể nói có nhiều hơn một nửa đều là xuất thân linh giới từ một điểm này cũng có thể thấy được linh giới luyện dược sư luyện đan sư là bực nào cường thịnh ngươi nhìn ta nói đến liền không dứt quên ngươi còn có thương tích trong người ngươi nghỉ ngơi trước đi vân linh san đột nhiên nhớ tới lục trần cường thế lộ ra một tia không có ý tứ t i ể u dùng nói ra ta liền ở bên ngoài có chuyện gì ngươi có thể gọi ta vân linh san rời đi về sau lục trần nội tâm mở ra lấy thế giới thụ bảng bạc sinh mệnh lực tới gột dựa trên thân giới tri lực Thế giới thủ, trời sinh bao hàm trong h thụ, ế giới t ờ i sinh b a hàm nháy ể t mắt ư n g lực bảy ngày trôi qua tại thế giới thụ gột giữa phía dưới giới, giới chi lực rốt cục bị thanh trừ ra ngoài thân thể Đến khi vân linh san lần nữa đến xem lục trần thời điểm hắn đã có thể xuống giường đi lại thân thể từ ngoại bộ nhìn lại đã hoàn toàn khôi phục căn bản nhìn không ra hắn có thụ thương bộ dáng ngươi thương thế vậy mà tốt nhanh như vậy vân linh san bị lục trần sức khôi phục cho sợ ngây người phải biết nàng cứu lục trần lúc trở về thân thể của hãn loại kia thê thảm bộ dáng để cho người ta đều không đành lòng xem tiếp đi ta ra giày thịt béo thường xuyên thụ thương sức khôi phục so người bình thường mạnh hơn nhiều chẳng có gì lạ lục trần cười giải thích nói ta cái này còn muốn lấy cùng người hối đoái điểm chữa thương tán sợ ngươi cường thế chuyển biến xấu vân linh san nhìn thấy lục trần khôi phục xuất phát từ nội tâm cao hứng đọc chuyện với trái tim đen đ ũ ám ủ ạ t o chấm nét cái này cũng không cần ta tự mang một chút chữa thương chi dược hiệu quả cũng không tệ lắm lục trần hướng về phía vân linh san nói ra bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi. không cần khách khí vậy ngươi trước hết ở lại đây xuống đi chờ lấy thương thế tốt lại đi vân linh san nhảy cẫng nói ra quấy d ậ y lục t r ầ n gật gật đầu hán đường thương còn chưa tốt ở chỗ này ở thời gian là cái lựa chọn tốt về phần minh y hiển nhiên một nhóm lục t r ầ n không có tính toán thả các nàng đi ra dù sao như thế một đ o à n người đột nhiên xuất hiện khẳng định hộ i dọa sợ vân linh san vì giảm bớt không tất yếu phiến phước chỉ có thể phân phó các nàng trước tiên ở mình nội thế giới tu luyện cái này một ngày lục trân sớm liền bắt đầu sát trời vừa mới mông lung sáng người bình thường nhà cũng còn không có rời giường lục trân đạp ra bản thân phòng nhỏ lập tức bị trên sườn núi một đạo bận rộn bóng dáng hấp dẫn vân linh san đã dậy thật sớm chính đang bận rộn lấy cho trên sườn núi vân huyết tùng tới nước lục trần quét mắt một chút nhìn thấy toàn bộ vân huyết tùng lâm đã nhanh muốn tới xong nói cách khác vân linh san chỉ ít tại hai canh giờ trước kia liền đã rời giường tốt cần cụ cô nương lục trần nhìn xem đạo này bận rộn x i n h đẹp ảnh cảm thán một tiếng lập tức dậm chân hướng dốc núi đi đến lục kaka s ớ m à. xinh đẹp ảnh nhìn thấy lục trần lộ ra một cái mỹ lệ tiêu dung dạng này tiêu dung xuất phát từ nội tâm vô cấu không chỉ toàn rất là linh hoạt kỳ hảo không có chút nào tạp chất để cho người ta nhìn xem rất là thư thái. lục trần có chút một cười sớm a linh san cái này chút thiên hai người đã quen thuộc sưng hô bên trên tự nhiên quen thuộc bắt đầu người cái này mỗi sáng sớm đều lên như thế cho sớm vân huyết tùng tới nước đúng là khó được lục trần cười tủm tỉm nói ra không chịu khó cũng không được a ta tư chất có hạn chỉ có thể người chậm cần bắt đầu sớm thú chi bồi dưỡng vân huyết tùng cũng không dễ dàng buổi sáng mặt trời chưa thăng lúc tới một lần nước dạng này bọn chúng tiến hóa thành công suất hội cao một chút nói như vậy ta liền hội bằng vào vân huyết tùng thu hoạch được một chút công vân từ đó đổi lấy tu luyện đang dược vân linh san bó lấy lộn xộn mái tóc nói ra lục tr mà là nhìn một chút nàng sử dụng nước cái này linh thủy là người phối ta chỉ là một cái sơ cấp luyện dược sư nơi đó hiểu được cái này vân linh san cười khổ nói cái này linh thủy thực sự quá phổ thông bất quá muốn để vân huyết tùng tiến hóa khó càng t h ê m khó lục trần lắc đầu nói ra lục ca ca h i ể u thuốc vân linh san có chút hiếu kỳ thụ thương nhiều dân ra cũng liền quen thuộc một chút dược lý lục trần treo lên liếc mắt đại khái thì ra là thế vân linh san mỉm cười gật gật đầu gieo chồng vân huyết tùng ta như thế có cái phối phương ngươi có thể thử một chút lục trần nói ra lấy huyền mục quỳ huyết vụ dây leo trường thiên thanh vì nguyên liệu đem đun sôi áp dụng nó nước phối hợp ngủ đông điệu lòng cho t à n hỗn hợp lại cùng nhau dựa theo một so với năm mười tỷ lệ gia nhập tốc lượng nước đối với vân huyết tùng có trợ giúp rất lớn thật sao vân linh san b á n tín bán nghi ta còn hội hại ngươi không thành ngươi có thể thử một chút lục t r ầ n có chút một cười nói ra tốt nghe lục ca ca ta thử một chút vân linh san gật gật đầu lập tức liền đi dựa theo lục trần nói phương pháp phối linh thủy đi nhìn xem tiểu cô nương nhảy c ấ n hoan hô mà đi lục trần lạnh nhạt một cười hắn đây là đang truyền thụ tiểu cô nương trồng thuốc chi đạo chỉ là lúc này tiểu cô nương còn không biết mà thôi chương năm trăm năm mươi hai vô song thánh chủ phối phương hiệu quả là yêu cầu thời gian kiểm nghiệm cũng không thể một lần là xong lục trần chỉ điểm xong sau quay người liền về đến phòng tiếp tục hắn khôi phục đại nghiệp dù sao đường thương nếu như không chữa khỏi đối với mình về sau đường hạn chế quá nhiều nói không chừng lúc nào thương thế liền hội bộc phát hắn muốn đem hết thể nguy hiểm đều bóp chết tại trong trứng nước thời gian trôi mau trong nháy mắt một tuần lễ liền đi qua cái này một ngày sáng sớm bên trên vân linh s a n một mặt hưng phấn xông vào lục trần gian phòng khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động dần hiện ra một mặt chiều hồng một mặt kích động hướng về phía lục trần nói ra lục ca ca ngươi quá lợi hại hừ, hừ. lục trần khởi trần đang t ĩ n h toạ bị đột nhiên xông tới vân linh san cho cả s ư ớ n g sốt một chút nghe được nàng cái kia có chút để cho người ta miên man bất định lời nói vội vàng tằng h ắ n g một cái vân linh san phảng phất không có chú ý tới tiến lên bắt lấy lục trần cánh tay một trận nhảy cấm r e o h ò lục ca ca ngươi nói cho ta biết đơn thuốc quá có tác dụng một tuần lễ chăm chú một tuần lễ vân huyết tùng vậy mà toàn đều dài ra t ầ n g thứ hai tùng tháp đây là đệ nhị biến vân huyết tùng a chín vì thiên địa cực số vạn linh lấy chín vi tôn đặc biệt là d ư liệu lấy thiên địa cực số trung điểm cửu biến mỗi một biến nó dược hiệu đều muốn vượt lên mấy lần Vân huyết tùng huyết lúc i mỗi một biến biến liền kia lại gọi ề bề n như bản nhất trên trên tầng tùng tầng, xa xa nhìn lại tựa như hình nhỏ như nên tùng là là lá l thế, hóa tháp thế, cho tháp. trước một một tựa một tòa mô hình nhỏ bảo cơ cơ xa xa sẽ sở ở vậy gọi tùng tháp. Lúc này vân linh san dựa theo lục trần phương pháp lấy một phiến khu vực là thật nghiệm ruộng giải lên linh thủy chăm chú một tuần lễ mảnh này thí nghiệm điển sở có vân huyết tùng toàn bộ t i ế n l ê n dai mà địa phương khác vẫn là xem ra hiệu quả cực kỳ rõ ràng nhất không phải do nàng không kích động ta không có lựa gạt người chứ lục trần có chút một cười nói trong đầu hắn vạn thế trong trí nhớ có nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân ký ức trong đó có liên quan tới dự đạo đan đạo vân linh săn một mặt kích động nói ra vân huyết tùng có thể đạt tới tam biến đều đã rất là thưa thớt tại toàn bộ hàn tùng cổ quốc chỉ có một phần ngàn vạn tỷ lệ có vân huyết tùng có thể t a m biến về phần tử biến cái kia càng là không dám tưởng tượng sự tình toàn bộ hàn tùng cổ quốc đã thật lâu không người trồng ra tứ biến vân huyết tùng tam biến lục trần không khỏi hoàn hắn phối phương thế nhưng là thực phẩm là cái kia đảm nhiệm hệ thống chủ nhân tập cả đời chi đại thừa kết quả dùng này phối phương chỉ bồi dưỡng gia tam biến vân huyết t ủ n g quả thực là tại ném hắn mặt bất quá lục trần ngược lại là không có vật trần điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ không cần thiết ở trước mặt nàng khoe khoang nhưng mà ở trong mắt lục trần không có ý nghĩa việc nhỏ đối với vân linh san tới nói nhưng là không tầm thường đại sự thậm chí có thể cải biến nàng vận mệnh cải biến gia tộc hiện tại c u ẫ n chặng cái kia lục c a c a ta vân linh san có chút khó mà mở miệng dù sao phối phương thế nhưng là một cái dược sư mệnh căn tử càng là chân q u ý phối phương càng quý giá gấp muốn sử dụng người khác phối phương đầu tiên muốn lấy được phối phương chủ nhân cho phép cái này tại toàn bộ linh giới là bị ngầm thừa nhận cũng là nhất định phải tuân thủ một kiện thiết luật nếu có người phá hư loại này thiết luật sẽ bị toàn bộ dược sư thương hội kéo vào sổ đen trực tiếp bị dược sư công hội xóa tên nói cách khác đợi này tại vậy không có thể trở thành dược sư có chuyện gì liền nói không cần ấp áp ấp úng lục chân ấm áp một c ư ờ i nói lục ca ca ca về sau có thể dùng ngươi phối phương b ồ dưỡng vân huyết tùng sao vân linh san trầm mặc một hội lấy hết dũng khí cẩn thận từng ly từng t í hướng lục trần hỏi đương nhiên có thể nói cho ngươi chính là ngươi ngươi có thể tùy tiện dùng nhưng là giới hạn tại chính ngươi lục trần trầm rãi nói ra mặc dù những cái này phối phương đối với hắn mà nói không t r â n quý nhưng là đối với những người khác tới nói đây tuyệt đối là nghịch thiên tri phương thất phu vô tội mang ngọc có tội chính là đạo lý này trên cái thế giới này tổng có một ít tác nhân nghĩ hết tất cả phương pháp muốn đem người khác đồ vật chiếm làm của riêng từ đó từ đó thu lợi đa tạ lục kk vân linh san hướng về phía lục trần bái một mặt kích động nói ra nếu có này phối phương c á hội hội mà công vân tại toàn bộ hàn tùng cổ quốc đây chính là so tiền tài càng có tác dụng tốt hơn đồ vật không kín có thể hối đoái tức vị còn có thể hối đoái tu luyện chi thuật đan dược các loại có thể nói như vậy công vân tựa như là hậu thế hoàng kim như thế lần thụ hàn tùng cổ quốc người ưa thích tại lục trần tại vân mộc sơn tu luyện khôi phục đường thương thời điểm t、so、dù sao nội tình mới là một cái truyền thừa cường đại nhất viết tắt chỉ có nội tình cường đại truyền thừa tại có thể nước lên thì thuyền lên nếu không theo ngươi địa vị đề cao nhất định sẽ bị cái khác truyền thừa chú ý từ đó bị từng bước xâm chiếm cái này chính là cái này thế giới tàn k t ố c kỳ thật hàn tùng cổ quốc tại vạn cổ chức cũng từng cường đại hơn với lại hắn cường đại không là dựa vào thực lực nhiệt ép mà là bọn hắn thủy tổ lần thụ toàn bộ cựu giới tôn kính kết quả về phần đến cùng năm đó là chuyện gì xảy ra hiện tại đã không có ai biết việc này cũng không có bị ghi chép lịch đại hàn tùng cổ quốc quốc chủ chỉ là biết tại bọn h ắ n thủy tổ kiến quốc thời điểm toàn bộ cựu giới vô số đại giáo truyền thừa đều tới chúc mừng thậm chí ngay cả đế đạo truyền thừa đều tự mình đến đây chúc mừng dạng này sự tình để mỗi đời quốc chủ nhìn thấy đoạn này ghi chép đều cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi hàn tùng cổ quốc trong hoàng cung một nữ tử ngồi ngay ngắn ở trên long ủy hoa nhường n g i thẹn xinh đẹp động lòng người thành thục phong vận hiện rõ giờ phút này nàng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó trên thân hàn khí bừng bừng cực kỳ thấu xương l i ề n p h ả n p h ấ t một g ố c vạn n i ê n h à n b ă n g b ì n h t h ư ờ n g n à n g c h í n h là h i ệ n đ ả m n h i ệ m h à n tùng cổ quốc quốc chủ l ệ n h vô song người xưng vô song quốc chủ vô song phu nhân vô song bệ hạ vô song thánh chủ l ệ n h vô song thân là hàn tùng cổ quốc quốc chủ nàng bản thân liền là một gốc l ệ n h tùng n h ậ p đạo tu đạo có thành tựu đạo cơ cực kỳ cứng cỏi tịnh xưng l ệ n h tùng ưu thế nàng là một tôn cực thượng hoàng cách thánh cảnh chăm chú cách xa một bước am hiểu nữ lực cầu hiến như khác rất mực khiêm tốn lần t ụ toàn bộ hàn tùng cổ quốc đ á n người ủng hộ nàng mặc dù không phải tư cách giả nhất linh giả nhưng là nó Bản t hôm nay vua song thánh chủ triệu tập quần thần thương nghị đại sự ngồi ngay ngắn ở trên long nghỉ lãnh vô song băng lệnh anh mắt vòng qua các vị linh vương chư vị trọng thần chậm rãi mở miệng nói ra lần này linh giới dược sư thương sẽ cùng công hội liên danh tổ chức dược sư đại hội ở linh giới thánh địa chúng linh tri sơn mở ra chính chúng ta cũng muốn phái người tham gia các vị có gì dị nghị không vô song thánh chủ vừa nói ở đây chư vị linh vương trọng thần n h a o n h a o biến sắc không khỏi l i ế c mắt n h ì nhau n một mặt nghiêm trọng tại linh giới cách mỗi trăm năm liền hội cử hành long trọng hai lần đại hội bị coi là toàn bộ linh giới t h ị n h thế cái này hai lần đại hội theo thứ tự là dược sư thương sẽ cùng dược sư công hội cử hành dược sư đại hội còn có đan sư thương sẽ cùng đan sư công hội tổ chức đan sư đại hội hai đại t h ị n h hội là dược sư cùng đan sư thành danh lựa chọn tốt nhất vạn cổ đến nay mỗi cách xa nhau trăm năm liền mở một trận đã từng có vô số dược sư cùng đan sư quật khởi tại cái này hai lần thính hội cuối cùng danh truyền k i u giới theo kỳ trước dược sư đại sẽ cùng đan sư đại hội tổ chức mỗi lần xuất hiện thiên tài dược sư cùng đan sư đều sẽ bị các đại truyền thừa lôi kéo một cái dược sư có thể trồng ra vô thượng thần、Lương、dược mà một cái đan sư biết luyện chế vô thượng thần、Lương、dược cả hai cùng phối hợp có thể làm cho một cái truyền thừa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa cái này cũng liền sáng tạo ra các đại truyền thừa đều hội dược sư đại sẽ cùng đan sư đại hội cực lớn c i trọng là phát giác thiên tài dược sư cùng đ a n sư tốt nhất đường tắt lúc này một vị linh vương chạm đi ra nói ra thánh chủ bệ h ạ ta hàn tùng cổ quốc luyện dược sư ngại không phải không biết đều không a m hiểu l ặ n này cưỡng ép th tổn thất cổ quốc bi danh tuyệt đối không thể thắng bại là chuyện thường binh ra không cần chân tay co có cóng có dược sư công hội cùng đàn sư công hội tồn tại bổ sung lý lịch nhận thua vậy không gì đáng trách vô song thánh chủ c h ậ m rãi mở miệng nói ra tại linh giới dược sư công hội cùng đàn sư công hội đều là thế lực bá chủ tồn tại có thể nói thực lực cường đại dược sư đàn sư trên cơ bản đều bị nó lung lạc đến mình dưới trướng liền xem như các đại truyền thừa thuốc đông y sư đan sư đều tại dược sư công hội cùng đàn sư công hội trên danh nghĩa dược sư công hội đàn sư công hội là linh giới nhất không thể đắc tội hai thế lực lớn đã từng có người nói qua đã thánh n g u cùng đế đ chủ quyết định các vị linh vương cùng trọng thần vậy không tiện nói gì nhưng là đối với nhân tuyển bọn hắn lại xoắn suýt ta đã truyền tin cho nhạc gia để bọn hắn phái người tham gia mặt khác ra vương nhóm còn cần tại tìm kiếm một chút nhân tuyển vô luận là tán tu c ũ n g tốt có truyền thừa c ũ n g tốt chỉ cần bọn h ắ n chịu đại biểu ta hàn tùng cổ q u ố c thăm gia tất có trọng t h ư ở n g vô song t h á n h chủ một mặt t r ị n h trọng nói ra nhưng mà nàng nói cho hết lời trên mặt mỗi người đều là lộ r a khổ cười một mặt khó xử h ả o Dược sư không phải gia nhập Dược sư công hội liền là dân thân vào đại truyền thừa bị thuê nơi nào có hiện thành Dược sư cung cấp bọn h ắ n lựa chọn ta biết việc này khó xử nhưng là chúng ta không có lựa chọn nào khác chúng ta hàn tùng cổ q u ố c quá cần Dược sư càng nhanh càng tốt vô song thành chủ nói ra lần này ta cũng không có gửi hy vọng ở chúng ta dược sư bọn hắn có thể có được thứ tự tốt nhất đạt được dược sư công hội tín nhiệm cùng dược sư công hội dựng lên liên hệ ta liền có thể trọng kim mời về một cái dược đạo mạnh mẽ tuyệt đối dược sư phải biết chúng ta nước tùng thần linh đợi không được nói xong vô song thánh chủ sắc mặt ngưng trọng dị thường nghe được vô song thánh chủ lời nói ở đây tất cả mọi người thần sắc một nắm trịnh trọng gật gật đầu lệnh tùng thần linh là bọn hắn hàn tùng cổ quốc từ kiến quốc lên liền tồn tại một gốc cổ lạnh tùng một mực chưa từng sinh ra linh trí hóa thành linh giả cho nên nó mới có thể một mực tồn sống đến bây giờ nhưng mà những năm này lệnh tùng thần linh xuất hiện dị thường châm lá phát vàng sinh mệnh lực s ắ p k h ô k i ệ t vì thế bọn hắn mời rất nhiều dự sư toàn đều thúc thủ vô sách chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại lần này dự sư đại hội bằng không hắn nhóm hộ quốc thần linh một khi chết khéo cái tiêu chính là toàn bộ hàn tùng cổ quốc t ầ n thế sau khi nhận được mệnh lệnh các đại linh vương cùng trọng thần toàn đều trịnh trọng gật đầu lập tức chấp hành đi vân mục sơn lục trần ngốc trong phòng giờ phút này hắn đường thương cơ bản khỏi hẳn trong lúc rảnh rỗi vừa lúc đem hệ thống tích lũy mấy lần rút thưởng cho rút năm lần rút thưởng lục trần rút đến hai cái thánh linh đan một thanh hoàng đạo thiên b một thanh thánh đạo chi binh tím luyện mậu minh đ ỉ n h một bản cựu giới tạp ký sách hai cai thánh linh đan lục trần không chút do dự cho thiên l a m tiên t ử h ồ n phách để nàng hồn phách chi lực cường thịnh hơn hoàng đạo thiên binh chín roi cùng thánh đạo chi binh tím luyện mậu minh đ ỉ n h lục trần dự định đưa cho vân linh san dù sao nàng đã cứu mình với lại tiểu cô nương tuổi tác không lớn lại như nam nhi như thế một mình nâng lên phục hưng gia tộc nặng đảm nhiệm đạo tâm cứng cỏi đàng ra hắn chỉ điểm một phen cựu giới tạp ký ghi chép cựu giới một chút truyền thuyết ít hay biết đến chuyện lý thú lục trần hai tay vỗ toàn bộ tạp ký l cả bản tạp ký nội dung hiện lên ở trong đầu hắn hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm d u n g liền là thuận tiện đã giảm b ấ t đi lần xem phiền p h ứ t ca đột nhiên lục trần cái mùi nhùn nhún một cỗ dị hương chuyển tới có người tại l ư ợ n đan lục trần đứng người lên đi ra phòng ngoài trong sân vân linh san đang tại khai lò l ư ợ n đan nhìn thấy lục trần đi ra mặt g i ã n ra một cười ta vừa tích lũy đủ một lò đan dược tài liệu mình luyện thoáng cái để thăng lên hạ ta đan đạo không sai d ư đạo đan đạo chăm sông đổ về một biển lẫn nhau tương hợp thiếu một thứ cũng không được ngươi có thể biết điểm này vẫn còn có chút t i ê n phú lục trần gật gật đầu nói ra dược đạo cùng đan đạo không thể điểm vạn cổ đến nay toàn bộ cửu giới dược sư cùng đan sư trên cơ bản đều đi lầm đường chuyên công dược đạo hoặc là chuyên công đan đạo cái này cũng liền sáng tạo ra linh giới dược sư đan sư đông đạo nhưng là có thể cầm ra lại ít càng thêm ít nguyên nhân một cái dược sư không hiểu đan đạo gieo trồng cho dù tốt dược liệu cũng là hưởng công một cái đan sư không hiểu được dược đạo không biết dược liệu tập tính làm sao có thể đủ căn cứ dược liệu khác biệt lựa chọn thích hợp h ò a hậu vân linh san lần đầu trải qua lượt n đan đan đạo có hạn cực kỷ lục trần nói một tiếng về sau cũng không dám p â n tâm hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm đ cũng không phải là vân linh san cẩn thận mà là làm một cái xuống dốc tiểu g i a tộc người căn bản không có quá nhiều tài nguyên cung cấp cho mình nàng tích lũy một lò đan dược tài liệu tương đương không dễ dàng tự nhiên mà vậy chân quý dạng này cơ hội một lò đan dược tài liệu mặc dù chỉ là biến đổi nhưng là chủng loại phong phú đối với vân linh san tới nói muốn tích lũy đủ rất là không dễ dàng nàng không thể không cẩn thận từng ly từng tí dựa theo sở học đan đạo t r u n g quy t r u n g cụ thi triển thủ pháp luật đan ba chút xu bật lửa một phút năm điểm lựa to ba khắp đồng hồ văn võ trùng sức đan tự thành nhìn xem vân linh san thủ pháp luật đan lục trần lắc đầu mở miệm chỉ điểm cái này vân linh san do dự lục trần nói tới cùng nàng học cũng không như thế nàng sợ vạn nhất luyện hỏng thủy một lò dược liệu phải biết đây chính là nàng toàn thật lâu mới tích lũy đủ một lò dược liệu ngay tại lúc này chuyển thành lửa nhỏ nhanh lục trần la lớn một tiếng hô như thần vương gào ghét l ự c uy hiếp m ộ ư ơ i phần để cho người ta khó mà vi phạm vân linh san cắn răng không còn kịp suy tư nữa trực tiếp đem lửa to nói chữ lửa biến lửa to tốc độ phải nhanh lục trần nhìn c h ầ m c h ầ m đ a n hỏa trầm giọng nói ra vân linh san vội vàng động tác lập tức một trận mùi thuốc đập vào mặt thấm vào ruột gan làm không sai lục trần có chút một cười khích lệ nói thủ pháp lạnh Ta chỗ đây chút thủ pháp là u y ệ n đ vân linh san lấy lại tinh thần hai mắt có chút mở mịt ngươi học cái kia chút đan đạo khẩu quyết không cần cũng được về sau luyện đàn căn cứ đoạn này khẩu quyết điều khiển tu luyện có không hiểu có thể hỏi ta lục trần hướng về phía nàng có chút một người cho nàng giải thích vân linh san cần cụ chịu khổ tinh thần thật sâu đả động lục trần cho nên lục trần quyết định tự tay bồi dưỡng một cái nàng mà vân linh san không biết lục trần đan đạo kỹ năng tại toàn bộ cựu giới đều là gần như không tồn tại có bao nhiêu người tranh bể đầu muốn học tập cái này chút đan đạo kỹ năng có thể nói thế nào lục trần truyền thụ nàng cái này chút đan đạo kỹ năng nàng đem được ích lợi vô cùng đây là đan đạo kỹ năng vân linh san sửa sang trong đầu của mình tin tức hai mắt có chút n ộ n g bởi vì lục trần truyền thụ nàng cái này chút khẩu quyết quá huề nào tối nghĩa khó hiểu đương nhiên cẩn thận phỏng đoán một cái đi ngươi đem được ích lợi v lục t r ầ n gật gật đầu lục ca ca cũng là luyện đan sư sao vân linh san có chút nghi hoặc trong lúc rảnh rỗi luyện cái đan dược chơi đùa mà thôi lục t r ầ n bình chân như v ậ y nói ra người đan lô nên mở nếu không một hội lò đan dược này liền phế đi đồng thời nhìn nàng một cái cười tủm tìm nói ra ai nha vân linh san sắc mặt đ ạ i biến đây chính là mình thật vất vả để giành được tới đan dược tài liệu cái này nếu là luyện hỏng nàng thế nhưng là đau lòng hơn chết không dám do dự vội vàng đem điều khiển đan lô cẩn thận từng ly từng tý đem mở ra phanh hào quang bay vụt nương theo lấy một sợi thấm người mùi thơm ngát chuyển đến một lò đan dược lặng, lặng nằm ở trong lò. nhìn thấy dạng này một lò đan dược v â n linh san con mắt lập tức chừng lớn lớn một mặt c h ấ n kinh đan dược vẫn là biến đổi đan dược nhưng là kỳ thành sắc tuyệt đối là biến đổi đan dược bên trong thực phẩm khoảng chừng ba thành chất lượng dạng này chất lượng tại biến đổi đan dược bên trong xem như cực kỳ tốt chất lượng phải biết vô luận m ấ y biến đan dược có thể luyện đến ba thành chất lượng ít nhất cũng phải một tôn đan dược song tuyệt dược hoàng hoặc là đan hoàng luyện đến sáu thành chất lượng ít nhất phải đan thánh hoặc là dược thánh mà chín mươi thành chi sắc vạn cổ đến nay đều cực kỳ hiếm thấy tương truyền chỉ có đan đế hoặc là dược đế có thể luyện ra chín thành chất lượng đan dược về phần một ư ơ i thành chất lượng trong truyền thuyết chỉ có dược thần đan thần mới có thể luyện chế ra tới ba thành chất lượng đan dược vân linh san nhìn trong tay đan dược hít một hơi lãnh khí nàng không tin xuất từ dược hoàng đan hoàng c h i thủ đan dược là mình luyện thành với lại một lò t ử đan thuốc không có một viên thất bại hoàn toàn đều là chất lượng m ộ ư ơ i phần cái này quả thực là thiên phương dạ đảm sát xuất thành công trăm phần trăm s u ấ t đan s u ấ t cái này nếu để cho cái khác dược sư đan sư biết chỉ sợ toàn đều điên cuồng hơn lập công lớn vân linh san trong lòng cao hứng vô cùng ba thành chất lượng đan dược nộp lên cho dược sư hoặc là đan sư thương hội nhất định có thể đổi rất nhiều công vân dạng này mình liền có thể đổi lấy càng nhiều đan dược tài liệu từ đó tu luyện dược đan chi đạo coi như không tệ thủ pháp còn thái sinh sơ quen tay hay việc đem đan dược này đổi tại đổi chút đan dược tài liệu trở về nhiều luyện tập nhiều một chút thời gian lục biến chất lượng không nói chơi lục t r ầ n nhìn xem vân linh san khích lệ nói đa tạ lục c a chỉ a c điểm ta dược đan chi thuật vân linh san một mặt cảm kích nói ra nói sau hướng về phía lục trần liền muốn bái xuống một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến không cần như thế lục trân đỡ lấy nàng lắc đầu nói ra dạng này liền k h á c h khí lục ca ca đan dược chi thuật thực sự quá lợi hại vân linh san một mặt sùng bái nói ra nói xong còn một mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn tại linh giới nhân tộc vốn là không nhiều mà nhân tộc dược sư đan sư càng thêm khan hiếm vạn dặm đều không một người như vậy đi ta biết các ngươi hàn g tùng cổ quốc công vân tầm quan trọng ngươi cũng không cần lãng phí ta chỗ này có chút tiền trinh ngươi cầm lấy đi mua sắm một chút đan dược tài liệu trở về an tâm tu luyện nói xong lục trần xuất ra một chút tinh thạch đưa cho vân linh san làm sao có thể ta không thể nhận vân linh san nhìn thấy trong tay mình tinh thạch giật mình kêu lên vì cái gì không thể đi thôi lục trần k h o á t k h o á t tay nói ra nhìn thấy lục trần diễn xuất vân linh san lập tức hiểu được đây là lục trần cố ý tại chỉ điểm mình truyền thụ mình trong lúc nhất thời nàng vô cùng cảm động lại có một ít kích động vân linh san rời đi về sau lục trần trở lại trong phòng bắt đầu mình đường thương khôi phục đại nghiệp lần này sự kiện để hắn đối với mình có một cái rõ ràng nhận biết mình thể phách vẫn là quá y ế u ớt một chút giới chi lực thiếu chút nữa muốn hắn mạng nhỏ ông trên người hắn thần mang phun gian l ư t vào huyết khí cuồn cuộn lao nhanh không thôi huyết khí vô tận lập tức cả người trở nên rất là phiều miếu nhất động nhất tinh ở giữa giống như tốc độ cực nhanh l ệ vạn pháp lui tránh Hết thể tiên ra pháp lặng đột â y luyện này đầy là Lục lúc thành, thành hắn thập đại thần thể bên trong bất bại thần thể cùng cực thần thể, hai đại thần thể hắn bên trong cùng Trần nói, còn cần tu bất tiểu tới tiểu đại đại đã đối đã đủ, bại với cực m chút thời i g a nhiên ma luyện tạo ì n h một c á cái, cái này hai đại. i này ông. n Thề phép h Đột nhiên, trên người hắn lại sáng lên một đạo khí tức thần bí trong n g a y mắt thân thể của hắn p h ụ thêm một tầng kim quang cả người phóng tầm mắt nhìn tới giống như một tôn thần kim đổ bê tôn g người toàn thân cao thấp biến đến mức dị thường cưng rán nhìn qua kim quang bắn ra bốn phía uy phong lấm liệt kim cương bất diệt thần thể không sai lục trần đang tu luyện mới nhất thể phách kim cương bất d i ệ t thần thể có thể làm cho thân thể của hắn trở nên cứng cỏi vô cùng lôi hỏa bất sâm đao kiếm khó thương danh sưng cựu giới phòng ngự mạnh nhất thể phách một người muốn phải cường đại hơn đầu tiên cơ sở liền muốn trước đánh vững chắc nếu không hết t h ể đều là hưởng công lục trần sâu biết rõ được điểm này tại tăng thêm lần này sự kiện càng làm cho hắn có ý thức nguy cơ lúc này mới đem loại này thể chất nâng lên n h ậ t trình lúc đầu dựa theo hắn dự đoán là cuối cùng tu tập kim cương bất diện thần thể nhưng là hiện tại bởi vì tình huống biến hóa không thể không xáo trộn hắn đã bố trôi Lục tại r trước ầ thần n Cương thành, nó Kim diệt tiểu đuổi hai lực của bất thể sát đã đ uy thể thể phách, có nửa ó i liền là một kiện hành tàu binh khí, tuyệt đối chiến cối thiện. lúc là của này thân hắn hành trường, tuyệt say thể một tàu Tại khí, năm này bên trong lục trần cũng không phải một mực tu luyện khổ nhàn kết hợp à mỗi đến thời gian nghỉ ngơi hắn đều hội chỉ điểm một chút vân linh san từ dược sư gieo t r ồ n g chi thuật đến đan sư thuật luyện đan mà vân linh san cũng là chăm chỉ chịu khổ người đối với lục trần chỗ thụ một mực đều rất là khiêm tốn tiếp nhận không dám có chút lười biếng lục trần dược sư đan sư chi thuật xưng tuyệt cửu giới tại hắn chỉ điểm xuống vân linh san tiến cảnh thật tốc tiến triển cực nhanh thiên tư nhỏ yếu không sao chỉ phải cố gắng chăm chỉ vậy là có thể đền bù mà vân linh s a n là thuộc về loại người này sợ sẽ là ngươi đã thiên tư không tốt lại lười lý lười sập bất học vô thuật tích hệ thống giữ gìn hoàn thành đã ghi vào linh giới tin tức Tích, phát hiện chủ ký sinh truyền thụ kỹ nghệ người bởi vì nó không có bị chủ ký sinh thu làm đồ đệ tự động ghi vào chỉ điểm đệ tử loại t í chúc c h mừng chủ ký sinh tân chuyện chỉ điểm đệ tử thu hoạch được sư đồ giá trị hai trăm điểm tích, chủ ký sinh trước mắt xưng hào có chút danh tiếng thăng cấp kinh nghiệm năm trăm mười n g h n xin tiếp tục cố gắng chương năm trăm năm mươi lăm huyền linh hoa đế sư con đường còn rất xa xôi mình vẫn cần cố gắng có đôi khi lục trần nghĩ dứt khoát nhìn thấy một ngón tay điểm một cái được rồi dạng này sư đổ giá trị còn có thể trường nhanh một chút về sau ngẫm lại thôi được rồi hắn cần là phụ tá đắc lực có thiên tư cao tuyệt thông minh có thể chịu khổ nhọc đạo tâm cứng cỏi tâm địa tốt đẹp người mà không phải loại kia v ã đ ắ c người không tha hạ người hắn chỉ cần tinh anh tha thiếu không ẩu nếu có thể độc kháng nửa bên thiên nhân vật mà không phải làm chiến thuật biển người dù sao cái chỗ kia thực lực ngơi nhỏ yếu thiên tư không đủ không lĩnh ngộ được dù cho lại nhiều người cũng không có tác dụng gì thời gian từ từ như mây trắng qua k h ẽ hở đều ở trong lúc lơ đạm trôi qua thật nhanh cái này một ngày vân linh san dậy thật sớm hôm nay là vân Huyết t ù n g thu h o ạ c h t h ờ i g i a n để vân linh san phá lệ kích động bởi vì mỗi lần thu hoạch vân Huyết t ù n g đều đại biểu cho sẽ có công l â n thu n h ậ p đây đối vân ớ i xuống dốc v linh san gia tộc tới nói cực kỳ trọng yếu đặc biệt là lần này thu hoạch đi qua lục trần chỉ điểm còn có hắn phối phương bồi dưỡng ra tới vân huyết tùng rực rỡ hào quang mỗi một gốc ít nhất đều là tàm biến trong đó cảng có đại lượng tứ biến vân huyết tùng xa xa nhìn xem giữa rừng núi ba tầng bốn tầng tùng tháp vân huyết tùng vân linh san một mặt kích động có thể tại trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra như thế cấp bậc vân huyết tùng tại toàn bộ hàn tùng cổ quốc đều là gần như không tồn tại nàng phảng phất đã nhìn thấy khi mình đem cái này chút vân huyết tùng nộp lên lúc cái kia từng đạo chấn kinh ánh mắt nghĩ đến đây vân linh san liền làm ộ t trận tự hào đây chính là mình tự tay bồi dưỡng ra đến mình đến lao động đạt o được có thể tưởng tượng nàng chỉ bằng dạng này tay nghề lừa công hơn đầy đủ để cho mình tại huyện phủ quận bên trong có được một t ị nơi thậm chí cứ thế mãi còn có thể gây nên quốc đô coi trọng vân huyết tùng thế nhưng là hàn tùng cổ quốc dùng để rút ra vân huyết dịch thiết yếu chi vật mà vân huyết dịch là bồi dưỡng quốc tùng hàn tùng vật chủ yếu ngẫm lại liền có thể biết vân huyết tùng tại hàn tùng cổ quốc bên trong địa vị nàng cùng có như thế một nhóm vân huyết tùng tuyệt đối có thể gây nên chấn động từng cây đem vân huyết tùng để vào chữ vật giới chỉ bên trong vân linh san cẩn thận từng ly từng tí che chở cái này mai c h ế t nhẫn sợ bị người cướp đi bình thường lục ca ca ta muốn đi đàn sư thương hội nộp lên trên vân huyết tùng ngươi muốn cùng ta cùng đi trong thành dạo chơi sao thu thập thỏa đáng vân linh san nhìn xem ngươi đi một chuyện a lục trần nghĩ, nghĩ gật gật đầu đúng lần này ngươi đi nộp lên trên vân huyết tùng thời điểm đối với phối phương sự tình không hề không cần sách nhớ kỹ là bất luận kẻ nào nếu không sẽ cho ngươi mang đến họa s á t t h â n chuẩn bị lên đường thời điểm lục trần lần nữa dặn dò vân linh san tựa như là một tờ trống g i ấ y trắng tâm địa t h i ệ t lương không hiểu được gật người càng thêm nhìn không thấu thế gian hiểm ác lục trần sợ nàng không cẩn thận nói ra lục ca ca yên tâm ta có thể đi qua chính quy dược sư đan sư huấn luyện minh bạch một cái phối phương tầm quan trọng vân linh san cười cười gật gật đầu chỉnh trọng việc nói ra vân m ụ sơn cách nơi này huyện thành cũng không phải là quá xa tu sĩ ra t ổ n hồng quang một hội liền đến nhưng là dựa vào đi đường vẫn là cần nửa ngày thời gian vân linh san cân nhắc đến lục trần thương thế tại tăng thêm hắn lần thứ nhất đi ra muốn để hắn lánh hội cuối tuần vây phong quang phong thổ cho nên đi cũng không phải là rất nhanh lục trần cũng vui vẻ như thế cùng sau lưng vân linh san thành thời tự tại đi tới trên đường đi tùy thời có thể lấy nhìn thấy bốn phía du tẩu cây cối thậm chí là từng cái khắp nơi mình nhảy đắt tảng đá cùng các loại sẽ động hoa có đây đều là linh giới vừa mới sinh ra linh trí linh giả vẫn còn hương phấn trạng thái còn không có từ khai trí trong hương phấn tỉnh lại ngoại trừ dạng này cảnh quan bên ngoài còn có càng nhiều là nửa cây nửa người nửa hoa nửa người nửa thạch nửa người tồn tại huyết khí cường đại đây đều là một chút cường giả hậu đại cùng nhân tộc thông hôn kết quả dạng này người một khi xuất sinh liền so người khác cất bước sớm một bước dạng này người huyết mạch chi lực có thể làm cho hắn làm nhiều công ích cho nên nói tại linh giới một cái gia tộc có thể cưỡi được một cái nhân tộc vậy cũng là làm dạng dỡ tổ tông sự tình lệnh vô số linh giả hâm mộ lục trần cùng vân linh san hai người tới, tới gần vân mộc sơn gần nhất huyện thành ngân sam thành nội thành náo nhiệt phi p h à m người người nhốn náo vô cùng náo nhiệt các loại các loại tiểu thương rắt cuống họng hay lớn người đến người đi có rất nhiều linh giả tu sĩ cường lớn một chút phi thiên đ ộ địa nhỏ yếu đi bộ mà qua rất là phun hoa ngân sam thành là một tòa huyện thanh nhỏ ở chỗ này căn bản không nhìn thấy loại kia hoàn toàn là huyết nhục c h i khu linh giả nơi này linh giả hoặc nhiều hoặc ít đều không có biến h ó a hoàn thành nếu như muốn nhìn thấy hoàn toàn có máu có thịt linh giả chỉ có hàn tùng cổ quốc quốc đô mới có thể nhìn thấy huyện thanh nhỏ, nhỏ tại lục trần đặt chân một khắp kia trở đi trực tiếp đã bị kinh động chỗ như thế vắng vẻ huyện thanh nhỏ vậy mà xuất hiện một cái nhân tộc cái này khiến tất cả mọi người đều mang một tia hiếu kỳ giống như là nhìn hy hi hữu động vật như thế nhìn xem lục trần đôi hắn chỉ trỏ dạng này hành vi để lục trần không còn gì để nói lục ca ca nơi này quá vắng vẻ xuất hiện cái nhân tộc đều có chút ngạc nhiên ngươi đừng nên trách vân linh s a n nhìn ra lục trần có chút không vui đổi bận bịu mở miệng giải thích lục trần có chút lắc đầu cười cười hắn cái dạng gì sự t ì n h chưa thấy qua chỉ là có chút không thích đứng mà thôi muốn nhớ năm đó nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân đi ra thời điểm cái nào không phải như thế so với hắn hiện tại còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần người nghĩ đến chỗ này lục trần cũng liền thoải mái trở nên phong khinh vân đ ạ m lục ca ca ngươi bây giờ nơi này tùy tiện đi một chút ta đi nộp lên trên vân huyết tùng đi đi thôi lục trần phất phất tay tại cái này phủ đệ bắt đầu đi loanh quanh đan sư thương hội phủ đệ tại đại thành trấn không tính là lớn nhưng là tại ngân sam thành dạng này địa phương nhỏ cái kia tuyệt đối xem như một tòa đại phủ đệ trong lúc rảnh rỗi lục trần tại trong phủ đệ tản bộ bắt đầu đi vòng vo một hội bất chi bất giác đi đến một chỗ trong phủ đệ rộng lớn nơi đây là nhất phương dược điển lúc này một cái lao giả chính ngồi s ổ m ở trong r ợ c điền một gốc màu xanh biếc bên trong mang theo đỏ thâm chi sắt tiểu hoa trước mặt chơi đùa lấy vẻ mặt buồn t hiệu cao mày một bên miệng bên trong lại ngại nói thầm lấy huyền linh hoa a huyền linh hoa ngươi muốn thế nào mới có thể giải thế trần đầy tiến vào thuế b i ế n a lục trần chậm rãi đi đến sau lưng lao giả nhìn thoáng qua hắn tại chơi đùa tiểu hoa giờ phút này đoá tiểu hoa h ề phải suy sụp thân trở nên cực kỳ mềm lún phá phất thêm không dậy nổi thân đầu cái kia đ o á tiểu hoa lấy lục trần nhãn lực có thể thấy được đoá hoa này tại qua một thời gian ngắn liền hội khô héo yêu lão giả không có chút nào phát giác có người t i ề n đến như là cử chỉ điên rồ như thế một mực lặp đi lặp lại chơi đùa lấy đoá này h u y ề n linh hoa chương năm trăm năm mươi sáu thượng quang kiệt nho nhỏ h u y ề n linh hoa bản thân quang hoàn hơn nữa cẩn thận khai đếm khoảng chừng sáu đạo nhiều lục biến h u y ề n linh hoa đang quan sát về sau lục trần đều có một ít kinh ngạc sáu đạo quang hoàn giống như trong vũ trụ đại ngôi sao vòng vờn quanh tại h u y ề n linh hoa chung quanh sáu màu lẫn nhau giao thế nhanh chóng biến hóa giống như trong thành thị ban đêm đèn nê ô n như thế trông rất đẹp mắt đồng thời cái này gốc huyện linh hoa còn có một loại huyền rượu khó giải thích h ư vô mờ m ị khí tức bộc lộ mà、ra. mang theo dị dạng thần bí cảm giác cả cây huyền linh hoa vốn hẳn nên quang hoàn s á n g trói lộng lấy mà t h á n h k h i ế t có thể tinh diệu nhảy lên vậy mà lúc này cái này g ố c huyền linh hoa lại như xương đánh quả cá như thế sáu đạo quang hoàn ảm đạm không ánh sáng thân lá mềm lún rũ cục lấy đầu phản phất thêm không lên đ ô n g hoa trọng lượng sinh mệnh khí cơ đang chậm rãi trôi qua lấy lục trần đối với dược thảo hiểu rõ cái này g ố c huyền linh hoa nhiều nhất tại sống không quá bảy ngày liền hội khô héo mà chết lão nhân một mực lại ngại nhìn xem huyền linh hoa mặc dù tại chơi vừa lấy một hội xới chút đất kiểm tra hạ nó sợi dễ một hội xuất ra một chút sinh mệnh ba động s nhưng mà lại không có chút nào khởi sắc cái này khiến hắn thúc thủ vô sách lại vậy không có chỗ xuống tay chỉ có thể lo lắng x u ố n g trứng mắt lão nhân rất là một mạc một thân áo gai diện mục phổ thông đại chúng nếp nhăn dày đặc nếp vốn n ộ t hiển tóc trắng xóa xem xét liền là số tuổi cực lớn nhưng là lấy lục trần nhãn lực có thể nhìn ra lão nhân bất phàm lão nhân mặc dù g i à n mua khí huyết lại cực kỳ sung túc xem xét liền là tu luyện có thành tựu thuộc vào trong đó người nổi bật lục trần không có chút nào kỳ quái một cái toàn thân đều biến hóa vì huyết nhục chi khu linh giả bản thân liền cùng mạnh mẽ tuyệt đối tựa tử ngươi là ai tại sao lại ở chỗ này đột nhiên chính đang quan sát huyền linh hoa lão người lòng có cảm giác đột nhiên quay đầu nhìn thấy lục trần nên ngang đứng sau l ư n g tự mình hai mắt ngưng tụ tách ra một sợi hàng quang lại có người dám không trải qua cho phép tiến vào mảnh này rượu i ệ n lẽ nào lại như vậy lão nhân sắc mặt có chút bất thiện rất có một lời không hợp liền xuất thủ ý tứ ta là vân linh san c a c ca nàng tới nộp lên trên vân huyết tùng ta trong nhà nhàm chán theo nàng tới đi đi dạo chơi đối với lão nhân bất thiện lục trần lý giải vậy không có để ý cười một cái nói linh san nha đầu các ca lão người ta vung lòng cảnh giác nhưng là còn có một tia đề phòng nhìn lục trần một chút nghi hoặc nói ra nàng còn có cái ca ca ta làm sao chưa nghe nói qua nhận làm ca ca mà thôi cũng chính là một năm trước sự tình lục trần cười giải thích nói thì ra là thế lão nhân triệt để ý l ò n g ngay cả cái kia một tia để phòng v ệ thu lên nói ra lão nhân ra nhận biết nhà ta m u ộ i m u ộ i lục trần nhìn lão nhân một chút thuận miệng nói ra linh san nha đầu hạ đương nhiên nhận biết chỉ là tuổi còn nhỏ lại cần phải thừa nhận quá nhiều điểm ấy lục trần tràn đầy đồng cảm một cái nữ hải tử lại muốn gánh vác một cái gia tộc vinh n ụ c hương suy xác thực không dễ dàng nàng dược đạo cùng đan đạo thiên phú so với thiên phú tu luyện càng cao hơn lại hiểu được chịu khổ trên sự nỗ lực tiến vốn là còn nhìn phát triển một cái c h ỉ t i ế c trên người nàng gánh nặng quá lớn đường vậy chọn sai dựa đạo cùng đan đạo đồng tu con đường này không dễ đi a lao nhân thở dài một tiếng lắc đầu nói ra nếu như không phải ta tuổi tác lớn đ ồ tôn đều so với nàng tuổi tác còn m u ộ n lớn thật đúng là muốn thu nàng làm đồ đ ố i nàng chỉ điểm một phen tại linh giới dựa đạo cùng đan đạo đồng tu bị coi là là tối kỵ bởi vì là một cái người làm sao có thể đồng thời tu tập hai loại không đồng đạo một khi hai đạo bài xích nhau vậy coi như không ổn đối với cái này lục trần có thể lý giải cũng chính bởi vì nguyên nhân này lao nhân mặc dù có lòng yêu tài nhưng không có thu vân linh san vì đồ cũng không phải là bởi vì hắn tuổi tác lớn đơn giản như vậy ngươi là nhân tộc nói lời này l ã o nhân nhìn xem lục trần đột nhiên hỏi tại linh giới nhân tộc bản thân liền thưa tớt h với lại bình thường bọn hắn cũng sẽ ở nhân tộc tụ cư địa sẽ không ra tới tùy ý đi lại tại ngân sam thành dạng này vắng vẻ thành c h ấ n có thể nhìn thấy một cái nhân tộc vậy làm hắn có chút ngoại ý muốn ta là một giới tán tu ưa thích vân du tứ hải gần nhất vừa lúc du lịch đến đây lục trần có chút một cười nói hồng trần luyện tâm không sai linh giới to lớn như thế đi ra du lịch một cái trải nghiệm một cái cũng khá lựa chọn các ngươi nhân tộc bản thân tại linh giới liền cực kỳ ít có hẳn là nhiều xuất hiện đi đi nói không chừng ngươi bị cái nào đại tộc nhìn chúng trở thành bọn hắn cô ra lập tức liền bay vàng đằng thông suốt lao nhân có chút tâm h ý nhìn lục trần một chút hắn cảm thấy lục trần liền là đi ra thử thời vận muốn để cho mình bị cái kia đại tộc chọn chúng từ đó gặp phong hóa long đối với lao nhân nội tâm ý nghĩ lục trần làm sao có thể không biết được hắn giờ phút này liền làm một mặt khổ cười mình cũng không là tiểu bạch kiểm dựa vào mặt tăng cơm bất quá hắn cũng không có phản bác tại linh giới nhân tộc loại tình huống này vậy không phải là không có tiền lệ phải biết nhân tộc tại linh giới đây tuyệt đối là hậu thế cấp bậc quốc bảo rất được hoan g n i ê n đều hy vọng cùng nhân tộc thông hôn bất quá lục trần ngược lại là có chút phản cảm linh giới nhân tộc để hắn cảm giác có chút giống như là ngựa giống hệ liệt chuyên môn cho người ta sinh sôi hậu đại là để bọn hắn trùng tộc huyết mạch cường thịnh đường tắt lục trần lắc đầu một mặt im lặng lao nhân này kiếm chuyện a ba nói không cách nhân tộc cái này mạnh mặt s ạ m lại lục trần đều không có trò chuyện xuống dưới dục vọng mà lao đầu cũng rất là hay nói thiên nam miền bắc các loại nhân tộc khôi hài chuyện địa hắn là nói chuyện say sưa ngươi đó này huyền linh hoa phải chết tiếp tục như vậy nhiều nhất bất quá bảy lục trần bị lao đầu hay nói là một mặt im lặng không thể không nói sang chuyện khác nói ra tiểu hải tử không có việc gì đừng nói lung tung lục trần lời vừa ra khỏi miệng sắc mặt lao nhân ầm một cái liền tiêu nhựa xuống sụ mặt nói ra cái này g ố c huyền linh hoa thế nhưng là hắn bồi dưỡng thời gian rất lâu mới bồi dưỡng đến lục biến trạng thái như quả không có gì bất ngờ xảy ra qua mấy ngày liền có thể thất biến đây chính là hắn dốc lòng bồi dưỡng kết quả đối với mình dựng đạo hắn nhưng là trăm phần trăm tín nhiệm lục trần vừa nói như vậy hắn đương nhiên một mặt khó chịu ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi thấy lao nhân phản ứng lục trần buông tay một mặt vô tội nói ra tiểu tử. ta vốn cho rằng ngươi là linh san nha đầu ca ca mới cùng ngươi trò chuyện với nhau một phen ngươi cũng dám hoài nghi ta dự đạo lẽ nào lại như vậy ngươi cút cho ta lão lỗ m ũ i người đều kém chút tức điên không nghe rõ nhân n g ôn an thiệt thòi ở trước mắt lục chân một mặt lạnh nhạt nói ra ha ha ha l ã o nhân trầm mặt lộ ra một tia l ạ n h cười tiểu tử ngươi còn không biết ta là ai đi ở trước mặt ta cũng dám nói khoác không biết ngượng l ã o nhân hai mắt t r n lên trận mắt nhìn nổi giận đùng đùng nhảy chân nói ra ngươi là ai vậy không cải biến được ta nói sự thật lục chân lắc đầu nói ra ha ha ha lao nhân lại cười nói cho ngươi tiểu tử thúi lục ã o nhân nhưng thế ra ta Ngân là cái trần xứ sở hắn nghĩ tới l ã o nhân không đơn giản không nghĩ tới như thế không đơn giản lại là dược sư thương hội phân hội trưởng tại linh giới dược sư thương sẽ cùng đàn sư thương hội trải rộng toàn bộ linh giới trên cơ bản mỗi một tòa thành trấn đều sẽ có một cái phân hội mà quản lý cái này phân hội liền là phân hội trưởng lấy dược sư thương sẽ cùng đàn sư thương hội thế lực làm phân hội trưởng hắn có được trí cao quyền lợi có thể nói như vậy là một cái điểm hội hội trưởng hắn có bên trong phạm vi quản hạt quyền sinh s ắ t trong tay đại quyền là một cái danh phủ kỳ thực thực quyền nhân vật một cái điểm hội hộ i trưởng ở tại quản hạt thành trị ở giữa cái tiết chính là thổ hoàng đế một dạng tồn tại ngay cả nó quản hạt địa chủ nhân đều muốn cho hắn nhóm ba điểm chút tình bọn Dược sư thương hội đan sư thương hội dược sư công hội đan sư công hội cái này bốn thế lực lớn lẫn nhau đan x e n kẽ lẫn nhau liên quan thiếu một thứ cũng không được mà xem như phân hộ i trưởng lưng ơ tử khổng lộ như thế hậu thuẫn không ai dám tùy tiện đắc tội dù sao làm vì một đại gia tộc hoặc là quốc gia là cần cần dược liệu đang dược vậy liền không thể không có chuyện nhờ cái này mấy đại truyền thừa cảm nhận được lục trần xứng sở lao nhân sắc mặt không khỏi thoáng hiện một cấu ngạo khí đương nhiên hắn cũng là có cùng ngạo vừa liếng loại tình huống này hắn đều tập mãi thành thói quen mỗi lần sách lên thân phận của mình toàn đều hội loại vẻ mặt này thế nào tiểu t ử túi liền ngươi điểm này không có ý nghĩa dược đạo còn dám ở trước mặt ta khoe khoang lao nhân phủi lục trần một chút một mặt khó chịu nói ra làm làm dược sư thương hội phân hộ i trưởng hắn bản thân liền là một tôn thuốc vương lấy thuốc nhập đạo khác không dám nói đối với d ư liệu hắn nhưng là có quyền lên tiếng nhất nguyên lai、like、là dược sư thương hội phân hộ trưởng thất kính lục trần lạnh nhạt một cười chậm rãi mở miệng nói ra. bất quá ta nên nói còn muốn nói ngươi cái này g ố c huyền linh hoa sống không quá bảy ngày tiểu t ử túi ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tức chết lao phu vậy thượng quan kiệt trực tiếp k h í d ơ chân đây là đối với hắn một tôn thuốc vương khiêu khích chỉ vào lục trần nổi giận đùng đùng quát hôm nay lão phu cùng ngươi dính chắc rồi ngươi nếu là không nói ra cái nguyên cớ lao phu đem ngươi trở thành làm ta cái này g ố c huyền linh phân bón hoa liệu lục trần một mặt xem t h ư ờ n g làm tiếp nhận vạn thế ký ức hắn tới nói đối với dự đạo đa đạo hắn đều là định tiêm lão nhân nhìn lục trần một chút khó chịu nói ra là huyền linh hoa thuế biến cơ vốn như thế nhưng là lần này ngươi liền không nhìn ra nó cực kỳ dĩ vãng khác biệt lục trần nói ra nó lá làm vàng thân mềm nún bông hoa chung quanh sáu vòng quang hoàn cũng là ảm đạm không ánh sáng cái này l ã o nhân có chút do dự lần này hắn thật là phát hiện hữu điểm không ổn chỉ là coi là huyền linh hoa thất biến cần muốn năng lượng quá mức to lớn cho nên mới hội xuất hiện loại này dấu hiệu cũng không có hướng hắn có gì khác ý nghĩ huyền linh hoa lấy n g ư ơ i vừa pháp bồi dưỡng nhiều nhất lục biến đã là cực hạn không có khả năng lần nữa t h ổ i biến lục trần giải quyết dứt khoát quả quyết nói ra không có khả năng lão nhân cực lực phản bác hắn đường đường một tôn thuốc vương nếu như ngay cả như thế nào bồi dưỡng huyền linh hoa cũng không biết vậy hắn đợi này cũng liền sống vô dụng rồi ngươi không tin lục trần lắc đầu người vừa pháp đơn giản là lấy vân huyết tùng dịch hỗn hợp hàn tùng nước trái cây dung hợp min mậu la cho dơm dạ tới bồi dưỡng làm sao ngươi biết thượng quan kiệt biến sắc loại này dược sư phối phương thế nhưng là t u y ệ t mật lục trần một câu nói toạc ra thế nhưng là dọa hắn kêu to một tiếng một chút liền có thể nhìn ra lục trần không chút khách khí nói ra huyền linh hoa thuộc về huyền dương c h i vật ngươi dùng minh lang máu loại này cực â m c h i huyết ý nghĩ không sai đáng tiếc à? nói tới chỗ này lục trần thừa nước đục thả câu đáng tiếc cái gì thượng quan kiệt nghi hoặc hỏi đáng tiếc là ngươi đối với dược liệu vẫn là không hiểu nhiều lắm cũng không phải là tất cả huyền linh hoa đều muốn như thế bồi dưỡng sinh địa khác biệt bồi dưỡng phương pháp vậy không giống nhau một mực dùng cùng loại phương pháp cái này g ố c huyền linh hoa có thể sống đến bây giờ cũng là một cái kỳ tích n g ư ơ i cái này g ố c huyền linh hoa dễ cây tái n h ậ t xem xét liền là sinh trưởng ở cực hẳn c ự c â m c h i địa mà ngươi còn cần c ự c â m c h i vật bồi dưỡng để nó âm khí quá mức nặng nề phá hủy bản thân nó vốn có âm dương hòa hợp lục trân t r ầ m rãi nói ra ngươi là một cái dược sư ta nói có ý tứ gì ngươi hẳn là biết được âm dương hòa hợp lão nhân tự lẩm bẩm một lát sau một bàn tay đập vào trên nó mình đúng à ta làm sao không có nghĩ tới chỗ này đâu giờ phút này lão nhân đã choáng đối với lục trần nói hắn huyền linh hoa sống không quá bảy ngày có chút tin tưởng đây chính là lục biến huyền linh hoa thế nhưng là vô cùng chân quý một khi tử vong đây chính là muốn hắn mạng già có phương pháp gì không bổ cứu thượng quan kiệt nơm nớp lo sợ nói ra trong lòng sợ hãi vô cùng c ò n tốt phát hiện đủ sớm tại qua ba ngày thần tiên khó cứu lục trần từ tốn nói muốn thế nào cứu lấy dương tâm trong cỏ cùng một cái người phối phương là có thể dương tâm cỏ thuần dương dược hiệu cũng rất là ôn h ò a đối với hiện tại huyền linh hoa tới nói vừa lúc Thốt, thương hội liền có dương tâm cỏ ta cái này đi làm thượng quan kiệt sôi động một khắc không ngừng lại nhanh chóng rời đi không lớn biết công phu hắn liền trở lại tại trước kia phối phương bên trong gia nhập dương tâm thảo dịch đem phối tốt linh thủy đ ổ vào xuống làm tốt đây hết thảy thượng quan kiệt một mực ngồi s ổ m ở huyền linh hoa bên cạnh quan sát đến n ó biến hóa trong lòng còn mang theo một kia lo lắng lục ca ca lúc này vân linh san đã đem vân huyết tùng nộp lên trên hoàn tất tìm tới lục trần chỉ là lúc này bên cạnh hắn đi theo một người trung niên nam tử nam tử trung niên không để ý tới hội lục trần mà là nhìn xem ngồi t r ồ n hồm trên mặt đất láo giả bước nhanh tới thất giọng tại lao nhân bên t a i nói thầm lấy úc chuyện này là thật lao nhân vô cùng ngạc nhiên g ầ n đầu nhìn xem nam tử trung niên nói ra là thật sư phó nam tử trung niên có chút kích động gật gật đầu tứ biến vân huyết tùng tại toàn bộ hàn tùng cổ quốc cũng liền một vài gia tộc lớn có thể bồi dưỡng ra đến với lại số lượng cực kỳ thơ thớt h ớt giống vân linh san dạng này lập tức xuất ra gần trăm cây đây chính là chưa từng có đại sự linh san nha đầu không đơn giản ngươi thế nhưng là lập công lớn trăm cây tứ biến vân huyết tùng tam biến càng là có năm trăm gốc khoảng chừng ta hàn tùng cổ quốc một năm thu hoạch t h ư ợ quan kiệt cũng là có chút đọc dung nhìn thoáng qua huyện linh hoa hắn không kịp chờ đợi theo nam tử trung niên đi hắn muốn đi xác nhận một chút việc này nếu như là thật Hắn trong lúc nhất thời nghe được tin tức này mọi người không khỏi trấn kinh tạo thành chớ náo động lớn toàn bộ ngân sam thành toàn bộ sôi trào chương năm trăm năm mươi tám trong nội viện phi nhân đối với tạo thành như thế manh động người trong cuộc thế nhưng là một điểm không biết do tình hình mà toàn bộ ngân sam thành lại kém chút bay lên thiên Từng cái gia tộc, thế ra trong gia cái ra một ắ t thế tử nghe ngóng vân linh san tin tức, muốn đoạt tại đều đỏ, đệ muốn các lực dược sư công phái nhao nhao nghe Linh h lớn ngóng Vân San ra sư i h ư ơ n g sẽ cái ù n đàn thương hội công chướng. Hội g đó đem cất vào sư trước dưới cất Một hội hội có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy t ứ biến vân huyết tùng người tuyệt đối là bọn hắn tha thiết ư ớ c mơ có người này như vậy công vân còn không phải dễ như t r ở bàn tay chủ yếu nhất là nhiều như vậy vân huyết tùng đầy đủ kinh động hàn tùng cổ quốc thánh chủ bệ hạ có thể vào thánh chủ pháp nhãn đối với một cái gia tộc tới nói tuyệt đối là chuyện lớn g ú p xong chúng ta liền trở về lục trần nhìn một chút vân linh san nói ra g ú p xong lần này trung đổi bảy mươi n g h n công vân đây là ta cho tới bây giờ không dám tưởng tượng sự t ì n h vân linh san một mặt kích động nói ra gần như nhạy c ỡ m nhiều như vậy công vân đầy đủ gia tộc sử dụng một đoạn thời gian rất dài mình có thể không cần bận rộn như vậy liền có rất nhiều thời gian có thể chuyên tâm tu tập dược đạo cùng đan đạo vậy thì đi thôi đan dược tài liệu ngươi mua sao lục trần gật gật đầu đi ra phía ngoài thời điểm đột nhiên nghĩ đến quay người hỏi đã mua ta đan đạo có hạn cần thiết đan dược tài liệu đều cực kỳ phổ thông tại thương hội liền có thể mua sắm đầy đủ lượng đủ ta dùng một đoạn thời gian vân linh san gật gật đầu vậy thì đi thôi lục trần gật gật đầu dẫn vân linh san hướng vân mộc sơn đi đến mới ra ngân s a m thành không lâu lục trần đột nhiên dừng bước hướng sau lưng một chỗ nhìn thoáng qua khỏe miệng hơi v ệ h lên không có để ý tiếp tục tiến lên tại bọn hắn đi không lâu sau nơi này thần quang lóe lên xuất hiện một đạo lén lén lút lút bóng dáng lúc này đạo này bóng dáng sắc mặt trắng bệnh trong lòng lật lên thao thiên cự lãng hắn vậy mà bại lộ lục trần cái nhìn kia mặc dù chỉ là ở chỗ này quét qua nhưng là đạo này bóng dáng biết mình tuyệt đối bại lộ làm ộ t tôn linh vương hắn cho tới nay đối với mình nhận n ạ thuật vô cùng tin tưởng ngay cả linh hoàng đều không phát hiện được mình tung t không nghĩ tới lại tại cái này cái trẻ tuổi không tưởng nổi người trẻ tuổi trên thân bại lộ người này không đơn giản đạo này bóng dáng hơi hơi chầm tư quay người nhanh chóng đi xa hắn muốn đem việc này bẩm báo ra chủ mình từ ngân sam thành trở về lục trần phân phó vân linh san hảo hảo tu luyện đan đạo để nó dựa theo mình dạy cho nàng khẩu quyết tu luyện có cái gì không hiểu được tùy thời hướng mình tỉnh giáo về sau lục trần liền trở về phòng toàn bộ vân mộc sơn không lớn chỉ cư ngụ vân linh san cùng lục trần hai người hai người một an tính lại chỉ còn lại có giữa rừng núi chim trùng thanh âm ngày hôm sau vân mộc sơn yên tĩnh liền bị đánh vỡ một đoàn người đi vào vân mộc sơn đẹp nói kỳ danh tham hiển biệt viện bên trong lục trần bưng ngồi tại thượng thủ vân linh san ngồi ở một bên nhìn xem một chuyến này bốn người ngân sam lưu ra gặp qua lục công tử vân tiểu thư người tới bên trong một nam một nữ hai người trẻ tuổi sau lưng đi theo hai tên láo giả lúc này trong đó tên ngữ kia nam tử trẻ tuổi hướng về phía lục trần ô m quyền nói ra ngân sam lưu ra vân linh san giật mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ ngạc nhờ yên sam thành lưu gia d ự ợ đạo thế gia thuốc võ song tuyệt là ngân sam thành một trong tứ đại gia tộc phương viên vạn dặm uy danh hiển hách tại ngân sam thành đám người đều lấy có thể gia nhập tứ đại gia tộc làm linh liền là vân linh sàn cũng không ngoại lệ như vậy lại có người nói vì cái gì không gia nhập linh giới bốn thế lực lớn đâu đây chẳng phải là lợi hại hơn phải biết bốn thế lực lớn uy c h ấ n linh giới trừ phi ngươi có thiên phú kinh người bằng không hắn nhóm xưa nay không sẽ bị bọn hắn chọn chúng tại linh giới có một cái không phải truyền thuyết truyền thuyết muốn muốn gia nhập bốn thế lực lớn khó như lên trời bốn thế lực lớn mặc dù nhân số không nhiều nhưng là mỗi một vị đều là đ a n dược định cấp chi tài bọn hắn thừa hành một loại nguyên tắc người tại tinh mà không tại nhiều có thể nói như vậy bốn thế lực lớn tùy tiện lôi ra một người nó dược đạo đan đạo đều có thể miếu sát một nhóm lớn gia tộc dược sư cùng đàn sư lúc này vân linh san nghe nói bọn hắn là ngân sam thành lưu gia làm sao không kích động phải biết đây chính là nàng tha thiết ước mơ thế lực không biết có chuyện gì lục t r â n nhìn thoáng qua vân linh san sông nàng lắc đầu để nàng thận trọng một điểm có mình chỉ điểm nàng nàng dược đạo cùng đan đạo tiến cảnh có thể nói là tiến triển cực nhanh so với bốn thế lực lớn còn muốn lợi hại hơn đường chỉ là một cái thành nhỏ gia tộc liền muốn lung lật nàng hoàn toàn không đủ tư cách nghe nói vân tiểu thư dược đạo mạnh mẽ tuyệt đối có thể bồi dưỡng được ba bốn biến vân huyết tùng Ta lục ư u trấn g y lắc đầu bình chân như vậy nói ra nói xong trực tiếp hạ lệnh trục khách chỉ là một cái thành nhỏ tiểu gia tộc đệ tử cũng dám ở trước mặt hắn kêu căng thật coi mình là cái nhân vật cái gì người trẻ tuổi cho là mình nghe lầm móc móc lỗ thai một mặt không tin nhìn xem lục trần tiểu tử ta lưu gia có thể coi trọng ngươi mội mội thế nhưng là nạn g phúc khí ta lưu gia công tử tự mình đến mời các ngươi không cần không biết tốt xấu trong bốn người một cái lao nhân một bước bước đi ra lạnh lùng nhìn xem lục trần hai người nói ra lục trần k h ị t mũi coi thường chậm rãi mở miệng nói ra ta người này ăn mềm không ăn cứng ta không muốn gia nhập cái kia cái thế lực liền xem như thiên vương láo tử tới vậy không cải biến được ta quyết định tiểu tử chúng ta mời là vân tiểu thư có liên quan gì tới ngươi cái a chỗ khắt đi trong bốn người cô gái trẻ tuổi ánh mắt l ạ n lẽo hướng về phía lục trần quát lớn các ngươi đi thôi ta nghe ca ca y hắn chính là ta y tứ vân linh san nghe được mấy người quát lớn lục trần sắc mặt lúc này lạnh xuống hướng về phía mấy người nói ra trong lòng nàng hiện tại thế nhưng là coi lục trần là trở thành thân nhân nàng d u n g không được người khác vũ l ụ c lục trần các ngươi đã nghe được lấy ở đâu về đi đâu a lục trần hướng về phía mấy người khoát khoát a y dụ ý rất rõ ràng trực tiếp đuổi người a vân tiểu thư ngươi nhưng nghĩ kỹ ta lưu ra thế nhưng là có rất ít tự thân lên m ô n m ờ i vì ngươi đã phá lệ nam tử trẻ tuổi trầm giọng nói với vân linh san lăn nếu không ta đem các ngươi ném ra bên ngoài lục trần ánh mắt mánh liệt ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên bốn người tiểu tử cũng dám để ta lan sống không kiên nhẫn được nữa công tử trẻ tuổi ca giận tí mặt chỉ vào lục trần nghiêm nghị nói ra h oanh vừa dứt lời nam tử trẻ tuổi chỉ cảm thấy trước mắt bóng dáng l ó i lên ngực tê dần hắn lập tức như diều đứt dây bay rớt ra ngoài h oanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến nam tử trẻ tuổi bay thẳng xuất viện bên ngoài đập xuống đất thanh mặt đất ném ra một cái hố sâu t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín d ư ợ n đế cùng đàn đế lục trần động thủ quả quyết dứt khoát tốc độ nhanh như thiểm điện tại mọi người còn không có phản ứng kịp thời điểm liền đã xuất thủ dám k phản ứng ba người sắc mặt đại biến từ ra công tử đều bay ra ngoài cô gái trẻ tuổi vội vàng xông ra vị i ệ lạc tìm kiếm nam tử tung tích còn lại hai tên lão già hét lớn một tiếng trong nháy mắt xuất thủ linh vương chi huy trùng thiên phủ văn bay múa hoanh hai cái bàn tay lớn phá không mà đến ngoan lệ phách tuyệt thư không k h ô ngừng n g run run y phảng phất đều muốn tại cự thủ phía dưới vỡ nát quạt hương bù bàn tay lớn v ô mà xuống dự định trực tiếp đem lục trần đập thành thịt nát tới tốt lục trần sắc bình h ả n nói một câu thân thể kim quan l o i lên mặt ngoài bao trùm một tầng kim sắc cả người giống như thần kim đổ bê tông bình thường tản ra kim loại s Lục trong Tu tập tự thân bụi a đ thần thể đã nửa đã mù đột nhiên phát ra hai tiếng kêu thang thiết hai đạo người ảnh trực tiếp bay ngược ra đến nệm ở phương xa một chỗ trong khe núi bốn người một mặt hoảng sợ nhìn xem lục trần giờ phút này ngoại trừ cô gái trẻ tuổi không bị thương bên ngoài còn lại ba người đều cường thế rất nặng đặc biệt là hai tên láo giả bàn tay lớn doanh trên người lục trần sắc mặt trực tiếp thay đổi giống như đập vào thần thiết bên trên bình thường chấn bọn hắn cánh tay run lên tại lục trần va chạm phía dưới t hai â n bọn trọng thường, giống như bị vương đạo chi binh chính diện đánh một kích như thế, đoạn không sương còn thể thụ một thế, ít cốt họ chi kích không bị đạo m u cúp đ chẳng cho lẽ để tên a đưa tại Trần đoạn người miệng đường. các Lục nét l láo ộ một ra ra tia ta Hai chầm tên cười, giọng nói ra chúng ta đi. lạnh l chúng giả không động được theo tay khẽ é vẫy một đường thanh sắc lưu quang trong nháy mắt nâng lên bọn hắn cực tốc đi sang ngự binh c h i pháp có ý tứ xem ra thật lâu không đến linh giới linh giới phát sinh biến hóa rất lớn à. nhìn xem bọn hắn rời đi lục trần như có điều suy nghĩ nhìn xem cái tia đạo thanh mang tự lẩm bẩm Ngữ sự tinh vạn nội t à n hoàn t n người ngữ g gia tộc binh chi khỏi sao tất vân linh san từ đằng xa chạy tới một mặt lo lắng nhìn xem hắn hỏi đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới hắn không có việc gì một đám rác rời mà thôi còn không đả thương được ta lục trấn dội ra bàn tay lớn s ờ lên vân linh san cái đầu nhỏ nói ra làm ta sợ muốn chết vân linh san vỗ vỗ mình một đôi đ ầ y đạn lòng còn sợ hai nói ra lục trần hoàn lục ca ca không nghĩ tới n g ư ơ i dược đạo đan đạo lợi hại đạo pháp vậy lợi hại như vậy vân linh săn một mặt sùng bái nhìn xem hắn nói ra hai cái mắt to thẳng tỏa ánh sáng đây chính là ngân sam lưu ra cao thủ vậy mà không địch lại lục trần một hiệp thực sự quá lợi hại thành ta dạy cho n g ư ơ i khẩu quyết l u y ệ n tốt lấy đan dược chi thuật nhập đạo n g ư ơ i vậy có thể làm được lục trần cổ vũ nàng nói ra thật à, lấy đan dược chi thuật nhập đạo ta cũng có thể lợi hại như vậy vân linh săn một mặt kinh nghi đương nhiên thế gian công pháp chăm sông đổ về một biển nhất thông mạch thông thống chi dược đạo đan đạo bản thân liền không kém. lục t r ầ n chậm rãi nói ra nhưng có phải hay không dự sư đan sư không có lực công kích sao vân linh san có chút n h ữ n mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra ai nói lục t r ầ n lắc đầu các ngươi linh giới d ư ợ c tiên cốc d ư ợ c đế đan ngai tiên cảnh đan đế liền là hai cái ví dụ d ư ợ c đế lấy thuốc n h ậ p đạo có thể khống chế hết thẻ thảm thực vật một thân thần bí công pháp càng là vô cùng thần bí để thiên địa vạn thực để cho hắn liền đứng ở bất bại nơi mà đan ngai tiên cảnh đan đế lấy đan nhật đạo một tay đan thuật xuất thần nhật hóa dược đế cùng đan đế là linh giới truyền kỳ nhân vật thụ vô số người kính ngưỡng tôn sùng hắn đạo pháp lệnh vô số người mê muội muốn nhìn trộm một hai lại tìm không được liền ngay cả bọn hắn truyền thựa dược tiên cốc cùng đan nhai tiên cảnh đều chưa hoàn chỉnh bản dược đế thần thuật cùng đan đế thiên kinh ta nhất định hội h ả o h ả o tu luyện vân linh san nghe được lục trần lời nói trịnh trọng gật gật đầu quyết định nghiên cứu d ư ợ c đạo cùng đan đạo tốt lục trần gật gật đầu có cái gì không hiểu được có thể thỉnh giáo ta ân ân vân linh san gật gật đầu nội tâm một trận cao hứng có cái ca ca yêu thương mình thực là không t ồ i ai n h a ta phòng ở không có đang tại cao hứng vân linh san đột nhiên kinh hô một tiếng chỉ mình phòng ở phế tích nói ra xong xong lần này không có chỗ ở cái này còn không đơn giản lục trần lạnh nhạt một c ư ờ hai tay khé động một quyền đánh phía đại địa oanh ra một cái vô cùng thâm thúy lỗ lớn lập tức hắn bàn tay lớn tìm t ì i trực tiếp dôi đi vào không lớn một hội thu hồi bàn tay lớn lúc này hắn đại trong tay bưng một cái cường đại vô cùng hòn đá h oanh lục trần nội tâm mở ra một cái tiểu đ ỉ n h chậm rãi bay ra lơ lửng tại trước người hắn chính là thiên địa càn k h ô n đỉnh lục trần trực tiếp đem hòn đá ném đi càn k h ô n trong đỉnh tiểu đỉnh nhìn như cực kỳ nhỏ lại có thể d u n g nạp và vật lập tức đem so với nó còn không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần hòn đá thu nạp trong đó h oanh lục trần một tay kết tấn vẽ ra trên không trung một cái huyền áo quy tích lập tức toàn bộ tiểu đỉnh rung động, động hào quang bay vụt sáng chói chói mắt từng sợi diễm hòa bốc hơi như mộng như ảo mở mịt b điệp điệp sinh huy lục trần không hề bị lay động điều khiển tiểu đỉnh tế luyện lấy cái này mai cự thạch chăm chú trong nháy mắt cả mai cự thạch liền hòa tan thành một đám chất lòng ngưng lục trần xem xét thời điểm không sai bị lắm ấn quyết trong tay nhanh chóng biến hóa theo tay hạt ấn bên trong chiếc đỉnh nhỏ chất lòng chậm rãi thành hình định lục trần tay khé động một chỉ hướng về thành hình c h i vật đ i ể m tới vốn là mơ hồ hình dáng trong nháy mắt định hình một tòa lõe ra từng sợi hào quang bảo điện xuất hiện tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ chương năm trăm sáu mươi t ấ u lên trên cầm đi đi lục trần tế luyện tốt tòa này tiểu b ả n điện thu hồi thiên địa c ả n cốt đ tại linh giới phổ thông linh giả muốn có một kiện pháp bảo là cực kỳ không dễ vậy đối với bọn hắn tới nói quá xa vời trừ phi tốt số đạt được trời cao chiếu cố bị cái kia đại gia tộc nhìn chúng có khả năng hội ban thưởng pháp bảo cho ngươi thông liền cầm lấy làm gì khắc khí ngươi thế nhưng làm mội mội ta lục trần cười tủm tỉm nói ra cùng vân linh san ở chung được thời gian dài như vậy hà n đ ố i với cái này cần củ tiểu cô nương vẫn là vô cùng hài lòng hiện ở thời đại này như thế người đã không nhiều lắm đại gia tộc người ỉ vào mình xuất thân bản thân cảm giác tài trí hơn người làm người kêu căng xem nhân mạng làm k i ế n hôi một lời không hợp động một tí liền là đại khai sát giới giống như là vân linh san loại này ôn văn nhã nhặn có chi thức hiểu lễ nghĩa đại khái cũng chỉ có tại người bình thường bên trong gặp được cảm ơn lục ca ca vân linh san đôi mắt đẹp rưng rưng ra sức gật gật đầu lúc này nàng cảm động dối tinh dối mù từ nhỏ đến lớn ngoại trừ cha mẹ mình bên ngoài vân linh san hiện hiện h t lập tức h bị cảnh tượng trước mắt cho mẹ hoặc lanh lợi tại lâu vũ ở giữa xuyên qua phá phất một cái bùi hoa ở giữa bương bướm tại huyện chuyển nhảy múa cái này sau này sẽ là người chỗ ở đi tới chỗ nào đều có thể mang theo cho người Thuận tiện. lục t r â n nhìn xem vân linh san cao hứng bộ dáng cũng không khỏi thoải mái cười to ân vân linh san hưng phấn gật gật đầu bảo v ậ t động nhân tâm còn cần cho ngươi ngụy trang một chút lục t r â n nhìn một chút bảo quang bốn phía bảo điện lạnh nhạt một cười tiện tay vung lên phát ra một đạo pháp quyết lập tức cả tòa bảo điện thần quang thu lại trở nên bình thường vô cùng che lại kỳ phong mang đi thôi v ậ n rộn một ngày đi về nghỉ lục t r â n hướng về phía vân linh san v ớ i tay nói ra sau đó cái này mấy ngày ngân s a n thành tứ đại gia tộc nhao nhao phái người đến đây chiêu hiền nạp sĩ chỉ bất quá từng cái đều cùng lưu ra như thế đều là một mặt ngạo khí mười phần bộ dáng đương nhiên bọn hắn hạ tràng cũng không tốt gì tất cả đều bị lục trần cho ném ra ngoài thu đông quét xuống lá về sau lại có dược sư thương hội công hội đan sư công hội người tới cửa thái độ cũng không tệ chỉ bất quá đều bị lục trần từ chối nhã nhặn hàn tùng cổ quốc hoàng cung vô song thánh chủ lần nữa tổ chức quần thần đại hội từng toa linh vương linh hoàng văn đạo trọng thần đều tại cẩn thận lắng nghe lời dạy dỗ tìm kiếm tham gia lần này dược sư đại hội dược sư tìm khắp tìm xong chưa vô song thánh chủ ngồi ngay ngắn ở trên lau nghỉ quét mắt đám người một chút nói ra khởi bẩm thánh chủ ta hàn tùng cổ quốc dược sư vốn là không nhiều m nhưng là thật sự là tạm được thuốc kia đường ngay cả ta các loại thường dân đều nhìn không được càng đừng đề cập đi tham gia dược sư đại hội đoán chừng ngay cả vòng thứ nhất sàng chọn đều không qua được một tôn linh hoàng đứng dậy một mặt cười khổ nói để bọn hắn luận võ bọn hắn còn có thể cầm ra nhưng là để bọn hắn tìm dược sư thật sự là không chỗ có thể tìm ra a hảo dược sư không phải là bị dược sư thương hội công hội chiêu mộ liền là bị các đại gia tộc lung lạc căn bản tìm tìm không được quốc t r u n g những gia tộc k i a bên t r o n g chẳng lẽ liền không có cái gì dược sư sao vô song thánh chủ một nhữ mày đầu lạnh lùng nói ra mặc dù có một ít nhưng là trên cơ bản không có mấy cái nguyện ý xuất thủ. một cái văn thần đứng dậy cười khổ nói hảo dược sư tại gia tộc kia đều là bà bối tùy tiện không muốn gặp người sợ h a i bị người khác mời trào đi mất cả chỉ lẫn trải lẽ nào lại như vậy vô song thánh chủ ánh mắt mánh liệt hoàng k h í hạo nhiên uy nghiêm không thể xem thân là hàn tùng cổ quốc thần dân không nghĩ đến đáp quốc gia lại nghĩ đến bàng quan muốn bọn hắn làm sao dùng thánh chủ bất giận mọi người sắc mặt đại biến biết thánh chủ bản thân liền đối các đại gia tộc bất mãn sợ nàng dưới cơn nóng giận đại khai sát giới vội vàng khuyên giải nói các đại gia tộc muốn không đếm xỉa đến không gì đáng trách nếu như thánh chủ dùng cái này sự tính trách tội đây là buộc hắn nhóm tạo phản a hàn ừ h vô song lạnh hừ một tiếng mặt ông trầm thần s ắ c chập trùng không chừng từng sợi sát cơ choáng quấn tại trong mắt thánh chủ quốc tùng sự t ì n h quan trọng tạm thời không nên làm t o chuyện một cái lao nhân đứng dậy c h ầ m rãi mở miệng nói ra thôi hàn vô song lắc đầu khởi bẩm thánh chủ ngân sam thành dược sư thương hội chuyển đến tin tức chính tại mọi người trầm m ặ t thời điểm đại điện bên ngoài có truyền lệnh người bẩm báo nói chuyển có gì tin tức nhìn đến giới đại điện cung cung kính kính người hàn vô song trầm giọng hỏi khởi bẩm thánh chủ ngân sam thành dược sư thương hội phân hội trường thượng quan kiệt chuyển đến tin tức phát hiện một cái dược đạo cao siêu dược sư. lúc đầu mất hết cả hứng mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo toàn đều hai mắt tỏa ánh sáng nói một chút vô song thánh chủ ra hiệu hắn nói tiếp trước mấy ngày đã từng có người đến dược sư thương hội nộp lên trên vân huyết tùng lập tức nộp lên một trăm gốc từ biến năm trăm gốc tam biến vân huyết tùng nam tử ngữ tốc thật nhanh nói ra còn mang theo vẻ kích động cái gì cái này sao có thể không thể tưởng tượng trong n g a y mắt toàn bộ đại điện giống như là vỡ t ổ i như thế yên tĩnh vô song thánh chủ quét mắt đá người một chút uy nghiêm nói ra lúc này nàng mặt ngoài bình tĩnh nội tâm nhưng cũng nhắc lên thảo tiên cự lãng lập tức nộp lên trên nhiều như vậy khối lượng thượng thừa vân huyết tùng đều sánh được hàn tùng cổ quốc một năm cả nước thu hoạch biến đổi nhị biến v â n huyết tùng bốn phía có thể thấy được tam biến liền cực kỳ ít có đặc biệt là tứ biến v â n huyết tùng càng là vô cùng chân quý toàn bộ hàn tùng cổ quốc một năm cũng liền có thể xuất hiện trong cây thượng quán kiệt người nhà họ thượng quan vô song thánh chủ nhìn bẩm báo nam nhân một chút nói ra chính là nam tử gật gật đầu hắn vốn là hàn tùng cổ quốc người biết cổ quốc khó xử lần này phát hiện bực này kỳ tài cũng không có biến thành của mình mà là đề cử cho cổ quốc nghe nói ngân sang thành tứ đại gia tộc đan sư tương hội công hội dược sư công hội người đều phái người theo chân bọ tiếp xúc như muốn mời chào đều ăn bế một u canh người này dược đạo như thế nào vô song thánh chủ hỏi theo thượng quan kiệt nói h ắ n vậy nhìn không thấu người này dược đạo tuyệt đối ở trên hắn chương năm trăm sáu mươi mốt lô luyện lục vương so với thượng quan kiệt dược đạo còn cao hơn lập tức toàn bộ đại điện đều sôi trào thượng quan kiệt thân là một thành phân hội phân hội trưởng nó bản thân dược đạo đây chính là nhận dược sư thương hội tán thành một tôn thuốc vương đầy đủ ngăn cản một mặt so với thuốc vương còn cao cường hơn dược đạo chẳng lẽ sẽ là dược hoàng trong n h y mắt đám người n a o n a o ngây ngẩn cả người lập tức liền là trở nên kích động nếu như quả thật như thế cái kia chính là hàn tùng thần linh hiển linh rồi thánh chủ này bọn người mới chúng ta không đúng là chúng ta cần sao nếu như đem thu cho chúng ta sử dụng cái kia lần này dược sư đại hội chúng ta liền không cần lo lắng một tôn dược hoàng đầy đủ cầm tới tên hay lần thậm chí có thể rút đến thứ nhất Chuyến nước quốc chủ chầm ngâm một lát, lập tức được quốc tham tháng thịnh hội. thánh đánh nhịp, nhớ không không pháp tình, không tha. đều, sau muốn nếu này kiến tiếp người nửa song ngâm đón, mãng, trị, tới ta một lát, giết mời gia để kỹ, Vô vô lập lấy lễ lỗ nam thử lập tức đáp ứng xoay người rời đi lý huy đại tướng quân ta nghe nói n g à i tôn nữ mới từ phi vân cắt trở về nhưng có việc này h à n vô song nhìn thoáng qua phía dưới một tôn linh hoàng mở miệng hỏi đường bệ hạ minh xét s ắ c thực như thế thấm nhi xuống núi lịch lãm đang ở nhà bên trong nhìn ta các loại trường mối lý huy gật gật đầu phi vân cắt cao độ thiên tri kiểu nữ t u ổ i còn trẻ liền trở thành nhất p h ư ơ n g linh vương đại tướng quân có phúc lớn vô song thánh chủ tán dương bệ hạ q u a khen đây cũng là ta hàn tùng cổ quốc tri phúc lý u y đại tướng quân cung kính nói ra cùng vui cùng vui vô song thánh chủ mặt dạn ra một cười hàn tùng cổ quốc có thể ra dạng này một vị tuổi trẻ tuân kiệt xác thực nên chúc mừng đồng thời cũng là cổ quốc c h i phúc có thể dựng vào phi vân các dạng này quái vật khổng lồ thật có chỗ tốt cực l ớ n â n bãi t r i ề u vô song thánh chủ cánh tay vung lên nói ra chúng thần cáo lui các vị linh vương linh hoàng trọng thần thi lễ cáo từ đại tướng quân lưu một cái đột nhiên vô song thánh chủ mở miệng để lý uy bước chân dừng lại vâng lý uy cung kính gật gật đầu lặng lẽ đứng thẳng một bên chỉ chốc lát đám người tan đi toàn bộ đại điện chỉ còn lại vô song thánh chủ cùng lý uy hai người bệ hạ đại tướng quân chớp có một chuyện muốn nhờ vô song thánh chủ đứng người lên, thở dài một tiếng nói ra bệ hạ ý tứ là lý uy xứng sở hàn tùng thần linh tình huống mỗi ngày du dưới lần này bực này kỳ nhân nhất định là các phương chú ý đối tượng nếu như hắn đáp ứng đến đây quốc đô ta sợ có người hội gây bất lợi cho hắn vô song thánh chủ lo lắng nói ra không có thể để bản thân sử dụng cũng không thể làm người sử dụng vậy cũng chỉ có hủy diệt lý uy Bi b i ế n sắc đột nhiên biết được hẳn vô song ý tứ bệ hạ yên tâm thần lập tức liền để thấm nhi xuất phát lý uy trịnh trọng gật gật đầu chuyện này can hệ trọng đại d u n g không được một điểm sơ xuất trên đường đi phàm là có người ngăn cản nàng có thể tùy cơ ứng biến tiền t r ạ n g hậu tấu vô song thánh chủ lạnh lùng nói ra cổ quốc bấp bên một chút nhảy nhót thằng hề đã nhảy ra ngoài luôn lên nhảy xuống lần này quan hệ thần linh an uy bọn hắn trung thực còn thôi nếu không chấm không đề nghị đại khai sát g i i là nên cho bọn hắn một chút giao hấn giết gà dọa kỷ lý uy cũng là một mặt trang nghiêm một thân sát khí tràn ngập ánh mắt lạnh leo xuống dưới xử lý A. vô song thánh chủ phất phất tay mang theo một tia m ệ t m ỏ i nói ra là thần cáo lui lý h uy cung kính thi cái lễ quay người rời đi vân mục sơn lục trần tại hồ nhỏ bên cạnh nhắm mắt ngồi xuống vân linh san tại cách đó không xa khai lò luyện đàn bận bịu quên cả trời đất đi qua mấy ngày rèn luyện nàng đan dược chi đạo tiến cảnh thần tốc để lục trần đều đối nàng coi trọng mấy phần đã tới xin mời tiến đi làm gì trốn trốn tránh tránh đột nhiên lục trần mở to mắt có chút một cười nói lục ca ca ngươi nói ai tới vân linh san vừa lúc luyện xong một lò đan dược tại dừng lại nghỉ ngơi nghe được lục trần lời nói không khỏi ngắm nhìn một phía kỳ quái hỏi đương nhiên là cái kia chút ăn không đến bồ đ à o nói bồ đ à o c h u a người lục trần khỏe miệng hơi vệt lên bao hàm thâm ý một c ư ờ i lục ca ca thật kỳ quái vân linh san căn bản không có phát hiện hữu người đến một mặt mê mang coi là lục trần đang lẩm bẩm lầu đầu ông lục trần không có giải thích vung tay lên một cái nước hồ nổ vang một cỗ sóng lớn phóng lên tận trời con ngón đ ú n g ra khắp thiên thủy châu phá vỡ không gian mà đi a a a từng đợt thảm từ hư không chuyển đến từng đạo người ảnh từ hư không rơi xuống phía dưới đập xuống đất mỗi người cái chán đều có một cái cực lỗ nhỏ không có một tia máu tươi chạy ra một đám nhảy nhóc thẳng hề cũng tới làm ám sát không biết tự lượng sức mình lục trần k i n h miệt mực cười lạnh lùng nói ra các hạ cao lớn khẩu khí trong hư không một thanh â m vang lên từng đạo người ảnh phù hiện thiên vũ phía trên sáu đại linh vương tốt đại thủ bút nhìn thấy trên bầu trời đạp không mà lập thân ảnh mỗi cá nhân trên người khí cơ thao tiên linh vương uy áp cùng linh hoàng uy áp c ủ n quận như là hãn hải thao thiên c ử lãng t r ù n g tiên đám địa cái kia uy lực kinh khủng lệnh thiên địa thất sắc núi dao động, động nhất nhân tâm phách có thể làm cho chúng ta cùng ra tay ngươi chết cũng không tiếc trong sáu người một người m ắ t ngậm kinh khủng sắc cơ ngự a khí l ạ n h lạnh nói như vậy là các ngươi cho ta mặt mũi đi vậy ta còn thật là cảm thấy vinh hạnh đã đến lục trần lạnh nhạt một n g ư ờ i một bộ phong khinh vân đạm bộ d á n g bất nói nhiều lời tiễn ngươi lên đường sáu người sắc mặt lạnh lẽo không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất thủ oanh sáu đạo vương đạo thần binh phá toái hư không mà đến sáu đạo binh mang phá toái hư không uy thế vô lượng đánh phía lục trần lục ca ca cẩn thận vân linh san quá sợ hãi phát ra một tiếng kinh hô nhưng mà lục trần không hề bị lay động liền phảng vất không thấy được bình tường a n h đang lúc sáu đạo binh mang sắp chém về phía lục trần một sát cái kia trên bầu trời phát ra một tiếng vang thật lớn một cái to lớn đan lô đột nhiên xuất hiện tại thiên vũ phía trên oanh đan l n g nghiêng đan hỏa đ ầ y trời lập tức đem chọn cái bầu trời hóa thành nhất phương hoàng ngục đem sáu đạo binh khí cản trở lại ai sáu người biến sắc nghiêm nghị gầm thét lên oanh giữa thiên địa không có một tia hồi âm đan lô chi hỏa thao thao bất tuyệt bao phủ thiên địa đem chọn cái thiên địa hóa thành một cái biển lửa trong nháy mắt đem sáu người bao phủ trong đó phá cho ta sáu người quá sợ hãi trong nháy mắt huyết khí bao táp linh vương chi u y chủ tiên hướng lên bầu trời Đan l chương ỏ a diễm năm trăm sáu mươi hai tham hiền giữa thiên địa duy chỉ có một lò luyện đan hành không đan hỏa hoành hành thiêu cháy tất cả thư không hòa tan rủ xuống từng sợi pháp tác phủ văn cái này cái này vân linh san sớm đã bị c h ấ n trụ hai mắt chừng lớn lớn giống như hóa thành một pho tượng sáu đại linh vương mặc dù không tính là linh giới vô địch hàng người nhưng lại uy c h ấ n nhất p h ư ơ n g tại cái này vắng vẻ ngân sam thành cái kia chính là vô địch tồn tại tại bình thường một tôn linh vương dậm chân một cái cái kia toàn bộ ngân sam thành đều muốn run bên trên ba run thúng chi sáu tôn linh vương nhưng mà như vậy dạng sáu tôn ở trong mắt vân linh san vô địch tồn tại lại tại trong chốc lát bị người luyện thành cho bụi ngay cả một tia phản kháng đều không có lóe mủ nàng ánh mắt ông trên bầu trời đan lô chấn động đẩy trời đan hỏa quấn ngược mạ về không có vào trong lò đan cực nóng kinh khủng nhiệt độ giống như thủy triều rút đi gió nhẹ lướt qua một trận mát mẹ ô vân linh san tối thư một hơi t h ầ n s ắ c rất là n g h i hoặc đến cùng là ai ra tay trợ giúp bọn hắn xuất thủ miếu sát sáu đại linh vương đây tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại m ẫ u chốt là nàng nhưng không biết lớn như thế nhân vật đã tới liền hiện thân gặp mặt đi lao ra hỏa lục chân bình chân như vại m ộ t cười mở miệng nói ra tiểu t ử túi quả nhiên không đơn giản vậy mà biết là ta t ê n tính trong hư không vang lên một đạo trung khí mười phần thanh â m một đạo nhân ảnh phụ hiện chính là dược sư thương hội phân hội trường thượng quang kiệt vân linh san kinh ngạc kém chút thanh t r o n g mắt t r ư ờ n g ra ngoài lúc này nàng mới biết được d i ữ a sư thương hội phân hội trưởng lại có cường đại như thế thực lực trong n g á y mắt d i ệ t sát sáu tôn linh vương dạng này thực lực làm sao chỉ là một cái điểm hội hội trưởng không khỏi để nàng kinh nghi hoành đại bầu trời đan lô trực tiếp bị hắn cất vào tới thượng quan kiệt đạp không mà xuống trực tiếp rơi vào lục trần bên cạnh đứng thẳng ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn như thế nhìn ta c h ầ m c h ầ m làm gì lục trần không hề bị lay động tùy ý hắn dò xếp mình mở miệng nói ra ta một mực đều nhìn không thấu được ngươi thượng quan kiệt nhìn chằm chằm lục trần nửa ngày cũng không có nhìn ra cái nguyên mặt ngoài nhìn lục chân quá bình thường tựa như là một người bình thường như thế nếu như không phải hắn trong lúc vô tình lộ một tay d c đạo hắn thật đúng là nhìn không ra dạng này một người lại là một cao thủ thế gian vật vật bao quát vật tượng không là cái gì đều có thể một chút nhìn thấu không phải sao lục chân khoe miệng n g ậ m cười thảnh t hơi tự tại nói ra xác thực như thế nhưng là tại linh giới cho ta loại cảm giác này người lại không nhiều thượng quan kiệt lắc đầu nói ra lục chân quá mức thần bí ở trong mắt thượng quan kiệt hắn tựa như là một tòa vô biên vô hạn biện cả để cho người ta không thể nhìn thấy phần cối lại lại nghĩ đến đi thăm dò một chút ngươi không cũng là như thế sao lục trân hỏi lại đường đường đường một tôn linh thánh lại che giấu mình thực lực cam tâm khuất tại một cái thành nhỏ điểm hội hội trưởng cái gì linh thánh một bên vân linh san sắc mặt đại biến phát ra một tiếng kinh hô một mặt không tin nhìn xem thượng q u a n kiệt cái này một mực đối với mình chiếu cố có thừa giống như là cái nhà bên lão ra ra như thế lao nhân lại là dậm chân một cái toàn bộ linh giới đều muốn run bên trên ba run đại nhân vật nàng làm sao vậy không thể tin được lục ca ngươi có phải hay không nhìn lầm phân hội trưởng thế nào lại là linh thánh vân linh san vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem lục trần n g a khí run dày dò hỏi nhưng mà nàng không có chú ý tới tại lục trần nói ra câu nói này thời điểm một mực phong khinh vân đạm bình thường thượng quan kiệt đột nhiên biến sắc một mặt c h ấ n kinh nhìn xem lục trần hắn là một tôn linh thánh tin tức ngoại trừ gia tộc bọn họ ẩn thế lao tổ cùng hàn g tùng cổ quốc gần thế lao tổ bên ngoài liền ngay cả hàn g tùng cổ quốc vô song thánh chủ hàn vô song cũng không biết lục trần là làm sao biết chuyện của tui n ẹ người là ai trong n g a y mắt thượng quan kiệt thần sắc lạnh xuống ánh mắt s ắ c bén phảng phất hai thanh sắc bén lợi kiếm bình thường khóa chặt lục trần từng sợi sát cơ phủ hiện ở trước mặt ta tốt nhất thu hồi ngươi sát cơ chỉ bằng ngươi cái kia chút thực lực thật đúng là không đáng chú、ý. lục trần không nhìn thượng quan kiệt s ắ c ý một mặt bình thản nói ra nhưng mà như vậy loại phong khinh vân đạm bộ d á n g lại làm cho thượng quan kiệt nội tâm nhảy một cái cảm giác được một tia không hiểu cảm giác nguy cơ nhìn như bình thường lục trần một câu vậy mà cho hắn lớn lao áp lực trong nháy mắt lục trần cho thượng quan kiệt một loại không cách nào dung chuyển cảm giác phản phất hắn đối mặt là một tôn vô thượng cự đầu như thế ông thượng quan kiệt tại lục trần một câu về sau vô ý thức thu hồi mình s ắ c ý khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm ngay cả mình đều là một trận kinh ngạc mình đây là thế nào thượng quan kiệt lần nữa nhìn về phía lục trần h ắ n y nguyên như vậy một bộ tùy b bộ g á n g cái k i a để tâm hắn vì sợ mà tâm r u n g động khí tức phản phất theo hắn tiếng nói biến mất manh liệt như thế tư ơ n g phản để thượng quan kiệt đều hoài nghi tự mình có phải hay không nhìn lầm lục tiểu tử cái này cũng may mắn là lão nhân ra ta không so đo với ngươi nếu là đổi lại người bên ngoài ngươi đã không biết chết bao nhiêu lần thượng quan kiệt đáp lại nói lục chân lạnh nhạt một cười không nói gì nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân đều là bực nào phong cách vô địch dậm chân một cái toàn bộ cựu giới đều muốn r u n g lên ba lần nói ra tức pháp xuất hành thời điểm ngay cả đại đế đều muốn đường hẻm đò lấy hắn cũng lời đi giải thích đây hết thảy coi như nói ra bọn hắn chỉ sợ cũng không tin chỉ coi nói đùa ngươi tới đây không phải chỉ là để bởi vì có mấy linh vương à. lục trần mở miệng hỏi đường dĩ nhiên không phải ta là vì ngươi mà tới thượng quan kiệt lắc đầu nhìn xem lục trần cười tùng tìm nói ra giờ phút này lục trần không giải thích hắn liền thật cho là đây là câu nói đùa không có chút nào để ở trong lòng ta thụ hàn tùng cổ quốc vô song thánh chủ bệ hạ ý chỉ mời ngươi linh san đi tham gia ta hàn tùng cổ quốc kiến quốc thịnh hội kiến quốc thịnh hội đây là thật à, bệ hạ thật mời ta sao vân linh san nghe được thượng quan kiệt lời nói một mặt kích động hoảng sợ nói đương nhiên thượng quan kiệt gật gật đầu ngay cả bệ hạ đều biết ta còn mời ta trong lúc nhất thời vân linh san đấu cảm giác không chân thực phản phất nằm mơ bình thường đương nhiên là thật thượng quan kiệt cười một cái nói quá tốt rồi vân linh san cao hứng nhún nhảy một cái sắc mặt đỏ đỏ giống như là chín mọng quả táo như thế hàn tùng cổ quốc kiến quốc thịnh hội lục trân s ứ n g sở nhìn hắn một cái lập tức nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra mời ta cùng m ộ i m ộ i tham gia kiến quốc thịnh hội sự tình nhỏ chân thực ý đồ hay là ta gia nhập hàn tùng cổ quốc ca lục trân một câu nói toạc ra ha ha thượng quan kiệt có chút xấu hổ làm cười nhưng hai tiếng người đuổi ó i được ta cũng liền không quanh co lòng、vòng. vô song bệ hạ đối về công tử dược đạo rất là bội phục muốn mời công tử gia nhập ta hàn tùng cổ quốc không biết công tử ý như thế nào ta không gia nhập bất kỳ thế lực nào lục chân lắc đầu vì cái gì thượng quan kiệt xứng sở sắc mặt biến hóa bởi vì ta đã có m ô n phái lục chân lạnh nhạt một cười nói ra chương năm trăm sáu mươi ba hàn tùng cổ quốc nguy cơ có m ô n phái thượng quan kiệt biến sắc giật n ả y cả mình trong thần sắc mang theo vẻ lo lắng hỏi là đại gia tộc nào lại có thể nhanh chân đến trước tiểu môn tiểu phái mà thôi không đề cập tới cũng được lục chân lắc đầu nói ra xem xét liền là không muốn nói cho thượng quan kiệt trong cái khác thế giới một khi để người ta biết cái kia hậu quả khó mà lường được đặc biệt là một chút sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại đã sớm dục dịch một khi biết được tất nhiên sẽ ra tay phải biết bọn hắn nằm mộng cũng nhớ muốn lần nữa giáng lâm kiểu giới nô dịch kiểu giới cái này sẽ cho hắn mang đến không tất yếu phiền phức mặc dù hắn không sợ phiền phức nhưng là nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện ta hàn tùng cổ quốc thánh chủ chiêu hiền đại sĩ nếu như ngươi có thể gia nhập hàn tùng cổ quốc còn lại sự tình tự do ta cổ quốc xuất thủ vì ngươi quét dọn hết thể chướng ạ i thượng quan kiệt trầm mặt một lát ngưng trọng nói ra lục trần dược đạo ở trên hắn chính là hàn tùng cổ quốc khiếm khuyết nhân vật hắn không muốn từ bỏ cổ có nghèo hẹn vợ không d ư ớ i đường hiện có tiểu môn tiểu phái không rời không bỏ lục trần lạnh nhạt m ộ t cười lắc đầu quyết tuyệt đường cái này thượng quan kiệt trầm mặc đối với lục trần trả lời hắn vẫn là rất khâm phục không sợ quyền thế lợi ích mà thay đổi dạng này người bây giờ đã càng ngày càng ít kỳ thật lục trần lần này trong lúc vô tình tiến vào linh giới hoàn toàn không có kế hoạch gì cũng không muốn lấy đi lẫn vào quá nhiều chuyện chỉ muốn an tâm giáo sư mấy người đệ tử kiếm điểm sư đồ giá trị tích http chọn đũ hạch nét tuyên bố hệ thống ngẫu nhiên nhiệm vụ linh giới v Hàn tùng quốc, dịch tính, cố nhân tri quốc, tham gia nó kiến quốc thỉnh hội, Tùng nó kiến nó nguy、cơ. Ơn. tri trợ vượt gia giúp cổ quốc, cố quốc, quốc cơ. qua lục trần không khỏi hơi nhăn một cái lông mày hệ thống đã cực kỳ có hay không ngẫu nhiên nhiệm vụ cấp cho h ã n cơ bản đã quên nhiệm vụ nói chuyện hệ thống đây là có chuyện gì lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút hướng hệ thống dò hỏi hàn tùng thần linh hệ thống thanh niễm lạnh như băng vang lên liền là cây kia ở vào quốc độ ở trong quốc tùng hàn tùng lục trần hỏi chẳng lẽ nó xảy ra chuyện đúng là như thế hệ thống hồi đáp chuyện cụ thể cần chủ ký sinh tự hành tiến về xem xét hàn tùng thần linh xảy ra chuyện lục trần tự lẩm bẩm Hàn phía sau cái này h một tri người ở đây kiến quốc phồn diễn sinh sống xuống tới mà cái này g ó c hắn năm đó trồng tây tùng liền bị hắn hậu nhân tôn kính vì hộ quốc thần linh lục trần rất là rõ ràng năm đó sự kiện kia bọn hắn cái này một c h i người là bị hoan uổng hàn tuyết phong cũng là biết nhưng là không được không làm như vậy làm đương thời vô địch võ đạo cự phách hắn mặt ngoài thượng phong ánh sáng vô hạn kỳ thực ở thời kỳ đó hắn cũng là từng bước sắc cơ sơ ý một chút liền có vẫn là nguy hiểm hắn vậy có mình nỗi khổ tâm thôi đi xem một cái à. lục trần thở dài một tiếng l ầ m bẩm đây cũng là cho năm đó hàn tuyết phong xoa một cái cái mông đi hắn lưu lại cục diện rồi dám còn muốn mình cho hắn thu thập bất quá mặc dù ta không hội rời khỏi hiện tại môn phái nhưng lại có thể giúp một giúp các ngươi hàn tùng cổ q ố c nghĩ kỹ lục trần nhìn thượng quan kiệt một chút nói ra chuyện này là thật vốn đã không ôm hy vọng thượng quan kiệt đột nhiên nghe được lục trần trả lời coi là nghe lầm vội vàng lần hai xác nhận nói nói là làm lục trần trịnh chọn gật, gật đầu tốt, tốt, tốt. thượng quan kiệt trở nên kích động mặc dù không có thúc đẩy lục trần gia nhập hàn tùng cổ quốc nhưng là có thể để hắn đáp ứng trợ giúp hàn tùng cổ quốc vậy là lựa chọn tốt nếu như lục trần có thể tại dược sư đại hội trổ hết tài năng cũng coi là cho hàn tùng cổ quốc tăng thể diện như vậy đằng sau sự t ì n h liền rất có triển vọng đã như vậy công tử khi nào xuất phát tiến về quốc đô thượng quan kiệt bất chi bất giác đối lục trần đã cải biến đổi giọng xưng hô nó công tử ta tùy ý, lúc nào xuất phát đều có thể chỉ sợ muốn nhìn ngươi phương diện kia a lục trần có chút một cười nói công tử tuệ nhãn ta xem như đã nhìn ra sự tình gì đều không gạt được ngươi thượng quan kiệt khổ cười q u ố c đô phái tới đặc s ứ ít ngày nữa lên đường đợi đến nàng vừa đến từ hắn tự mình đi cùng ngài tiến về tốt lục t r ầ n gật gật đầu đến lúc đó các n g ư ơ i từ trước đến nay chính là ta cùng m ộ i m ộ i trở lấy cáo tử t h ư ợ n g quan kiệt hướng về phía lục t r ầ n thi cái lê cả người đột một biến mất tại lục t r ầ n trước mắt lục kaka chúng ta thật muốn đi q u ố c đô sao vân linh săn một mặt kích động nói ra q u ố c đô cái kia có thể nàng tha thiết ước mơ địa phương nàng nằm mộng cũng nhớ muốn đi địa phương lần này lại có thể đi cố đô làm sao có thể không để cho nàng cao hứng đương nhiên lục chân gật gật đầu quá tốt rồi vân linh săn cao hứng theo họ ta muốn thanh cái tin tức tốt này nói cho ta biết ra ra bọn hắn bọn hắn nhất định hội cao hứng đi thôi đi cao biệt cũng liền cái này một hai ngày chúng ta liền xuất phát lục trần vừa cười vừa nói â n vân linh san dùng sức gật gật đầu quay người lanh lợi chạy ra ngoài giống như là một cái mỹ lệ bươm bướm bình thường vân linh san rời đi về sau lục trần sắc mặt lúc này trầm xuống một tôn dược vương đồng thời còn là một tôn linh thánh ẩn tàng tại dạng này một cái vắng vẻ bên i c ả n h thành nhỏ nó phía sau mắt ý vị sâu xa còn có hàn tùng cổ quốc thần linh nó không có khai trí trở thành linh giả vốn hẳn nên sẽ không xảy ra chuyện phải biết năm đó hàn tuyết phong từng tại nơi đó bố trí xuống thiên địa đại thế cải biến nơi đó hết thảy nếu như không có đặc thù nguyên nhân gốc kia hàn tùng hẳn là sẽ sống vô cùng xa xưa dựa theo niên đại suy tính lúc này mới trăm ngàn văn năm đây đối với một gốc không có khai trí hàn tùng tới nói đơn giản liền là chín châu mất sợi l ô n g nó đã xảy ra chuyện gì xem ra hàn tùng cổ quốc cũng không muốn mặt ngoài bình tĩnh như vậy mình muốn đi tìm tòi hư thực cũng coi là cho hàn tuyết phong một cái công đạo a huống chi còn có hệ thống lập tức nhiệm vụ không làm ngu sao mà không làm phải biết hệ thống lập tức nhiệm vụ thế nhưng là xưa nay không t h y tiện cấp cho với lại mỗi lần cấp cho đều sẽ có cựu giải thưởng lớn khác ngược lại là không quan trọng cái kia chút hy hữu đạo cụ liền xem như lục trần có được hỏa cự nhân c h i tổ bạc hố cũng là đối hệ thống ban thưởng đạo cụ thèm nhỏ nước g i ả i dù sao hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm huống chi còn có rút thưởng số lần cái này nhưng là đồ tốt vạn giới công pháp đối với hắn cái này vạn thế trong trí nhớ chỉ có cựu giới công pháp tới nói sức hấp dẫn to lớn hai hùng kết vĩa v ũ trộm lần nữa p h ả i người trước đi tìm hiểu kết quả mật thám t ớ i báo lục trần cùng vân linh san còn rất tốt sống cái này khiến bọn hắn không bình tĩnh sáu đại linh vương chết thảm cái này sao có thể là ai có cường đại như thế thực lực có thể thần không biết quỷ không hay đánh giết sáu đại linh vương chẳng lẽ là linh hoàng mấy gia tộc lớn bên trong người lén lút nói thầm lập tức lại hủy bỏ nho nhỏ ngân sang thành có thể tập hợp đủ sáu đại linh vương đã coi như là không tệ làm sao có thể sẽ có linh hoàng ở đây sự tình càng phát ra khó bề phân biệt lệnh mấy gia tộc lớn không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng là bọn hắn dứt khoát chưa từ bỏ ý định âm thầm vẫn là phái g i a mật thám giám thị lấy lục trần bọn hắn nhất cử nhất động dù sao cũng không thể cho mình sử dụng người cũng không thể vì người khác sử dụng chỉ cần lục trần một nhóm an tâm nốc tại đó tất cả đều dễ nói chuyện bọn hắn cũng liền trận một cái mắt nhắm một con mắt giả bộ như không biết bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản như thế một cái dược đạo thiên tài đã không thể vì bọn hắn sử dụng bọn hắn liền đem nó khốn tại nơi đây để hắn một thiên tài cũng thay đổi thành quỷ m ụ không thể không nói mấy gia tộc lớn dụng tâm hiểm ác cũng chính là lục trần nếu như là người khác chỉ sợ vẫn thật là bị bọn hắn cho bóc mấy gia tộc lớn hành vi có thể nghĩ đã là nhìn quen lắm rồi đây là một cái phổ lượt hiện tượng xem ra hàn tùng cổ quốc cho tới nay không có xuất hiện cường đại dược sư cũng không phải là người không được cũng không phải thiên tư không thông minh trực tiếp nhất căn nguyên liền là cái này chút áo mũ trình tề ra vẻ đạo mạo thế g i a môn phái lục trần bừng tỉnh đại ngộ tự lẩm bẩm như thế tri quốc không có một cái nào hoàn cảnh tốt như thế nào cho phải không xuống dốc đó mới là kỳ quái đối với ngoại giới sự t ì n h lục trần bọn hắn là một điểm không biết được nhưng là vân linh san về đến gia tộc đem việc này bẩm báo về sau không tín không có đạt được lòng trọng đối đãi lại bị gia tộc một chút người vô tội trào phong nói dỡn ngươi một cái nho nhỏ sơ cấp nhập môn dược sư có tài đức gì có thể nhận thánh chủ bệ h ạ m ờ i trong lúc nhất thời gia tộc đám người hợp nhau tấn công n ô n ngữ thô tục không chịu nổi thậm chí lao thái gia càng là giận dữ đem cầm t ù khiến cho không phải ở bên ngoài mất mặt xấu hổ hà tùng cổ quốc đặc s ứ tới so với lục trần muốn còn cấp tốc hơn tựa hồ là ngựa không dừng v ó trên đường một điểm không có trì hoãn sôi động chạy đến các ngươi tới ngược lại là rất nhanh lục trần nhìn lên trước mặt thượng quan kiệt nhảo bột mì thoa lụa mỏng nữ tử lạnh nhạt một cười nói bệ hạ đối v ề công tử rất là coi trọng đặc s ứ đi cả ngày lẫn đêm lấy thời gian ngắn nhất chạy đến thượng quan kiệt cẩn thận từng ly từng tí nói ra từ lần trước trong lúc vô tình lục trần cảm nhận được lục trần cái kia một sợi kinh người quỷ dị uy thế hắn đối lục trần thái độ thế nhưng là một điểm không dám làm cản hắn nhưng không tin có thể làm cho một tôn linh thánh sợ h ã i uy thế hắn sẽ là người bình thường vị này là trong phi vân cấp các, các đệ tử lý thấm bệ hạ khâm điểm đặc xứ từ nàng hộ tống các ngươi tiến đến quốc đô thượng quan kiệt ra hiệu dưới b nói ra phi vân các nội môn đệ tử lục trần có chút ngoài ý muốn nhìn nữ tử một chút con mắt khẽ h í p một cái gật gật đầu lập tức lần nữa nhìn lên trước mắt nước hầu ngẩn người ra phi vân các ba chữ p h ả n phất mang theo một loại đặc thù ma lực lệ n lục trần cũng hơi thất thần phi vân các linh giới bên trong số lượng không nhiều nhân tộc truyền thừa thống lĩnh ngàn vạn dặm c ơ vực là nhân tộc tại linh giới duy nhất nhất phương thế lực lớn những người còn lại tộc chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu nháo mà hàn g tùng cổ quốc ngay tại phi vân các thống lĩnh phạm vi bên trong kỳ thật nói đến vạn cổ trước hàn tùng cổ quốc thế nhưng là cùng phi vân các tịnh đế xưng ơ hùng hai đại truyền thừa chỉ là về sau hàn tùng cổ quốc mai một đi tự thân cương vực bị linh giới các tộc t h ô n p h ệ rơi vào đường cùng cùng phi vân các đạt thành nhất trí trở thành hắn một cái nước phụ thuộc nhưng là phi vân các vậy nhớ kỹ một điểm đã từng phi vân hàn tùng hai đại phái tổ tiên đều là kể vai chiến đấu đồng bào huynh đệ cho nên phi vân đọc lấy ngày xưa tình nghĩa cũng không có coi hàn tùng cổ quốc là thành nước phụ thuộc đối đãi p h ả n mà đối với hắn chiếu cố có thừa chỉ là bùn não không dính lên từng được trước mấy đảm nhiệm hàn tùng quốc chủ đều là hạng người bình thường không kín không có nhờ vào đó cơ hội đem quốc lực khôi ph ngược lại để hàn tùng cổ quốc rất xuống ngàn trượng rất cho tới thế hệ này hàn tùng cổ quốc hoàng thất nhân tài điêu linh tất cả đều là đỡ không d ậ y nổi a đấu không có cách nào phía dưới đám người nhất chi để cử hàn vô song vị này thượng nhân quốc chủ nước kế tục đảm nhiệm đại thống hàn vô song vậy xác thực dụng tâm đem chọn cái hàn tùng cổ quốc quản lý ngay ngắn rõ ràng quốc lực chính đang chậm rãi hồi phục ở trong hết t h ả đều rất tốt đẹp nhưng mà những năm gần đây hàn tùng cổ quốc quốc đô trong hoàng cung cấm địa bên trong hộ quốc thần linh hàn tùng cổ thụ lại có suy bại hình dạng với lại ngày càng l ụ bại cái này nhưng lo lắng toàn bộ hàn tùng cổ quốc cao tầng phi vân c á t cũng là d ư ớ i loại tình huống này biết hàn tùng cổ quốc khó xử đặc biệt địa điều động thuộc về hàn tùng cổ quốc lý thâm xuống núi nó mắt không cần nói cũng biết liền là c h ấ n nhiếp linh giới bao quát hàn tùng cổ quốc trong nước thế lực cảnh cáo bọn hắn an phận thủ thường hàn tùng cổ quốc phía sau có phi vân c á t tại các ngươi l t không nổi sóng lớn đừng nhìn lý thâm chỉ là một tôn linh vương nhưng là thân phận nàng còn tại đó bất luận kẻ nào vậy đều muốn cho thứ ba điểm chút tình mọi ngươi chính là bệ hạ mọi người lý thâm lúc đầu đến thời điểm ôm có rất lớn hy vọng thế nhưng là khi nhìn thấy lục trần thời điểm cả người đều là thất vọng bởi vì lục trần quá trẻ tuổi Cùng、nàng trong ấn tượng thủ trắng toàn tính theo thăm mắt thượng kiệt. đạo cao thủ loại kia dâu trắng hoa hoa lao đầu hoàn hoài ấn không giống nhau dạng. này hắn cũng nghi không mang ánh nhìn quan Nàng Giờ dược khác đầu kia hay sai, phía phải hỏi là dâu có về ý tứ rất rõ ràng dạng này một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử là dược đạo cao thủ người l ắ c lư ai đây thượng quan kiệt lắc đầu khổ cười lục c h â n vậy nhìn ra nữ tử trong ánh mắt khinh miệt không khỏi hoàn một cười một mặt không quan tâm cười cái gì cười một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử vậy dám giả mạo d ư ợ đạo đại sư lựa gạt bệ hạ các ngươi có biết tội lý thấm phổi đều kém chút tức nổ tung thần sắc lạnh lùng nhìn xem hai người yêu kiểu đường lục công tử s á t thực dược đạo vô song thượng quan kiệt một mặt xấu hổ nhỏ giọng nói ra ta nhìn chưa hẳn a lý thâm trận mắt một cái một mặt khinh thường bằng chứng ấy tuổi coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện nó dược đạo vậy không có khả năng rất cao thâm lục trần lúc này thần sắc lạnh xuống lạnh lùng nhìn nàng một cái một cái nho nhỏ phi vân các nội môn đệ tử cũng dám ở trước mặt ta như thế làm càn gan to bằng trời tiểu tử ngươi nói cái gì lý thâm ánh mắt phát lạnh hung hăng nói ra có gan ngươi đang nói một bản Ta có hay có không lý o ạ i chính ngươi thấm xương sở một mặt mờ mịt thượng quan kiệt khoe miệng co quắc quất một mặt cực lực chịu đựng tiếu dung biểu lộ hắn là nghe hiểu lục trần lời nói lông còn chưa mọc đủ tiểu tử n g ư ơ i muốn chết phải không đông nhiên lý thấm dư vị qua lục trần lời nói bên trong ý tứ lập tức gương mặt xinh đẹp một trận đỏ lên một mặt nộ khí hướng về phía lục trần yêu kiểu đường cái này hôn đản cũng dám đùa dẫn mình đơn giản lẽ nào lại như vậy nàng thật nghĩ đem lục trần đại cắt tám khối ta lông dài không có dài đủ chẳng lẽ ngươi gặp qua lục trần một mặt chế nhạo nói ra hắn tiếp tục lấy mình đùa dỡn đại nghiệp mỹ nhân g i ậ n tái đi trong lúc nhất thời phong tình vô h ạ lục trần thế nhưng là rất lâu không có gặp loại này phong tình ngươi là muốn m chết lý thấm đôi mắt đẹp phát lạnh ống tay hào vung lên lập tức tiên địa sương mù ủ mông lung một mảnh bí thuật hiện ra sương mù ủ mông lung trong sương mù, từng đạo nhất nhân tâm phách rét lạnh chi khí chuyển đến để cho người ta nhịn không được đánh cái run dày ân thượng quan kiệt sắc mặt biến hóa t h â đây n chấn động, vô hình chi huy vừa xuống thù, công thành hình sứ, không cần mãng, chính n thể tức thu, trực tiếp Thấm chi huy kích hóa hạ để điểm đặc đem g vô vừa vô ấp khâm Lý lỗ là ủ sứ, bệ ư ờ i Thượng quan kiệt sắc mặt nghiêm túc nói ra nói xong nhìn thẳng lý thấm trong thần sắc mang theo không thể nghi ngờ hử lý thấm lạnh hư một tiếng hung hăng dậm chân cố nín lại nhưng là trong lòng đã đem lục trần mắng to mười tám lượt nàng xem như thanh lục trần hận lên yên tâm ta biết nặng nhẹ lý thấm dù sao cũng là đại gia xuất thân sau một lát liền ổn định xuống cảm xúc thế nào chuẩn bị xong chưa c h ẩ n bị xong liền lên đường đi thời gian khẩn cấp lý thấm lạnh lùng nhìn lục trần một chút băng nghiêm mặt nói ra tùy thời có thể lấy xuất phát chỉ bất quá ta cái kia mội mội vẫn chưa về lục trần chậm rãi nói ra nàng ở đâu chúng ta trực tiếp đi đón nàng tiếp nhanh lên đường bản tiểu thư thời gian cấp bách lý thấm tức giận nhìn lục trần một chút lạnh giọng nói ra cũng được nàng hồi g i a t ộ cáo c biệt ngẫm lại thời gian hẳn là không sai biệt lắm nên trở về tới lục trần đưa mắt nhìn vân m ộ t sơn cảnh đẹp như vẽ đường hẹp quanh co nằm n g có hiệu kéo dài hướng phương xa chỉ bất quá lúc này trên đường nhỏ ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có không tốt đột nhiên lục trần biến sắc nói ra cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng đường hẹp quanh co phóng đi công tử chuyện gì xảy ra thượng quan kiệt nhìn thấy lục trần phản ứng sắc mặt cũng là biến đổi hướng về phía hắn bóng dáng hô nhưng mà chờ hắn hô xong thời điểm lục trần bóng dáng đã biến mất ở chân trời xảy ra chuyện thượng quan kiệt sắc mặt đã biến kinh hô một tiếng đặc s ứ mau cùng bên trên khẳng định là linh san xảy ra chuyện nói xong hắn dẫn đầu đạp không mà đi hướng lục trần đuổi theo lý t h â m cũng là biến sắc hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa lao đi lục trần cùng vân linh san thế nhưng là vô song thánh chủ tự mình điểm danh mời k h á c h nhân vô luận bọn họ có phải hay không dược đạo cao thủ nàng đều nhất định muốn đem hắn nhóm đưa đến đế đô trước đó nàng nhiệm vụ là nhất định phải cam đoan hai người bọn họ an toàn cùng vân m ộ c sơn cách xa nhau trăm dặm nơi một chỗ chim h ó t hoa nở núi lớn xuất hiện ở trước mắt màu xanh biết giặt rào từng cây cổ tùng sừng sững cùng trong núi lớn nối thành một mảnh biển rừng rất là h n g vĩ tại cái này màu xanh biết giặt rào trong rừng tùng gió nhẹ lướt qua mang theo từng sợi không khí mát mẻ nương theo lấy cổ tùng mùi thơ ngát thấm bí nội t â m lục trần đạp không mà đến tốc độ c c độ đột h nhiên t t h lục trần buộc t h này liền phát ra một tiếng kinh tiên chăm nội hống giống như chân long đang gầm thét đinh thai như góc kinh khủng khiếu âm giống như thiên địa ma âm vua khổng bất nhập oanh lục trần đại chân vừa bước hư không vừa dùng lực phía dưới hư không lập tức bị hắn một cước đ ặ p nát cả người hắn phảng phất một đạo thiểm điện s ẹ t qua hư không hướng cổ kiến trúc bảy chỗ sâu phóng đi lục trần một tiếng này giống trực tiếp đem c h ọ n cái cổ kiến trúc bảy yên tĩnh đánh vỡ từng cái đầu người nào t r ò n váng tại lục trần cái này vừa hô phía dưới mắt bốc kim tinh địch thập có thực lực cường đại lấy lại tinh thần sắp mặt đại biến phát ra một tiếng k i n h hô trong nháy mắt cổ kiến trúc trong đám từng đạo nhân ảnh đạp không mà lên hướng lục trần chỗ phương hướng gọt tới người đến người nào vậy mà tự tiện xông vào ta vân tùng nhất tộc muốn chết phải không? một người trẻ tuổi chỉ vào vọt tới lục trần lạnh giọng nói ra một mặt ngạo khí lăn lục trần nhưng không có tâm tình cùng bọn hắn nói nhảm không ngừng chút nào cả người trực tiếp đụng tới muốn chết người trẻ tuổi ánh mắt lạnh lẽo cánh tay vung lên ngàn vạn phi châm phá không mà đến đâm về lục trần cái này chút phi châm mật như châu chấu che khuất bầu trời mỗi một căn đều trong suốt x h b i ế t loé ra lạnh leo hàng quang có thể tùy tiện xé rách người thân thể lục trần không sợ hãi chút nào ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút đòn cái này chút phi châm vọt tới không biết tự lượng sức mình chết đi tiểu tử ta thiên tùng châm thế nhưng là linh hậu chí minh gi n g đương đương. một trận kim loại giao kích thanh em chuyển đến bay đẩy trời châm banh trên người lục trần phát ra từng đợt tiếng vang phi châm đủ số băng diệt còn có càng nhiều phi châm bị bắn bay ta thiên tùng châm phía dưới hắn khẳng định bị xuyên thành tổ hong võ vẽ nghe một chút thanh â m này cỡ nào dễ nghe nam tử trẻ tuổi một mặt say mê hướng mọi người chung quanh huyền diệu mình binh khí lập tức dẫn tới dẫn một, một, một tiếng n hét thảm o a về sau lại là liên tiếp tiếng vang từng đạo nhân ảnh tựa như là gây mất dây chơi rượu bình thường bị đụng bay ra ngoài hung hăng quẳng xuống đất lục trần bóng dáng chi nộ g không g ư ờ i mảy may n n ừ lục trần cuối, hắn liền hắn đều giờ mắt nhìn thẳng m ộ phút o này h khi thật là động sắc cơ trước mắt một màn để hắn lên cơn giận dữ giờ phút này vân linh san bị trói lại tử chi bị trói đâm ở trên tường mà lao nhân này đang tại cầm một thanh lưu động tràn ngập các loại màu sắc vô cùng sắc bén dao găm tại trước ngực nàng đạo tâm c h ố khoa tay lấy mà tại cách đó không xa đang nằm một vị khuôn mặt tái nhuận ngất x ỉ u bên trong không có có ý thức người trẻ tuổi lục t r â n liếc mắt liền nhìn ra người trẻ tuổi này đạo tâm xảy ra vấn đề đạo tâm vô luận là tu sĩ nhân tộc cũng tốt yêu tộc yêu tu cũng được còn là linh giới linh tu đều không vòng qua được nó nó là tu luyện một suối một người có hay không thành tựu to lớn thiên tư cố nhiên trọng yếu nhưng là đạo tâm hơi trọng yếu hơn nhìn đạo tâm cứng cỏi không cứng cỏi một người thiên tư cho dù tốt không có cứng cỏi không thay đổi đạo tâm kết quả là cũng là h u ở n công không cách nào thành c ự u với lại đạo tâm vẫn là một cái tu sĩ nhận trở thiên địa đại đạo địa phương là trọng yếu nhất một vật có thể thấy được đạo tâm tầm quan trọng một người đạo tâm xảy ra vấn đề vậy người này trực tiếp liền phế đi nhẹ thì tu vi cố bước không tiến nặng thì tu vi mất hết ngay cả một phạm nhân không bằng còn có thể mất đi tính mạng nhìn thấy dạng này cảnh tượng lục trần còn thế nào không rõ lao nhân đây là muốn hy sinh vân linh san lấy đạo tâm đem qua đổi cho ngất xịu người trẻ tuổi Qua đổi đạo tâm, vạn cổ đến nay xác thực từng có qua nhưng lại bị vô số cao thủ chỗ lên án cho rằng làm trái thiên hợp minh lệnh cấm chỉ chuyến này vì cho rằng đây là một loại tà t h u ậ t vạn cổ đến nay đã từng vậy thật có người thay đổi lối đi nhọ tâm nhưng là còn không một lệ thành công đạo tâm là nhân thể ở trong thần bí nhất bộ phần có một hắn cùng thiên linh nửa đường cơ lẫn nhau hô ứng cưng nhu cùng tồn tại lẫn nhau bổ sung có thiên tì vạn lũ liên hệ một khi đạo tâm bị động đạo cơ cũng sẽ thủ ảnh hưởng đây cũng là vạn cổ đến nay thay đổi đạo tâm người cũng không thành công nguyên nhân trên lý luận có thể đi không có nghĩa là thực tế thao tác bên trong có thể đi cho nên vạn cổ đến nay môn này tà thuật bị ngầm thừa nhận cấm chỉ một khi có người sử dụng cựu giới định hội hợp nhau tấn công phải biết thay đổi lạ tâm dạng này sự t ì n h mỗi người đều lo lắng dạng này sự t ì n h sẽ phát sinh trên người mình lao ra hỏa bực này tà thuật ngươi cũng dám dùng lục c h â n bàn tay lớn khóa lại lão nhân sau lưng trực tiếp đem nâng lên nghiêm nghị nói ra lớn mật ngươi là người phương nào cũng dám tự tiện xông vào ta vân tùng nhất tộc tổ địa mau b u ô n g ta xuống lão nhân bị lục trần dơ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ la lớn oanh lục trần nhẹ bưng tay lão nhân đột nhiên đập xuống đất một tiếng vang thật lớn lấy lao nhân thân thể làm trung tâm lục trần vừa sải bước đến vân linh san trước người vội vàng kiểm tra một chút thân thể nàng tại xác định nàng không có có sau khi bị thương cả người mới bình tĩnh trở lại sưu sưu con ngón đúng ra bốn đạo kim mang trợt lóe lên đem trên thân hồn liên trận đức lục trần nhẹ nhàng đem trong hôn mê vân linh san ôm mà bắt đầu người tới người tới có người đoạn người rồi lao nhân bị lục trần một ném nửa ngày không có đứng lên rác u n g h ọ n la lớn ầm ầm t ừ n g đạo nhân ảnh từ cổ điện trong đám phóng lên tận trời hướng nơi đây v ọ t tới trong chốc lát t ừ n g đạo nhân ảnh đem t ò a n à y viện lạc vây chặt đến không lọt một giọt nước ha ha ha ha tiểu tử vô luận ngươi là ai ngươi nhất định phải chết nghe phía bên ngoài thanh â m nằm trên mặt đất lão nhân một mặt hung dữ nhìn xem lục trần nghiêm nghị cười đáp có đúng không lục trần sắc mặt bình tĩnh vô h ỉ vô bi nhưng là bình tĩnh biểu d ư ớ i mặt lại là có vô hạn sắc cơ l ạ n h lạnh như vạn cổ luyện ngục muốn để cho người khác trước khi chết ngươi có hay không cho mình tính toán ngươi hội sẽ không chết ngươi chấp cánh k ó thoát ngươi dám giết ta l ã o n h â n mặc dù bị lục trần một ném té gãy toàn thân gân cốt nhưng lại không có một chút sợ hãi ngược lại mang theo một mặt lạnh cười nhìn lấy lục trần lộ ra khinh thường ánh mắt nói ra giết ta ngươi vậy không sống được trên cái thế giới này liền không có ta không dám làm sự tình ngươi có thể đi chết lục trần một mặt bình tĩnh nói ra tiếng nói rơi nằm trên mặt đất l ã o nhân thân thể lập tức cứng đờ hai con mắt trừng l ớ n lớn ở tại mặt mũi tràn đầy không đáng tin trong ánh mắt đầu hắn cùng thân thể đột nhiên phân ra đầu một nơi thân một mèo á một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra lão nhân chết không nhắm mắt đến trước khi chết thời điểm hắn vậy không thể tin được lục trần thực có can đảm giết hắn. l i ê n nhìn đều chẳng muốn nhìn lão nhân thi thể một chút lục trần ôm vân linh san chậm rãi đi ra ngoài vừa ra hiện cảnh tượng trước mắt làm cho người hoảng sợ đưa mắt nhìn lại người đông nhìn nhịp trên mặt đất t ư ờ n g viện bên trên trên trời từng đạo bóng dáng s ư ớ n g s ư ớ n g mỗi người đều là thần lực c u ầ n c u ộ n binh khí ra khỏi vỏ chỉ phía xa lục trần t i ể u tử ngươi là người phương nào vậy mà tự tiện xông vào ta vân tùng tổ địa còn dám cưỡng ép ta vân tùng nhất tộc người đưa nàng giao ra trong mọi người một cái lao giả cầm đầu ở trên bầu trời nhìn xuống lục trần lạnh lùng nói ra nếu như ta không giao đâu lục trần k i n h miệt nhìn hắn một cái nói ra không giao vậy là ngươi muốn chết lão giả ánh mắt sắp bén trầm giọng nói ra ta giao vẫn là cái chết lục trần t r ầ m rãi nói ra ha ha ha lão giả ngựa mặt lên trời c ư ờ i to phá có ý tứ nhìn xem lục trần ngươi tự rót là có tự mình hiểu lấy ngươi yên tâm chỉ cần ngươi đem san nhi buông xuống ta lưu ngươi cái toàn thây ha ha ha ha lão giả lời nói lập tức gây nên đám người đâu hoanh minh vây quanh lục trần người nhao nhao ồn ào cười mà bắt đầu bọn hắn nhìn lục trần ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết hừ, hừ. lục trần trong ngực vân linh san đột nhiên phát ra hừ nhẹ một tiếng chậm rãi thức tỉnh tới mở ra mông lung hai mắt nhìn xem lục trần thần s ắ c nghi hoặc lục ca ca muộn m u ộ i ngươi đã tỉnh lục trần ngôn ngữ ôn nhu nói ra lục ca ca ngươi làm sao có thể tại cái này đây là có chuyện gì vân linh san quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh cảm giác được c h u n g quanh dương cung bạt kiếm khí thế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra chuyện gì xảy ra chính ngươi không nhớ sao lục trần có chút một cười nói ra ta ta liền nhớ kỹ ra ra cho ta một bát linh thủy uống nói ta một đường mệt mọc để cho ta nghỉ ngơi một chút về sau sự tỉnh không nhớ rõ lay động một cái hôn loạn đầu vân linh san thấp giọng thì thầm nói ra ngươi thật là có cái tốt ra, ra. lục trần cười lạnh một tiếng đem chuyện đã xảy ra từ đầu tới đuôi cho nàng nói một bản cái này sao có thể vân linh san sắc mặt đại biến một mặt trắng bệnh vừa mới tỉnh lại dược hiệu còn không có qua lúc này nàng vẫn là toàn thân bất lực gian nan từ lục trần trong ngực quay đầu nhìn về phía đám người bên trong một cái lao nhân mắt rưng rưng nước chậm rãi mở miệng nói ra ra ra đây là vì cái gì t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy một mặt bi thương bất lực cùng mặt mũi tràn đầy không đáng tin nàng không rõ ra ra mình vậy mà hội đối xử với chính mình như thế vân h mình thế linh tâm, đây là muốn mình mệnh á san Phải i thanh cũng không ăn đâu, bọn hắn vì cái cái Linh nhâm phát dung cùng với gian nan từ trong cổ họng phun ra mấy chữ này san nhi vì gia tộc không riêng gì ngươi liền xem như ta muốn ta chết ta vậy hội không chút do dự vân linh san ra ra đứng vậy một mặt lanh khóc nói ra ngươi dù sao cũng là cái thân nữ nhi sớm tối hội lấy chồng trở thành nhà khác người mà nam tử thì lại khác mặc dù hắn chỉ là một cái chi thứ t ử đệ nếu như thay đổi ngươi nói tâm thành công vậy hắn chính là ta vân tùng nhất tộc trực hệ đệ tử đây không phải ngươi có thể so sánh vân linh san sắc mặt trắng bệnh một mặt không tin tưởng nhìn xem ra ra mình thân thể bởi vì kích động không ngừng run run dày nàng ánh mắt h ô i bại một hàng thanh lệ chậm rãi chạy xuống giờ phút này nàng tấm phảng phất bị vạn kiếm xuyên qua đau đã chết lặng mình vì gia tộc không ngại cực khổ cho tới nay phi thường cố gắng học tập liền là muốn đem gia tộc lần hai phát triển không nghĩ tới mình tới đầu tới đổi được lại là như thế này một loại kết quả giờ khác này vân linh san mặt như cho tàn m u ộ m u i không cần như thế nơi đây không lưu ngươi ca ca lưu ngươi về sau ngươi liền theo ca ca nhìn ra vân linh san bắt đầu sinh t ử trí lục trần sầm mặt lại ôn n u nói ca ca một câu để hồn du thiên ngoại vân linh san lấy lại tinh thần vốn là hôi bại đôi mắt nhấp n h ó n g một tia sáng ca ca hội lưu ta sao hội lục trần chém đinh chặt sắt nói ra hoa vân linh san nước mắt vạch một cái liền chạy xuống dối ra cánh tay ngọc ôm thật chặt lục trần gào khóc khóc lớn mội mội không khóc ca ca cho ngươi xuất khí lục trần chậm rãi mở miệng nói ra con ngươi bên trong sắt cơ lóe lên một cái rồi biến mất dạng này gia tộc không cần cũng được vân linh san im á n g gật gật đầu lần này ra ra hắn bao quát toàn cả gia tộc sở tác sở vi triệt để đưa nàng cho tổn thương san nhi ngươi là vân tùng nhất tộc người không có bổn tộc trưởng cho phép ngươi sinh là ta vân tùng người nhà chết là ta vân tùng n h ạ quỷ vân tùng nhất tộc tộc trưởng sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nói ra thả ngươi cho g dám thúi lục trần lập tức nổi giận t i ể u tử n g ư ơ i muốn chết n g ư ơ i giết ta vân tùng nhất tộc trưởng lão cưỡng ép ta vân tùng nhất tộc trí nữ còn dám nói khoác không biết ngượng ở đây khoa tay mùa chân vân tục nhất tộc tộc trưởng lạnh dọng nói ra người tới bắt lại cho tà hắn sinh tử bất luận vâng lập tức vây quanh cả viện ở trong vân tùng nhất tộc cường giả nhao nhao nhìn chằm chằm nhìn xem lục trần trên thân khí tức p h u n r a n b ư ớ vào giống như đ ộ c xà bình thường theo dõi hắn nhắm người mà phệ tốt một cái sinh tử bất luận lục trần trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên hắn còn không có tìm hắn nhóm khi dễ mội mội mình số sách đối phương ngược lại là trước tìm lên hắn tới mội mội thấy được chưa dạng này r a tộc muốn hắn làm gì dùng lục trần cúi đầu nhìn thoáng qua vân linh san lạnh giọng nói ra ca ca ta không muốn tại nhìn thấy bọn hắn vân linh san đem tết tóc tại lục trần trong n ự c lắc đầu nói ra yên tâm ngươi về sau tại vậy nhìn không thấy bọn hắn. Lục trần từ bọn hắn ra tay với vân linh san một khắc kia trở đi nhìn thấy bọn hắn dùng đội thành đạo tâm loại này tà thuật vân tùng nhất tộc kết quả đã nhất định g i ế t đám người bên trong một người trẻ tuổi nhìn xem vân linh san tại lục trần trong ngực khi ứa ra thanh niên hắn nhưng là vân linh san người theo đuổi lập tức hét lớn một tiếng trực tiếp xông lên đến đây trong tay trường mâu thẳng ám sát mà đến thần uy cuốn c u ậ n lệnh hư không đều dùng chuyển không thôi lan lục trần hai mắt bắn ra một vệ thần quang tại hư không lóe lên một cái rồi biến mất nam tử trẻ tuổi xông qua tới bộ pháp dừng lại mẫu đoạn người chết cả người đột một trực tiếp bị chém ngang lưng máu tươi vung trời cao ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng hoành n h i đám người bên trong một tiếng rên rỉ vang lên một cái lao giả quá sợ hãi hô tiểu xuất sinh ngươi cũng dám giết tôn nhi ta nạp m n t đi nói xong lão nhân vung tay lên phù văn đời trời s e n lẫn thành một cái c h e thiên đại thủ vô tận hắc khí tại bàn tay lớn chung quanh tuân r a hiện mây đen quần quận linh vương uy áp trùng tiên đột nhiên chụp về phía lục trần ma khí thấy lão nhân xuất thủ lục trần sầm mặt lại cảm thấy kinh hãi tại linh giới lại có người tu luyện ma đạo chi thuật chẳng lẽ là linh giới cái chỗ kia x ả ra chuyện cái kia tồn tại lại bắt đầu làm hại linh giới trong nháy mắt lục trần nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng không khỏi cũng làm cho người không thể không trịnh trọng lên hai mắt khẽ h í p một cái nhìn về phía lao nhân sinh tử thần đồng mở ra trong nháy mắt nhìn xuyên vặt cổ lao nhân hết thể hiện thị do ở trước mắt thì ra là thế lục trần nhìn thấu lao nhân bản nguyên cảm thấy đại định biết nó cùng cái chỗ kia không có quan hệ thần sắc mới hơi trộm cái chỗ kia là linh giới cấm kỵ lịch đại hệ thống chủ nhân đều đã từng tự mình dáng lâm nơi này lịch đại đại đế cũng từng dáng lâm nơi này nó mắt liền là chấn áp cái chỗ kia không để cho xuất thế nếu không cựu giới đem lại một lần nữa kinh lịch bóng đêm vô tận t u ế nguyệt phải biết nam đó vì chấn áp cái chỗ kia thế nhưng là dốc hết c ử u giới chi lực lúc kia toàn bộ c ử u giới lực lượng không sai biệt lắm đều bị rút sạch lệnh c ử u giới nguyên khí đại thương linh khí đều trở nên rất là m ỏ n g manh đem chọn cái c ử u giới kéo vào m ặ t pháp thời đại còn may là kinh hãi một trận bằng không hắn cũng không dám tưởng tượng hậu quả là dặn gì mặc dù hắn rất là có lòng tin dù cho cái chỗ kia lần hai xuất thế hắn làm theo có thể chấn áp bọn hắn nhưng lại cũng muốn hao phí một chút thời gian chăm chú cái này một chút thời gian nhưng là đối với cựu giới tới nói thế nhưng là hủy diệt tính vạn cổ trước cái chỗ kia liền đã từng trong một đêm xâm nhập toàn bộ c ự u giới tại một tháng sau khi ở khắp mọi nơi loại t i u kinh khủng cảnh tượng đến nay suy nghĩ một chút đều làm người vì chi biến sắc đã có ma khí mang theo ngươi cũng không có còn sống cần thiết lục chân lạnh hư một tiếng trên thân đột nhiên b ộ c phát một cố cường đại vương cảnh u y áp vương đạo thần uy trùng thiên trùng kích vạn g i ả m thương cung vẫy thiên địa phong vân cả ngươi hóa thành một đạo lưu quang hướng lao nhân phòng đi một cước đá hướng c h e thiên đại thủ v a n h một cước nhìn như chậm chạp kỳ thực tốc độ cực nhanh một tiếng nổ vang rung trời lục chân một cước đá nát tre thiên đại thủ bá đạo vô cùng một cước đạp thiên mà xuống phảng phất một cái tuyên hướng cổ c trực tiếp hướng lao nhân ép đi răng rác thư không tại hắn một cước này phía dưới từng khúc băng d i ệ t n g h i ề n một cái mà qua phản phất cái gì đều không ngăn cản được cái này bá đạo một góc n g h i ề n một cái mà qua tại hắn một cước này phía dưới hết thể đều không tồn tại lao nhân tại lục trần một cước này phía dưới ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra trực tiếp bị lục trần cái này bá đạo một góc ép trở thành thịt nát chương năm trăm sáu mươi tám huyết đồ vân tùng t đám người hít một hơi lanh khí một mặt hoảng sợ nhìn xem lục trần lao nhân thế nhưng là một tôn linh vương tại bọn hắn vân tùng gia tộc cũng là nhất phương cường giả tại toàn bộ ngân sam thành đều là xếp hàng trên Kết quả vân ừ a đối m linh n g ư san h phụ thân ôm lão nhân thi thể chỉ vào vân linh san phẫn nộ gầm thét lên phụ thân vân linh san sắc mặt đột nhiên tái đi hai mắt biến thành màu đen gia tộc nhìn chúng n g ư ơ i đó là n g ư ơ i phúc khí vì gia tộc hy sinh đây là mạng ngươi vân linh san phụ thân chém đinh trả sắt nói ra nguyên lai tại cha mình trong mắt mình lại là gia tộc tội nhân giờ k h ắ c này vân linh san tâm phản g phất đều nát tại cha mình ra ra còn có nhà tộc nhân trong mắt mình tính là gì ngay cả cá nhân cũng không tính đi cần biết thì ăn đến xua đổi như giác tỉ ta chính là ta ta cũng không phải hàng hóa xuất sinh vì cái gì các ngươi sẽ như vậy bất công vân linh san nước mắt như mưa xuống cắn chặt môi son nước mắt như mưa nhìn xem cha mình tình nguyện hy sinh ta đi cứu một người khác chẳng lẽ ta ra lệnh cũng không phải là mệnh sao chẳng lẽ ta sẽ vì người khác làm áo cưới sao đó là ngươi vinh hạnh ngươi hẳn là cảm giác kiêu ngạo vân tùng nhất tộc tộc trưởng lệnh giọng nói ra vân linh san đau thương một người ra sức lắc đầu nước mắt mơ hồ nàng hai mắt thân thể nàng một trận lay động có chút đứng không vững lục trần vội vàng đỡ lấy nàng nha đầu nốc g ngươi cũng không thiếu ai mà là bọn hắn thiếu người không cần thiết vì cái này chút lanh huyết người thương tâm lục trần dội ra bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa xoa vân linh san nước mắt an ủi như thế lanh huyết chi t h ầ n nhân không nhận cũng được thú chi lục trần cũng không tính tính như vậy dám đối mội mội của hắn xuất thủ đây là đang nuốt lục trần dâu hùng oanh làm xong đây hết thảy lục trần chân to đột nhiên đạp lên mặt đất cả người nổ thiên mà lên tại thiên không vọt qua đám người trực giác cảm thấy hoa mắt còn chưa hiểu chuyện gì phát sinh a lập tức vân tùng thảm h c u y nhất tộc cường giả toàn đều phất nộ nhao nhao nổi giận đùng đùng gắt gao nhìn chằm chằm lục trần một mặt khẩn trương bắt giặc trước cầm vương không thể không nói lục trần đánh một tay tính toán thật hay lập tức toàn bộ vân tùng nhất tộc tất cả mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng mà lục trần chăm chú là vì c h ấ n nhiếp đám người sao dĩ nhiên không phải trong mắt hắn trước mắt vân tùng nhất tộc chỉ bất quá một đám nhảy nhót thằng hề mà thôi còn chưa đủ để cho mình ấy hiếp hắn mắt rất đơn giản chính là vì m ỗ i m ỗ i mình xuất khí a đột nhiên bắt vân tùng nhất tộc tộc trưởng lục trần phát ra một tiếng kinh nghi thanh âm sinh tử thần đồng đột nhiên sáng lên hướng trên người hắn nhìn lại ma khí lục trần sắc mặt lúc này t r ầ m xuống cũng không phải là chỉ có vân linh san ra ra tu luyện loại này ma đạo tà thuật lại còn sẽ có người có với lại ẩn tàng tốt như vậy nếu như không phải mình cùng thân thể của hắn tiếp xúc còn thật là không phát hiện được lục trần nghĩ đến đây đột nhiên n g ầ n đầu sinh tử thần đồng song sắc thần quang xen lẫn nhìn về phía vân tùng nhất tộc vây quanh người một nhà bầy từng đạo nhân ảnh bản nguyên trong nháy mắt hiện lên ở trước mắt mình quả là thế lục trần hai mắt ngưng tụ l ạ n h giọng l ạ n h ngữ nói ra giờ phút này thanh âm hắn giống như từ cựu hữu chuyển đến có một cỗ l ạ n h l ạ n h cảm giác như vạn tượng luyện ngục giáng lâm thế gian bình thường vô hình kinh khủng sát cơ vỡ bờ giữa thiên địa lệnh thiên địa đều ảm đạm phai mở thật là khủng khiếp x á ý đang tại hướng nơi này chạy đến lý thấm cùng t ư ợ n g quan kiệt đột nhiên dừng thân hình nhìn về phía phương xa một mặt trần kinh khủng bố như thế s ắ c ý phảng phất nhất phương xâm la l u y ệ ngục n để hai người bọn họ thân thể đều là một trận rét run khủng bố như thế s ắ c ý đây tuyệt đối là phải đi qua khắp thời gian dài tích lũy tắm rửa vô số máu tươi mới có thể cô động m à thành chẳng lẽ là cái gì đại ma đầu xuất thế không thành lý thấm cùng thượng quan kiệt nghi ngờ không tốt là vân tùng nhất tộc phương hướng đột nhiên thượng quan kiệt vô đ u ổ i phát ra một tiếng kinh hô nói ra cái gì lý thấm nghe xong cũng là sắc mặt đại biến đi mau hai người lưng nhau thân thể hóa thành một đạo cầu vòng hướng vân tùng nhất tộc lao đi phải biết bọn hắn bảo hộ mục tiêu thế nhưng là tại vân tùng nhất tộc nếu quả thật như bọn hắn phỏng đoán như thế bọn hắn mục tiêu nhân vật xảy ra chuyện vậy hắn nhóm sai lầm liền lớn căn bản là không có cách hướng vô song thánh chủ giải thích vân tùng nhất tộc lục trần sinh tử thần đồng đạo qua đám người trên thân mang đi ma khí bản nguyên người n h a u n h a u bị hắn tìm được đếm kỹ phía dưới khá lắm toàn bộ vân tùng nhất tộc có hai phần ba người trên người có ma khí bản nguyên thật là không số không biết k h ẽ đếm giật mình a n h trong trầm mặc bộc phát lục trần bàn tay lớn một trận phù văn pháp tắc đầy trời vân tùng nhất tộc tộc trưởng trực tiếp bị h mặt mũi tràn đầy không đáng tin nhìn xem lục trần phảng phất hóa thành một bức tượng điều khắc siêu tại trong điện quang hòa thạch đám người còn không có từ kinh ngạc đến ngây người bên trong lấy lại tinh thần thời điểm lục t r ầ n động cực thân thể mở ra lui tránh v ă n pháp tốc độ toàn bộ triển khai trong đám người xuyên qua p h ú c p h ú c p h ú c từ n g tiếng thân thể tiếng bạo liệt âm truyền đến lục trần những nơi đi qua từng đạo nhân ảnh nao h n h a o bị hắn loanh thành bùn máu giờ phút này lục trần phảng phất hóa thành một tôn vạn cổ sát thần chuyên môn vì rết chóc mà sinh mỗi một lần t h á t hiện đều có mấy chục người chết bởi hắn thủ hạ trong chốc lát huyết thủy nhuộn đỏ đại địa hội tụ thành một tại trước mắt mọi người lưu lững lờ trôi qua mỗi cả người bên trên v ụ ma khí bản nguyên người đều bị lục trần không lưu tình chút nào chém giết chặt đứt đạo tâm ma diệt đạo cơ vỡ vụn nó thân khi lục trần dừng lại thời điểm hắn y nguyên bạch di tung bay đứng ở giữa sân phong thái tuyệt thế không có một tia máu tươi tung tóe ở trên người hắn trung quanh hắn toàn bộ hóa thành nhất phương tu la luyện n g ụ c huyết thủy quấn quận không có một mặt cỏ tất cả người mang ma khí bản nguyên người bị hắn chém giết hầu như không còn dù cho không có ma khí bản nguyên người giờ phút này cũng bị lục trần tàn khốc mà thủ đoạn đấm máu cho chân kinh dọa sùi lơ trên mặt đất toàn thân run lẩy bẩy rốt cục chạy tới lý thấm cùng thượng quan kiệt từ xa xôi chân trời lao đến lo lắng nói ra đột nhiên hai người bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động một cỗ hơi lạnh từ hai người lòng b à n chân thẳng v ọ t phía sau lưng thông hương c h á n hai người nhịn không được dùng mình một cái sắc mặt thốt nhiên đại biến t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín thần bí hát mang hai người phóng tầm mắt nhìn tới trước mắt một mảnh huyết hồng huyết thủy nhuộm đỏ đại địa hội tụ thành từng đầu tiểu hạ giang khắp nơi bố trần tại đại địa chi bên trên nồng đập mùi máu tanh đập vào mặt để cho người ta nhịn không được thẳng mũ mày đầu một đám bầy thịt nát bày vung ở trên mặt đất loại kia kinh khủng cảnh tượng giống như đem nơi đ â y hóa thành nhất phương nhân gian tuyệt vực đây là nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lý thâm cùng thượng quan kiệt cũng không khỏi hít một hơi lanh khí sắc mặt đại biến tràn đầy vô hạn c h ấ n kinh đây là muốn chết bao nhiêu người toàn bộ vân tùng nhất tộc chỉ sợ đều không khác mấy bị gì ta lý thâm gương mặt xinh đẹp n g ư i ê m trọng vừa sợ lại sợ nói ra không sai biệt lắm vân tùng nhất tộc cũng liền ngàn người mà thôi nhìn tình huống như vậy hơn phân nửa gia tộc đám người đều bị giết chết thượng quan kiệt trầm giọng nói ra giờ phút này thần sắc hắn lạnh lùng trước đó chưa từng bọn đừng ra sự tỉnh thượng quan kiệt đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng dọa đến biến sắc vội vàng bung ô ra thần thức bao phủ phương viên n ơ i tìm kiếm lên lục trần tung tích tới tìm được đột nhiên thượng quan kiệt vui mừng hướng về phía ly tâm h nói một tiếng dẫn đầu hướng một chỗ viện lạc phóng đi hai người sôi động chạy đến vừa hay nhìn thấy lục trần sừng sững tại trong sân không nhiễm trần thế bạch lý tung bay bộ dáng cái này hai người trong mắt đều muốn trận lồi ra một mặt mộng bức nhìn trước mắt tình huống đừng có g i ế t t a đừng có zeta cảm nhận được hai người tới lục trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút tại huyết thủy bên trong rậm chân mà đi ngay phía trước đi đến trên đường dọa đến mấy tên không có ma khí bản nguyên mà sống sót tới vân tùng đệ tử kém chút hồn phi phép tán bị giảm xuống địa hung hăng hướng lục trần dập đầu cầu xin ngươi ác ma ác ma vậy có còn sống đệ tử trực tiếp bị sợ c h o n g váng không nói một lời đương nhiên rồi còn có một mặt hận ý nhìn xem lục trần người hướng về phía lục trần gầm thét lên chỉ là lực lượng có không đủ đối với hắn nhóm loại này b ạ o xưng là trang hảo h á n hành vi lục trần liền nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn nhóm một chút đạp huyết thủy mà đi lại phiến nhỏ không dính vào người mỗi một bước rơi xuống vạn vật tan p h ả n phất chưa từng có trên thế giới này xuất hiện bình thường đây là có chuyện gì hung thủ đâu lý thấm cùng thượng quan kiệt hướng về phía lục trần hô xa tận chân trời lục trần quay đầu nhìn bọn hắn một chút khoe miệng lanh khóc một cười nói ra cái gì sắc mặt hai người đại biến nhìn thấy lục trần nụ cười quỷ dị toàn thân không tự chủ được lạnh run một mặt không tin những người này là người chết lý thấm hít sâu m ộ t hơi nhữu lông mày nghi hoặc hỏi vì cái gì c h u y ệ n c ủ a t ô i nét bởi vì hắn nhóm đang chết lục trần sắc mặt tâm trầm không chút khách khi nói ra ngươi lý thấm bị lục trần lạnh nhạt cùng lanh khóc trấn kinh đường đường phi vân các truyền nhân một đời thiên chi tiểu cũng bị lục tộc, tộc bị trong n n mắt hắn lục trần cũng chính là cùng dượng đạo đại sư mặc dù có thể ngự không mà đi nhưng là nó chiến lược hắn là thật nhìn không tốt nhưng mà như vậy dạ một người vậy mà huyết đồ một cái tiểu gia tộc cái này thật bất khả tư nghị đối với cái này lục trần cũng lời đi giải thích cũng khinh thường tại đi giải thích tại hai người ngạc nhiên trong ánh mắt lục trần chậm rãi q u a y người hướng một bên đã hôn mê vân linh san đi đến chịu được như thế đà kích nàng thể xác tinh thần điều mệnh đã sớm không chịu nổi siêu đang tại lục trần xoay người một sát cái kia hư không thoáng hiện một đạo hát quang bắn thẳng đến lục trần mà đi đạo này hát quang rất là đột mà giám thượng quan kiệt cùng lý thấm lần lượt phát hiện cái này đạo hát mang hai người lần lượt xuất thủ thượng quan kiệt bàn tay lớn phá toái hư không từ hư không nô ra hướng cái này đạo hát mang trộp tới siêu hát mang nhanh như thiểm đ i ệ siêu việt thế gian cực tốc tại tiếp được thượng quan kiệt bàn tay lớn một sát cái kia đột nhi thượng quan kiệt sắc mặt đại biến linh thánh chi uy ngang nhiên m à phát thần lực quần quận hội tụ ở trên bàn tay trong chốc lát hắn bàn tay lớn chung quanh lục mang thảo thiên lục vân quần quận một cái thế giới màu xanh lục diễn sinh mà thành trong cái thế giới này chim hót hoa n ở, thảm thực vật rầm rạp vạn thực v u ẩ n s i n h oanh thượng quan kiệt bàn tay lớn dùng sức thế giới màu xanh lục cầm vang rơi xuống đánh tới hướng hát mang hắn dự định lấy mình vạn thực chi giới lực lượng c h ấ n áp đạo này quỷ dị hát mang linh thánh xuất thủ nó uy chi khủng bố lệnh vạn giảm xa người đều cảm nhận được thánh đạo uy áp thánh uy đây là có người thành thá Vô số nhưng mà không như mong muốn dự đoán ở trong tình huống không có xuất hiện hát mang không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào lấy không gì sánh kịp tốc độ xuyên qua trực tiếp đem thượng quan kiệt tiểu thế giới kích mặc một cái đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ nhỏ lóe lên một cái rồi biến mất hử hử Thượng quan k một, một, một, như thế, như thế một tiếng sắc kiếm t ngân h vang động t cựu thiên kiếm khí sáng trói trói mắt một bổ xuống bổ về phía hát mang như một thanh thương thiên thần kiếm rơi xuống phảng phất muốn đem thế giới xé mở keng dự đoán một kiếm đem hắc mang chặt đ ứ t cũng không có phát sinh ngược lại khi nàng kiếm mang đánh vào hắc mang bên trên thời điểm tựa như là chém vào một kiện cứng rắn thần kim phía trên oanh một cô cự lực đột nhiên phản bắn trở về lý thấm biến sắc trường kiếm trong tay nhanh chóng vung ra liên tục phát ra số anh kiếm mới khó khăn lắm đem cỗ này to lớn lực phản chấn triết tiêu dù vậy nàng cả người cũng liên tục rút lui ba bước mới đứng vững thân thể hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắc mang p h o n g tới lục trần cẩn thận hai người quá sợ hãi vội vàng nhắc nhở lục trần nhìn xem hắc mang tới gần một mặt phong khinh vân đạo chậm rãi dội ra ngón tay con ngón đúng ra phanh. hát mang trong nháy mắt d ừ n g b ước không kín như thế với lại lấy gần đây tốc độ càng thêm mau lẹ tốc độ đánh bay ra ngoài cái này sao có thể thượng quan kiệt cùng lý thấm há to miệng một mặt rung động hai người một tôn linh thánh một tôn linh vương ai đều không làm gì được hát mang lại bị một cái nhìn qua tựa như người bình thường như thế người trẻ tuổi hời hợt bắn bay tình cảnh như vậy quả thực là lõe mủ hai người con mắt